Chứ mưa ộ t thần thế thân một, ẩn đờ đu, chứ một, thần thế thân đờ đu,、mưa、lạnh lẽo mà thấu xương dưới đất ôi ha ha ha một gian kiểu nhật trong phòng một đạo điên cùng tiếng cười ở bên trong phòng văn vọng giải tổ h ạ ghệ m ỉ thân thể bởi vì kích động mà khẽ run đón lấy xem hướng về bẫy ở trên mặt bàn cái k i a màu đen bút ký là thật quả nhiên là thật viết xuống tên người liền thật sẽ chết giải tổ h ạ ghệ m ỉ con ngư i nhân hưng ơ phấn mà phóng to hắn một tay tóm lấy bút trước mắt chớp qua trong tin tức giết chết tám tên hài đồng nhưng không có cách nào phán tử hình kẻ cắt bã ngòi bút trên giấy nhanh chóng vùng g i y c ú r ổ ổ tổ hạ gia đạ nguyên nhân cái chết giao thông bất ngờ thử vong thời gian ngày mai giữa trưa một nghìn hai trăm đúng ở tokyo khu xìn rủ c ủ bốn linh mục ngã tư đường bị mất khống chế xe tải lớn nghiên ép cho đến thân thể triệt để nghiền nát Chờ ngại thế giới tiến bộ cặn bã đều để cho tay ta tịnh hóa bút xẹt xẹt một trận cái kế tiếp lại cái kế tiếp hết thẻ ô h ế đều để cho ta thanh trừ trong đầu chấp qua từng cái từng cái nhận nhơ ngoài vòng pháp luật kẻ cặn bã tên ngoài bút điên cùng trượn cuối cùng mở hai tay ra đối với hư vô không khí tuyết cáo âm thanh nhân phấn khởi mà khả giọng do ta giải tổ agami đến tái tạo cái này mục nát thế giới ta sẽ trở thành thế giới mới thần đô đô đô có cách ở giải tổ agami còn chìm đắm ở hào tưởng thời điểm một cái cực kỳ không hài hòa cơ giới âm không có dấu hiệu nào từ phía sau hắn rất gần nơi v ă n g lên là ai giải tổ agami tóc gáy dựng thẳng đột nhiên đứng lên quay đầu nhìn lại trong bóng tối một bóng người chẳng biết lúc nào lặng yên đứng sừng sững ở đó bóng người mặc áo đen mũ dạng vàng sáng khăn q u ả n cổ chống đen kịch ậ y lúc này một đạo sấm xét chất qua dọi sáng bóng người khuôn mặt Mặt người là một cùng lạnh leo kim loại mịp đầu. m tử trên h thần giáo dục n g g như màu thế tồn tại sao không chúng ta bản chất không giống âm thanh điện tử trả lời ta cảm ứng cũng lựa chọn người cùng giáo dục tuyệt nhiên không giống tồn tại sao người năng lực là cái gì gợi ra động đất chế tạo biển động giải tổ hạ gây mỹ thử lý giải thai ách phạm chủ nếu như có kẻ theo dõi đối với ngươi hoặc đối với ta sản sinh truy trả ý nghĩ hắn đem rơi vào thai ách dòng lũ mãi đến tận kẻ theo dõi triệt để từ bỏ truy trả ý nghĩ bằng không hai á c h đem truy tung hắn cho đến chết giải tổ hạ gây mỹ trong đầu nổ vang chỉ còn dư lại câu nói k i ề m ngự ở trong đầu vang vọng chỉ cần có người truy tung hắn hai á c h đem truy tung đến hắn chết chuyện này quả thật chính là thần quyền trôi giải tổ ngươi lại ở bên trong phòng dùng quyển sổ từ thần viết chết người khác nghỉ ngơi một chút đi nói đùa âm thanh từ cựa chuyển đến đón lấy từ thần g ấ u xuyên thấu cửa phòng mà vào chỉ thấy trong tay cầm một đ ố n g quả táo đỏ tràn ngập nghi hoặc mà nhìn chằm chằm m à c â u phục bóng người mở miệng y thể lão già này là ai giải úc giải úc xuất hiện đánh gây hắn tâm tư nhưng hắn giờ khắc này có một cái c ả n g b á n h liệt ý nghĩ chiếm cứ hắn tư duy kiểm tra nhất định phải lập tức nghiệm chứng này cái gọi là thai ách chi lực ta muốn làm sao kiểm tra ngươi nói tới ngươi mở tv xem tin tức liền biết rồi giải tổ hạ gậy m ỉ không chút do dự mà cầm lấy hộp điều khiển từ xa cấp tốc đổi đến kênh tin tức hình ảnh bên trong chủ bá sắc mặt nghiêm nghị liên quan với liên hoàn tội phạm kỳ dạ truy、tra. cảnh sát đặc biệt hành động tổ tổ trưởng phụ di hộ dạ k ẻ n r d biểu thị đem vận dụng tất cả thủ đoạn m a n ảnh đổi phụ di hộ dạ k ẻ n r d đứng ở đài phát biểu trước vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt sắp bén trải qua bước đầu điều tra chúng ta đem kỳ dạ khóa chặt ở c ả n t ổ khu vực đặc biệt là thành phố tokyo phạm vi bên trong độ khả thi cực cao bước kế tiếp chúng ta đem trọng điểm điều tra khóa chặt càn tổ phụ di hộ dạ tổ trưởng lời nói rõ ràng lan truyền truy t r a quyết tâm ngay ở cạn tổ hai chữ ra khỏi miệng trước mắt tư lạp chói thai đến khiến người gây răng điện lưu bảo âm từ tivi kèn đồng nổ tung hình ảnh trong nháy mắt kịch liệt vặ tiếp theo ẩm ẩm một tiếng nặng nề nhưng chấn động hồn phách người nổ vang phong biểu điện cái kia nhìn như kiên cố trần nhà càng dường như yếu đuối vỏ trứng giống như ẩm ẩm sổ ụ xuống to lớn khối bê tông cùng thép mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt đột nhiên đập về phía đài phát biểu trong nháy mắt đem phụ gì hổ dạ k ẹ n g rổ bóng người n u ố t hết hình ảnh ở bụi mù tràn ngập sợ hai rít gào cùng tung tóe đá vụn bên trong triệt để đoạt tuyệt chỉ còn lại dưới một mảnh trói mắt hoa tuyết kêu điểm phía dưới màn hình màu đỏ tươi khẩn cấp lăn p ụ đ ầ lăn đột phát đài truyền hình nhà lớn phát sinh nghiêm trọng kết c giải tổ hạ gệ mị gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a m ộ t mảnh hoa tuyết màn hình hô hấp ồ ồ trong mắt ban đầu khiếp sợ cấp tốc bị mừng như điên mất hết là thật không cần hắn viết không cần hắn mưu tính vẹn vẹn một cái truy tra ý nghĩ hai á c h tựa như dòng lũ giống như trong nháy mắt giáng lâm tinh chuẩn mà trí mạng truy tung hai á c h cho đến chết ha ha ha ha nguyện tự lẩm bẩm khoe miệng không cách nào ước chế hướng lên trên vung lên hóa thành một nhiều tiếng điên của cười thế giới mới nền tảng đem ở trong tay ta lấy một loại vượt quá tưởng tượng phương thức q u c g a hắn chậm rãi quay đầu đảo qua một bên cắn quả táo từ thần dại ú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 sau đó ngay ở hắn động niệm trong nháy mắt hạch dài húc vừa mới chuẩn bị đem quả táo nuốt vào cái kia vừa vào miệng liền tan ra hoa quả càng thẻ tiến vào cổ họng của hắn bên trong d a i húc xàm trắng mặt nhân nghẹ thở trong nháy mắt dữ tợn trong mắt hầu như muốn tuân ra v i mắt đùng đùng đùng trong tay hắn cầm một đống quả táo tán lạc khắp mặt đất dùng nó khô chào gắt gao chặn lại chính mình cổ hầu kết điên cuồng l ă n nỗ lực nghĩ nuốt nuốt xuống thế nhưng như cũ hưởng công vô ích liền hắn chân bời vì n h ẹ thở vô ý thức loạt g ấ m sau đó một cước dấm đến giải rác quả táo lên một cái lào ngã xuống đất Tử, nhìn tình cảnh này, nghĩ đến trước tử thần làm à b điều này làm cho hắn đối với ấn độ hóc vu sức mạnh đánh giá tăng vọt đến đỉnh điểm đồng thời nội tâm cũng đông dưng bay lên một cố không tên mừng như、điên. liên liên gia húc đều có thể áp chế lại sao chuyện này quả thật chính là chính là tuyệt nhất q u ả tuyệt dạy hụt vằn vện tia máu con ngươi nhìn về phía dạy tổ a ghemi lại chuyển hướng ở nờ hóc theo nghẹn thở cảm giác tràn ngập đầu góc hắn tử thần qua lại giờ khắc này như đèn kéo q u â n giống như chóc qua sau đó dừng ở những đồng bào từng cái từng cái tùy ý cười n h ạ o trên mặt ha ha dạy hụt bị quả táo nghẹn chết thật thất thức đây cái thứ nhất bị quả táo nghẹn chết tử thần giờ khắc này tử thần bị quả táo nghẹn chết sát xuất không còn là linh hắn đã nghĩ đến nếu như thật bị quả táo nghẹn chết như vậy hắn trở lại chết thần giới sẽ phải gánh chịu ra sao đáy ngộ sẽ ép tới hắn cả đ tuy rằng t ử thần chết liền thật chết thế nhưng hắn dù sao không thật chết qua hắn có thể không có chút nào nghĩ trong đầu cảnh tượng thực hiện từ bỏ nhất định phải từ bỏ dò xét ý nghĩ l i ê n ở đây ý nghĩ chuyển biến thời điểm dầm cái kia viên ngoan cố quả táo bị sức mạnh vô hình đẩy mạnh đột nhiên lướt xuống hắn thực quản bên trong giải t h thân thể đột nhiên run lên lập tức bạo phát kinh thiên động địa ho khan hắn co q u ắ p ngồi dưới đất c o n ngươi chấp qua trước nay chưa từng có kiêng kỵ cùng một chút sợ g i i tổ hạ ghệ mỹ không để ý đến g i ả t h ậ t vật hắn hết thầy sức chú ý đều tập trung ở hờ nờ hóc trên người Vẫn ờ ờ ốc vu ờ ờ ốc vu giải tổ ạ g â mỹ trầm rãi đọc lên danh tự này n g ư ơ i sức mạnh ta kiến thức đến như vậy t h ỉ nói h n cho ta n g ư ơ i lựa chọn ta mục đích thực sự là cái gì hoặc là nói n g ư ơ i sứ mệnh là cái gì hắn n g ạ e cảm trực giác nói cho hắn này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên cái này tồn tại sau lưng khả năng có càng sâu tầng ý nghĩa tỉ như thế giới ý chí tuyển chọn nhường hắn trở thành thế giới mới thần sau đó thành lập một cái hoà mỹ không có phạm tội ủ tổ bị ạ hoặc là nói quét sạch tất cả tội ác còn thế giới một cái sáng sủa cắn khôn đúng nhất định là như vậy vnrghu e r bình tĩnh nhìn kỹ giải tổ agami hắn nhìn về phía trong đầu gợi ý của hệ thống trước mặt đóng vai nhân vật vnrghu e r nhiệm vụ trước mặt phụ trợ chọn lựa người giải tổ agami trở thành hắn thế thân trợ giúp thanh trừ chống n g ạ i mai đến tận trở thành thế giới mới thần cà mi hắn nhìn đầu góc hệ thống nhiệm vụ sau đó trả lời giúp ngươi trở thành thế giới mới thần q u ả thế ta quả nhiên là bị thế giới ý thức lựa chọn người giải tổ agami nhìn phía mặt bàn e t n o s sau đó vừa nhìn về phía vnrghu sau khi hướng đi cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ mưa lạnh gõ pha lê mà lần sau làm ra một bộ kỳ quái tư thế lộ ra nhan nghệ giống như nụ cười ôi ha ha ta quả nhiên là cái thế giới này nhân vật chính hắn đột nhiên mở cửa sổ tùy ý nước mưa đánh ở trên mặt ta đem cho cái thế giới này mang đến một trốn cực l ạ hắn vẫn luôn như thế chủ hữu n i sao vợ nờ hóc vu hướng về mới vừa đứng dậy giải hữu hỏi hắn vẫn luôn bộ dáng này ta đã quen giải hữu cùng ấn nờ hóc vu hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó lẳng lặng mà nhìn giải tổ ạ ghệ mị -E、ở bên cạnh cửa sổ phát rổ đang lúc này khẩn cấp chèn ngang bản đài thu được một cái đặc thù tin tức g i a i tổ hạ gệ mỹ chưa đóng màn hình tv hình ảnh đột nhiên xuất hiện một cái chiếm cứ chỉnh cái màn ảnh tiểu chữ tiếng anh l một cái trải qua độ cao biến âm xử lý âm thanh từ tv trong loa chuyển đến kỳ dạ ngươi trốn ở màn hình sau đóng vai thần vụng về biểu diễn chấm dứt ở đây ta l sẽ tìm được ngươi ta sẽ kéo xuống ngươi dối trá thần bảo hướng về thế giới chứng minh ngươi cái gọi là thần phạt có điều là đê hèn nhũ sát trò chơi bắt đầu chuẩn bị nên tiếp ngươi chung kết đi kỳ dạ chính bảy bộ giải tổ hạ gệ mỹ ngay xong đoạn này khiêu khích tràn ngập nhan nghệ giống như nhìn về phía gần đờ hóc vú nói hiện tại nhường chúng ta nhìn cái k i a thử lay động thần t o a n g u giả, cái k i a tên là l người hắn đem làm sao bị thai ách nuốt hết chứ ba suy luận c h i thần l đụng đại vận chứ ba suy luận c h i thần l đụng đại vận thế giới bến m ở một cái tối t â m chất đầy thiết bị điện tử cùng lượng đường lọ chứa trong phòng l chính quận mình ở trước màn hình theo thói quen cắn đầu ngón tay mà hắn trên màn ảnh nhưng làm ớ i vừa từ đài truyền hình thai nạn ngay lập tức hiện trường thông cáo Quá trung hợp, Fuji tổ trưởng tr phòng trực tiếp bên trong mới vừa hợp, mới Bồ Dạ ở vừa hơn nữa chết người hết thệ là phụ gì hộ dạ tiểu tổ truy tra nhân viên ngoài ra những người khác càng may mắn thoát nạn l tự lẩm bẩm móng tay sâu sắc cắn vào đôi môi tái nhuận h ã n tử bình đường mò ra năm viên đường khối nguyên lành n ư ớ c vào lập tức đầu ngón tay ở trên b à n g ó đánh tiếp tục nói loại này quy mô thai nạn tinh chuẩn nhằm vào truy tra người chẳng lẽ đúng là ký ra năng lực mới không thể lại nhường hắn tiếp tục giết người nhất định phải đem ký ra tìm ra nhất định phải truy tung hắn nhường hắn tiếp thu trừng phạt ngay ở hắn bay lên cái ý niệm này thời điểm L trước mặt bộ kia gánh chịu hắn vô số phân tích cùng suy luận máy chủ máy vi tính đột nhiên bùng nổ ra một đoàn trói mắt bạch quang v ảnh một tiếng nặng nề nhưng dị thường kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên đầu tiên là màn hình máy vi tính tấm mạch điện nổ tung sau đó kiên cố thùng máy từ nội bộ xe rách t h i ê u đốt điện tử mảnh vỡ cùng tợ lặt tiệc mảnh vỡ giường như mảnh đạn giống như phun r a h ạ c h ga L đột nhiên không kịp chuẩn bị lực xung kích cực lớn đem hắn kể cả cái ghế mạnh mẽ hất tung ở mặt đất nổ tung sản sinh sóng trùng kích mang theo tóe mạnh vỡ trực tiếp đánh trúng rồi hắn đầu cùng n hắn q u ậ n mình trên đất thân thể không ngừng được thống khổ co giật hắn mở mơ hồ hai mắt nhìn thấy chỉ có máy vi tính nổ tung hình thành khói hắn bắt đầu thử nghiệm di động nhưng cảm giác thân thể mất đi c h i giác cuối cùng ý thức đang đau nhức dưới chậm rãi mơ hồ dạy u dạ kỳ tiên sinh trong phòng giám sát cảnh sát thông qua giám sát nhìn thấy màn này sau đó cấp tốc thông báo những người khác nhanh gọi xe cứu thương đem người đưa đến bệnh viện xe cứu thương tiếng rít cắt ra đêm mưa L bị cẩn thận từng ly từng tí một đặt lên giường cứu hộ hắn máu tươi thẩm thấu cám cứu thương vải Hắn nhân điều a nao u nhất cùng chấn động ý thức mơ hồ, nhưng thức hồ, c ý mơ á kia kịt khoảng kia kỳ nơi cái đối với phải. i của xa, đen Đầu đầu định đ con hôn thỉnh thoảng hắn phần chân tướng bướng bình ở đầu góc vang vọng, ra, chân tướng, nhất mắt cách vóc vóc mê mở. ở ở sẽ sâu tra rõ truy tra ý nghĩ không dừng ở đầu góc văn g vọng xe cứu thương ở c h â n trợt trên đường phố chạy nhanh còi báo động lý d i ả i bên trong b h ù n g xe chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chính sốt sáng mà tiến hành bước đầu cầm máu cùng duy trì sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật một tên tuổi trẻ hộ sĩ chính thử cố định lại l thân thể tránh khỏi sóc này tạo thành hai lần thương tổn hắn đưa tay đi điều chỉnh giường cứu hộ phía dưới tựa hồ có chút b u n g lòng cái kẹp có lẽ là quá mức căng thẳng cũng có lẽ là cái kia cái kẹp vốn là lâu năm thiếu tu sửa nàng dùng sức kéo cùng cụt một tiếng văng nhỏ cái kẹp một cái nào đó then chốt linh kiện nhỏ triệt để đứt đoạn b ó c ra dòng dọc trong nháy mắt mất đi cuối cùng cố định mà ở lúc này xe cứu thương vì né tránh phía trước một chiếc đột nhiên chuyển đường xe con tài xế máy đánh tay lái cũng xe thang gấp to lớn quan tính dưới cái kia mất đi thẻ khóa xe cứu thương dường như thoát cương n g a hoang mang theo nửa hôn mê l đột nhiên về phía trước hộ sĩ kêu sợ hãi thử nắm lấy mép giường nhưng l u ồ n công vô ích đúng nặng nề giường cứu hộ mạnh mẽ đánh vào toa xe chỗ ngồi phía sau cách ly tấm che lên càng biết bắt là bởi kịch liệt va chạm cùng xe cộ bản thân chấn động xe cứu thương toa xe cái kia phiến cửa xe nặng nề càng ở lần này va chạm cộng hứng dưới loảng xoảng một tiếng rộng mở mở ra trong nháy mắt lạnh lẹo nước mưa liền rót vào bên trong đ bờ xe mất đi ràng buộc giường cứu hộ kể cả mặt trên sông chết không do l ở to lớn quán tính cùng với trời mưa xuống mặt đường trơn trận dưới như một c h i ế c vắn trượt quyết chí tiến lên trượt đi ra ngoài sau đó đụ lập tức l cũng ở này v à chạm dưới lăn lộn đến giữa đường ngay ở hắn rơi xuống đất một giây sau một chiếc c h ở đầy ống thép ở trong mưa kéo đến lớn xe vận tải thẳng tắp lai tới chỉ thấy tài xế nhân đường dài điều khiển cùng khí trời ác liệt mà có chút tinh thần hoảng hốt m à t â m mắt của hắn thì lại nhân nước mưa mơ hồ cần gạt nước dụng cụ quét một cái tài xế đột nhiên nhìn thấy trước mắt đột nhiên lăn lộn mà ra thân ảnh màu trắng nhưng hết thể đều quá trễ anh lạc băng một tiếng nặng nề đến khiến lòng người bẩn đột nhiên dừng âm thanh ở đê mưa vang vọng không lộ đầu xe như sắt thép cự thú không trở ngại chút nào ép qua cái kia nằm ở trên đường bóng người. Bánh xe bên h xe dưới, ế trên thẻ t đều bị o mẹo, n nháy thôn nghiền nát. hôn nước đèn dựng lẳng lặng đường g hợp phía chết. Máu xây mắt mưa, Mưa, mặt vạt tươi tươi vệ, đẹp dưới rội sau rửa ở đỏ. xe L l tàn tạng. Trên A. xe cứu thương chữa bệnh và chăm sóc nhân viên n gây người như phóng nhìn cái kia khóc liệt một màn tuổi trẻ hộ sĩ phát sinh một tiếng tan nát có lòng t i ê u khóc trên bầu trời một đạo lão người thân ảnh rừng ở giữa không trùng quan sát phía dưới thảm trạng mở miệng nói màn hình tv chính phát hình khẩn cấp xuyên bá tin tức tin nhanh hình ảnh lay động phóng viên âm thanh nhân khiếp sợ mà run dày khó có thể tin m ắ c xích bi kịch kế đài truyền hình thai nạn sau cảnh sát trọng yếu cố vấn l tiền sinh ở chỗ ở tao nộ không rõ nổ tung trọng thương càng ở đưa đi bệnh viện trên đường nhân xe cứu thương sự cố bất hạnh tao nộ nghiêm trọng thai nạn xe cộ tại chỗ bọn mình hiện trường cực sự khốc liệt trên màn ảnh đúng lúc đánh ra l tấm kia trăng xám hốc mắt hám sâu bức ảnh mà phía dưới nhưng là màu đen cáo phó tranh chữ giải tổ hạ gậy mị nội tâm dĩ nhiên bành trướng đến cực điểm mở miệm nói ha <cười> ha thế giới mới thần dĩ nhiên giang lâm hắn tay cầm tử vong cùng thai ách quyền hành mà trở ngại thần linh đánh đổi chính là dùng l hắn cái kêu hoang đường m à thê thảm tử vong vì là toàn thế giới vang lên tiếng thứ nhất ỷ thật r ộ n giải tổ A g tổ ag mi nhìn về phía inốt mà hắn cũng không còn kiếm kỵ chương bốn cái gọi là thần tâm thái chương bốn cái gọi là thần tâm thái phân viết ở trên bảng đen phát sinh đơn điệu đốc đốc c âm thanh trên bục giảng lao sư chính giảng giải hiến p h á p điệu giới đài giải tổ ag mi -E、một tay trầm cảm ánh mắt rơi ở trên sách sau đó nhìn phía ngoài cửa sổ tâm tư trôi về phương xa tối hôm qua ở l chết rồi hắn lại ở máy vi tính bên trong kiểm tra tin tức sau đó viết chết không biết bao nhiêu người cạn những tia dám truy t r a hắn người cũng dồn dập xảy ra chuyện ngoài ý muốn tử vong trên mạng đối với ký dạ là thần đồn đại cũng càng truyền càng xa không đủ còn chưa đủ giải t ổ hạ ghệ mỹ nghĩ tới đây đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn cái thế giới này trật tự còn chưa hoàn toàn thay đổi vẹn vẹn chỉ là thanh trừ mặt ngoài ô h ế còn xa không đủ để lay động cái tia mục nát căng cơ lúc này chúng ta học văng lên lão sư vừa rời đi phòng học bên trong cũng vang lên sôi t r o tiếng bàn luận uy nghe nói không thành tây cái tia tội phạm giết người liên hoàn ngày hôm qua bệnh tim đột phát chết ngay ở hắn mới vừa bị nộp bảo lánh đi ra không tới một giờ hàng trước một cái nam sinh hạ thấp giọng khó nén h ư n phấn khẳng định là ký gia đại nhân bên cạnh trải lên đuôi ngựa nữ sinh lập tức nói tiếp trong tin tức đề u báo trước hắn còn phách lối đối với màn ảnh cười đấy đáng đ ờ i không ngừng đây có người nói cái kia ngầm chiếm bảo hiểm xã hội kim sâu mọt u a n trước tối hôm qua cũng bởi vì trái tim tê liệt chết chìm ở bể bơi bên trong không sai pháp luật bắt bọn họ hết cách rồi dựa cả vào ký gia đại nhân trừng phạt bọn họ ký gia đại nhân là chính nghĩa hóa thân là thần chính là bởi vì hắn tỷ lệ phạm tội mới cực lớn hạ xuống như nước thủy triều tán dương tràn vào giải tổ hạ gây m ì trong thai nội tâm của hắn dâng lên một c ô vui vẻ khóe miệng có chút không nhịn được không không được ta còn không thể cười xem đi ta làm quả nhiên là đúng ngươi nghe này thơ ca tụng chính là mọi người đối với thần tán đ ộ n g đang lúc này một cái có chút thanh n â m đột ngột trên b à o này các ngươi điên rồi sao k ỳ giả chính là cái điên cùng giết người một mình giết người chính là phạm tội này căn bản không phải cái gì chính nghĩa trong nháy mắt toàn bộ phòng học yên tính lại mọi ánh mắt đều tìm đến phía lên tiếng người giải tổ ạ ghệ mỹ lật sách động t á c cũng không khỏi dừng lại hắn nhìn về phía âm thanh khởi nguồn là dãy sau một cái mang giày đặc kính mắt có chút con mọt sách khí bình thường không có gì cảm giác tồn tại nam sinh hắn giờ k h ắ c này sắc mặt có chút đỏ lên rõ ràng là bị cuồng nhiệt bầu không khí kích thích đến thứ không biết sống chết dám to gan nghi v ấ n thần giải tổ ạ ghệ mỹ nội tâm bay lên một t i a phẫn nộ hắn thậm chí rõ ràng nhớ tới tên của đối phương người này thật giống gọi là tạ nạ cả t ô m ô một cũ về nhà liền móc ra ít nốt chết hắn kích động ở trong đầu chất một cái tính khí nóng nảy nam sinh đột nhiên đập bàn đứng lên chỉ kính mắt nam gào thét ngươi biết cái gì loại cặn bạ như vậy sống sót mới là phạm tội kỳ i ạ đại nhân là đang cứu vớt chúng ta chính là chính là ngươi loại này thánh mâu tâm cái thế giới này mới như vậy g â y go đón lấy liền có người tiếp tục nói ta xem ngươi chính là đấu kỵ kỳ i ạ đại nhân ngầm m i ệ n g đi ngu xuẩn đoàn n g ư ơ i trong nháy mắt bị thiếu đốt phẫn nộ tiếng gầm hầu như muốn đem gã đeo kính nhẫn chìm mấy cái bình thường vẫn tính ôn hòa bạn học giờ khác này cũng mang theo một loại bảo vệ tâm thái lo lắng lôi kéo gã đeo kính đừng nói người liền rồi sao muốn chết ta vị k giả đại nhân nghe được làm sao bây giờ nhanh xin lỗi nói ngươi không phải ý đó gã đeo kính bị này tràn ngập ác ý q u ầ n thể công kích sợ đến sắc mặt trắng bệnh môi run cầm c ậ p mở miệng xin lỗi ta chỉ là bị ồn ào xem không được sách ở vô số đạo ánh mắt phẫn nộ bên trong cuối cùng lúng túng túi đầu không dám tiếp tục phát một lời giải tổ ạ g ậ mỹ nghe được xung quanh người đối với hắn giữ ghìn trong lòng dâng lên này điểm sát ý cũng tối lui lần nữa khôi phục cái kia phó học sinh xuất sắc bình tĩnh hắn thậm chí còn đối với bên cạnh nhìn trò khơi hài bạn học lộ ra một cái ôn hòa biểu thị nụ cười bất đắt dĩ Tan học tiếng gã đeo kính hầu như là cũng như chạy trốn cái thứ nhất lao ra phòng học mà nguyệt thì lại không nhanh không chậm thu thập túi sách đang cùng các bạn học xong chào hỏi sau bắt đầu đi ra phòng học mới ra lớp học man mát không khí liền phả vào mặt làm giây tổ ạ gệ mị mới vừa đạp xuống thang ánh mắt liền bắt lấy cửa trường học tới gần cây địa phương lẳng lặng đứng thẳng một bóng người ở xung quanh vội vã mà qua học sinh cùng người đi đường trong mắt đó chỉ là một cái cực kỳ phổ thông có chút lọn k h ổ n lao đầu hoa dâm tròm dâu thưa thớt trên mặt che kín nếp nhăn mặc rửa đến trắng bệnh tiểu cũ âu phục mang đỉnh đầu đồng dạng cổ xưa mềm lấy mũ chống một cái mài đến bóng loáng đen làm giải tổ ạ ghệ mì đi tới đó thời điểm ông lão kia cũng đi theo giải tổ ạ ghệ mì mặt sau nhưng mà ở giải tổ ạ ghệ mì tầm nhìn bên trong ông lão kia hình tượng trong nháy mắt rút đi ngụy trang mặt mũi hắn biến thành một cái kim loại mì rỗ phồn con mắt cũng biến thành thái dương hình dạng giống như màu đỏ tươi mắt đ i ệ n tử eo cũng biến thành kiên cường yên lặng đi theo sau giải tổ ạ ghệ mì một cố khiến người an lòng cảm giác mạnh mẽ trong nháy mắt bọc hắn nhìn người chung quanh đối với lao đầu n g o n h mặt làm n ơ hoặc hơi né tránh một loại khống chế toàn cục cảm giác ưu việt tự nhiên mà sinh ra giải tổ ạ ghê mì bước chân vừa bước vào đầu hẻm. Dâm. Nhanh dâm nó. ha ha đừng làm cho nó chạy người ánh mắt đống dưng ơ hướng phía trong nhìn tới ngõ nhỏ bên trong một cái râu ria sùng sảm mặc đầy mỡ đồ lao động nam nhân chính phấn khởi chỉ huy hai cái năm sáu tuổi h ả i tử ba ba nó chạy đến cái dương mặt sau ngăn chặn thiếu anh hùng nhóm côn trùng có hại nên bị triệt để thanh trừ hai cái đứa nhỏ d í t đào trên mặt hỗn hợp mới đ ế m thử sức mạnh hưng ơ phấn cùng lờ mờ tàn nhẫn vụng về dùng bọn họ chiếc giày nhỏ một hồi lại một hồi đạp lên một con ở bụi bặm cùng rác rưởi hốt hoảng chạy trốn con rán đúng kỷ hoa ta g i m bẹp nó làm rất khá thật dũng cảm lại đến đem nó triệt để dâm nát nam nhân cười to ủng hộ con k i a con rán ở liên tiếp dâm đ h ạ c dưới giáp sát vỡ vụn chất lỏng hỗn hợp đùi b ằ n b ắ n t ó é cuối cùng biến thành tứ chi vỡ vụn cho c ạ n giải tổ agmi -E、bước chân đông dưng không khỏi mà đinh ở tại chỗ nam nhân tấm k i a nhân thắng lợi mà hưng phấn vặn b à mặt cùng mới vừa phòng học bên trong những k i a cùng nhật ủng hộ kỳ giả chính nghĩa bạn học mặt trung điệp mà trong đầu của hắn chấp qua mới vừa cái tia một tia đối với gã đeo kính sắc ý cùng trước mắt hai cha con họ đối với một con bé nhỏ không đáng kể con rán gây chính nghĩa vui vẻ hành hạ đến chết bản chất biết bao tương、tự. đều có điều là chuẩn bị đối với người yếu hơn tiến hành thi ngược hắn túi đầu nhìn mình tay phản phất có thể cảm nhận được cái kia vô hình sức mạnh to lớn đối với một cái vẹn vẹn là phát sinh tiếng chất vấn âm run dế lên sát tâm ý niệm này bản thân càng có vẻ như vậy cấp thấp như vậy không giống thần linh chân chính thần ánh mắt thương tìm đến phía càng lớn lao trật tự sao lại nhân một con run dế ho ngong mà dễ dàng hạ xuống hủy diệt t h ầ n nên đem bàn tay hướng về c ư ờ n giả g hắn nghĩ tới thông qua ít nốt khống chế toàn thế giới sinh tử cảm giác nghĩ đến phía sau theo ờ nờ u nghĩ đến thế giới mới bản kế hoạch còn tốt ta nắm giữ thay đổi cái thế giới này sức mạnh hắn nghĩ tới này cũng không nhịn được nữa một tay cầm lấy mặt của mình phát sinh c h ầ m thấp cười quái dị nói nhỏ hai anh ha ha ha vợ nơ góc ru nhìn trước người không hiểu ra sao bắt đầu chảo mặt cười quái dị g i ớ i tổ ạ gây mì không nhịn được hỏi n g ư ờ i đang cười cái gì g i ả i tổ ạ gây mì khôi phục đ à n g hoàn g v ẻ mặt nói thật không tiện ta nghĩ tới cao hứng sự tình đi thôi vợ nơ góc ru đ ấ y lòng không nhịn được đánh ra một cái được thôi được thôi n g ư ờ i cao hứng liền tốt chỉ cần nhiệm vụ có thể hoàn thành n g ư ờ i đối với tấm gương gọi ta là ca mì đều được chương năm con mắt tử thần chương năm con mắt tử thần hạ ghệ m ì giải tổ mới vừa đạp ra tộc bậc thang phía sau vẫn đờ h ó p vu tựa như bất lương tín hiệu lóe lên một cái lập tức hoàn toàn biến mất ở trong không khí hạ ghệ m ì giải tổ biết nó đã trực tiếp thoáng hiện trở lại hắn g i a n phòng mở cửa nhà tiến vào phòng khách ấm áp ánh đèn cùng đồ ăn mùi thơm phả vào mặt hạ ghệ m ì giải tổ đổi nụ cười nhã nhặn ta trở về a giải tổ trở về mẫu thân này h ạ ghệ mi sa kỳ cổ từ phòng bếp thỏ đầu ra nụ cười hiền lành k k một mụi ạ g h mi sạch từ trên ghế sa lông nhảy lên đến sức sống tràn đầy phụ thân này ạ gh gh ghê mi sạch trí r trong tay phải cầm một phần văn kiện t a o mày nghe được câm thanh hắn ngẩng đầu lên trên mặt mang theo mệt mỏi nhưng nhìn thấy nhi tử vẫn là cứng bỏ ra một cái nụ cười ừng trở về h、e、ệ y ạ ghê mi zeto n h ạ y cảm chú ý tới phụ thân trên tay quấn một vòng màu trắng b ă n g vải ống tay h á o lên mơ hồ lộ ra một điểm xanh tím ba ba người tay làm sao h、e、ệ y ạ ghê mi zeto giả vờ thân thiết hỏi sòi trì rộ vung vung tay n ữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ cùng nghĩ mà sợ không có gì đáng ngại ngày hôm nay đi quan sát hiện trường kỳ dạ liên quan vụ án xuống lầu thời điểm cầu thang tay vị đột nhiên gãy vỡ may là chỉ là chảy ra cùng một điểm m hắn thả gởi văn kiện dùng tay phải xoa xoa mi tâm âm thanh trầm t h ấ p xuống gần nhất đúng là quá t à m ô n phàm là thâm nhập điều tra kỳ dạ án người đều gặp gặp phải chuyện ngoài ý m ớ n hơn nữa cái chết của bọn họ phi thường không phù hợp lẽ t h ư ờ n g hiện tại toàn bộ điều tra bản bộ lòng người bàng hoàng thậm chí còn có cá biệt thành viên cho rằng kỳ dạ là thần hơi hơi dính điểm một bên đều hận không thể lần đi xa xa đại khái liền ta số may điểm chỉ chịu điểm ra thì thương cầu thang gãy vỡ hệ hạ gmm isoto trong nháy mắt rõ ràng phụ thân trách nhiệm tâm ngường hắn không cách nào hoàn toàn đình chỉ truy cha kỳ dạ ý nghĩ sau đó phát động thai ách quy tắc còn thật thông minh hắn sớm nghĩ đến điều ấy phải làm phiền ở ấn đ ờ góp v ú hạ thủ nhẹ một chút dù sau đó là cha của hắn hắn hoàn toàn không có cách nào ngồi xem mặc kệ thật đáng sợ ba ba ngươi sau đó nhất định phải cẩn thận sẽ hơi sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh chạy tới ôm lấy phụ thân không bị thương cánh tay mẫu thân xạ kỳ cổ lúc này cũng bưng món ăn đi ra đầy mặt lo lắng đúng đấy sỏi trí r ồ kỳ giả sự tình ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy giao cho người ở phía trên đi bận tâm đi hiện tại tỷ lệ phạm tội hạ xuống nhiều như vậy buổi tối ra ngoài đều an tâm không ít ta cảm thấy có thể kỳ dạ cũng không như vậy hỏng soi chi dấu ngay vậy chân mày níu chặt hơn ngữ khí trở nên nghiêm túc sa kỳ cô ngươi làm sao có thể nói như vậy bất luận hắn giết bao nhiêu tội phạm loại này coi trời bằng vùng hình phạt riêng thẩm phán bản thân liền là lớn nhất phạm tội cảnh sát chức trách chính là giữ gìn pháp luật nếu như ngay cả chúng ta đều ngầm thừa nhận kỳ dạ hành vi cảnh sát kia nghề nghiệp này còn có tồn tại ý nghĩa sao chúng ta giữ gìn trật tự chẳng phải là thành chuyện cười sẽ h ô n g hiểu môi phản bác ba ba tốt hung nhưng là nhưng là kỳ dạ đại nhân thanh trừ đều là người xấu a hắn nhường thế giới trở nên càng tốt hơn sa kỳ cô thở dài đem món ăn đặt lên bàn tốt tốt ăn cơm đều đ ừ n g t r a n h sỏi trì rồ ta biết ngơi ư ý nghĩ nhưng hiện tại trước tiên bảo vệ tốt chính mình giải tổ sẽ hựa nhanh đi tắm rửa tay trên bàn ăn giải tổ yên tĩnh dùng cơm cử chỉ tao nhạ khéo léo hắn xảo r ư ợ u dẫn dắt đề tài lời nói tràn ngập đối với phụ thân thương thế thân thiết ba ba vết thương còn đau không có muốn hay không đổi thuốc lại đúng lúc đối với mẫu thân toát ra lý giải mẹ nói tới cũng có đạo lý an toàn là số một còn không q ê n đùa muội muội nói ung dung tiểu chuyện lý thú dẫn tới sợi huệ khanh khách cười không ngừng hoàn mỹ đóng vai nhi từ cùng huynh trường sau bữa cơm chiều hắn liền dựa vào học tập không nên quáy giày đến h ă n g cớ trở lại trong phòng của hắn đóng cửa lại chỉ thấy tử thần giữ úc chính lấm lấm liệt liệt nằm ở trên giường của hắn to lớn cánh bằng xương tùy ý mở ra một cái tay cầm lấy một cái quả táo đỏ gặm đến nước chẳng t r ề mà một cái tay khác thì lại lật lên một bản màu sắc rực rỡ sách mà gà nhìn ra say x ư ơ n g ngon lành khi thấy buồn cười nơi còn phát sinh khanh khách tiếng cười sát cửa sổ bên bàn đọc sách vờ nơ hóc ru đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế mà trong tay hắn chính cầm một bản g à y nặng tạp chí chính yên lặng mà nhìn nay kỳ quái hàng ngày cảm giác khó chị hắn mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu nếu như cái thế giới này người đều nhìn thấy ngươi bức ảnh sẽ thế nào s l chết thảm cùng đến tiếp sau truy t r a người liên tiếp bất ngờ tử vong đã nhường kỹ dạ bên người có tử thần hỗ trợ tin tức càng chuyển càng xa mà hắn thì cần muốn đánh giá loại này tin tức bại lộ khuyết t á n nguy hiểm biên giới sẽ không như thế nào vờ nờ h ó u quay đầu lại nhìn phía g i ả i tổ sau đó dừng một chút có điều cũng trong lúc đó quy mô lớn khuyết t á n đồng thời toàn cầu đều có nhân loại truy cha ta đại khái sẽ cho nhân loại thế giới hủy diệt đi hủy diệt sao như vậy tái tạo thế giới mới thì càng nhanh đi giải tố nghe được trả lời cũng không như trong tưởng tượng khiếp sợ trái lại mang theo không có vấn đề nói vậy cũng không được nha chết thần giới các tử thần đại khái sẽ toàn bộ hạ xuống ngăn cản giải h ữ chẳng biết lúc nào đã thả xuống t r u y ề n tranh nhìn phía giải tố mở miệng nói n g ư ơ i làm sao đột nhiên có loại ý nghĩ này đây giải hữu không nhịn được nghiêng đầu tiếp tục nói ta luôn cảm thấy hiệu suất quá thấp luôn có một ít phần tử tội phạm sẽ không xuất hiện trên tin tức tiếp tục nhận nhơ ngoài vòng pháp luật hơn nữa ngươi xem hiện tại tin tức tựa hồ là vì nghiệm chứng chính mình nói g i i tố mở t v màn hình trong nháy mắt bị một tấm bóng loáng đầy mặt, mặt béo chiếm cứ, mà trên đầu hắn quấn quanh băng vải. là ở trên tin tức nhiều lần phê phán kỳ dạ phá hoại pháp trị tinh thần dạ mạ đà nghị viên giờ k h ắ c này hắn đối diện màn ảnh nước miếng văng tung tóe dùng định mọt nụ cười mở miệng kỳ dạ đại nhân hắn là giỏi sáng chúng ta mục nát xã hội ngọn đèn sáng dạ mạ đà âm thanh bởi vì kích động mà đi điều hắn tinh chuẩn loại bỏ xã hội ưu ác tính nhường ánh mặt trời một lần nữa chiếu khắp hắn tịnh hóa là thượng thiên ban xuống một vệ ánh sáng không hắn chính là thượng thiên hắn tồn tại là toàn nhân loại phúc lợi hắn đột nhiên vũ bàn một cái chấn động đến mức trên bàn ly nước thắng lắc cho tới ta ta dạ mạ đạ thanh chính c hệ o hạ gậy mi zeto h cùng dạ, dạ dẫn, huyết,、e、đổi từng cái từng cái kênh giờ khác này bình thường phê phán kỳ dạ ngôn luận đều đổi thành tán dương âm thanh xem tv i trước từng cái từng cái sốc nổi biểu diễn hệ、e、hạ gậy mi zeto không nhịn được đóng tv này không rất tốt sao dạy húc nhìn đóng màn hình gãi gãi đầu người là sợ chết mà am hiểu che giấu mình sinh vật bọn họ hôm qua có thể vì phê phán ta mắng ta máu cho đầy đầu hôm nay nhưng có thể vì sống tiếp đem ta nâng tự tiên ngươi không cảm thấy rất buồn cười không như vậy đi giải tổ nếu ngươi muốn tăng lên hiệu suất không bằng chúng ta làm cái giao dịch giải tổ ánh mắt tập trung ở giải hụt trên người giao dịch không sai giải hụt ngồi dậy cánh bằng xương thu nạp con mắt mang theo d ả o hoạt ánh sáng chỉ chúng ta có thể đem người nắm giữ con mắt đổi thành con mắt tử thần như thế nào nghe tới rất tuyệt đi con mắt tử thần tác dụng là cái gì giải tổ nghi ngờ nói có thể nhìn thấy tên cùng tuổi thọ nha giải Úc t r o n g mắt hiện hiện ra giải tổ còn lại tuổi thọ cùng tên âm thanh tràn ngập đầu độc lại như ta xem nhân loại các ngươi tin tức như thế rõ ràng n g ắ m lại xem giải tổ ngươi lại cũng không cần nhọc lòng đi điều tra ai tên thật bất kỳ n g h ị che giấu thân phận g i a hỏa ở trước mặt ngươi đều không chỗ che thân phối hợp bên cạnh tên kia sức mạnh quả thực là vì là thế giới mới thần đo ni đóng giày năng lực đúng không hi, hi hi đánh đổi là cái gì giải tổ âm thanh duy trì bình tĩnh hắn biết tử thần sẽ không làm mua bán lô vốn đánh đổi mà rất đơn giản chỉ cần ngươi còn lại tuổi thọ một nửa như thế nào rất công bằng giao dịch đi dùng một nửa thời gian đổi lấy hiểu rõ tất cả tên sức mạnh chương sáu thần cự tuyệt chương sáu thần cự tuyệt đáp ứng đi giải tổ chỉ cần đáp ứng ngươi liền sẽ thu được thần năng lực giải tổ khoe miệng không nhịn được hướng về lên nghiêng nghe t ớ i rất có lời đây đúng rất có lời đi chỉ dùng một nửa tuổi thọ đổi loại năng lực này giải tổ đổi một bộ mặt khác tiếp tục gần kề giải tổ đầu độc nói đúng mau trả lời ưng đi giải tổ giải tổ vào lúc này đột nhiên đổi một bộ mặt khác nghe tôi không sai thế nhưng ta từ chối vợ nơ hốc ru nghe được hai người đối thoại vào lúc này đứng lên nhìn hướng về giải tổ nói lựa chọn rất sáng suốt đón lấy vừa nhìn về phía tử thần giải húc bởi vì ta nghe thấy được nói dối mùi vị hắn cầm lấy gậy chậm rãi đi tới tử thần giải húc trước mặt nếu ngươi nói ngươi có thể nhìn thấy trên thân thể người tuổi thọ cùng tên như vậy tại sao ngươi không lựa chọn trợ giúp giải tổ đây bởi vì tử thần không thể can thiệp nhân gian sự tình giải húc nhìn thấy đối phương đến gần quay mặt đi đổi một bộ hoang mang vẻ mặt nói ồ đúng không ngươi đang nói dối vợ nơ hốc u nhìn tử thần gõ gậy hai ách năng lực phát động từ hôm qua đến hiện tại ta liền vẫn đang quan sát ngươi Võ đ ờ h ờ ớt vú vươn ngón tay chỉ chỉ giải ú c nếu ngươi nói không thể can thiệp nhân gian sự tình tại sao muốn hướng dẫn d i y tổ giao dịch tuổi thọ hơn nữa mới vừa d i y tổ nói thế giới hủy d i ệ t ngươi có đang sợ hãi đi nhường ta đón xem bởi vì ngươi cũng sợ chết đi tử thần giải ú c hô hấp một xúc hắn cảm giác cũng lại hô hấp không ra đây hắn nghĩ tới trước kém chút bị quả táo nghẹn chết mù mịt l i ê n rõ ràng đây là Võ đ ờ h ờ ớt vú năng lực phát động nhưng là hắn rõ ràng không có lên truy tung ý nghĩ ba phiên hai lần tử thần cũng sẽ phẫn nộ được rồi hắn ấy lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ dỗi tay cầm lên nó trên đầu nó không có thứ gì không phải c h ố n g không mà là một loại không cách nào quan sát hư vô nhưng mà cũng là bởi vì hành động này giải Úc hô hấp đột nhiên một sặc một cố cảm giác nghẹn thở rót vào đỉnh đầu hắn cầm lấy gãi hết hầu nhưng không hút vào không khí lồng ngực phát sinh gậy vỡ âm thanh thậm chí ngay cả cánh lông chim cũng bắt đầu chậm rãi cho hóa giải Úc giờ k h ắ c này chân chính trải nghiệm đến tử vong hoảng sợ loại kia nhận thức lật đổ so với thân thể thống khổ cáng k ắ t sâu giải hụt u y ệ t vọng gãi sàn nhà hắn từng chữ từng câu bỏ ra ta sai ta nói cho người lời nói thật vợ nơ h ó vu tựa hồ là không nghe giặc gục nhận sai tự mình tự nói nếu i t n o t có thể thông qua viết đến tên của người khác giết chết người khác tử thần vì sao còn cần giao dịch sinh mệnh phương thức này đây tại sao bọn họ còn có thể sợ chết đây chẳng lẽ bọn họ có cái gì t h u gặt tuổi thọ phương thức hắn cầm lấy gậy đưa về phía g i ụ c phó quyền sổ đáp án khả năng liền ở đây ngươi vẫn treo ở trên người coi như chân bảo đồ vật vợ nơ hóc vu ngón tay chạm đến phó bút ký màu đen m i ệ ngoài n g trong nháy mắt liên quan với ít nốt quy tắc cùng đánh đổi tử thân đặc tính hết thể đều rõ ràng sáng tỏ xem ra là đúng như vậy vĩnh biệt xin chờ một chút v â n nơ hóc vu i ạ y tổ âm thanh đột nhiên vang lên v â n nơ hóc vu động tác h ơ i ngừng lại chuyển hướng giải tổ lý do ngươi không phải muốn trở thành thần sao nếu là dạy húc chết ít nốt mất đi tác dụng làm sao bây giờ hơn nữa tử vong chi nhãn s á c thực đối với ta mà nói quả thật có tác dụng Giải tổ giờ khắc này cũng không phải là thánh mẫu tâm phát tác hắn giờ khắc này trong đầu chỉ có tính được mất ừ n có chút đạo lý hai ách năng lực trong nháy mắt buông lỏng dạy húc đột nhiên cảm giác cái kia câu n g h ẹ thở cảm giác biến mất hắn giờ khắc này tê liệt trên mặt đất mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt chiếm cứ tầm mắt của hắn vờ n ở hóc t h ú dùng cái k i a s o n g màu đỏ tươi mắt điện tử nhìn chằm chặp giải thúc quy tắc ta đã biết người này miệng đầy lời nói dối hơn nữa hắn trung thành không hề bảo đảm đến thời điểm sau lưng đâm dao làm sao bây giờ quả nhiên vẫn là dễ đi tử thần giải t h c lần này là thật sợ hắn dây r ù a đứng dậy khoát tay nói các loại khế ước chúng ta tử thần cũng có thể tiến hành khế ước ta có thể giúp giải tổ ta có thể vô điều kiện dùng tử vong chi nhãn giúp giải tổ hắn giờ k h ắ c này nội tâm sợ hãi nói liền dự định lập xuống khế ước không được nha không được nha người ở phía trên rợ trỏ làm sao bây giờ ta ngẫm lại nên dùng phương thức gì giết chết hắn、đây. h n nờ hóc vu dùng tay nệ một hồi trên đầu của hắn phảng phất buộc lên một cái bóng đèn nói phát động hai ách đem hắn chết chìm ở hố r á c thế nào giải húc dùng khóc t ă n g âm thanh mở miệng nói thần phục ta có thể lập xuống khế ước thần phục giải tổ các loại theo giải tổ lên tiếng hắn nhìn phía giải húc nói khế ước nội dung do ta đến định đón lấy giải tổ cầm bút lên trên giấy nhanh chóng viết xuống khế ước điều khoản sau đó biểu diễn cho giải húc mà h n nờ hóc vu thì lại ở một bên khóa chặt giải húc uy g i i t người đây là cái gì bá vương điều khoản a g i i h ú nhìn thấy mặt trên nội dung vốn có thể cự tuyệt g i i h ú vĩnh cự cùng trung t dạy -E, hút -E, nắm giữ itnote thu gạt của thọ đem tự động rời đi năm mươi đến này ạ gm dạy tổ cái khác g i n g buộc điều khoản đặc biệt dạy hút định ra khế ước bên trong tuổi thọ năm mươi chuyển ta ạ gm -E, i ạ y t o điều khoản âm thanh chống cự không thể chỉ có tử thần đại vương mới có loại này quyền năng dạy hút nói che miệng lại tiếp tục nói người zta đi ờ nơ hóc vu mắt điện tử hồng quang đột nhiên sáng soàn soạn vậy thì như người mong muốn chơ chơ đã có biện pháp có biện pháp t ử thần đại vương hắn giống như ta thích quả táo giải tổ ánh mắt sắc b é n nói t ử thần đại vương t ử thần đại vương là ít nốt người lập ra quy tắc hắn hắn từng đối với ta rơi xuống chết thần giới cái tia nửa cái quả táo biểu lộ qua khát vọng ta có thể cảm giác được đó là hắn giải lâu thần sinh bên trong hiếm thấy hứng thú một hòm không đủ liền mười hòm mười hòm không đủ liền chất đầy một xe tải ta dùng những n à y quả táo đi hông hắn hài lòng ân đến thời điểm làm quả táo trung gian h ư ơ n g thu lấy một hồi tiền huê hồng cũng không quá đáng đi g i i h ụ nghĩ tới đây trong mắt giấy lên hy vọng nói không chắc liền có thể đặt phê ta tự nguyện đem tuổi thọ năm mươi phần trăm tặng cho ngươi đây là ân điển không làm trái quy tắc thì lại giải tổ cân nhắc một chút viết điều khoản thêm vào giải h c cần lấy quả táo các loại tất cả thủ đoạn tranh thủ đại vương cho phép dùng khiến tuổi thọ năm mươi phần trăm tặng cho có hiệu lực như thất bại thì lại giải h c cần các loại dùng tự thân tuổi thọ tiếp tế ạ ghẽ mỹ giải tổ giải h c s ủ i lơ trên đất được thôi ký đi ta chịu thua theo giải tổ ký xuống khế ước giải h c trên mặt lộ ra so với ăn xịt còn khó chịu hơn vẻ mặt sớm biết liền không kẻ nhặt tìm kích thích đi tới nhân gian hiện tại ngay cả mình đều đáp đi vào vnr hóc vu đón lấy liền đem bút ký phóng tới giải tổ trong tay giải tổ kinh ngạc mà xem cái kia vốn phó bút ký sau đó nhìn phía vnr hóc vu mở miệng ngươi cảm thấy ta sau đó có thể làm thế nào một loạt hành vi biểu thị hắn là thành tâm thực lòng muốn cho hắn thành thần hắn giờ khắc này cũng bỗng dưng bắt đầu t r ư n g cầu vnr hóc vu ý kiến như vậy tiến hành một hồi toàn cầu thẩm phán trực tiếp như thế nào lắng nghe quần chúng âm thanh đem côn trùng có hại bắt tới vnr hóc vu sờ sờ cầm suy nghĩ nói toàn cầu trực tiếp nhưng là nhân tính là phức tạp nếu như có người dựa vào tư dục tùy ý trả thù bên người, người làm sao làm giải tổ hắn đối với tình người phức tạp không hoài nghi chút nào đã như vậy như vậy phải nhường bọn họ có một đổi vừa cảm giác ngộ vợ nợ hóc h ũ trả lời đúng vậy đối mặt sinh các người chết đều là sợ sệt liền ngay cả d ầ u cũng không ngoại lệ nếu như một kẻ yếu bị bắt nạt cùng đường mặt lộ không cách nào để cho tội phạm trả g i á n nên có đánh đổi như vậy vào lúc này chỉ có thần minh tiến hành công bằng thẩm phán mà người yếu đối với cường giả trả thù duy nhất t h ể đánh bạc chính là sinh mạng chỉ có nhường toàn nhân loại sợ sệt chính mình mãi đến tận cái thế giới này cũng không còn phạm tội mãi đến tận trở thành treo ở nhân loại trên đầu đạ mổ cận chi kiếm mãi đến tận trở thành chân chính về mặt ý nghĩa t h ầ nói n hạ gậy mỹ dê tổ liền không do dự nữa ngồi trên máy vi tính mở ra mọi người thảo luận kỳ dạ chúa cứu thế trang ép. b chứ bảy thần chi thẩm phán bên trên chứ bảy thần chi thẩm phán bên trên hệ hạ gậy mỹ dê tổ ngón tay ở trên bàn g ó cấp tốc tung bay nhanh đến mức chỉ còn dư lại tàn ảnh h ã n tinh x à o hacker kỹ thuật dễ dàng xuyên thủng kỳ dạ chúa cứu thế trang ép hạt nhân phòng ngự giống như ưu linh ở kho số liệu nơi sâu xa lạng yên dựng lên một cái hoàn toàn mới tảng khối tảng khối thiết kế cực giản nhưng mang theo không thể nghi ngờ thần tính uy nghiêm thuần trắng bối cảnh、lên. dùng màu đen kiểu chữ viết phàm thế gian bị ô huế h a m hại người đều có thể ở này kêu ban thần tướng lắng nghe thần tướng thẩm phán một lên án cần bao hàm côn trùng có hại tỉ mỉ tội chứng cơ xác thực bức ảnh âm hưởng văn thư ơ hai người lên án nhất định phải đồng bộ công khai tự thân chân thực họ tên thân phận tin tức nạp danh lên án đều vì vô hiệu ba lên án để cho thần kỳ ra thẩm phán chứng cứ phạm tội xác thực người đem trực tiếp thẩm phán bên dưới nhưng làm à u máu kiểu chữ đánh dấu kiểu chữ phàm lên án người cần lấy sinh mệnh làm tiền đặc cuộc như lên án làm ác ý vu cáo thân phạt sẽ g á n g lâm ở thân ngươi một mạng đổi một mạng tảng khối dường như đưa vào hồ nước cục đá khởi đầu chỉ là bắn lên điểm g ầ n sóng đã là sáng sớm trang ép người sáng lập xạ tổ ken xoa lim dim mắt buồn ngủ nhìn hậu trường đ ô n g dưng thêm ra mồ đũ lệ xì cười một tiếng lại là cái nào tẻ nhạt hacker trò đồ dai tinh thế c h i âm giả t h ầ n giả quỷ ồ làm sao xóa không rơi h ã n thử nghiệm các loại phương pháp cắt bỏ sau đó bất đắc dĩ giới tiện tay đem trên tốt xem như tăng cường điểm trang w e lưu lượng mạch lưới rất nhanh tảng khối phía rơi tràn vào nhóm đầu tiên tin tức lưu ha, ha. kỳ dạ đại nhân còn cần các ngươi những n à y ngốc ít báo cáo Cười trên người chết người n ỡ ngẩn tảng khối nhân viên quản lý đầu góc nước vào một mạng đổi một mạng hù dọa ai đây lao tử đi không thay tên ngồi không đổi họ dạ mạng mổ tổ y chí dịu có loại đến g i ế ta t à? a i đi, côn đồ bàn phím ta ta gọi cổ bạ si m i h e c ổ ta trượng phu bị hắn thủ trưởng phụ gì hổ ra mạ xa ổ trưởng k ỳ ức hiếp bị ép tăng ca đến quá vất và chết ta có hắn uy hiếp ghi âm nhưng cảnh sát nói chứng cứ không đủ van cầu ngài kỳ dạ đại nhân nếu như là thật ta đồng ý id Cô cô. bà si mi hệ tin tức kèm theo một đoạn mơ hồ ghi âm văn kiện cùng trượng phu tử vong chứng minh quét hình kiện d ạ m ạ m ổ t ổ ỷ tri g i cái kêu hung hăng chửi r i a t h u ế p mời ở tình thế c h i âm tảng khối trên tốt vị trí dị thường trói mắt rất nhanh liền bị đình trí đi tới khu bình luận bên trong đầy dây các loại dũng sĩ như b ứ c ngồi đợi xem kịch vui nhắn lại nhưng mà vẹn vẹn nửa giờ sau d ạ m ạ m ổ t ổ ỷ tri giữ tiếp mời phía dưới hệ thống tự động đổi mới ra một cái mới cách thức khác biệt thông cáo thẩm phán báo trước người lên án d ạ m ạ mô tô ỷ tri giữ i côn đồ bàn phím lên án nội dung đối với tịnh thế tri âm quy tắc cùng thần quyền lực uy ác ý khinh n h u n cùng khiêu khích lên án tính chất qua phán định làm ác ý vu cáo cùng khiêu khích t h â n phạt chấp hành thời gian hôm nay bảy giờ tối chấp hành phương thức trái tim tê liệt thời gian từng giây từng phút trôi qua tới gần bảy giờ tối dạng mạng m ộ tổ ý trị trực tiếp tài khoản đột nhiên bị cưỡng chế mở ra đón lấy phòng trực tiếp bị đ ỉ n h trí đến bảng có không ít kẻ tò mò dồn dập tràn vào hắn phòng trực tiếp trong hình hắn chính ngồi trước máy vi tính nhìn thấy đình trí báo trước bắt đầu điên cuồng mạng ngung ố c có loại cách màn hình zta trang cái gì trang dư luận bắt đầu ở trên mạng lên men mà tình thế tri âm hậu trường đóng góp lượng trình lũy thừa cấp tăng vọt vô số mang theo huyết lệ cùng tuyệt vọng lên án mãnh liệt mà tới trong đó tạo kiệt kèn nỉ ghế chỉ giữ cái kia phần tưởng tận lên án trong nháy mắt làm nổ tất cả mọi người phẫn nộ t ạ cất kén n h ỉ chi dịu thành phố tokyo giám sát y tế viện thầy thuốc t ậ p sự thực t i n lên án ngoại khoa bác sĩ nạ cạ di mạ hì dô k i lợi dụng chức vụ chi tiện trường kỳ đối với thuật h ậ u hạn o người giả tạo bệnh tình cắt bỏ khỏe mạnh bộ phận như ruột hướng về người bệnh thể nội nhét vào dị vật thu lấy lượng lớn tiền đoa tham dự phi pháp bộ phận giao dịch người bị hại mấy chục người ta đã nắm giữ bộ phận mang tính then chốt chứng cứ cùng tài vụ vãng l i k i chép phụ kiện chứng cứ phai dịp nạ cạ di mạ thế lực khổng lộ ta đã gặp gặp tử vong uy hiếp n h ư lên án không thật ta tạ kết kèn mi chi dịu n g u y ệ n được thần phạt phần này lên án tường tận mang theo bác sĩ đặc hữu nghiêm cẩn cùng được ăn cả ngã về không quyết tuyệt giải tổ ánh mắt đảo qua nền tảng tảng khối tin tức khóa chặt này đ i ề u tin tức sau đó hắn không tiếp tục để ý trên mạng dư luận cùng náo động dễ dàng đ i ề u lấy vụ thân sở cảnh sát kho tài nguyên quyền h ạ khóa chặt mấy cái khống chế n h ậ t b ả n thậm chí toàn cầu dư luận n h ế t hầu tên đỉnh cấp đài truyền hình sát trưởng lớn nhất phương tiện chuyển phát trực tiếp nền tảng ceo tin tức tập đoàn trưởng hôn h â n ngắn gọn đến mức tận cùng thư cảnh cáo hơi thở mang theo không thể nghi ngờ tử vong khi thức tiếp sóng kỳ dạ thẩm phán bằng không chết kỳ dạ khởi đầu những này nhìn quen sóng gió đại nhân vật xì mũi có thường vụng về đe dọa nào đó đài truyền hình xã nạ gạ tạ bên trong tạ cựu kỳ ở hội đồng quản trị lên đập b à n cười to thậm chí đem cái tin này d ị n suất phân phát quen biết phóng viên nhìn kỳ dạ cũng hết biện pháp chơi lên loại này thấp hèn cho hề hắn quyết định truy tra tin tức khởi nguồn cũng chuẩn bị ở buổi chiều tin tức công khai cười não kỳ dạ vô năng ý nghĩ bay lên trong né mắt hắn sau lưng khắc hắn gián dấp trong tay cầm tv pho tượng dường như phẫn nộ thiên phạt chi truy tinh chuẩn n ệ ở hắn Hắn đầu bị pho tượng TV kích, h tượng đầu đạc bị tì vi ậ một dãi ngã xuống, tiếp giít khiêng phủi đi cái Người! xuống, phòng hắn lên cáng cứu thương trước, ngón tay vô ý thức ở trên sàn nhà, đi ra mấy cái xoay chữ máu, kỳ dạ. Nhìn gào xoay cứu. cứu máu, theo thư trước, tay thức cấp lệch chữ vào bị đưa được ký kỳ kỹ! ý ra vô mấy Ở ở m dạ. vị khắc công khai tỏ thái độ muốn vạch trần kỳ dạ phô trương thanh thế phương tiện chuyển phát trực tiếp tân quý thì lại ở chính mình bảo an nghiêm mật biệt thự bên trong bị đột nhiên mất khống chế bạo tàu trí năng máy cắt cỏ đuôi theo lưới đao sắc bén ở hắn trên bắp chân lưu lại sâu thấy được tận xương khủng bố vết thương làm tạ nạ cả tạ tự kỳ ở tử vong tin tức cùng chữ máu bức ảnh bị tiết lộ làm tân quý nằm ở vip trong phòng bệnh hoảng sợ rút về hết thẻ truy tra chỉ lệnh thời điểm còn lại những n à y k h ô n g chế dư luận n h ế t hầu các bá chủ trong nháy mắt thành tịnh thế c h i âm nhất trung thành ống loa hầu như ở đồng thời bọn họ tư nhân thiết bị thu được một cái mới thư nặc danh hơi thở chỉ có một cái mã hóa giả lập trực tiếp trên miền không do dự không có thảo luận chỉ lệnh lấy tốc độ nhanh nhất truyền đạt trừ nhi đồng k ê n h cùng đặc biệt bảo vệ loại trực tiếp ở ngoài hết thẻ có thể chạm đến màn hình náo động đầu đường to lớn quảng cáo bình từ nhà lờ cờ tv vô số người trong lòng bàn tay di động trực tiếp áp hình ảnh ở cùng trong nháy mắt bị cưỡng chế tiếp quản màn hình đầu tiên là rơi vào một mảnh thuần túy h tám lập tức một cái mang theo kỳ dạ trắng non thánh khiết kiểu chữ tiếng anh hiện hiện không phải nam không phải nữ hợp thành âm thanh điện tử rõ ràng vang vọng ở mỗi một góc thần đã lắng nghe thần đã phán quyết tuyên án như sau hình ảnh đổi t ạ cái k é n n y chi g i cái kia phần tường tận điện tử hồ sơ bị hoàn chỉnh hiện ra mà nạ c ả gì mạ hỉ rổ kỳ tấm kia mang theo dối trá ôn hòa nụ cười gần chiếu bị phong to đầy dây tội lấy nhất lạnh leo văn tự bày ra hậu thế người trước mắt người lên án ta cái kenny chi dịu âm thanh điện tử không gần sóng người lấy bác sĩ chức vụ đánh bạc tính mạng ý chí có thể chiêu. bị cáo người nạ c ả dí m à hỷ d ồ kỳ âm thanh đột nhiên truyền lệ dường như thẩm phán chi truy hạ xuống ngươi chi tội n g h i ệ t làm bẩn nhân tâm khinh n h u n sinh mệnh thần phán có tội thần phạt âm thanh hơi ngừng lại mang theo tàn khốc n h ị p điệu chấp hành trong màn ả n h hương một cái màu đỏ tươi đến ngược bắt đầu nhảy hiện một giờ khác này toàn cầu ấu lên làm dường như nhỏ xuống huyết trâu lướt xuống hình ảnh trong nháy mắt đổi nước khử trùng mùi tràn ngập bên trong phòng nghỉ ngơi hắn, hắn xỉ cái cái chó chó cười ra tiếng trong mắt lõe ra hung tàn vừa vặn đỡ phải ta tìm hắn chờ chút liền cha cha lão già này là ai tìm mấy cái minh đệ đem hắn từ trên lầu đẩy hạ xuống giết chết hắn ngay ở hắn cái ý niệm này sản sinh trong nháy mắt đô đô đô có cách quỷ dị âm thanh ở nước khử trùng mùi bên trong phòng nghỉ ngơi vang lên nạ c ả gì m à hì rổ kỳ ngơ ngác ngẩng đầu trong tầm mắt cái kia trong hình lão nhân từ vách tường bên trong chạy ra đứng ở trước mặt hắn quỷ quỷ a sắc mặt hắn sợ hãi phát sinh hoảng sợ gào khóc thân thể bản năng điên cuồng về phía sau ngã xuống loảng xoảng phía sau lưng hắn mạnh mẽ và bám thân sau t r ở đầy sắc bén giải p h ấ u dụng cụ tiêu độc xe đẩy ngay ở hắn phía sau lưng v à vào trong nháy mắt xe đẩy phảng phát bị vô hình tay mạnh mẽ một bước toàn bộ lẫn nghiêng mặt trên mấy chục thanh sáng lấp lá đao g i i phẫu kéo cái kẹ cc lưới dao sắc vào thịt vang chầm không r ứ t bên hai lưới dao sắc xé rách ra thịt tiếng vang chầm chầm ở yên tĩnh trong phòng nghỉ ngơi dậy đặc địa bà mở a a hạch nạ c ả gì mạ hì r ồ kỳ hét thảm trong nháy mắt bị đau nhức cùng dâng trào máu tươi chặn ở trong cổ họng thân thể hắn bị đinh ở tại chỗ trong nháy mắt bị đâm thành đấm máu con nhím hắn đưa tay nghĩ nổ trên người dụng cụ nhưng máu tươi nhưng từ vết thương bên trong tuân ra trực tiếp màn ảnh dường như lạnh lùng nhất phim phóng sự đạo diễn lấy đặc tả vững vàng khóa chặt hắn tấm kia nhân cực hạ thống khổ cùng sắp chết hoảng sợ mà v mỗi một tia bắp thịt co giật mỗi một cái ánh mắt tuyệt vọng mỗi một lần phí công giấy ruộng đều bị cao thanh bắt giữ thông qua hớn đờ hóc tú trước n g ự c loại nhỏ máy thu hình không e rẻ mà hiện lên ở toàn cầu hàng tỷ khán giả trước mắt hắn sinh mệnh liền ở đây khủng bố giải phẫu dụng cụ báo tắp bên trong theo máu tươi trôi qua từng điểm từng điểm tắt cuối cùng con n g ư ờ i triệt để tan giã hình ảnh ngắt quắng ở vô biên sợ hai bên trong hình ảnh chặt đứt màu đỏ tươi đến ngược lại lần nữa vô tình nhảy lên, lên vì là cái kế tiếp thẩm phán đối tượng bắt đầu đọc dây trước màn ảnh hàng tỷ khán giả phán phất bị tập thể chặn lại y t hầu một giây sau, biện động giống như phản ứng bao phủ hết thệ có thể lên tiếng con đường phong trực tiếp màn đạn trong nháy mắt nổ tung nôn ta phun thượng đế a này đây là thật sao Xuất sinh chết tốt sống nên bầm thây vạt đoạn tạ kịch bác sĩ là anh hùng kỳ giả đại nhân và t u ế đóng lại nhanh đóng lại ta hải tử ở xem xã giao truyền thông bắt đầu bại liệt ngoại khoa ác ma nạ c ả gì m à h ỉ rổ kỳ tịnh thế chi âm thẩm phán trực tiếp kỳ giả t h â n phạt tạ kịch pháp y các loại dòng lấy tốc độ khủng khiếp đồ bảng có người truyền lên quay màn hình đoạn ngắn trong nháy mắt thu được trăm vạn truyền đi lập tức bị nền tảng lấy cực đoan bạo lực lý do cắt bỏ nhưng từ lâu như bệnh độc giống như k h u ế c tán đầu đường to lớn màn hình d ư ớ i tụ tập đám người hét lên kinh ngạc nôn mửa chửi tới thậm chí cuồng nhiệt gieo họ vô số trong gia đình cha mẹ hoảng sợ che hải t ử con mắt lão nhân run dậy ở trước ngực vẽ ra thật tự tiếng còi cảnh sát ở các đại thành thị linh tinh vang lên mang theo mở mịt cùng khủng hoảng nào đó quốc bộ an toàn trung tâm chỉ huy nhanh mệnh lệnh hết thẻ đài truyền hình mạng lưới nền tảng lập tức chặt đứt nguồn tín hiệu che đậy cái kia đáng chết trực tiếp tiên miền hiện tại lập tức vai vác tướng tinh lão già sắc mặt tái xanh đối với bộ đàm di đảo báo cáo kỹ thuật chủ quản âm thanh dun hết thể hợp tác nền tảng toàn bộ từ chối chấp hành chỉ lệnh bọn họ bọn họ chỉ hồi phục k ỳ ra nhìn kỹ chúng ta cái gì t h ư ớ n g quân đánh một quyền ở trên đài điều khiển phản đều phản t r ả cho ta vận dụng tất cả sức mạnh truy tung nguồn tín hiệu đầu tìm ra tịnh thế trí âm hậu trường ta muốn đem này con hậu trường hấp thụ bắt tới nghiền nát hắn nhân nổi giận mà bay lên truy tung ý nghĩ nhưng mà chỉ lệnh mới vừa truyền đạt truy tung tiểu tổ người phụ trách vừa đi vào văn phòng đỉnh đầu thủy tinh đèn treo không có dấu hiệu nào rơi dụng đem hắn hai người tại chỗ đập thành trọng thương mạng ngầm nơi sâu xa đỉnh tiêm dân gian hacker tổ chức không tin tả thử khiêu chiến thần q u y ề n uy kỳ dạ giả, giả thần giả quỷ kẻ nhu nhược t ì n h thế c h i âm quả thực kẻ nhạt trò hề bọn họ tuyên ngôn mới vừa ở mạng ngầm tuyên bố tổ chức thành viên trọng yếu liền liên tiếp tao nổ bất ngờ tổ chức người phát ngôn mới vừa khóa chặt một cái khả nghi IT đột nhiên hắn ngồi thân thể ghế công thái học khí áp cái bất ngờ nổ tung một cái sắc bén hợp kim mảnh vỡ dường như viên đạn giống như bắn da trong nháy mắt xuyên thùng bắp đùi của hắn động hắn kêu thảm thiết có u ắ p ngã xuống đất trơ mắt nhìn mình huyết dịch cùng truy tung tiến độ đồng thời nhanh chóng trôi qua một tên thành viên ở chính mình sân thượng hút thuốc thử dùng n ì có t ì n giảm bất truy tung áp lực thật lớn trong đầu hắn chớp qua truy tra địa chỉ trong nháy mắt sân thượng lan can lâu năm tiếu h tu sửa đột nhiên gãy vỡ thế ngàn cân treo sợi tóc bản năng cầu sinh n h ư ờ n g hắn bùng nổ ra sức mạnh kinh người một cái tay gắt gao nắm lấy kết thúc nước kim loại bên giới cả người treo treo ở cao mấy chục mét không gió mạnh gào thét dưới lầu truyền đến người qua đường dích o hắn treo ở bên giới mồ hôi lạnh thẩm thấu toàn thân thậm chí còn có một tên thức đêm chơi game phổ thông thành viên tiếp đến khẩn cấp truy tra hội nghị thông báo hùng hùng hổ hổ mới vừa mang lên t hay nghe đỉnh đầu trên giá sách một bản dạy nặng sách liền vừa vặn lướt xuống mang theo nịu tần trúc phúc tinh chuẩn chúng mục tiêu sau gãy của hắn đ ù n g một tiếng vang trầm thấp hắn liền h anh đều không rên một tiếng trực tiếp nằm nhoài trên bàn gõ tiến vào cực kỳ bình thản trẻ con giống như ngủ cấp độ sâu mỗi một lần truy tra này mầm ý nghĩ bay lên bất luận cỡ nào nhỏ bé bí mật hai ách liền như hình với bóng tinh chuẩn mà tàn khốc mà đem bóp chết ở cái nôi nay không phải chiến đấu đây là một phương càng không cách nào chống nào không lại. truy h phạt. i ê n t tra chỉ l kỳ dạ cái c này đã từng đại biểu chính nghĩa cùng chức trách hành động giờ khác này ở toàn cầu phạm vi bên trong thành chân chính về mặt ý nghĩa tử vong nhiệm vụ quả thực là ta dài lâu đến thẻ nhạc tử thần cuộc đời bên trong hoa lệ nhất một hồi vợ kịch lớn tiếp tục nhanh tiếp tục ca d à i tổ hưng phấn hô to d à i tổ đối với phía sau h ồ nào tử thần u ả n h mặt làm ngơ tâm thần của hắn đã hoàn toàn chìm đắm ở chính mình soạn nhạc lớn lao t r ư ơ n g nhạc bên trong đầu ngón tay nhẹ nhàng lấn xuống không phải nam không phải nữ hợp thành âm thanh điện tử lại lần nữa thông qua cái kêu bao trùm toàn cầu trực tiếp mạng lưới rõ ràng tuyên đọc thần dụ lại tới lắng nghe thẩm phán chương chín thần chi thẩm phán phía dưới chương chín thần chi thẩm phán phía dưới tuyên án âm thanh ở hàng tỷ khán giả bên thai văn vọng trực tiếp hình ảnh như kéo giống như đổi tô ký â trọng phạm trại tạm giam nhà ăn đầy mỡ thức ăn mùi hôn tạp mồ hôi thối to lớn treo tường tivi chính phát hình dạ mạ cụ t r i a nạn kỳ tuyên án hình ảnh c ộ bà xỉ xây hô bưng bàn ăn khoe miệng treo xem thường cười nạo đi hướng mình cố định góc tối chỗ ngồi hừ k ỳ dạ thân p h ạ t lao tử ở trong ngục ngươi có thể làm gì ta hắn thấp giọng chửi tới đối với trên màn ảnh tấm kia cay n h i ệ t nữ nhân mặt không hề c ộ n tình chỉ có đối với, mình an toàn đắc ý cùng đối với cái gọi là thẩm phán xem thường hắn hoàn toàn không chú ý tới phía sau hắn một tấm bên cạnh bàn ăn một cái tên là tạ nạ cả cổ dị nam nhân đang dùng chỗ chống ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn bàn dưới hắn đang gắt gao nắm một cái mài nhọn cứng cợ là tiệp bàn trải đánh răng c h u i chế thành đơn sơ truy thủ tầm mắt của hắn gắt gao đóng ở cổ bệ a xi xế hồ trái trên cổ vị trí kia công ty vi trong hồ sơ vụ án miêu tả cái k i a gọi xỉ dục cụ tạ cổ nữ hải vết thương trí mệnh m i ệ n g vị trí cổ bệ a xi xế hồ mới vừa ngồi xuống múc một thịa cơm đưa vào trong miệm trực tiếp hình ảnh không có dấu hiệu nào trong nháy mắt đ ổ i từ da mạ gụ chịa màn ảnh tinh chuẩn khung ở cổ bệ h xì xê hồ h o a đạ bên trong cổ gì. t ạ n nạ cả cổ gì đột nhiên lật tung trước mặt bàn ăn dường như bị kiểm chế đến cực hạn lò so đột nhiên phong thích hắn thon g ầ y thân thể bùng nổ ra tốc độ kinh người lao thẳng tới cổ bệ h xì xê hồ ế cổ bệ h xì xê hồ ngạc nhiên quay đầu lại trong miệng còn nhét hạ cơm xì xì cái t i a đem thợ là tịp t lưới nhọn mang theo toàn thân trọng lượng cùng điên cùng ý chí tinh chuẩn tàn nhẫn đâm vào cổ bệ h xì xê hồ trái bên gãy trên cổ động tác nhanh đến mức nhường xung quanh tù phạm thậm chí không kịm ph là giống như máy móc điên cuồng liên tiếp đâm đâm một hồi lại một hồi lại một hồi nóng bỏng máu tươi như cao bằng ép súng bắn nước mang theo xì xì phun tung t ó é âm thanh bao t á p mà ra trong nháy mắt n u ộ n đỏ cô bệ ạ xì sẽ hồ kinh ngạc v ặ n v à o mặt còn lắp bắp đến bên cạnh tù phạm trên người ôi ôi cô bệ ạ xì sẽ hồ hai mắt sợ hãi trong cổ họng phát sinh bay hơi giống như âm thanh hàn phí công nghĩ che cái k i a dâng trào máu tươi vết thương mất máu mang đến cảm giác hôn mê đầy đến lạo đạo đạo nhức cùng cấp tốc học hành lương trường mệnh lực nhường hắn như một bãi bùn nhau giống như trượt ngã xuống đ t ạ nạ c ả c ô di bị mấy tên phản ứng lại giám n g ụ c gắt gao ấn ngã xuống đất dính đầy máu tơi ư êm tợn lặt tịp nhận tuột tay bay ra hắn v ẩ n v ệ n k i a máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đất co giật cô bệ hạ sĩ xếch hồ trong cổ họng phát sinh không nhận rõ là khóc là cười hí lên c ô bệ hạ sĩ xếch hồ ngã vào sền sệ t vũ máu tầm nhìn bị màu máu cùng hắc cám thốt vệ hắn cuối cùng mơ hồ trong ý thức có lẽ chấp qua sỉ dục cụ tạ cổ tấm kia sợ hai tuyệt vào mặt bên gáy cái kia mười mấy nơi giữ tợn miệm vết thương cùng hắn năm đó gây cho cái kia vô ngay ở cô bệ ạ xỉ sẽ hồ nuốt n sau cùng một hơi cùng trong nháy mắt trực tiếp hình ảnh không có một chút nào trì trệ trong nháy mắt cắt vào dạ mạ gụ trịa nạn kỳ trong nhà giám sát thị giác đắt ra giá ghế s a lon bằng da thật dạ mạ gụ trịa nạn kỳ chính n g ư ờ i biếng h a m ở bên trong ngón tay của nàng điểm ở máy tính bảng lên trên mặt mang theo hôn hợp tay nghiệt n ụ cười chính đang biên tập một cái mới động thái một ít người nột chết con gái liền cử chỉ điên rộ mỗi ngày ở trên mạng khóc thảm địa đặt thu hút ánh mắt cái kia chính xỉ dục ụ tạ cổ không đầu vóc trọc người điên liên lụy người khác còn có lý nàng mẹ cũng không phải kẻ tốt lành gì không phải là nghĩ lừa chớ bị loại này mạng lưới ăn mày lửa lưu lượng cùng đồng tình tan nát c õ i lòng tan nát c õ i lòng đợt s a g ờ i một khoản siêu uống ngon đào trắng ô long liên tiếp ở bình luận thương các ngươi nha h ô n gió chính nghĩa tất thắng chân tướng lính không vắng chỗ từ chối mạng lưới bạo lực nàng hai lòng cờ lập gửi đi chuẩn bị nên tiếp những người hái mộ phụ họa cùng điểm khen ngợi cùng với mang hàng liên tiếp ngốc n ế t h phan mang đến phong phú tiền thuê đổi mới tràn vào nàng mi mắt nhưng không phải theo dự đoán cầu rồng rắm mà là biện động giống như chửi rủa dòng lũ tội phạm giết người đồng loã người khóa cửa ca khúc ở ngoài cửa kêu thảm thiết thời điểm ngươi đang làm gì ở mắt mẹo mặt sau xem cuộc vui đi di người bánh bao máu người ăn m ă n không xuống địa ngục đi đi báo cáo mọi người cùng nhau báo cáo cái này hung thủ giết người nàng nụ cười trong nháy mắt cứng đờ màu máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi thay vào đó là một loại bị trước mặt mọi người lột sạch giận dữ và xấu hổ cùng nổi giận đỏ lên nàng luống cuống tay chân nghĩ x ó a tiếp nghĩ biện giải nhưng gợi ý của hệ thống theo nhau mà tới tài khoản của nàng nhân lượng lớn báo cáo liên quan đến nguy hại người khác cùng truyền bá cựu hận bị vĩnh cựu phong cấm len keng ầ n như cùng lúc đó nàng tư nhân di động thu được một cái nặc danh ms chỉ có một tấm ảnh chất lượng cao mảnh một cái mặc tây trang màu đen mang mũ nỉ mềm chống đen kịt gậy lọn khổng lao đầu phía dưới một hàng chữ nhỏ lộ ra ánh sáng ngươi là t a nhà ba cái dịu g i á mạc ủ chia n ả n kỳ lý trí đứt đoạn bùng nổ ra cồn g loạn dích đào đắt giá máy tính bảng bị nàng dùng hết toàn lực mạnh mẽ ngã xuống đất màn hình trong nháy mắt nổ tung thành mạng ai? Ai? nghệch hai mắt đỏ đậm lồng ngực chập trùng kịch liệt sưu cụ tạ cổ nhà lao bất tử vẫn là cái nào còn việc không đâu rát rưởi truy tung tìm tới hắn không tiếp bất cứ giá nào dám cắt ta tài lộ ta muốn giết n g ư ơ i đem n g ư ơ i chém thành muôn mảnh nàng tức giận đến cả người run nắm lên trên khay trả một cái trầm hỉ v ì m ẹ tổ cái gạt tàn thuốc không hề nghĩ ngợi liền mạnh mẽ ném ra ngoài loảng xoảng nặng nề g h cái gạt tàn thuốc ở giữa không trung sẹt qua một cái ngắn ngủi đường vòng cung đón lấy tinh chuẩn đánh vào trên trần nhà cái kia dễ liên tiếp cả tòa xa hoa tòa nhà xếp ô hệ thống yếu đối tiếp lời nơi giang g i á c ầm ầm một tiếng khiến người gây răng kim loại gậy vỡ âm thanh sau thô to đường ống dường như bị bom đánh trúng giống như đột nhiên nổ tung một cái l ỗ thùng to lớn d ạ mạ gù chia nạn g kỳ trên mặt nổi g i ậ n trong nháy mắt bị cực hạn sợ hãi cùng m ở m i ệ n g thay thế được nàng thậm chí không kịp phát sinh một tiếng hoàn chỉnh dích đ ả o nôn ùn ùn c c ùn g n ùn lỗ ô huế dòng lũ dường như bữa lớn giống như đưa nàng mạnh mẽ đập ngã xuống đất sên sẹt trắng m i ệ n g màu đen vật chất trong nháy mắt rót đầy mũi miệng của nàng hai mắt phá hỏng nàng tất cả cầu sinh đường nối nàng như một con rơi vào nhựa đường côn trùng đang phát tán ra nồng nặc tanh tưởi màu đen trong vũng bùn điên cùng vạt mèo dẽ r u ộ hai tay phí công ở trên mặt gãy thử mang theo vi khuẩn h ế vật tràn vào cổ họng của nàng khí quản trực tiếp m a n ảnh dường như năm đó nàng nhóm nó ngoài cửa thảm kịch mắt mèo giờ khác này lấy một loại tàn khốc thượng đế thị giác từ trên cao nhìn xuống ghi chép tất cả những thứ này trong hình chỉ có một mảnh lăn l ộ t khiến người buồn nôn màu đen cùng tình cờ ở bẩn t h ệ u mặt ngoài kịch liệt bốc lên một hồi chật lại bị nuốt không t ư chi dãy r u ộ t phạm vi càng ngày càng nhỏ càng ngày càng yếu ớt sau đó tất cả quy về tinh mịch cuối cùng chỉ có cái tia vỡ tan đầu đường ống như một cái to lớn mắt mèo lẳng lặng quan sát phía dưới này dơ bẩn tử vòng hiện trường bẩn thịu nước đen còn ở ồ chạ tràn qua đắt giá thảm nhuần dần ghê s a lon bằng giá thật nào đó cũng nhà trọ s ì dù cả ạ kỳ r h e n ngồi bất động ở trong căn phòng mở tối trong ngực ôm chặt con gái s ì dù cụ tạ cổ nụ cười sán lạn di ảnh màn hình tivi ánh sáng chiếu vào nàng c h e kín nước mắt nhưng dị thường bình tĩnh trên mặt khi thấy dạ mạ cụ chịa nạn ký bị ô h ế nuốt hết cuối cùng hình ảnh biến mất nàng c h e kín vết chai khẽ run ngón tay cực kỳ nhẹ nhàng một lần lại một lần mơn trớn khung ảnh bên trong con gái gò má không có gào khóc chỉ có một tiếng dài lâu đến phảng phất rút khô có sức lực thở dài hỗn hợp giải thoát nhẹ nào từ khô nước m đều kết thúc khi dạ thẩm phán trực tiếp còn ở đếm n g ư ợ c tiếp tục các loại quái gì cái chết dồn dập hiện ra có ư ớ c hiếp bị cáo nói ở đi vê đ ú t cờ ngã chồng vó thé xịu chết đ ố i ở hộp đêm trong b u ồ n cầu tại phiệt con cháu có cưỡng chế làm gấp rút đưa nhiều người tử thương cũng lẩn giấu sự cố bị cáo nói mà bị lật út tủ văn kiện vùi lấp đánh giám công ty xây dựng xã trường có chuẩn bị bí mật thành lập đoàn đội truy tra tình thế c h i âm hậu trường hát thủ vị trí mà ở chống đạn phòng dưới đất bên trong bị trần nhà nhỏ xuống giọt mưa xuyên qua xương sọ mạ ngầm truy tung chuyên gia từng cảnh t ư ợ n ấy quên bình thường vật lý quy tắc cái chết dồn dập hiện ra. bay về phía nước trung lập mã hóa tần số truyền tin bên trong đầy dây cắt bỏ mẫn cảm ngôn luận khẩn cấp thiết lập từ thiệt quỹ hướng về kỳ dạ thần giáo n ặ n g danh quyết tạo ngăn nắp xinh đẹp xã giao tài khoản trong nháy mắt dọn trống hoặc chuyển thành chỉ ba ngày có thể thấy được hội nghị chính khách đèn đốt sáng cho an g t ò a n h à quốc hội phản kỳ ra đặc biệt dự luật khởi thảo bị khẩn cấp kêu dừng bỏ phiếu phòng khách bên trong tràn ngập t i ê n tĩnh một cách chết chóc cùng kiềm chế hoảng sợ thay vào đó là tìm từ cẩn thận hô hào lý tính pháp luật trình tự tuyên bố đầu đường cuối ngõ c ù n n h i t kỳ dạ tín đổ dơ lên cao tự chế cờ xí cùng biểu、ngữ. hô to thần phạt d á n g lâm tịnh hóa thế giới ở xe cảnh sát không hề có một tiếng động nhìn kỹ du hành mà càng nhiều người bình thường thì lại đóng chặt cửa sổ đem hải tử chăm chú ôm vào trong ngực nhìn màn hình tv trong mắt tràn ngập đối với không biết sức mạnh tính nể cùng hơi lạnh thấu xương tình thế c h i âm hậu trường lượng lớn mang theo huyết lệ lên án cùng chứng cơ s á t thực đóng góp dường như hồng thủy vỡ đê mánh liệt mà tới ép x ệ vỡ tan vỡ mỗi một cái đưa ra nút bấm ân xuống đều nương theo lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc nghĩ tận mắt chứng kiến kẻ thù đền tội nước mắt tỷ lệ phạm tội ở tử vong cùng thai ách bao phủ toàn cầu vô hình lớn lưới bên dưới xã hội tiến vào một loại t r ư ớ c này chưa từng có tinh khiết không có náo động chỉ có hoảng sợ dưới áp chế im lặng tư lạc hệ、eh、hạ gệ mị dây tổ ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn xuống đài điều khiển công tắc bao trùm toàn cầu trực tiếp tín hiệu trong nháy mắt chặt đứt gian phòng rơi vào một mảnh t ố i tam nhìn thấy sao dài úc dài tổ âm thanh trầm thấp mà giàu có t ư tính nhân cực hạn hương phấn mà mang theo một tia không dễ phát hiện tiếng r u n g hắn vẫn chưa quay đầu lại ánh mắt như cũng nhìn chăm chú đen kịt màn hình phản phất có thể xuyên t ấ u qua nó xem đi ra bên ngoài cái kia nhân hắn mà run dày thế giới nghe được sao n à y chúng sinh cái kia sâu tận xương thủy h o à n g sợ còn có những quyền quý kia nhóm dối trá mà run dày ca ngợi hắn chậm dãi giơ tay lên đầu ngón tay tao nhã đến cực điểm phất qua trên mặt b à n cái kia vốn màu đen bút ký bóng loáng điện ngoài động tác nhẹ đến d ư ờ n g như xoa xoa người yêu nhắn nhủi ra thịt sau đó cầm lấy mặt bàn bút dường như g i à n nhạc người chỉ huy cái kia dễ nắm giữ q u y ề n sinh q u y ề n sắt trong tay quyền hành quyền trượng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung d ư y dáng chúng nó đan sen vào nhau cỡ nào cỡ nào rộng lớn hòa ấm a này chính là tân thế giới tự trương hắn b á một tiếng mở ra ít nốt con mắt tử thần phản phất thông qua trang giấy hiểu rõ mỗi một cái tên sau lưng hoặc dài hoặc ngắn còn lại của thọ sau đó lập lụe khống chế tất cả thần tính ánh sáng mỗi một cái tên tiếng nói của hắn dường như đ i ệ u vịnh than giống như vung lên đều là một cái đặc biệt tâm phủ tham lam linh cầu thất tín bội nghĩa dòi bọ trở ngại tình thế bụi trần nương theo hắn s ụ p sôi t u y ê n cáo n g o i bút tinh chuẩn địa điểm hướng về tờ giấy lên mỗi một cái tên sau đó cắt xuống tử vong rừng phủ hắn hơi có người tạ lễ động tác dường như mới vừa hoàn thành một hồi chấn động thế giới diễn xuất nghệ thuật ra ở dư vị bên trong chào cảm ơn ôi ha, ha, ha. t r ấ m thấp tiếng cười từ hắn nơi cổ họng hô lên lúc đầu kiềm chế tiếp theo cấp tốc cấp cao hóa thành một trận tràn ngập vô thượng thỏa mãn cùng sức mạnh tuyệt đối điên cuồng cười to ôi ha ha ha ha ha sáu hắn đột nhiên mở hai tay ra dường như muốn đem toàn bộ rơi vào tĩnh mịch thế giới ôm vào trong ngực nghe a Giải úp vờ nơ vô các người nghe a tiếng cười của hắn ở trong phòng vang vọng này do tử vong quyền hành cùng t hai ách dòng lũ cộng đồng soạn nhạc c r ư ơ n h ạ c cỡ nào tươi đẹp tuyệt luân cỡ nào làm lòng người say thần mê tiếng cười dần dừng hệ hạ gây mi g i t t chậm dãi thẳng người lên hết thể điên cuồng cùng kích động rút đi lưu lại chỉ có quan sát chúng sinh hở h ữ n g trên mặt hắn vẻ mặt quy về một mảnh thần tính bình tĩnh ánh mắt thâm thúy xuyên thấu cửa sổ ném hướng phía ngoài bị hắn thần tích kinh sợ mà tử tịch đô thị bầu trời đêm t ầ n thế giới trật tự hắn thanh âm trầm thấp d ư ờ n g như thần r ụ ở yên tĩnh trong phòng vang vọng để cho ta này thẩm phán bút pháp cùng thái ách bên trong một bút vạch một cái khắc vào vĩnh hằng chương mười thần sẽ đi tới hướng về ánh mặt trời chương mười thần sẽ đi tới hướng về ánh mặt trời mưa tí tách dọt dưới đất lạnh lẽo màn mưa cùng kỳ dạ vô hình uy thế đan d người đi trên đường phố hầu như ít ỏi bọn họ đều vội vàng chạy đi tựa hầu nghĩ phải nhanh một chút thoát đi mảnh này kiềm chế bầu không khí hệ hạ gậy bị dãy tổ c h e t dù bước tiến l u n g rung đi đang đi tới cuộc thi tốt nghiệp trên đường d ả i hút o lớn cánh bằng xương ở người thường không nhìn thấy chiều không gian chậm rãi kích động rất hứng thú quan sát cái này bị kỳ dạ cùng t h a i ách ảnh hưởng thế giới phía trước ngã tư đường một trận trói hai tiếng thắng xe cắt ra màn mưa một chiếc màu đen xe con tông vào đồi xe phía trước xe taxi hai chiếc xe đều n ừ n g lại sau đó cảnh tượng nhường dữ cũng không nhịn được phát sinh bột bột, bột i ế n g cười hai cái tài xế hầu như là đồng thời đẩy cửa xe ra. hướng hướng đối phương ở ư ớ t nhẹp nhựa đường trên đường cách xa mấy bước l i ề n bắt đầu gần như một trăm hai mươi độ cuối đầu vạn phần xin lỗi toàn là trách nhiệm của ta ta phanh lại không kịp màu đen tài xế xe âm thanh mang theo rõ ràng run rẩy nước mưa theo chán của hắn lướt xuống Không không không. là ta chuyển đường quá cống lên mời ngài cần phải tha thứ ta tài xế xe taxi c o n càng thấp hơn âm thanh kinh hoàng là của ta sai ngài không có bị thương chứ ta bảo hiểm sẽ toàn ngạch bồi thường ngài tuyệt đối không nên nhớ ở trong lòng màu đen tài xế xe tiếp tục nói bọn họ lẫn nhau cúi đầu không dừng xin lỗi phảng phất hai âm thanh tiểu ai đeo con không đủ thấp liền sẽ tao nộ g ngập đầu h a i hương không có cãi vã không có từ chối chỉ có không tên và chạm nhau đột bản thân hoảng sợ hai bên đường phố nguyên bản đầy dây thương mại quảng cáo cùng chính khách tuyên truyền to lớn điện từ bình giờ khác này bị thô bạo bao trùm chỉ có khổng lồ kỳ dạ kỳ dạ phù hiệu cùng thánh khiết kỳ dạ thần tích vĩnh tồn biểu ngữ ở trong màn mưa không hề có một tiếng động lấp lóe quan sát cảnh tượng vội vã túi đầu đi nhanh người đi đường hi hi hi thú vị thực sự là thú vị g i i p h bay tới g i tổ bên người chỉ có g i tổ có thể nghe được tiếng nói của hắn quá thú vị dĩ vãng nhân loại không đều nên xuống xe ồn ào đèn tiền sao hiện ở một cái tông vào đồi xe sự cố liền có thể làm cho bọn họ l i ề u mạng như vậy chứng minh chính mình lồng không á c ý vì sao lại như vậy đây dài tô mặt không hề cảm xúc mà nhìn này chính là hắn muốn trật tự dù cho là do hoảng sợ duy trì trật tự mọi người đề phòng lẫn nhau cẩn thận dẹ dặn thậm chí ngay cả một điểm đ oán hận cũng không dám sinh sôi không có phạm tội trật tự trở lại cao t r u n g trường học bầu không khí càng quỷ dị hơn đã từng cái kia ở trong phòng học công nhân nghi vấn quỷ ạ bị hợp nhau tấn công gã nho kính giờ khác này đang bị trước cái kia mấy cái đối với hắn trận mắt nhìn bạn học vây nuốt Tạ nạ bạn n cả học, mấy gà y nay leo à chúng ta q kính tạ nạ cả sợ đến liên tiếp lui về phía sau sắc mặt tái nhuận cũng cũng quýt túi đầu là ta không được là ta quấy dối mọi người thảo luận càng không nên nói kỳ dạ đại nhân nói xấu mời các người tha thứ ta ta không có bất kỳ ý kiến tuyệt đối không có song phương đều đang điên cùng nói xin lỗi thử giúp sạch chính mình trêu trò quán hận bất kỳ khả năng giải hụt bay ở ngoài cửa sổ giữa không trung hắn quả táo nghiện lại phà vào g ặ m không biết từ nơi nào thuận đến quả táo rất h ứ n g t h ú đến quan sát này hoang đường một màn nước ép táo nước hỗn hợp nước mưa nhỏ xuống ở phía dưới trên bệ cửa sổ thi lên lớp rất nhanh kết thúc giải tổ không có chút hồi hộp nào lấy đỉnh tiêm thành tích thi vào đại học tokyo đại học tokyo long trọng học lên điện lễ ở lễ đường tử hành hệ hạ g ậ mị giải tổ tắm rửa ở dưới đài kính nghệ ước ao ánh mắt ghen tị dưới tuyên truyền giảng g i ả i đọc diễn văn đọc diễn văn xong xuôi g i i tổ ở dưới đời học lên điện lễ kết thúc sau đó mấy học sinh phục ở phía xa trên bàn giải ngòi bút s ẹ t qua trang giấy phát sinh tiếng sàn sạc một cái thầy giáo g i ả ở hướng dẫn tra cứu khu lật xem mục lục góc tối nhân viên quản lý sau quầy nơi đó một cái mặc mộc mạc tóc hoa r â m kho lưng lưng còn lao nhân viên quản lý chính yên t ĩ n h thu dọn một chồng mới đến sách động tác của hắn không nhanh không chậm ánh mắt tựa hồ cũng có chút vần đục hắn là gần đây mới bị mướn lâm thời nhân viên quản lý sách rồi sẽ dồn tạ tiên sinh ở trong mắt ạ gợi mị dãy tổ hắn giờ khắc này biến thành gợn đờ hóc vú nguyên bản g i dấp hạ gậy mỹ giải t ổ từ trên giá sách tìm một bản d ạ y nặng chết học sách sau đó trực tiếp hướng đi góc tường góc tối một cái sát cửa sổ châu ngồi xuống thật t i ê n t í n h a giải t ổ giải tố tựa hồ có chút thẻ nhạt nằm ngoài bên cạnh bàn trống c ắ m nói ta vốn là không nghĩ nhắc nhở ngươi thế nhưng bị vướng bởi giúp ngươi thành thần kế ước ta vẫn phải là d ô n g dài một hồi giải t ổ ánh mắt từ trên bàn sách sách dơ lên nhìn về phía giải húc mang theo bị quáy giày không thích ánh mắt để cho mở miệng giải ú c chỉ ngoài cửa sổ vừa chỉ chỉ cái kia vùi đầu khổ đọc liền lập sách cẩn thận từng ly từng tí một học sinh xem bọn họ, hoảng sợ là rất tốt công cụ n h ư n g bọn họ nơm nớp lo sợ thế nhưng ngươi còn nhớ phải nói với ta qua sao nhân loại là am hiểu che giấu mình tâm tình sinh vật kỳ thực a hắn để sát vào giải tổ ta có thể cảm nhận được tâm tình của bọn họ nha ngươi còn nhớ sao t r ư ớ c tông xe cái kia đúng kỳ thực trong lòng hận không thể đem đối phương ép thành c ặ n bà cao trường trung học đám kia xin lỗi ra hỏa trong x ư ơ n g cũng cất dấu xé nát đối phương ý nghĩ giải ú c lộ ra khủng bố nụ cười vì lẽ đó ta mới nói thú vị a nhân loại loại sinh vật này trong ngoài bất nhất thái độ giải tổ n ó n tay gõ mặt bàn phảng phất ở g a hiệu hắn nói tiếp kỳ hi hi giải húc c ờ i quái dị lên bay tới giá x é t đ ỉ n h nhìn xuống giải tổ lòng người có thể so với tử thần phức tạp nhiều ngươi cho rằng dùng hoảng sợ đẻ xuống đồ vật liền biến mất loại tình cảnh này ta ở chết thần giới xem nhân loại trình diễn qua vô số lần ngắn ngủi trật tự có điều là càng đại hỗn loạn tâm tình của bọn họ chỉ là bị kiềm chế lại như phun trào trước núi lửa giải húc làm cái nổ tung thủ thế phát sinh không hề có một tiếng động ẩm những k i ệ c kiềm chế đồ vật sẽ gấp mười lần gấp trăm lần phun ra ngoài gặp nhấm xung quanh tất cả g i i h c m ỗ bữa thậu chí có thể bao quát ngươi này tân thế giới thần g i i h c nhân thư viện bầu không khí cảm gi lại lần nữa bay tới trên b à n sách vểnh hai chân đánh lên ngủ gật giải tố không để ý tới giải ú c hắn một lần nữa đưa mắt tìm đến phía trang sách chỉ có điều giải h ú ở trong đầu hắn nổ vang hắn ép buộc chính mình suy nghĩ càng lớn lao trật tự bản kế hoạch suy nghĩ làm sao nhường nỗi sợ hãi này thống trị hệ thống tự mình tuần hoàn vĩnh hằng vận chuyển thời gian ở thư viện trong yên tĩnh trôi qua s ắ t trời ngoài cửa sổ do sám trắng chuyển thành m ở nhạt lại dần dần nhiễm phải hoàng hôn sàn sạt viết tâm thanh cẩn thận từng ly từng tí một tiếng bước chân sách trở về vị trí c ũ n h ẹ vang lên lục tục vang lên lại biến m giữa bàn các học sinh bắt đầu lục tục rời đi thầy giáo già khép lại giày nặng điện tịch đối với nhân viên quản lý quầy hàng phương hướng hơi gật đầu cực khổ rồi rộ sạc tiên sinh ngài đi thong thả giáo sư vở nờ hóc thu gật đầu đáp lại tiện tay đem một b ả n trở trở về vị trí cũ sách đặt ở trên quầy so với 24 giờ ở a gây mỹ dẫn tổ làm sao l ư n g linh phần này nhân viên quản lý công tác hiển nhiên nhường hắn hành động càng tự tại to lớn thư viện trong nháy mắt chỉ còn dư lại a gây mỹ dẫn tổ một người tiếng bước chân tới gần dài tô ngầm đầu lên nhìn thấy vở nờ hóc thu đi tới hắn đối diện cái ghế ngồi xuống hắn nói không sai vn hóc vu đi thẳng vào vấn đề bởi vì nó hệ thống nhiệm vụ bảng như cũ biểu hiện chưa hoàn thành h o à n g sợ có thể khiến người ta thu về tay chân nhưng sửa không được bọn họ t r o n g x ư ơ n g ý nghĩ n g ắ m lại xem vn hóc vu dừng lại nháy mắt tiếp tục nói nếu như chúng ta biến mất kỳ dạ t h ầ n phạt đem không còn tồn tại nữa hai á c uy hiếp cũng sẽ tiêu tán theo nhưng mà những kia bị áp chế một cách cưỡng ép xuống ác nghiệm lại sẽ như thế nào đây chúng nó liền dường như nói bụng điên rồi giống như gia thú một khi mất đi ràng buộc thì sẽ lấy gấp mười lần gấp trăm lần hung manh tư thế phản công trở về cái thế giới thế người à y sẽ t r o n nháy mắt t rơi r với vào so ớ c ngục. cũng kinh khủng không Bởi vậy, ngươi phải làm, cũng không phải hơn trốn ở bóng vượt vậy, sâu địa ở làm, là m bên trong n đảm h ệ m tỉnh trị trị người, bởi vì như vậy vẹn vẹn là ngọn không hóa g bởi vì vậy là ố chân t ô i Ngươi c h chính cần phải đi làm là một lần nữa thành lập lên trật tự mới mới quy tắc chỉ có như vậy mới có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề ta cho rằng ngươi nên nhường ký ra nhường chính ngươi trở thành cái kia đứng dưới ánh mặt trời vĩnh hằng c h i thần nhường ngươi thành vì là cái thế giới này duy nhất âm thanh chúa tể tất cả giải tổ chậm rãi khép lại quyển sách trên tay thất giọng dù gì nói dưới ánh mặt trời thần sao n à chương mười một thân bữa tối chương mười một thân bữa tối làm ạ gây mỹ dạy tổ về nhà thời điểm trên bàn ăn xếp đầy tinh xảo xử lý nấu ăn chúc mừng dạy tổ thăng vào thụ hải cả các lợi hại nhất sẽ hưng vấn đem sushi kẹp cho giải tổ sa kỳ cô nụ cười tự hào giải tổ ba mẹ vì ngươi kiêu ngạo n à n g nhìn về phía trầm mặc trượt phu sòi chi rồ. hệ hạ ghệ mỹ sòi chi rồ ngồi ở chủ vị trầm mặc cắt chém trong cái mâm b ò bít tết hắn động tác có chút cứng gắc trên mặt chỉ có khó có thể dùng lời diễn tả được t h ư n g khổ sở cảnh sát sòi chi rồ rốt cục mở miệng âm thanh trầm thấp mệt mỏi đánh vỡ trên bàn ăn vui vẻ kỳ gia đặc biệt điều tra bản bộ c h ư a hôm nay bị chính thức tuyên bố giải tán trên bàn ăn trong nháy mắt y i n tính lại sẽ cùng xa kỳ cổ nụ cười cứng ở trên mặt ta sòi chi dô khó khăn nuốt một hồi bị dừng trước cái gì xa kỳ cổ thất thanh nói trong mắt tràn đầy lo lắng lo l soi chi r、e、ồ hệ hạ gậy mỹ dây tổ đúng lúc lộ ra vừa đúng kinh ngạc cùng thân thiết phụ thân bị dừng trước xảy ra chuyện gì soi chi r ồ kéo ra một vệ c â y đ ắ n g cười đột nhiên kéo mở một điểm cổ áo lộ ra trên cổ tảng lớn màu xanh tím ưu thương bởi vì ta từ chối ký tên tiêu hủy k ỳ dạ hồ sơ ta nói chỉ cần ta còn ở sở cảnh sát một ngày liền sẽ không bỏ qua truy trá chân tướng tiếng nói của hắn mang theo kiềm chế phẫn nộ cùng cảm giác vô lực bọn họ sợ hết thể mọi người sợ bọn họ nói ta không biết thời vụ nói ta ở cho toàn bộ sở cảnh sát trêu chọc tai nạn、hắn、đặt g i ế xuống kim loại va chạm địa âm thanh đặc biệt trói thai xế chiều hôm nay ta ở phòng hồ sơ thu dọn cuối cùng tư liệu gửi kỳ dạ hồ sơ vụ án cái k i a xếp tủ sắt không có dấu hiệu nào đập xuống hắn chỉ chỉ bờ vai của chính mình cùng c á i cổ may là ta lần đi nhanh chỉ là bị tạo đến a bất ngờ ba ba s ợ i sợ đến che miệng lại trong mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt s à kỳ cổ sắc mặt trắng bệnh lâm thanh mang theo tiếng khóc nức nở trời ạ soi chi r ồ chớ nói nữa van cầu ngươi đừng tiếp tục tham dự vì chúng ta vì cái này nhà nàng đưa tay ra tóm chặt lấy trượng p u cánh tay giải tổ thân thể nghiêng về phía trước ngữ khí lo lắng phụ thân ngài bị thương này quá nguy hiểm xác định không có chuyện gì sao phải đi bệnh viện hắn lập tức chỉ h o a n ngữ liệu mang theo đ ộ c viên ta biết ngài ý thức trách nhiệm nhưng xã hội bây giờ yên ổn phạm tội quy linh điều tra khoa giải tàn có lẽ là khởi đầu mới hắn quan sát phụ thân ngôn từ k h ẩ n thiết ngài vất vả nửa cuộc đời nên nghỉ ngơi điều dưỡng t hưởng thụ gia đình thời gian chúng ta đều rất lo lắng ngài t hưởng thụ giải tổ nhìn ta soi chi rô bỗng nhiên ngừng đầu ánh mắt mang theo cảnh sát hình sự xem kỹ tội ác sắc bén cùng kể bên tan vỡ đau đớn m ặ t s u ạ vũ ý cụ tạ giải ù kỳ tiên sinh đều chết tại sao bọn họ đều chết chỉ có ta vẫn còn ở nơi này tại sao thai ách cô đơn buông thá ta phụ thân giải tô đón nhận phụ thân ánh mắt ánh mắt trong suốt thản nhiên mang theo bị hiểu lầm bất đắc dĩ ta lý giải ngài mất đi đồng sự thống khổ nhưng ngài thật bị đau buồn ảnh hưởng đến những kia là bất hạnh t r ù n g hợp ngài không thể t r ù n g hợp sòi chi r ô đột nhiên đứng lên đến ghế tử cạo ở trên sàn nhà phát sinh tha â m hán chỉ và hứ thương âm thanh vẫn nộ run dày đây thực sự là bất ngờ vẫn là cảnh cáo sòi chi dô s à kỳ c ô lại lần nữa thất thanh hô to âm thanh mang theo tiếng khóc n ứ c nở hoảng sợ lôi k é o hắn ngươi điên rồi ngày hôm nay là giải tổ ngày tốt x sẽ h ỗ t chiếc đuôi rơi xuống sợ đến rơi lệ m ở mịt nhìn phẫn nộ phụ thân đúng xin lỗi ta không nên ở giải tổ cái này đại hỷ tháng ngày hệ hạ ghệ mỹ sợ trì r ồ i chấn động mạnh một cái thảng thốt d ư ơ n g mắt con gái trắng bệnh rơi lệ thê tử sợ hai tuyệt vọng như t ử ánh mắt mê man hắn thấy do chính mình tạo thành thương tổn vô tận tự trách ngừng hắn n h e thở làm cảnh sát vô năng làm vì bảo vệ người thất bại liền ở trầm mặc bên trong hắn chậm rãi rời đi này đi trở về chính mình cửa phòng sau lưng hắn nặng nề g h đóng lại ngăn cách thế giới bên ngoài cũng ngăn cách người nhà trong bóng tối hắn rửa lưng vắng cửa chậm rãi trượt ngồi dưới đất tay run r ậ y chỉ tìm tòi lấy điện thoại di động ra màn hình trong nháy mắt rọi sáng hắn vằn v ệ n tia máu con mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trói mắt tin tức con trai của ngươi chính là kỳ dạ sau đó nước mắt cũng không còn cách nào ức chế mạnh liệt mà ra dài hút đứng ở bên cạnh đầy hứng thú nhìn điện thoại di động trên màn ảnh tin tức lại nhìn một chút co có cắp ngồi ở đất không hề có một tiếng động khóc lóc đau khổ xuyên tấu h cửa phòng l ặ n g yên không một tiếng động trôi về hạ gây mi d i t o gian phòng hạ、e、gây mi d i t o gian phòng bên trong ánh đèn l u hỏa mà d â t o đang ngồi ở trước bàn đọc sách ít nốt mở ra ở trước mặt hắn ánh mắt chăm chú mà lạnh l é o ngòi bút ở tờ giấy thượng lưu sướng mà di động phát sinh sản sạt nhẹ v ă n g lên tình thế c h i âm hậu trường sàng lọc ra từng cái từng cái côn trùng có hại tên bị chính xác viết trái tim tê liệt giao thông bất ngờ đột phát gấp trứng mỗi một cái tên hạ xuống đều tượng trưng hắn đối với cái thế giới này tỉnh hóa lại đẩy tiến lên một bước nay đã là công tác cũng là hắn củng cố thần quyền nghi thức càng là một loại phát tiết nội tâm đối với bữa tối thời điểm phụ thân không biết cân nhắc cận tại tức giận giải tổ dầu xuyên cửa mà vào bay tới giải tổ trên bàn sách mới ngựa khí nói đùa cha ngươi thu được một cái phi thường thú vị tin nhắn nha giải tổ ngòi bút chưa dừng thậm chí ngay cả cũng không n g ầ n đầu chỉ là lông mày cau lại một hồi âm thanh mang theo bị q u ấ y dày không kiên nhẫn ta đang bận giải ú t có việc sau này hắn nói hi hi hi lưu dầu không để ý chút nào giải tổ lạnh nhạt hắn cố ý kéo g i i ngữ liệu từng chữ từng chữ thì thầm ngắn nội dung bức thư là ngươi nhi tử chính là kia trong phòng không khí phảng phất trong nháy mắt đông lại hệ hạ gậy m ì giải tổ chính đang viết ngòi bút đột nhiên dừng lại hắn chậm rãi ngẩng đầu lên mà hắn giờ khắc này chỗ sâu trong con ngươi ấp ủ khủng bố s á c ý ai phát không biết đây giải hụt vậy vây tay một bộ việc không liên quan tới mình dám vẻ một cái mã số xa lạ có điều m à cha ngươi thật giống thiên nha khóc đến có thể thương tâm chặt chặt giải tổ trong đầu trong nháy mắt trước qua vô số loại nhường phụ thân bất ngờ biến mất phương án thế nhưng cuối cùng hiếm hoi còn sót lại nhân tính nhường hắn dứt bỏ rồi cái ý n i ệ này bởi vì hắn nhớ tới khi còn bé phụ thân đem hắn ở vai xem pháo hoa đại hội rộng dãi vai không khí phảng phất sóng gợn như thế lõe lên một cái sau đó vờ ấn độ hóc ru bóng người bắt đầu xuất hiện ở bên trong phòng mở miệng thư viện sách còn không chỉnh lý xong chuyện gì như thế gấp có người hướng về ta phụ thân gửi đi tin tức xác nhận ta là kỳ gia giải tổ âm thanh kiềm chế tin tức đầu nguồn là ai người kia chết sao vợ nờ h o c vu mở miệng nói mỗi ngày động nhớ nhung cha ngươi ngu xuẩn so với trong thư viện sách còn nhiều hắn dừng một chút mang hai phụ nữ trẻ em cùng đứa nhỏ bọn họ thông thường cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy truy tung ý nghĩ vì lẽ đó nên không phải loại người này có điều vợ nờ h o c vu dừng một chút ngay ở khoảng t r ừ n g một giờ trước xác thực bắt lấy một cái cường độ đầy đủ truy tung ý nghĩ bạo phát kết quả giải tổ truy hỏi người kia trực tiếp bị thái ách thốn vệ khí than nổ tung hóa thân thành thắng cốc giải tổ tâm đột nhiên chìm xuống trực tiếp n h ấ t manh mối đứt v n mất hắn không cần phải nhiều lời nữa lập tức xoay người nào hướng về máy vi tính bắt đầu bắt tay điều tra lên tin tức nguyên giải tổ dễ dàng xuyên thấu sở cảnh sát phối phát cũ kỹ di động tường lửa hắn tinh chuẩn lấy ra cái kia tin nhắn hoàn chỉnh số liệu bao sau đó trực tiếp đen vào dãy số hoạt động thương quyền hạn tối cao kho số liệu điều lấy cái kia nặc danh dãy số nguyên thủy số liệu một cái tên là tạ cả hạ xì s ắ tạ người gửi hạ số liệu phân tích kết quả nhường dãy tổ con người hơi co rút lại trừ trước gửi đi tin tức mã số của hắn trước còn thu được người nhi tử chính là kỳ gia tổ hợp lại với nhau gửi đi đến ước định cẩn thận số điện thoại di động hắn bắt đầu bắt tay điều tra này chín cái tin tức nguyên thế nhưng những ngày mạng lưới tiết điểm cơ bản đều là do toàn thế giới mỗi cái im một lần tiết điểm gửi đi tin tức phát sinh trong nháy mắt liền phát động tự hủy thỏa thuận số liệu biến thành cho bụi không tra được nửa điểm tin tức thú vị đơn độc một chữ như vậy gửi đi quả thật có thể tránh hai á c h thế nhưng nếu như đồng thời gửi đi liền sẽ phát động truy tung vờ nơ hóc t ở bên người nói n h ư n g hắn tổ hợp tin tức lại do bản thân hắn gửi đi chỉ cần thai ách phát động thôn vệ hắn chẳng khác nào hướng về hậu trường hấp thụ xác nhận ta chính là kỳ dạ hệ hạ g ệ y m g i ạ y tổ sắc mặt đỗng dưng âm u lên điều tra lên số điện thoại di động chủ nhân t ạ c ạ hạ s ỉ xạ tạ hai mươi lăm tuổi ba năm trước nhân giao thông bất ngờ bại liệt tính cách quái g ợ ít giao du với bên ngoài gần đây dị thường sinh động ở mã hóa diễn đàn đặc biệt là nhiều lần xem lướt qua kỳ dạ thần giáo công khai b ằ n h ố i từng lưu lại hoán động bình luận liên quan thân thuộc chữa bệnh ghi chép ta cả hạ xỉ tạ chị gái ta cả hạ xỉ mỹ xạ kỳ mười ngày trước chết vào trái tim tê liệt giải tổ bắt đầu hồi ức mỹ xạ kỳ t t ừ n g xuất h i ệ n phần ở một l i ê viên n quan quan phương bao che xã hội đen địa với hội che bào bạo lực xã tổ h thử truy tung tạ cả hạ x ì di động cùng máy vi tính ghi chép nhưng hai ách gợi ra kịch liệt nổ tung cùng nhiệt độ cao đã đem nơi ở bên trong hết thẻ thiết bị điện tử vật lý phá hủy tin tức dây xích ở đây gián đoạn là ai đến cùng là ai ở hậu trường điều khiển giải tổ nhìn chằm chằm trên màn ảnh tạ cả hạ xỉ sắp tạ ảnh thẻ tạ cả hạ xỉ sắp tạ báo thủ động cơ rõ ràng nhưng hắn đã bại liệt tuyệt đối không thể bày ra như vậy tinh vi lợi dụng toàn cầu ván cầu cũng tinh chuẩn lận tránh thai ách tập kích sau lưng tất nhiên có một tổ chức chút hiểu biết thai ách quy tắc nắm giữ cường đại kỹ thuật sức mạnh tổ chức một cỗ manh liệt bị nhòm ngó cảm giác cùng cảm giác nguy hiểm bao phủ trong lòng hậu trường hắc thủ đã trải qua xác nhận thân phận của hắn mà hắn liền đối phương là ai cũng không biết nếu các ngươi như vậy xác định ta chính là ẩn nấp giấu đi kỹ dạ như vậy ta liền đi tới dưới ánh mặt trời giải tổ trong mắt lõe ra lãnh k h ó quyết đoán từ bỏ phí công tìm kiếm hắn cấp tốc đổi mục tiêu ngón tay ở trên bàn gõ đưa vào kỹ dạ thần giáo Quan phương Linh. cái kia cùng nhật truyền bá hắn thần tích tổ chức nên sớm nắm ở trong tay chính mình hắn cấp tốc hóa chặt ở é p sẽ trang đầu liên lạc giáo đầu người sáng lập trực tiếp mở đối phương hộ gian g i ắ c trên màn ảnh máy vi tính một cái trước chi máy thu hình hình ảnh bị cưỡng chế mở ra hình ảnh bên trong một cái mặc tương tự thần phụ bảo ánh mắt cùng nhật nam nhân chính đang đối với tấm gương thu dọn cổ áo giải tổ dùng con mắt tử thần dễ dàng nhìn thấy tên mị c ạ m mị tờ nhìn trên màn ảnh tấm kia tràn ngập cùng nhật mặt một cái kế hoạch ở lệ tổ trong lòng cấp tốc thành hình chương mười hai thần sẽ đăng lâm vương thành phố tokyo trung tâm một tòa bảo an nghiêm ngặt b ê ngoài n biết điều xa hoa nhà trọ nơi này là kỳ dạ thần giáo người sáng lập mỹ cả mỹ tân trụ sở riêng ban ngày hắn là điều tra viên mà buổi tối hắn nhưng là kỳ dạ thần giáo hậu trường người sáng lập kiêm tín đồ c ư ờ n h i ệ t giờ khác này trong phòng của hắn tia sáng u ám mà hắn trên vách tường treo to lớn tỏa ra t h a n h khiết bạch quan g kỳ dạ kỳ dạ phù hiệu phía dưới là tỷ mỹ bồi từ tịnh thế c h i âm thẩm phán trực tiếp bên trong lấy ra thần phạt hình ảnh bên dưới mỹ cả mỹ t â mặc một bộ có chứa màu vàng kỳ dạ phù hiệu theo trường bảo màu trắng chính ngồi sổm ở cỡ nhỏ hắn nắm h chặt hai mắt hai tay nắm chặt trước ngực tiến hành mỗi ngày theo lệ thành kính cầu khẩn hướng về vị kia hắn chưa từng gặp nhưng tôn thờ như thần linh kỹ dạ đại nhân biểu đạt cùng n h i ệ t nhất cầu nguyện c h í cao vô thượng kỹ dạ đại nhân ngài tịnh hóa thế giới sự nghiệp to lớn như nhận nguyện kinh thiên dõi sáng này mục nát trần thế ngài thấp kém người hầu mỹ ca mỹ tợ gi nguyện hóa thành trong tay ngài sắc bén nhất thẩm phán c h i kiếm chém hết thế gian tất cả bất nghĩa câu ngài chỉ dẫn lạc đường tự con câu ngài hạ xuống thần thánh sứ mệnh vẻ mặt hắn chăm chú mà vật mèo phản phất tín ngưỡng đã sâu tận xương thủy tr ở hắn cầu khẩn đạt đến nhất vong ngã cao trào thời điểm trước mặt hắn trên b à n sách bộ kia thẩm duyệt tín đồ báo cáo cùng câu thông tín đồ lap tọc màn hình không có dấu hiệu nào sáng lên sau đó chuyển đến một thanh âm thần đã lắng nghe m ị cá m ị tớ cầu khẩn im bặt đi hắn đột nhiên mở mắt ra nghi ngờ không t ô i nhìn về phía âm thanh khởi nguồn chỉ thấy trên màn ảnh một cái mang theo trắng non t h á n h khiết kiểu chữ tiếng anh hiện hiện kỹ dạ k i a sáng kia không hề trói mắt nhưng mạnh mẽ đến khóa lại mỹ cá mỹ tớ toàn bộ tâm thần a là kỹ dạ đại nhân n g à i sau mỹ cá mỹ tớ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phù hiệu t h â người thể hết kích bởi vì hết sức đ ộ n không nhịn đ ợ được c cầu Chưa chấn chuyển phát kịp phải nam không phải cạp sinh nghe hắn hóa ảnh không không tiếng. ta tiêu Trên tử. t sao. gọi ngài đại lại giọng nói nguyện này lớn động. màn lần nữa đến nam nữ điện Là Mị ca, mị tờ d. Người chi cung kính tin ta đã hiểu sau ba ngày nửa đêm lúc k h ô n giờ g tình thế chi phòng bên trong bị không phòng một gian c h í quả táo đỏ một hòm ở trong phòng ta phái cáo t ử thiên sứ lấy chi cho rằng tín vật lúc đó ta chi đại hành giả sắp giáng lâm trần thế bước lên vương tọa người thân là giáo hoàng làm nằm rạp ở mặt đất cung nên giáng lâm âm thanh nói xong phía trước màn ảnh kỳ dạ a n h văn liền biến mất m ị cả bị tất cả người dường như bị một đạo vô hình chấp giật bổ chúng hắn đầu tiên là cứng ở tại chỗ con người bởi vì hết sức k hiếp sợ cùng mừng như điên run rẩy hết thẻ huyết dịch đều nhằm phía lại não hết thẻ thần kinh đều ở dít g à o cùng một cái tên kỳ dạ. cơ kỳ dạ đại nhân hắn phát sinh một tiếng bao hàm mừng như điên la lên thân thể cũng nhịn không được nữa từ quy tư đột nhiên về phía trước nào ngã sau đó cái chán đùng một tiếng tầng tầng go ở trên sàn nhà thần nghe được thần đáp lại thần hàng hạ xuống chỉ dụ hắn đem phái sứ giả hắn đem tự mình đạp gần thần tọa hắn tuyển cho ta là ta nước mắt dường như vỡ đê hồng thủy cũng không nhịn được nữa trong nháy mắt mơ hồ tầm mắt của hắn trên trán của hắn cắn ra máu tươi to lớn hạnh phúc cảm giác cùng sứ mệnh cảm giác đem hắn bao phủ hoàn toàn là là trí cao vô thượng k ỳ dạ đại nhân ngài thấp nhất người hầu trung thành nhất m ỉ ca m ỉ tờ thu được nghe được mừng như đ i ê n q u a đi hắn dùng cả tay chân bò lên chạy đến t r ư ớ c máy vi tính cấp tốc mở ra thần giáo cấp bậc cao nhất mã hóa tần số truyền tin đối với m ị rổ phồn gạo thét hết hệ kỹ g i thần giáo chất sự hết hệ tín đồ cao cấp nhất thần dụ đã hàng kỳ dạ đại nhân đem ở sau ba ngày nửa đêm lúc k h ô n giờ g ở tình thế chi phòng giáng lâm p h n g trần bước lên thần tọa tức khắc lên phong tỏa t ỉ n h thế chi phòng cấp bậc cao nhất cảnh giới quét sạch bố trí không cho một k i a bụi trần đưa đỉnh cấp quả táo đỏ một hòm đây là thần dụ tín vật lúc đó cáo tử thiên sứ đại nhân đem đích thân tới lấy tín nhiệm đại hành giả đại nhân đem hiền thánh đây là vô thượng vinh quang không thể sai sót vung lòng người lấy độc thần sử tử theo hắn c ù n loạn mệnh lệnh ban xuống kỳ dạ thần giáo này đại khổng lộ mà c ù n nhiệt máy móc trong n g á y mắt bị chuyển vào đẳng cấp cao nhất động lực toàn bộ tổ chức dường như bị thiêu đốt thùng thuốc súng ở mỹ ca mỹ tật cái này bị thần dụ tuyển chọn cùng nhiệt giáo hoàng điều động điên cuồng vận chuyển lên chỉ vì nên tiếp cái kia thần thánh thời khắc đến sau ba ngày tiếp cận nửa đêm lúc k h ô n giờ g tình thế chi phòng tòa này bị kỳ dạ thần giáo mua lại cũng cải tạo tràn ngập tông giáo cảm giác ngột ngạt đại lễ đường nơi sâu xa một gian cố ý dọn c h ố n g tiểu thiếp trong phòng không còn vật gì khác chỉ có giữa phòng bày ra một con mới tinh dưỡng gỗ nắp hộp mở rộng bên trong chất đầy tươi đẹp tức át tỏa ra mùi thơ ngát đỉnh cấp núi phú sĩ quà táo đỏ bên trên phản phất là vì nên tiếp người nào đó đến mỹ c ả m mỹ tơ cùng vài tên chủ yếu nhất hồng y giáo chủ dường như hành hương giống như quỷ ở ngoài cửa ngừng thở thân thể bọn họ nhân kích động cùng hoảng sợ mà khẽ run con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên đ ù n g đ ù n g đ ù n g lớn nhà thờ lớn bên trong bên trên treo to lớn tiếng chuông văng lên thời gian dừng ở nửa đêm không giờ chỉ thấy trong d ư ơ n g quả táo đỏ đầu tiên là trôi nổi sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quỷ dị mà biến mất không còn tăm hơi một cái, hai cái năm cái mười cái phản phất có một tấm vô hình miệng lớn chính đang điên cùng thôn vệ quả t á o biến mất không một tiếng động không có dấu hiệu chỉ có cái kia không ngừng giảm thiểu số lượng chứng minh chính đang phát sinh t h ầ n tích ngăn ngắn mười mấy giây một dương quả t á o biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ còn dư lại vắng vẻ dương gỗ ngoài cửa quý sắt mọi người thân thể rung bần bật có người phát sinh không kìm nén được nước n ở có người điên cuồng tiêu gạo thần tích có người giống như điên cuồng là thần là thần cáo t ử thiên sứ giáng lâm quả t á o biến mất chấn động còn chưa lắng lại càng một màn kinh khủng giáng lâm chỉ thấy thần tọa ngay phía trên không gian không có dấu hiệu nào kịch liệt và mẹo xe rách mạch liệt gọn sóng không gian bên trong hai bóng người p h ả n phất vượt qua hiện thực cùng hư huyễn giới hạn từ vết nước không gian bên trong không tiếng động mà hiện hiện sau đó một cái mặc hoa lệ trường bảo bóng người vững vàng hạ xuống cái kia tượng trưng trí cao quyền lực vương t ọ a trước chỉ thấy trên vương tọa bóng người kia mặc trắng non không tỉ vết áo không bầu trường bảo tính chất như lưu động ánh trăng rộng lớn ống tay áo bông xuống trên mặt của hắn bao trùm một tấm chân bóng như gương thuần mặt nạ trắng mặt nạ ngạch tâm ở giữa một cái khắc kỳ dạ phù hiệu dường như con thứ ba coi thường vạn vật vị dị ẩn bên cạnh một vị đồng dạng mặc thánh khiết trang phục lọn k h ổ n lão nhân thị vệ một song trọng thần tích s u n g kích đem mỹ cạ mỹ tật đám người tín ngưỡng đẩy hướng về phía không thể phục thêm điên c u ồ n g đỉnh điểm mỹ cạ mỹ tật đám người thế giới q u a n nát tan phục sát đất cái chán gắt gao để điện bọn họ hầu như là dùng cả tay chân bỏ hướng về chính giữa chủ điện vương tọa bên trên này ạ ghệ mỹ dây tổ thuần mặt nạ trắng phản xạ bọn họ thấp kém như bụi bóng người thần thánh mang theo hồi âm âm thanh v a n g lên phản phất trực tiếp vang vọng ở mỗi người sâu trong linh hồn mang theo không thể nghi ngờ ý chí cụ thế quy tắc dĩ nhiên mục nát t n vỡ ngày xưa trật tự cuối cùng rồi sẽ biến thành cho bụi tân thế giới nền t nay toa tự đứng chỗ tức là thần t h i cương vực người các loại làm về việc đều vì thần tri dụ lệnh mặt nạ bên dưới tức là thần tri hình dáng ánh sáng đến tri địa cánh tay hắn đột nhiên vung mở âm thanh cuối cùng hóa thành chém cắt hết thẻ phán quyết đều vì ta quyền hành vị trí cùng nay tuyên cáo quyền lực thay đổi tuyên ngôn dường như c u ầ n bão nhất đ i ệ n lưu trong n g á y mắt xuyên qua mỹ cả mỹ tật đám người linh hồn bọn họ nằm dạp trên mặt đất thân thể kịch liệt run rẩy hỗn hợp mừng như điên cực hạ n gào thét nghe theo thần dụ kỳ giả đại nhân vĩnh h ẳ n g tân thế giới vĩnh h ẳ n g chúng ta nguyện vì trật tự mới máu chảy đầu rơi vương tỏa chi n g h i ê n g vệ đứng hầu hở ấn độ âu u màu đỏ tươi mắt điện tử cực kỳ nhỏ lõe lên một cái phản g p h ấ t bị bên cạnh ạ ghệ mỹ dây tổ chủ hư tăng mạnh lên tiếng ngượng ngùng đến tê cả ra đầu mà ở không người chú ý góc tối từ thần dục chính đứng tại chỗ chép chép miệm đối với dây tổ cái kia phiên ké Đầy đầu liền nghĩ. một ý nghĩ. Chỉ cần một hồi ấn đờ chương ỉ mười ba thần quyền hành chương mười ba thần quyền hành chống trải bên trong thánh điện giờ khác này ạ ghệ mỹ dưới tổ chỉ để lại mỹ cả mỹ tờ một người mỹ cả mỹ tờ quỷ s á t ở vương tọa bậc thang bên dưới cái t i ê u nhân mừng như điên mà gõ ra vết thương đã ngưng tụ nhưng phảng phất một viên màu máu huy trường dấu ấn hắn thành kính mỹ cả mỹ tờ d... vương tọa bên trên thuần mặt nạ trắng dưới chuyển đến thánh khiết â m thành người hầu ở c h í cao vô thượng k ỳ dạ đại nhân mỹ cả mỹ tật t h â n thể run lên bần bật đầu dơ lên trong mắt không hề che giấu chút nào cùng nhật tín ngưỡng của ngươi ta đã thấy chứng giải tổ âm thanh kỳ hảo mà huy nghiêm nhưng mà tân thế giới nền tảng chỉ có tín ngưỡng không đủ nó càng cần trật tự cần thẩm phán cần thay ta vung lên trừng phạt chi nhận tay mỹ cả mỹ tật t r á i tim điên cùng l o ạ n động hắn linh cảm đến cái gì hưng phấn tỉnh tột đỉnh giải tổ chậm rãi d ơ tay lên đầu ngón tay vê một trang giấy đó là ít nốt lên xé trang kế tiếp hắn cổ tay khe dương lên trang giấy vững vàng bay xuống ở mỹ cả mỹ tật trước mặt trên đất đây là tử vong quyền hành một phần giải tổ âm thanh mang theo không thể nghi ngờ sức mạnh ta ban tặng ngươi t ạ m trưởng thẩm phán chức vụ p h ả m chứng cứ phạm tội sát thực người ngươi có thể bằng này thầy ta phán quyết mỹ cạ mỹ tân hô hấp đều quên hắn nhìn trên đất tấm kia gánh chịu q u y ề n sinh q u y ề n s á t trong tay sức mạnh tờ giấy phản phất nhìn thấy đi về thiên quốc cửa lớn ở trước mắt mở ra hắn dội ra kích động mà kịch liệt run r à y hai tay dường như nâng lên thế gian quý giá nhất thánh vật cẩn thận từng ly từng tí một mà đem tờ giấy nâng lên áp sát vào ngực ngay ở hắn chìm đắm ở này vô thượng vinh quang thời điểm một cái lọn khỏng b l ạ n g yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn hắn cánh bằng xương hơi thu nạp mang theo cân nhắc ý cười nhìn xuống bị xuống đất mì ca mị tờ d... nha người tốt g ạ y hục b i t môi đầu lưỡi đỏ thám liếm liếm vai miệng mới vừa những kia quả táo mùi vị thật không tệ tạ rồi lần sau chuẩn bị nhiều chút mị ca mị tờ d... cả người chấn động kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng về bóng người hoảng sợ không ánh mắt của hắn nhìn về phía dâu cái kia không phải hình dạng người cùng cánh bằng xương trong nháy mắt đem cùng kỹ dạ đại nhân vô thượng quyền hành liên hệ cùng nhau này đây chính là phụng dưỡng kỹ dạ đại nhân cáo tử thiên sứ sao mỹ c ả mỹ tờ dâm thanh nhân hết sức kích động mà nghẹn ngào hắn thậm chí theo bản năng mà nghị hướng về giờ ục lễ bái người hầu người hầu mỹ c ả mỹ tờ d... có thể phụng dưỡng k ỳ giả đại nhân cùng cáo tử thiên sứ đại nhân là chúng ta vô thượng vinh quang ta làm đem hết toàn lực nguyện cột r ử a thế gian tất cả không sạch sẽ như có nửa phần buông lỏng nguyện được bất kỳ trừng phạt n à y lời thề đã là đối với k ỳ giả cũng là với trước mắt vị này cáo tử thiên sứ hiệu trung tiên cáo rất tốt g ả i tổ âm thanh mang theo một tia khen ngợi lập tức chuyển thành lạnh lẽo nhưng mà thần quyền vừa lập chỗi nhưng có s â bỏ ngay gần đây có thỉnh ứ n ta chủ bảo cho biết h n tự động đem có giảng buộc người lý giải vì là khả năng là thần giáo một vị cao t ầ n hoặc nặng muốn người ủng hộ nói xấu chỉ về sở cảnh sát ạ ghệ mỹ sỏi trị rộ giải tổ âm thanh nghe không ra tâm tình người này tương trực từng truy tra kỳ ra việc bây giờ đã bị dừng trước người nói xấu muốn ngượn tay hoặc n g ư m n hai ách tay loại trừ người này nhớ loạn trật tự mỹ c ả mỹ tật trong nháy mắt rõ ràng kỳ gia đại nhân cũng không phải là lưu ý hạ ghệ mỹ sợ chỉ rổ bản thân mà là lưu ý có người dám to gan lợi dụng thai ách lợi dụng cùng kỳ gia đại nhân khả năng có quan hệ người đến gây ra hỗn loạn khiêu chiến thần quyền đi đi giải tổ âm thanh tràn ngập thần tính kỳ hảo nghe theo thần dụ mỹ c ả mỹ tật lại lần nữa dập đầu trong mắt lại không nửa phần mừng như l i ê n chỉ còn dư lại chấp hành thần mệnh cực đoan l ê n h khốc hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ít nốt tờ giấy thu vào trong lòng đứng lên đối với vương tọa không người cúi xuống thẳng tắp xuống lưng mới tín đồn xoay người nhanh chân đi ra thần thánh phong khách áo bào trắng ở phía sau quần quận cái chán vết máu dường như màu đỏ tươi mũ miệng ngoài cửa chờ đợi hồng y giáo chủ nhóm cảm nhận được trên người hắn tỏa ra k h í tức sơ sát r ô n dập kính nể mà túi thấp đầu đầu tùy tùng sau đó g i à i ú c nhìn m ỉ ca mỹ tật bóng lưng biến mất bay tới g i ã i tố bên người nổ nước bọc nói chặt chặt g i ã i tố ngươi thật là biết g i a o động nhường hắn đi thăm dò chính hắn không t r a được manh mối còn phải thuận tiện bảo vệ cha ngươi rửa sạch hiểm nghi nay quân tín đổ công cụ người dùng thật tốt có điều này sẽ có hay không có điểm nguy hiểm hắn nếu như cha được cái gì giải tổ âm thanh chắc chắc ba ngày qua này đem hắn tin tức t r a cái lộn t r ồ n g vó lên trời như thế cực đoan chính nhiễm người chỉ có thể dùng hắn đến viết tội chết phạm chuyện này quả thật chính là một cái khát ta càng quan trọng là hắn tin tưởng chính mình mọi cử động ở kỹ ra nhìn kỹ bên dưới bất kỳ vi phạm hành vi ở hắn trước khi động thủ hai ách liền sẽ nhường hắn rõ ràng đánh đổi huống h ổ giải tổ liếc mắt nhìn giải úc ngươi không phải cáo tử thiên sứ sao nhìn hắn điểm được thôi được thôi xem ở hắn quả táo quản đủ mức có điều giải tổ cha ngươi bên kia ngươi thật cảm thấy mỹ ca mỹ tật có thể rửa sạch hắn hiềm nghi ông lão kia có thể bướng bỉnh cực kỳ mấy ngày nay ta đi theo bên cạnh hắn hắn vẫn luôn không từ bỏ điều tra ngươi giải tổ chậm rãi từ trên vương tỏa đứng lên thuần mặt nạ trắng dưới phát ra âm thanh phụ thân hoài nghi bắt nguồn từ hắn cảnh sát trực g i á c cùng đối với đồng sự tử vong hồ thẹn so với tin tưởng con mình là đùa bỡn tử vong thần hắn càng muốn tin tưởng là một cái nào đó cùng hung cực các tổ chức nhằm vào hắn nhân tính xưa nay đã như vậy hắn đi xuống vương tỏa bậc thang chậm rãi hướng đi thần điện nơi sâu xa vờ đợ hóp vu bóng người không tiếng động mà đi theo ở phía sau hắn giải ú c nhìn giải tổ hướng đi thánh đ sách công cụ nhân giáo hoàng đi làm việc công cụ người tử thần cũng phải đến g i á m công làm thần cho săn thật phiên phức hắn đ oán giận c h ậ m r ã i h ò a vào bóng m ở đi theo mỹ ca mỹ tân phương hướng mà đi mỹ ca mỹ tân rời đi thánh điện sau ký g i ả thần giáo ở ý chí của hắn dưới hiệu suất cao vận chuyển lên trải rộng xã hội các cấp độ tầng cuồng tín đồ mạng lưới bắt đầu hành động ở phát hiện hướng về hạ ghệ mỹ s ở chỉ r ổ gửi đi tin tức người tên là tạ cả hạ xỉ sạp tạ hắn truyền đạt sáng tỏ chỉ lệ cha do tạ cả hạ xỉ sạp tạ trước khi chết gửi tin tức trước bảy mươi hai giờ tất cả hành tùng tiếp xúc nhân viên thông tin ghi chép mạng ai có thể tiếp xúc được điện thoại di động của hắn điều tra tạ cả hạ s ỉ xạ tạ nơi ở cùng khu vực phụ cận ở tin tức gửi đi trước sau có hay không khả nghi nhân viên xuất hiện hoặc dị thường sự kiện phát sinh lấy xã khu quan tâm hoặc sự cố đến tiếp sau điều tra các loại danh nghĩa do cơ sở tín đồ đối với tạ cả hạ s ỉ xạ tạ hàng xóm tiến hành tính hệ thống phỏng vấn lưu ý bất kỳ nhỏ bé dị thường hoặc khách thăm tin tức thông qua giáo đồ thẩm thấu thị chính bắt đầu điều lấy tạ cả hạ xỉ tạ nơi ở xung quanh có thể bao trùn công cộng cùng tư nhân giám sát ghi chép điều tra ở một loại gần như cùng nhiệt bầu không khí bên trong tiến hành hiệu suất kinh người rất nhanh mấy cái then chốt manh mối tụ tập đến mỹ ca mỹ tật trên bàn một vị sống một mình lao phụ nhân nhắc tới ở tạ c ạ hạ xì chết mấy ngày trước từng nhìn thấy một cái mặc khéo léo khí chất rất lạnh nữ nhân xinh đẹp gõ qua tạ c ạ hạ xì gia tộc lao phụ nhân khắc sâu ấn tượng bởi vì cái k i a nữ nhân xem ra không giống người địa phương hơn nữa ánh mắt rất bi thường lại rất kiên định nàng nhớ không rõ cụ thể này g nhưng mơ hồ nhớ tới là ở cái k i a chẳng tạ c ạ hạ xì nhà khí than nổ tung trước ba bốn ngày khoảng cách tạ cả hạ xỉ nhà hai con đường một chỗ góc đường tiệm tạp hóa mơ hồ ở ngoài trí giám sát bắt lấy một cái cảnh tượng vội vã nữ tính hình mặt bên thời gian điểm cùng lao phụ nhân miêu tả cơ bản á n khớp từ tạ cả hạ xỉ tường quá hôn loạn di vật bên trong một phần bị thiêu cháy biên giới khách tham sổ đăng ký tàn trang bị phục hồi như cũ lục mặt trên có một cái qua loa ký tên cùng điện thoại liên lạc tên là mỹ dọ d ã nạ ổ mì n g à y chính là lao phụ nhân nhìn thấy khách tham ngày ấy thần giáo kỹ thuật tổ đào sâu mỹ dọ dạ nạ ô mì tư liệu trước fbi đặc vụ đã từ chức trợ phu dạy p e p p nguyên fbi đặc vụ. ở mười ngày trước ở tokyo điều tra kỳ dạ sự kiện thời điểm chết vào một hồi cực kỳ ly kỳ mà khốc liệt bất ngờ tử vong thời gian vừa vận làm mỹ dọa gian n ô mì bãi phỏng tạ cả hạ s ỉ s ạ tạ trước một ngày hết thể manh mối trong nháy mắt kiềm chế chỉ về cái này mất đi trượng phu trước fbi đặc vụ mỹ dọa gian n ô mì mỹ ca mì, mì tờ văn phòng giải hút tung bay ở giữa không trung gặm bay đồ cúng quả táo đầy hứng thú mà nhìn mỹ cả mì tờ phân tích tình báo chắc chắc fbi quả phụ a hắn trầm giọng nói cáo tử thiên sứ đại nhân manh mối chỉ về nàng dạy vẽ bờ chết rồi ngày thứ hai nàng liền tiếp xúc tạ cả h tiếp theo tạ cạ hạ xỉ liền phát sinh cái kia nói xấu tin tức sau đó chết vào thái á c h nay tuyệt đối không phải t r ù n g hợp nàng rất khả năng chính là hậu t r ư ở n g người chế tác một trong lợi dụng tạ cạ hạ xỉ cái này đối với kỳ dạ lớn người trong lòng oán hận phế nhân làm c u n cờ giải húc bay tới mỹ c ạ mỹ tờ phía sau con mắt tử thần phát động nhìn về phía lên mỹ dọ dạ nạ ô mỹ lạnh lùng á n h thẻ có điều nàng còn giống như sống sót hai á c h tựa hồ không giết chết hắn ngữ khí tràn ngập cân nhắc mỹ ca mỹ tờ đánh mắt lạnh lẽo nay chính là ta cần muốn đích thân xác nhận hắn cầm lấy trên bản kiểm sát trưởng giấy chứng nhận bắt đầu bắt tay điều tra chương Trưng thần mỹ phán quan. Ra ô lâm thời nhạc quan. nạ Mị mị giỏ dọa văng lên. Mị giỏ ra nạ ô mỹ xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy một cái tóc dài như thác nước mặc thẳng tắp âu phục ánh mắt nghiêm túc mà sắc bén nam nhân cầm trong tay kiểm sát trưởng giấy chứng nhận mỹ dọa ra nạ ô mỹ nữ sĩ ta là địa phương kiểm sát trưởng mỹ cả mỹ tờ d... liên quan với ngài t r ư ở n g phu dạy vẽ bởi chuyện không may cùng với liên quan tình huống muốn mời ngài hiệp trợ hiểu rõ mỹ cả mỹ tờ dâm thanh tràn ngập giải quyết việc chúng không cho từ chối quân y mỹ dọa nạ ô mỹ tâm đột nhiên chìm xuống kiểm sát trưởng hoặc là kỹ ra người nàng thở một hơi thật dài đệ xuống quần q u ầ n tâm tình cùng các vị trí cơ thể chuyển đến nôi khổ riêng mở cửa mời đến nàng âm thanh có chút khẳng k h à n nghiêng người tránh ra mị cạ mị tớ đ i vào căn hộ ánh mắt sắc bén dường như máy quét giống như cấp tốc đảo qua gian phòng mỗi một chi tết i nhỏ gian phòng sạch sẽ đến gần như cứng nhắc trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt nước khử trùng cùng một loại nào đó cay đắng giả của m ì ánh mắt của hắn cuối cùng hình ảnh ngắt quáng tại trên người mị dọ dạ nạ ô mi cô gái trước mắt sắc mặt tái nhợt đến dọn người trước mắt là giày đặc xanh đen môi khô nứt không hề có một tiếng động kể ra giày nàng cổ lộ ra cánh tay cùng trên bắp chân che kín mới bạn cũ sai vết thương có chút là xanh tím ưu thương có chút là vậy kết vết xước thậm chí còn có vài chỗ dán vào băng gạc mơ hồ lộ ra vết máu động tác của nàng cũng có vẻ hơi cứng ngắc cùng không tự nhiên phản phất chịu đựng to lớn thống khổ nam không nữ sĩ ngài đây là mỹ cạ mỹ tân giả vờ kinh ngạc chỉ về trên cánh tay nàng từng đạo từng đạo mới mẹ còn ở thấm huyết vết xước nội tâm suy luận nói như vậy dày đặc từng đạo từng đạo vết xước càng như người làm dùng thân thể thống khổ áp chế một cách cưỡng ép tinh thần mức độ ý nghĩ cỡ nào ngu xuẩn làm sao các lo mỹ d ọ r a n nạ ô mỹ theo bản năng mà kéo lại tay h á o che lấp ánh mắt lóe qua một tia hoảng loạn không c ẩ n thật ngã kiểm sát trưởng tiên sinh xin hỏi chồng ta vụ án có cái gì mới tiến triển sao nàng đem đ ề tài đông cứng rời đi chỗ khác mỹ cả mỹ tật không có hỏi tới vết thương mà là dựa theo chuẩn bị kỹ càng vấn đề bắt đầu hỏi thăm liên quan với dạy vẽ bở đến tokyo mục đích tiếp xúc qua cái gì người khi còn sống có hay không dị thường các loại có hay không đã điều tra cái gì mỹ d ọ r a n nạ ô mỹ trả lời đến kín kẽ không một lỗ hồng chỉ thừa nhận trượng phu là đến du lịch dài sầu thế thốt phủ nhận điều tra tâm tình khống chế được vô cùng tốt nhưng mà mỹ c a mỹ tật sức quan sát cực kỳ tật gắt hắn chú ý tới làm vấn đề hơi hơi chạm đến điều tra chữ a thời điểm mỹ dọ dạ nạ ô mỹ ngón tay sẽ vô ý thức xoắn khẩn g ó c áo thân thể có cực kỳ nhỏ căng thẳng ánh mắt của nàng sẽ thỉnh thoảng trôi về trên khay trà một cái không đáng chú ý bình thuốc nhỏ trong phòng không có tấm gương có thể phản quang mặt ngoài đều bị tận lực che đậy hoặc chuyển hướng đang nói chuyện khoảng cách mỹ dọ dạ nạ ô mỹ lại đột nhiên hít sâu một hơi ngón tay dùng sức bấm tiến vào bắp đùi mình hoặc cánh tay vết thương c ũ n ơ i phản phất ở dùng đau nhức ép buộc chính mình tập trung tinh thần áp chế một dùng thống khổ đối kháng thai ách sao nhân loại ca ngợi là dũng khí ca ngợi đáng tiếc chúng ta nhất định là đối lập là mỹ ca mỹ tần xem đón lấy lơ đáng tung một cái càng sắc nhọn vấn đề như vậy ngài có phải không cho rằng ngài trượng phu dạy vẽ vợ t i ề n sinh bất ngờ bỏ mình cùng hắn tại trên mạng lưới bị bàn tán sôi nổi liên quan đến điều tra kỳ dạ n ô n luận có quan hệ dù sao rất nhiều người bởi vậy tao nộ bất hạnh hắn tận lực tăng thêm điều tra kỳ dạ vài chữ dầm phong khách góc tối một cái bày ra đơn giản hàng mỹ nghệ cái giá không có dấu hiệu nào toàn thể sụp đổ mặt trên mình gốm cùng trong khung ảnh lôi bức ảnh trong nháy mắt rơi nát tan. mỹ dọa g a n ạ ố mị sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy thân thể run dậy kịch liệt một hồi hầu như là phản xạ có điều kiện giống như đột nhiên từ trong túi móc ra cái kia bình thuốc nhỏ đổ ra hai mảnh thuốc cũng không thèm nhìn tới liền làm n u ố t xuống động tác nhanh đến mức k i n h người mang theo một loại sâu tận xương thủy h o à n g sợ cùng thông thạo mỹ c ả mị tật bị biến cố bất thình lình cả kinh đứng lên nam không nữ sĩ ngài không có sao chứ trong lòng hắn nhưng nhấc lên sóng to gió lớn t hai ếch quả nhiên là thai ếch hơn nữa nàng dĩ nhiên ở dùng dược vật đến áp chế một cách cưỡng ép truy trả ý nghĩ điều này cần kinh khủng đến mức nào ý tr không có chuyện gì m ị dọa ra nạ ô mì thở hồn hẹn thái dương chạy ra mồ hôi lạnh nàng nhìn trên đất trượng phu bức ảnh m ả n h vỡ trong mắt là vô tận thống khổ cùng cưỡng ép kiềm chế điên cuồng m ị cạ m ị tật r ê n mặt bất động thanh sắc tay nhưng lặng yên đưa vào hầu phục bên trong túi cáo tử thiên sứ đại nhân nói qua viết đến tên người sẽ ở bốn mươi giây sau trái tim tê liệt dựa vào thân thể che chắn hắn m ỏ ra bút ở tấm k i u ít nốt tờ giấy lên dùng lạnh lẽo mà ổn định bức pháp viết xuống hắn làm thẩm phán giả cái tên thứ nhất mỹ dọa nạ ô mì ngòi bút cách giấy đếm ngược n h ư n g ngài cười c h ế rồi nàng âm thanh run r à y thử xoay người lại nhặt mảnh vỡ ngón tay lại bị sắc bén biên giới cắt vỡ máu tươi chảy r ò n g mỹ c ả mỹ tờ dơ không có động hắn nhìn nàng t r ậ t vật thu thập cùng xử lý vết thương nhìn trong mắt nàng cái kia không cách nào hoàn toàn che giấu đối với kỳ dạ khắc cốt t h ù hận cùng sâu tận xương tủy hoảng sợ đan sen vào nhau trong lòng hắn cối u cùng một tia hoài nghi cũng tan thành m â y khói xem ra ngài chịu đựng rất lớn áp lực mỹ c ả mỹ tờ dơm thanh mất đi ngụy trang ôn hỏa là vì ngài trượng phu chết vẫn là vì một số không nên có ý nghĩ mỹ dọ dạ ổ mỹ đột nhiên ngầm đầu và vào mỹ c ả mỹ tật cái kia song p h ẳ n g phất có thể nhìn thấu tất cả con mắt ánh mắt kia bên trong không có kiểm sát trưởng tìm tòi nghiên cứu chỉ có một loại giống như tử vong thẩm phán nàng trong nháy mắt rõ ràng người này không phải phổ thông kiểm sát trưởng hắn là k ỳ giả người tuyệt vọng cùng v ẹ điên cùng giải thoát cảm giác sông lên đầu nàng đình chỉ thu thập chậm dại đứng lên sống lưng n g ư ỡ n lên đến mức thẳng tắp cứ việc thân thể còn ở nhân dược hiệu cùng đau đớn khẽ run nhìn thẳng mỹ c ả mỹ tật các ngươi thắng đúng không hán là thần vì lẽ đó bất kỳ nghĩ đụng vào chân cứ người đều sẽ giống như ta sống không bằng chết nàng không có phủ nhận này giống như là thừa nhận m ị cá m ị tờ d trên mặt lộ ra một k i a gần như thần thánh c u ồ n g n h i ệ t cùng lãnh khốc khinh nhuần thần linh người tự nhiên chịu đựng thai ách mỹ d ọ r gian nạ ô mỹ ngươi lợi dụng tạ cả hạ s ỉ xào tạ tà, tàn nói xấu ý đồ nhiễu loạn thần chi trật tự tội lôi đang chém nàng trái lại cười nụ cười thê lương mà tuyệt vọng đang chém ha ha ha đến đi g i ế t ta nhường ta đi gặp hắn xem xem các ngươi thần có thể hay không ngăn chặn hết thẻ truy tìm chân tướng miệng nàng thậm chí mở hai tay ra mang theo một loại ma ti tư thế mỹ cá mỹ tờ đánh mắt lạnh lẽo không nhìn nàng điên cuồng h ắ nhìn n đồng hồ tay một chút bốn mươi giây qua đi ạch mỹ dọ ra nạ ô mỹ mở ra cánh tay đột nhiên cứng đờ trên mặt nàng điên cuồng cùng tuyệt vọng trong nháy mắt bị cực hạn thống khổ cùng kinh ngạc thay thế được nàng không thể tin tưởng mà túi đầu xem hướng về trái tim của chính mình vị trí thân thể kịch liệt co giật một hồi ánh mắt cấp tốc tan r ã nàng thử nhìn về phía mỹ ca mỹ tờ nhưng tầm mắt đã mơ hồ chỉ nhìn thấy sau người có một cái bóng người màu đen cuối cùng nàng như đứt đoạn mất dây con rối thẳng tắp ngã về đằng sau tầm tầng, tầng ngã tại đầy đất tàn tạ mảnh vỡ bên trong phát sinh một tiếng, tiếng vang nặng n ề ánh mắt của nàng trận chỗ trống nhìn trần nhà còn lại cuối cùng không cam lòng cùng giải thoát gian phòng bên trong tĩnh mịch một mảnh chỉ có bình thuốc trên đất lăng âm thanh cùng với ngoài cửa sổ mơ hồ chuyển đến thành thị náo động hắn nhìn trên đất mỹ dọ dạ nạ ô mị mất đi sinh lợi thân thể cái kia che kín vết thương thân thể giờ khác này hiện ra đến mức dị thường yếu đuối nhưng mà nhân loại g ũ khí ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt trung bi chỉ là bi tráng tuyệt s ư ớ n g hắn đón lấy nó i nhỏ mục tiêu cắt bỏ nguyễn ngươi linh hồn ngủ yên hắn cấp tốc mang lên bên người mang theo mỏng găng tay đem mỹ dọ dạ nạ ô mị con mắt khép lại sau đó bắt đầu đối với này căn hộ tiến hành triệt để lục soát. nơi này rất khả năng cất giấu càng nhiều liên quan với nói xấu kế hoạch thậm chí ẩn tại đồng bọn tin tức hắn lục xoát cực kỳ chuyên nghiệp mà hiệu suất cao ưu tiên kiểm tra mỹ dọ dạ nạ ô mị di động cùng một đài cũ k ỹ laptop di động thông tin ghi chép cùng thường dùng áp đã bị tận lực dọn c h ố n g nhưng quyển sổ phần cứng bị vật lý phá hoại hiển nhiên là mỹ dọ dạ nạ ô mị ở hai ách dưới uy hiếp vì bảo vệ tin tức lấy cực đoan thủ đoạn ngăn kéo giá sách thậm chí nệm dưới đều bị cẩn thận dở phần lớn là dạy vẽ bờ tử vong chứng minh bảo hiểm văn kiện chữa bệnh ghi chép hắn đánh vách tường ki ở b u ồ n cầu tự hoại trong kết nước tưởng hắn phát hiện một cái dùng không thấm nước túi phong k í n loại nhỏ mã hóa bộ đàm cùng một cái chồng chất lên lời ghi chép mỹ ca mỹ t ừ đầu tiên cầm lấy lời ghi chép mặt trên là mỹ dọ dạ nạ ô mỹ xinh đẹp nhưng mang theo nét chữ cứng cấp thù hận chữ viết ghi chép một ít ghi chép cùng mạch suy nghĩ mỹ dọ dạ nạ ô mỹ ghi chép chỉ có rời đi thống khổ ta mới có thể đi quên truy t r a ý nghĩ bằng không thai ách liền sẽ cho ta cảnh cáo dạy ta thật rất nhớ ngơi nhìn thấy trong gương cái bụng liền sẽ nhớ tới lôi nhớ tới lôi liền muốn truy、tra. n ngươi nói thai ách đối với nữ nhân hoặc là hài đồng có chút con dung tại sao ta chỉ cảm nhận được sâu sắc các ý ở ăn vào dự vật sau ta tự hồ quên truy tra ý nghĩ fgc thành viên nhường ta một ngày viết xuống một cái chữ sau đó thông qua đặc biệt thiết bị phân biệt gửi đi cho tạ cả hạ s、sì. i tạ cả hạ s、sì、i tin tức đã phát sinh sau đó chính là chờ lợi xác nhận nfgc mỹ c ả mỹ tân thấp giọng đọc lên những mấu chốt này từ ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị cùng nguy hiểm quả nhiên này không phải cô lang hành động mỹ dọ ra nạ ổ mỹ sau lưng tồn tại một cái tổ chức một cái lấy fgc vì là danh hiệu do cái này thần bí n lãnh đạo bọn họ thậm chí đang tiến hành có kế hoạch thí nghiệm đến nghiệm chứng thai ách quy tắc mà mỹ dọa ra n a o m i chính là bọn họ tuyến đầu người chấp hành cùng vật thí nghiệm nàng chịu đựng không phải người thống khổ ở mức độ rất lớn chính là vì nghiệm chứng n liên quan với thai ách đối với nữ tính hài đồng khả năng tồn tại yếu ớt khoan dung suy đoán mỹ c ả mỹ t ậ t cảm thấy một trận n g h ị đến mà sợ hãi cùng phẫn nộ nghĩ mà sợ là cái này ép đ c tổ chức đối với thai ách thậm chí tìm tới bộ phận lần tránh phương pháp phẫn nộ là bọn họ dám đem kỹ ra đại nhân thần thánh sức mạnh coi như thí nghiệm đối tượng mỹ ca mỹ hắn cuối cùng liếc mắt nhìn trên đất mỹ dọ i à nạ ô mị thi thể trên người nàng vết thương nàng ghi chép bên trong miêu tả vô số lần nhẹ nhàng thái ách tạo thành thương tổn gần như hai ách dòng lũ tựa hồ thật đối với nữ tính hoặc là hài đồng tồn tại một tia khó có thể phát hiện c o n dung tựa hồ là ở nhường người từ bỏ truy tung hắn cấp tốc giả tạo tốt đau buồn quá độ dẫn đến trái tim đột nhiên dừng hiện trường thanh lý rơi chính mình hết thẻ dấu vết rời đi nhà trọ trước hắn lại lần nữa liếc mắt nhìn trên cửa sổ cái bóng của chính mình ánh mắt trở nên sâu t h ẳ n tĩnh mịch vô cùng dài h ở một bên lẳng lặng nhìn tình cảnh này, Cái kia b n giải h n ệ n tổ u i thọ chính hãm sâu ở tịnh thế t h i âm trong hậu trường hậu trường từng cái từng cái lượng lớn án lệ cùng vĩnh viễn không khô cạn thoát nước mỗi một cái tên đều đại biểu một phần tội ác một phần chờ đợi hắn phán quyết côn trùng có hại cũng đại biểu một cái lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc lên án người hắn cấp tốc tìm ra chứng cứ xác thực ví dụ sau đó ngòi bút tại trên ít nốt nhanh chóng di động đã xài d ạ mạ đạ sạch ghế công ty xây dựng n ố c công khắc trừ tiền lương làm công nhân đưa chết tàn nguyên nhân cái chết công trường giàn giáo bất ngờ sụp xuống xạ xạ ký mở g u mì bệnh viện hộ công ngược đái lao nhân trí tử nguyên nhân cái chết đột phát bệnh hiểm nghèo bộ phận suy kiệt thời gian một tới tấp qua đi từ lừng đông đến trời vừa sáng dài t à ngón tay đã có chút cứng n ắ c trong mắt cũng che kín thức đêm chuyển đến căng mọi cảm giác càng ngày càng rõ ràng viết không xong căn bản là viết không xong hắn để b ú t xuống dùng sức nặn nặn mi tâm một cỗ thâm trầm cảm giác m ệ t m ỏ i sông lên đầu trở thành tân thế giới thần phán quyết tội ác là quyền hành nhưng này quyền hành bản thân cũng hóa thành nặng nghề công xiềng hắn cần thời gian suy nghĩ uy hiếp cần càng to lớn hơn tinh lực bố cục càng to lớn hơn vắng cờ nặng nghề việc vật đã ép tới hắn đầu góc có chút hỗn n ộ Giải tổ còn không biết xong a dạy hữu cơm thanh đột nhiên ở gian phòng v a n lên hắn chẳng biết lúc nào đã trở về cầm trong tay cái núi phú sĩ quả táo sau khi lấm l cái kia kiểm sát trưởng tiểu t ử động tác nhanh cực kỳ chứng cứ đều tìm tới báo cáo cũng phát ngươi ngươi bên này thật giống có chút không giúp được hắn ngự khí mang theo điểm cười trên sự đau khổ của người khác giải tổ không để ý tới gia cục trêu chọc mọi m ệ t mở ra dưới góc phải lấp lóe kỳ dạ thần giáo mã hóa tín đạo biểu tượng m ị ca mỹ tật báo cáo trong nháy mắt b á n ra hắn nhanh chóng xem lướt qua ánh mắt từ ban đầu mệt mỏi xem kỹ từ từ trở nên sắc bén cuối cùng đông lại khó xử lấy che giấu khiếp sợ đoạn báo cáo này tường tận trình độ cùng hiệu suất vượt xa sự tưởng tượng của hắn tuyến thời gian chính xác bị dọ d ã nạ ổ mỹ cùng f g c tiếp xúc thời gian điểm tạ cả hạ sĩ sạ tạ bị kích động lợi dụng chi tiết nhỏ ở không tới hắn giao cho hắn nhiệm vụ hai mươi giờ bên trong sắp xếp đến rõ ràng cực kỳ thậm chí ngay cả kỹ thuật chiều sâu đối với còn lại mã hóa tín hiệu phân tích đối với mạng lưới dị thường dấu vết bắt giữ cho thấy thần giáo kỹ thuật tổ đào móc đến cực hạn tổ chức suy đoán đối với f g c quy mô chuyên nghiệp hóa trình độ thủ lĩnh n bối cảnh suy đoán logic nghiêm mật nhắm thẳng vào hạt nhân nói xấu kế hoạch mỗi một cái phân đoạn đều bị hóa giải chỉ về sự trị rộ ý đồ lộ rõ nay tuyệt đối không phải v m ị cạc m ị t ờ d ở không tới thời gian một ngày bên trong điều động tài nguyên tự mình đôn đốc lấy gần như thiêu đốt sinh mệnh cường độ hoàn thành tất cả những thứ này giải tổ tựa lưng vào ghế ngồi ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ mờ mờ nắng sớm cảm thụ cực kỳ tê dại hai tay lại nhìn một chút trên màn ảnh máy vi tính trồng chất như núi t ỉ n h thế c h i âm chờ xử lý vụ án nhìn lại một chút trên màn ảnh cái kia phần có thể nói hoàn mỹ báo cáo một ý nghĩ không thể ước chế bay lên hắn cần giúp đỡ một cái tuyệt đối trung thành hiệu suất kinh người mà có thể chia sẻ này thần thánh phán quyết gánh nặng giúp đỡ mì cả mì d... mỹ cạc mỹ cạc mỹ hắn ban đầu cho m i c ả m i t e r một trang i t n ố t chỉ là mang theo t h a m dò đem coi là một cái dùng tốt đ a o một cái ở lúc cần thiết có thể hy sinh đ a o nhưng hiện tại m i c ả m i t e r thể hiện ra năng lực cùng nhiệt cùng hiệu suất nhường hắn nhìn thấy càng to lớn hơn giá trị giải tổ đứng lên đi t ớ i ra sách bên một cái không đáng chú ý góc tối dùng ngòi bút ở phía trên c ă m xuống phát động ẩn dấu cơ quan một cái ngăn tối không hề có một tiếng động tranh thoát bên trong l ặ n g lặng nằm chính là cái kia nguồn gốc chính i t n ố t chủ vốn giải h nhìn thấy giải tổ lấy ra chủ bút nhớ gặm quả táo động tác đều dừng lại mắt dọc bên trong lóe qua một kia kinh ngạc này giải tổ người cũng không phải làm lớn giải tố không hề trả lời hắn cầm lấy chùi bút nhớ cảm thụ cái kia lạnh lẽo mà nặng nề xúc cảm đón lấy xoay người ánh mắt tìm đến phía trên màn ảnh máy vi tính mỹ c ả mỹ tân phần báo cáo k i a ký tên quyết tâm đã định giải húc giải tổ âm thanh mang theo quyết đoán nói cho mỹ c ả mỹ tợ nhường n hắn chuẩn bị một gian nhà an toàn mang theo hắn tìm tới có liên quan với S t ờ cờ vật chứng nguyên t i ệ n đêm nay ta đi phòng của hắn tìm hắn giải h c n h u n đầu có kẹt cắn một cái quả táo hàm hồ nói được tôi được tôi thực sự là phiền p h ư c cánh bằng xương r u n lên thân ảnh biến mất mỹ ca mỹ t giờ khác này đã là buổi tối mỹ ca mỹ t ớ thân mang áo b à o trắng đứng trang nghiêm ở trước tế đàn hai tay nâng một cái phong kín vật chứng h ộ ánh mắt nóng d ự c chính nóng trông lấy chở giải h ộ đứng ở bên cạnh hô một câu vừa nơ hóc thu hẹn g ệ mi giải tổ cùng ở nơ hóc t u đột nhiên xuất hiện g i a i tổ mang tuần h mặt nạ trắng thân mang thần bảo uy thế lâm liệt vừa nơ hóc thu đứng yên như thai ách hóa thân mỹ ca mỹ t ớ mừng như điên nhào ngã cái chán để địa kỳ dạ đại nhân thần sứ đại nhân cung nên thần lâm hẹn g ệ mi giải tổ bóng người hiện hiện n g ồ i ở bàn học sau không có xem vật dường như muốn xuyên thấu hắn linh hồn chốc lát trầm mặc sau giải tổ c h ầ m rãi mở miệng thuần mặt nạ trắng dưới âm thanh bình tĩnh nhưng ẩ n chứa vô thượng như thế m ị cà mị tờz người chi trung thành cùng ngươi ở m ị dỏ ra nạ ố mị một tán bên trong bảy gia chi thấy rõ hiệu suất cùng quyết tâm ta đã hết thu lấy mắt m ị cà mị tờz thân thể trong nháy mắt kéo căng hô hấp đều ngừng lại rồi trong mắt bùng nổ ra khó có thể tin mừng như đ i ê n ánh sáng giải tổ đưa tay ra đem trong lồng ngực cái kia vốn ít nốt chủ vốn chậm rãi bắt được mỹ cà mị t ờ trước mặt đây là tử vong quyền hành chi chất tủy giải tổ tự tức khắc lên ngươi mỹ cá mị tơ tức là ta giới trướng tỉnh thế đại t h ẩ m p h á n quan nắm này thân điện đại ta sử dụng tỉnh hóa quyền lực mỹ cá mị tơ nhìn trước mắt cái kia vốn tha thiết ước mơ màu đen bút ký thân thể nhân cực h ạ n kích động cùng mừng như điên m à kịch liệt run dày lên hắn hầu như là lạo đ ả o tiến lên một bước r ộ i ra hai tay dường như nâng lên thế gian thần thánh nhất thánh vật cực kỳ thành kính cực kỳ trang trọng tiếp nhận cái kia vốn n ị n ố t a trí cao vô thượng kị dạ đại nhân mỹ cá mị tơ dâm thanh mang theo tiếng khóc n ư c nở kích động đến nói năng lộn xộn hắn chăm chú đem bút ký ôm ở trước ngực sâu sắc quỷ sát xuống. Người hầu, người hầu m i c a miters định không phụ thần ân tất lấy ta chi sinh mệnh cùng linh hồn vì là thế gột r ử a thế gian tất cả ô h ế tuân theo n g à i ý chí khắc họa ở tân thế giới mỗi một tất đất hắn lời thề cùng nhiệt mà cố chấp gỵ Giết Mì hơi Tổ gật đầu, l ê ngươi đi. n hàng đầu chức trách hiệp trợ xử lý tỉnh thế chi âm động lại chi lên án lấy ngươi hiệu quả tỷ lệ cùng thành kính vì là ta phân yêu nghe theo thần dụ m i c a miters lập tức đứng dậy ánh mắt bên trong mệnh mọi quét đi sạch s à n xanh thay vào đó là vô cùng vô tận cùng nhiệt trực tiếp ô mịt nốt chủ vốn ngồi vào mật thất chiến đế cấp tốc mở ra laptop tiếp vào giải tổ chia sẻ quyền hạn tịnh thế c h i âm hậu trường hoàn toàn không thấy thân thể mệt mỏi trong mắt chỉ còn dư lại trên màn ảnh lượng lớn tên cùng tội trạng hắn cấp tốc chọn ra lượng lớn tin tức bên trong chứng cứ xác thực tội phạm n g ó i bút hạ xuống mò gì quạt sùa si hắc tâm chủ nhà bước tử mạng người nguyên nhân cái chết đột phát n ổ i máu não Cắt bỏ. suzu kim bị ca lừa dối lao nhân tiền trợ cấp dưỡng lao nguyên nhân cái chết trái tim tê liệt cắt bỏ kỳ tạ dạ tắc sư bạo lực đòi nợ đưa người tự sát nguyên nhân cái chết chảy máu、não. cắt bỏ cắt bỏ cắt bỏ cắt bỏ, cắt bỏ. m ị c ạ m ị tận động t á c nhanh đến mức kinh người trong miệng vô ý thức lẩm bẩm ánh mắt chăm chú đến đáng sợ phản phất một đài bị đưa vào cắt bỏ chỉ lệnh tinh vi máy móc không biết mệt mọi cao tốc vận chuyển c ạ m ị khâm phục liếc mắt nhìn cái kia không dừng phân đấu bóng lưng không đành lòng phải dối đón lấy liền cùng ở nờ h ó p vu rời đi sàn sạt viết âm thanh ở trong phòng dày đặc v ă n g lên thời gian từng giây từng phút trôi qua một giờ hai giờ ba giờ qua đi cắt bỏ cắt bỏ cắt bỏ dài h tung bay ở giữa không trung nhìn tình cảnh này liền quả táo đều quyết đạm hắn nhìn cái k i a dường như động cơ vĩnh hằng giống như điên c u ồ n g cắt bỏ côn trùng có hạ i mỹ cạ mỹ tờ、dự. tấm kia bộ xương trên mặt lộ ra cực kỳ hiếm thấy t r ậ n mắt n g o á t mồm vẻ mặt k í điên rồi cái tên này triệt để điên rồi so với giải tổ còn điên chơi giải tổ tốt xấu còn buồn ngủ đến trường trang học sinh xuất sắc cái tên này hắn nên sẽ không tính toán ngồi ở chỗ này không ăn không uống không ngủ vẫn cắt bỏ đến thế giới tận thế đi giải ú c nhìn mỹ cạ mỹ tờ、dự. cái tia thiêu đốt quần tin chi hỏa không biết m ệ n mọi bóng lưng cắt bỏ vang vọng âm thanh không ngừng ở gian phòng vang vọng hắn lần thứ nhất đối với một cái nhân loại sản sinh một loại tên là kính nghệ tâm tình hệ hạ ghệ mỹ d a n tổ tìm tới một cái so với bản thân hắn lại càng không biết mệnh mọi càng cố chấp t ị n h hóa người chấp hành tân thế giới tịnh thế đại thẩm phán quan dĩ nhiên bắt đầu hắn thần t h á n h công tác mà giữa ụ c vị này t ừ thần cảm giác mình phảng phất ở xem một hồi do nhân loại c ù n g n h ậ n cùng, cùng tử vong quyền hành cộng đồng diễn dịch h í kịch đại tây dương bờ bên kia một tòa ẩn giấu ở mãi nạ châu rừng rầm nơi sâu xa ép cỡ cỡ căn cứ to lớn vòng tròn trên màn ảnh thời gian thực lăn đến từ toàn cầu tin tức mạng lưới số liệu cùng giám sát hình ảnh vị trí trung tâm rõ ràng là mỹ dọ dạ nạ ô mì bức ảnh cùng cuộc đời giới thiệu t h n g tắt bên cạnh dùng màu đỏ đánh dấu đã xác nhận tử vong nguyên nhân cái chết trái tim tê liệt một đầu màu trắng tóc q u ă n mì ở c u ộ n mình ở trước màn hình trong ghế xoay hắn một cánh tay bó thay cao trên mặt cũng có đủ loại vết thương hắn chầm chầm g ặ m một khối thanh sô cô la động tác mang theo rõ ràng mệnh mọi cùng ẩn nhận đau đớn trái tim tê liệt đau buồn quá độ n g ỉ ở âm thanh mang theo suy yếu ánh mắt theo sắc bén đảo qua mỹ dọ dạ nạ ô, ô mì như thế ý chí lực kiên cường nữ tính không thể bởi vì bi thương quá độ t hơn nữa trái tim tê liệt rất hiển nhiên là vị kia tác phẩm hắn mang lên thai nghe ấn xuống phát hình phím mị dọ gian ạ ổ mị thống khổ mà thanh â m r ồ n r ậ p ở yên tinh thai nghe vang lên n nếu như các ngươi nghe được cái này nói rõ ta đã thất bại f g cờ thành viên suy đoán là đúng dư ợ c vật từng chữ gửi đi chỉ có thể nhẹ nhàng phát động thai ếch t hai ếch tựa hồ đối với bộ phận nữ tính cùng hài đồng có yếu ớt con dùng nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi ta dùng đau dùng đau tự mình thương tổn cùng dư vật miễn cưỡng duy trì mấy ngày tạ cả hạ xị tin tức là theo kế hoạch gửi、đi. hy vọng có thể xác định tin tức ghi âm ở một trận kịch liệt ho khan cùng món đồ g ì vỡ vụn âm thanh bên trong im mặt đi ni ờ lấy xuống thai nghe trầm mặc vài giây hắn nuốt vào một hạt màu trắng thuốc viên bảo đảm tâm tư dường như đóng băng mặt hồ không nổi một tia truy tung song lớn khoan dung ni ờ tự lẩm bẩm đầu ngón tay xẹt qua trước mặt trôi nổi mười mấy cái màn ánh sáng số liệu lưu c h ú t xuống toàn cầu hai ách sự kiện sức nóng ảnh hiện hiện tokyo khu vực cơ hồ bị tiêu một mảnh đỏ ký hiệu l độ p u di hồ dạ tổ trưởng cùng với vô số truy cha người khốc liệt trung cuộc Hệ mỹ cá mỹ tân r ì hành vi quỹ tích phân tích từ tokyo không đáng chú ý kiểm sát trường đến kỹ i ạ thần giáo hậu trường người sáng lập mỹ cá mỹ tân mỗi ngày hành vi quỹ tích tự hạn chế dọa hóa người chỉ có mị dọ d ã nạ ổ mị ngày đó giám sát hầu như không vỗ tới hắn nay không phù hợp hắn hành vi hình thức hung thủ sát xuất lớn chính là hắn đại học tokyo tín hiệu lưu đ ổ phộ như một cái không tự nhiên lặng im u c u vô số chỉ về ký dạ chỉ về thai ách tin tức lưu dường như t r ă m sông đổ về một biển nhưng ở c h ạ m đến khu vực này thời điểm bị sức mạnh vô hình chôn vùi tính đến dường như phân mộ không phải lỗ thủng là quy tắc ni ở âm thanh ở tính mịch bên trong rõ ràng văng lên hắn hơi cuộn tròn lên không bị thương ngón tay hai ách hiệu suất đối với không phải hạt nhân uy hiếp nó lựa chọn chi phí nhẹ nhất quáy dày dàn vặt bất ngờ áp chế cho đến mục tiêu tan vỡ hoặc từ bỏ mỹ dọ d ra nạ ô mỹ chứng minh thống khổ có thể ngắn n g ủ i lừa dối nó hạ thấp hai ách đánh đổi là trải rộng cả người vết thương ánh mắt của hắn khóa chặt ạ ghệ mỹ sợ chi dồ số liệu ni ờ bút điện tử nhọn điểm ở sợ chi dồ tên lên một cái đỏ tươi vòng đem trục lại hắn bất ngờ thương tổn bị chính xác k h ô n g chế ở cảnh cáo mức giới hạn hai ách đối với hắn tựa hồ tồn tại giàn buộc tính chỉ hướng chỉ có thể là huyết thống hoặc càng sâu tầng khống ch hắn dừng một chút ánh mắt rời về phía mỹ ca mỹ tờ g ậ t tấm kia cùng nhiệt mặt người này tựa hồ đã trở thành người kia dưới ánh mặt trời vung lên ao hiệu suất cao nhưng cùng tin bản thân liền là nhược điểm hắn hành động hình thức có thể dự đoán cuối cùng tấm mắt của hắn trở xuống cái kia mảnh đại học t o kỳ ô lạng ư n khu hai á c h ở chỗ này phản ứng nó quá sạch sẽ sạch sẽ đến không tha cho một hạt chân chính hạt cát nghĩa một cái kiềm chế cùng lửa giận âm thanh v a n g lên mẹn lộ từ trong bóng tối đi ra hắn thái dương rắn vào một tảng lớn băng gạc mơ hồ thấm màu máu một con mắt sưng mấy ngày trước một lần thử truy tung k ỳ dạ thần giáo tài chính lưu hành động bên trong hắn đi thang máy phát sinh vật rơi tự do tuy rằng n g ăn dược vật đỉnh chỉ truy tung ý nghĩ thời khắc sống còn phát động khẩn cấp phanh lại nhưng cũng làm cho hắn ngã cái ngã gục phân tích phân tích phân tích cái r á m mỹ dọ dạ khẳng định bị cái kia kiểm sát trưởng người điên giết chết lại như bóp chết một con kiến chúng ta đây trốn ở chỗ này xem n g ư ờ i số liệu lưu các loại cái kia đổ phá hoại thai ách lần sau điểm danh điểm đến trên đầu chúng ta hắn buồn bực kéo kéo chính mình ngồn ngang tóc động tác bởi vì cánh tay đau đớn mà có chút biến hình đột nhiên đánh một quyền đang k h ô n g chế bên đài duyên tác động vết thương đau đến hắn nghe răng trớn mắt nhìn bên ngoài hắn chỉ vào trên màn ảnh lăn phát hình những k i a nhân kỷ dạ tịnh hóa mà phá toái phạm tội gia đình tin tức bọn họ không biết thai ách là cái gì cho má quy tắc bọn họ chỉ biết căm hận những k i a bị tiện tay viết tiến vào tử vong danh sách cặn bã người nhà bọn họ không cần biết tại sao bọn họ chỉ cần biết đi nơi đó biết nên đem lửa giận của bọn họ cùng thuốc nổ ném về nơi nào hắn để sát vào nỉ ơ âm thanh khàn giọng mà nguy hiểm mang theo liều lĩnh đi cùng đem cái kia khu vực cho bọn họ dùng nhất m ị mở phương thức nhường chúng ta người quản gia hỏa đưa đến đại học tokyo cái kia khu vực hết thể mọi người đồng thời đập nát nổ nát đốt thanh cho thà rằng g i ế t sai cũng không đúng t h a mẹn lộ thở hồn hện gắt gao chừng n h ỉ ơ này cờ mờ n ở so với ở chỗ này trở bị điểm tên cường gấp một vài lần n h ỉ ơ ánh mắt từ mẹn lộ điên cùng trên mặt c h ậ m r ã i đảo qua trong phòng điều khiển cái khác mười mấy cái trầm mặc trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo bất ngờ vết thương ép cỡ cỡ thành viên sang lọc toàn cầu mục tiêu nhân tịnh hóa mất đi trí thân rơi vào chiều sâu tuyệt vọng đồng thời có ẩn tại bạo lực khuynh hướng người lan truyền nặc danh lan truyền tin tức cũng chỉ có thể. Như vậy sao? rõ ràng chỉ thiếu một chút ta liền có thể ngón tay của hắn ở giả lập trên bàn gõ lơ lửng đầy đủ mười giây hôm nay ngươi căn bản là không xứng làm l ngươi không làm được để cho ta tới vì lẽ đó ta mới nói cùng ngươi phối không hợp được men lộ tức giận đầy ra nầy sau đó ở trong kho số liệu điên cùng trượt khóa chặt những kia kẻ nguy hiểm nhất vô số điều không bao hàm bất kỳ cụ thể tên chỉ tràn ngập kích động tính báo thù ám chỉ cùng mơ hồ địa điểm chỉ về đại học tokyo để cho các ngươi cửa nát nhà tan người ở cái kia m ạ hóa tin tức lạng yên không một tiếng động toàn cầu các nơi bị sàng lọc ra mục tiêu gửi đi đồng thời mấy cái càng bí ẩn chỉ lệnh phát sinh mấy tốp hàng hóa bắt đầu thông qua cực kỳ quanh co con đường chạy về phía tokyo ngoại vi chỉ định tọa độ bên trong góc sgc thành viên lập tức bắt đầu bận túi bụi tần số truyền tin bên trong vang lên c h ầ m thấp xác nhận âm thanh mẹn lộ tấm kia mang theo liên cùng ý cười mặt mở miệng giả thiết thất bại là thời điểm đưa cho ngụy thần cuối cùng pháo hoa hắn đón lấy hướng về ủng hộ bọn họ us a gửi đi bí mật tọa độ mà một bên nghỉ ở nhắm hai mắt không biết là đang suy tư điều gì nhà ở đại học tokyo cung cấp khu túc xá khu vực hiện nay nhận chức ở đại học tokyo tòa này thư viện làm nhân viên quản lý ở trong mắt bọn họ ta chỉ là một cái tên là dồ s e dồn tạ có chút lương cỏng động tác cung dung thong thả lao nhân viên quản lý sách xuyên qua đến cái này không có thế thân sứ giả chỉ có ít nốt cùng điên cùng thiếu niên thế giới đã qua một tháng mà khoảng cách cái kia chàng tội h hàng ầ n leo lên kỹ dạ thần giáo vương tọa cũng dĩ nhiên qua đi bốn ngày vừa bắt đầu ta là từ chối dù sao muốn nói như vậy lúng túng lời kịch dù cho bây giờ suy nghĩ một chút như cũng ngượng ngùng tê cả ra đầu dù sao không một chút nào tao nhã thế nhưng không có cách nào đây ai kêu ta hệ thống nhiệm vụ là phụ trợ cái kia gọi hạ ghệ mì giải tổ người trẻ tuổi nhường hắn trở thành tân thế giới t h â n đây ở tòa này đại học tokyo trong thư viện không ai biết điều này có ý vị gì trừ góc tôi bóng người kia hạ ghệ mì giải tổ mà cái kia đang ngồi ở thư viện vị trí cạnh cửa sổ ngụy trang thành học sinh xuất sắc c à n h i ệ u lệ trước mặt hắn mở ra một bàn dày nặng pháp triết học nguyên lý lông mày cao lại ánh mắt chăm chú trong tay sàn sạt viết cái gì nghiễm nhiên một cái chìm đắm ở tri thức bên trong đại dương học sinh xuất sắc bất kỳ đi ngang qua người bao quát hắn những kia đối với hắn sùng bái rất nhiều bạn học nữ đều chỉ sẽ thấy một cái hoàn mỹ tu hải tinh anh chỉ có ta biết hắn mở ra quyển sổ là cái kia vốn mang đến t ử vong màu đen bất ký hắn xem như đang ngẫm nghĩ cổ tẩy trong đầu chuyển động chỉ sợ là tịnh thế c h i âm hậu trường sàng lọc ra cái kế tiếp côn trùng có hại tên cùng cái chết khả năng đây chính là hắn chính mình c h ế t học đi ta nội tâm không gợn sóng thậm chí có chút môi cười lại ở đóng vai hắn hoàn mỹ nhân loại loại này ngụy trang đối với hắn mà nói lại như hô hấp như thế tự nhiên có điều phần này chăm chú cùng diễn kỹ quả thật có trở thành cả mỹ tiềm chất mục tiêu của hắn là trở thành tân thế giới thần lại như thu dọn tốt sách là của ta công tác mỗi người quản lý chức vụ của mình thôi mà ta thì lại trở lại chân chính nhường ta vui vẻ cung điện thu dọn sách sinh hoạt thế nào cũng phải có chút chính mình tiết tấu đúng không lại như ở mọi gì theo đuổi bình tĩnh sinh hoạt như thế ta ở đây cũng tìm tới thuộc về ta tiểu niềm vui nhỏ ánh mặt trời xuyên thấu qua thư viện cửa sổ màu ở bị long đong trên giá sách ném xuống yên tinh vết lốm trong không khí là cũ vỏ giấy cách cùng đầu gỗ hỗn hợp thuần hậu khí tức đầu ngón tay lướt qua một loạt gãy sách trong miệng ngâm nga lại bị nhét ở tám trăm khu thực sự là không thể tha thứ hỗn loạn ta cẩn thận mà đưa nó rút ra tinh chuẩn đưa về tám mươi ba hai trăm chín mươi một gỗ ẹ tật vị trí nhìn nó vừa khớp khảm vào một loại khống chế trật tự cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh ra phản phất đại não nhăn nhau bị vớt lên lại phản phất đi dạo ở nọ tuệ rừng rậm bên trong n à y có thể so với xử lý cái k i a thẻ nhạt truy t r a người hợp mắt nhiều ta chậm rãi đi về ta tiểu bàn làm việc cầm lấy một khối mềm mại vải nung bắt đầu lau chùi một bản sách cổ bịa n g o à i bụi bặm cho bụi bị từng chút xóa đi lộ ra bên dưới màu tràm sắc cùng mạ vàng tên sách h a n h h a n h h a n h sạch sẽ trật tự đây mới là sinh hoạt nên có dáng vẻ ta hưởng thụ phần này yên tĩnh phản phất bên ngoài cái kia bị kỳ dạ bóng mờ bao phủ thế giới không có quan hệ gì với ta giữa lúc ta cầm lấy vải nhung lại chuẩn bị lau chùi một bản đại anh bách hoa toàn thư bịa ngoài căn bản không tồn tại cho bụi lại lần nữa chuẩn bị hưởng thụ phần này yên tĩnh thời điểm ẩm ẩm cộc cộc cộc cộc nàng n g tiếng nổ mạnh cùng dậy đặt pháo hoa tiếng súng đánh vỡ phần này trường học yên tĩnh tiếp theo là chói thai pha lên tiếng vỡ nát kiến trúc đổ nát âm thanh cùng với đoàn người đột nhiên bùng nổ ra tan nát cói lòng sợ h ã i dít gạo hỗn loạn trong nháy mắt lan tràn ra trong thư viện các học sinh như trấn kinh bệ i ề u có người chui vào đáy bàn có người nào hướng về cửa sổ càng nhiều người thì lại dít gạo giữ hướng về lối ra xô đẩy dẫm đạp sách vở tán lạc khắp mặt đất học sinh xuất sắc ạ ghệ mì dệt tổ cũng đột nhiên ngẩng đầu lên trên mặt cái kia phó chăm chú học tập mặt nạ giả trong nháy mắt đông lại ánh mắt nơi sâu xa tất cả đều là kinh ngạc hắn cấp tốc khép xác lại thân thể căng thẳng cảnh giác liếp nhìn bốn phía cùng ngoài cửa、sổ. n h ì n ngoài cửa sổ đám người hiển nhiên không dự liệu được sẽ có loại này không hề quy tắc có thể nói thuần túy bạo lực tập kích ta trong nháy mắt khóa chặt nhiều phương hướng v ọ t tới hỗn loạn ác ý đầu g ư ờ n bọn họ cũng không có bất luận cái gì truy tung ý nghĩ mà là vô số cố bị cừu hận t i ê u đốt chỉ về đại học tokyo tất cả mọi người hủy diện dục vọng mục tiêu khóa chặt không phải ta hoặc là giải tổ mà là toàn bộ trường học tiến hành không quy tắc bạo sợ tập kích một đám bị kích động lên liền trở thành hợp lệ kẻ theo dõi cũng không xứng đám người ô hợp sách thực sự là vô vị thực sự là không hề vẻ đẹp hỗn loạn bị quay giày thu dọn sách tiến tĩnh không thích ở trong lòng ta bay、lên. hai ách dòng lũ không hề có một tiếng động khởi động tinh chuẩn bao trùm toàn bộ trường học khóa chặt những k i a đeo vũ khí chế tạo tạm tâm cùng phá hoại đầu mơn dựa vào cái gì con trai của ta chỉ là cướp đoạt còn tội không đáng chết ký g i a liền ở đây giết chết các ngươi thư viện cửa chính một cái vung vẩy đao một cái tay cầm súng đ ầ y mặt điên cùng nam nhân nhằm phía cửa lớn trong miệng gào thét báo thủ khẩu hiệu a dưới chân nhìn như kiên cố thềm đá đột nhiên không có dấu hiệu nào vỡ vụn sụp đổ hắn kêu thảm thiết ngã vào trong hầm trong tay dao bầu tuột tay bay ra xoay tròn xì xì. tinh chuẩn cắm vào hắm đem hắn dưới thân đá vụn luồng đỏ thiêu chết các ngươi ta thế tử nàng chỉ là cầm ít tiền mà thôi chúng ta chỉ là tài phú lại phân phối hắn con mụ nó các ngươi dựa vào cái gì nhường hắn đi chết trung tâm hoa viên một cái ôm c h a i cháy chuẩn bị nhằm phía tụ tập học sinh người đàn ông trung niên dưới chân bị viên đinh mùi tu đ ổ xong dây leo vấp ngã c h a i cháy tua tay vê anh liệt diễm ở hắn trên người mình nổ tung thê lương kêu trên trong nháy mắt bị hỏa diễm t h ô n vệ lớp học cánh một cái bưng xuống trường côn đồ mới vừa đá văng một cánh cửa để ngầu lâu năm hoa lệ đ è treo cố định dây xích phát sinh dây gì ẩm ẩm mấy trăm cân thủy tinh đèn treo cùng bên trên kim loại trang sức đem hắn cùng hắn vị trí hành lang lối vào triệt để mai táng có ánh mảnh vỡ dưới ánh mặt trời khúc xạ chói mắt ánh sáng chỉ hỗn hợp chói mắt đỏ tươi cửa trường học quảng trường một chiếc chờ đầy thuốc nổ xe bán tải tài xế khuôn mặt giữ t ậ n bánh dẫm chân ga chuẩn bị nhằm phía đoàn người dạy đặc kỷ niệm ngày thành lập trường sân khấu cả kinh đoàn người d í t gào thoát đi hướng về lớp học phương hướng lao nhanh đột nhiên tay lái trụ tâm phát sinh một tiếng vang dọn triệt để gãy vỡ bánh xe điên khung trượt xe như ngựa hoang mắt tường một đầu va về phía giữa Va chạm trong ngáy m ắ trường toa t xe bên o n g chất học u nổ b ở ngoài như địa ngục cảnh tượng chính đang trình diễn mà các học sinh quận mình ở góc tối nhìn người tập kích lấy các loại hoang đường mà khốc liệt phương thức trong nháy mắt mất mạng hoảng sợ đạt đến đỉnh điểm gào khóc cùng cầu khẩn âm thanh hôn tạc một mảnh là ký dạ ký dạ ra tay hố lì xít nay cờ mờ nở xảy ra chuyện gì các mi các mi mời ngài cứu vớt chúng ta kỳ ra ở giết bọn họ ở bảo vệ chúng ta l i ê n ở đây cực hạn hỗn loạn cùng hoảng sợ bên trong thư viện dày nặng cửa hông đột nhiên bị một cái dị thường nhỏ gầy thân ảnh đơn bạc đột nhiên pha tan đó là một nam hải xem ra nhiều lắm mười ba mười bốn tuổi trên mặt tính trẻ con chưa thoát nhưng mang theo cùng tuổi tắc không hợp bị cựu hận cùng hoảng sợ thiêu đốt điên c u ồ n g hắn mặc một bộ rõ ràng không vừa vặn rộng lớn áo khoác trong tay chăm chú cầm một cái cùng hắn hình thể cực không tương xứng màu đen x u n lục ánh mắt hắn đỏ đậm nước mắt hỗn hồ đầy mặt lảo đảo đảo và trong đồng thư ba, ba. ắ n hí hô, viện hoảng sợ trong nháy mắt tăng vọt đến mới đỉnh điểm liền nút ở phía xa ạ ghệ mị dạy tổ con người cũng là đột nhiên co giúp lại hiện nhiên không dự liệu được người tập kích bên trong sẽ có như thế tuổi nhỏ hải từ đột nhiên tập kích ngay ở hắn nổ súng trước trong nháy mắt một tiếng vang châm thấp hắn lẽ ra bắn về phía nữ sinh viên đạn bắn về phía nóc nhà lắp bắp ra một mảnh mảnh vụn rơi xuống mà súng lục của hắn xoay tròn len keng len keng trượt ra đi thật xa ngã chổng vó lực xung kích nhường hắn trong nháy mắt bồi dối trên trán cấp tốc nhô lên một cái túi lớn máu múi chảy dài liền như vậy nằm trên mặt đất Hồ ngã xóa khí, trong ự a ta. ta tay khí, vững vàng cầm cái tia bản đại anh bách khoa toàn thư lau chùi ánh mắt thậm chí không có ở đứa bé kia trên người nhiều dừng lại một giây ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ màu ở ta lọn khỏi bóng người lên ném xuống yên tính vết lồn đốn phản phất ngoài cửa sổ máu thịt tung tóe cảnh tượng chỉ là một hồi tẻ nhạt im l ặ n g kịch ta mặt không hề cảm xúc mà nhìn một cái thử dùng lưỡi búa bổ ra thư viện cửa chính người tập kích đỉnh đầu một khối trang sức dùng tượng đá như lâu năm thiếu tu sửa giống như đột nhiên bóc r a c h ẳ n g dường như bị đập d ẹ t côn trùng ai ta nội tâm không c ầ n sóng ánh mắt rơi vào một bản bị chấn động rơi xuống đất bịa ngoài dính điểm cho bụi tuyết q u ố c lên làm bẩn sách thực sự là tội không thể tha thứ được ta chậm rãi leo xuống cái thang nhặt lên quyển sách kia dùng trắng như tuyết vải n u n g cẩn thận lauồi sạch sẽ sau đó tinh chuẩn thả lại thuộc về dạ s ù nạ dị quả bạ tạ tám mươi chín nghìn năm trăm sáu mươi ba vị trí thư viện ở ngoài giết chóc thị n h i ế n còn ở lấy các loại hoang đường mà máu tanh phương thức trình diễn trong thư viện chỉ có ta lau chùi sách tiếng sàn sạt các học sinh kiềm chế nước nở cùng với ạ ghệ mị d ư ớ tổ nắm bút ký yên lặng lùi đến phía sau ta tiếng ướp chân ánh mặt trời như cũ ấm áp mực thơm như cũ q u e n quẩn chỉ là trong không khí mùi máu tanh càng ngày càng đ ậ m đang lúc này ô、oh, vụ một loại khiến người tê cả ra đầu sắc bén tiếng rít từ xa đến gần sẽ rách hết thẻ ở mỹ giống như từ thần thổi lên tận thế c ạ n lệ một viên kéo thật dài đôi lửa đạn đạo dường như ngã xuống thẩm phán c h i kiếm xe rách tầng m â y mang theo hủy diệt tất cả tuyệt đối ý chí hướng về đại học tokyo hướng về mảnh này lặng im chi địa h u n g hãn kéo tới bóng t ố i của cái chết trong nháy mắt bao phủ cả tòa trường học hệ hạ gậy mị dây t ô đột nhiên hướng về phương xa nhìn lại trên mặt của hắn lần thứ nhất lộ ra gần như chống không vượt qua tính toán khiếp sợ quân mình các học sinh quên gào khóc tuyệt vọng ngửa đầu con ngươi bị cái kia cấp tốc phóng to từ vòng chi hỏa lấp kín ta dừng lại lau chùi sách vợ động tác chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt tựa hồ có thể Bị quấy chương một mươi tám thần phất t nộ chương này, thử một mươi tám thần phất nộ dứt tiếng trong nháy mắt thư viện không trên đỉnh bị mưa gió ăn mòn dỉ xét loang lổ đinh ốc ở đạn đạo siêu cao tốc bỏ qua nhỏ vẽ rung động bên trong phản phất đạt đến vi diệu điểm giới hạn đinh nó triệt để thoát ly đ i ị u tâm giàn buộc bị c u ầ n b ả o khí lưu trong nháy mắt c u ấ lên sau đó trong nháy mắt gia tốc sau đó c u ố n vào đạn đạo phần sau nóng rực phun lưu bên trong cao tốc xoay tròn qua vòng phiên lá bị này viên bé nhỏ không đáng kể dị vật kẹp lại lạc băng xì kim loại xé rách t ơ m thanh từ động cơ bên trong nổ tung tiếp theo là không phù hợp lẽ thường phản ứng dây chuyển vẫn còn chưa hoàn toàn thiêu đốt năng lượng cao đẩy mạnh t ề ở bịt kín không gian điên cùng thiêu đốt áp s ú c tiếp theo so với mới vừa rồi còn muốn kịch liệt chấn động gấp trăm l ầ n nổ vàng ở đại học tokyo trên không b ỗ n g nhiên nổ tung đạn đạo thân đạn như một cái bị chống đỡ đến cực hạn bóng bay trong nháy mắt bành trướng nổ tung áp s ụ n g đến mức tận cùng nhiên liệu cùng cương cường thuốc nổ bị trong nháy mắt thiếu đốt hóa thành một đoàn cực kỳ to lớn cực kỳ trói mắt màu trắng loá h ỏ a cầu h ỏ a cầu này là khổng lồ như thế như vậy sáng rực trong nháy mắt thôn vệ bổi u chiều ánh mặt trời đem toàn bộ đại học tokyo thậm chí gần phân nửa thành phố tokyo chiếu dọi đến giống như ban ngày g i n g lâm ầm ầm ầm long đinh hai nhức góc nổ đùng tiếp theo mà tới côn bạo sóng trùng kích theo sát phía sau dường như vô hình sóng ầm thư viện hoa văn màu cửa sổ thủy tinh trong nháy mắt che kín mạng n ệ n giống như vết nứt nhưng dĩ nhiên như kỳ tích không có vỡ vụn ra đến sóng trùng kích mạnh mẽ đánh vào kiến trúc tường ngoài lên cả tòa thư viện trường học cùng với xung quanh kiến trúc đều ở này thiên địa vai giới kịch liệt run d ậ y cho bụi gì rào hạ xuống theo dự đoán hủy diệt vẫn chưa giáng lâm bị ánh sáng mạnh đâm vào không mở mắt nổi bị nổ vang chấn động đến mức hù thái không ngừng bị sóng trùng kích hất ngã xuống đất đám người rốt cục gian nan đứng dậy mọi người rốt cục gian nan đứng dậy mọi người rốt cục phục hồi tinh thần lại ngẩuẩuẩuẩu chất phác đến ở vô số song tuyệt nhìn cùng kinh hãi con mắt nhìn kỹ hóa thành một hồi vô tiền khoáng hậu chấn động vô số người linh hồn rực rỡ pháo hoa trăng loa ánh sáng chậm rãi khuyết tán biến sắc từ hạt nhân trắng sáng g i a o qua tranh hồng cuối cùng lại bắn ra vạn điểm kéo thật dài đôi lửa x ẹ t qua từng mảng từng mảng mưa sao băng giống như thiêu đốt mảnh kim loại những mảnh vỡ này mang theo tiếng rít tung hướng đông kinh ngọ phố dòng sông công viên các góc hộ lì xịt một cái quận mình ở thư viện góc tối nước ngoài du học sinh vô ý thức ha to miệng n g ụ nước nhỏ xuống đều không hề hay biết con mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngo thần tích đây là thần tích a đây là thần thủ đoạn k h á c một người nữ sinh lệ rơi lề mặt hai tay c h ắ p tay đối với ngoài cửa sổ cái tia thiêu đốt bầu trời quý bái âm thanh mang theo cực hạn chấn động là kỳ dạ đại nhân không là thần đem đạn đạo biến thành pháo hoa có người nói năng lộn xộn hí gọi hoảng sợ bị một loại gần như điên cuồng sùng bái thay thế được toàn bộ thư viện không toàn bộ đại học tokyo thậm chí toàn bộ tokyo mắt thấy tình cảnh này đáng ư ờ i đều rơi vào khó có thể tin chấn động hệ h gậy mỹ dẫn tổ đứng ở bên cửa sổ trên mặt hắn khiếp sợ từ lâu rút đi hắn nhìn ngoài cửa sổ cái k i a dọi sáng toàn bộ thế giới pháo hoa nhìn mảnh vỡ như lưu tinh giống như vô hại r ơ i r ụ m nhìn đoàn người từ tuyệt vọng đến dại ra lại tới quý b á i hắn nhìn thấy hắn lại lần nữa rõ ràng nhìn thấy này siêu việt nhân loại khoa học kỹ thuật siêu việt vật lý phát tắc dường như thần linh giống như tùy ý sửa hiện thực t hai ách sức mạnh đây mới là tân thế giới c h i thần vĩ quang hắn ở trong lòng điên cuồng kêu gào ánh mắt nóng rực đến dường như muốn h ò a tan trước mắt pha lê hắn chưa bao giờ giống giờ phút này giống như chưa bao giờ như vậy cảm nhận được rõ ràng thần thực cảm giác như vậy chắc chắc chính mình đang đứng ở trên đỉnh thế giới ngay ở đoàn người còn chìm đắm ở cái kia tràng kinh thế pháo hoa mang đến cực hạn chấn động cùng mở mịt bên trong thời điểm thư viện lại vang lên chỉ có ạ ghệ mị dệt tổ có thể nghe được điện tử hồi âm hai á c h chạy về phía chính là nhân quả chạy về phía vụ những tiên lưu tinh giống như vô hại vung hướng đông kinh c h ắ p nơi mảnh vỡ chúng nó quy tích ở một loại nào đó siêu việt vật lý pháp tắc kéo dưới phát sinh không thể tưởng tượng nổi tập thể độ lệnh tụ tập thành một cái nhân quả lưu tuyến đi tới phương xa nào đó mảnh bị nghiêm ngặt bảo mật hải vực một chiếc mang theo ẩn hình đạn đạo tuần dương hạm chính giống như ứ linh lặng yên tới lùi tuần tra sắt thép trên h à n g kiểu bầu không khí nghiêm nghị vài tên mặc cao cấp quan tướng chế phục người chính gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh g i a đa trên mặt mang khó có thể tin kinh hãi báo cáo mục tiêu đạn đạo mục tiêu đạn đạo ở tokyo trên không l ă n g không nổ tung nguyên nhân không rõ g i a đa thao tác viên âm thanh mang theo không cách nào che giấu run g dày không thể chúng ta đạn đạo không thể cầm đầu tướng quân chính là trước hô muốn xé nát hậu trường hắc thủ vị kia hắn giờ khắc này đang ngồi ở xe lăn sắc mặt nhân p ẫ n nộ cùng thất bại mà tái nhận hắn tay cầm thật chặt xe đẩy hai bên mẹn lộ cung cấp nặc danh tình báo cùng đạn đạo tập kích lẽ ra là hắn đối với cái k i ê u h ủ thần mánh liệt nhất một đòn hiện tại nhưng thành chuyện cười lớn hắn gào thét hạ lệnh phân tích số liệu truy tra nguyên nhân hư thời điểm bên trong đài chỉ huy trói t hai cảnh báo trong nháy mắt kéo vang đặt đến cấp bậc cao nhất chấn động đến mức màng nhĩ mọi người đâm nói cảnh báo cảnh báo phát hiện siêu cao năng lượng thể tụ quần tốc độ không cách nào tính toán quy tích nhắm thẳng vào bùn hạng thành phần không biết lính coi ra đa âm thanh bởi vì cực hạn hoảng sợ triệt để biến điệu va chạm đến ngược m ư ơ i giây chín giây xe lăn tướng quân đột nhiên thẳng tắp xuống lưng con mắt của hắn nhìn chằm chằm màn ảnh ra đa hắn đẩy xe lăn lại đột nhiên chuyển hướng huyền ngoài cửa sổ trời quang tuyệt vọng kinh ngạc không thể tin tưởng xung quanh sĩ quan cùng hạm đội thành viên sắc mặt màu máu thô tận thậm chí có người bởi vì hoảng sợ vấp ngã ghế xoay có u ắ p ngồi dưới đất không không thể đó là chúng ta tướng quân âm thanh khô k h ó c k hàn giọng mang theo cực hạn hoảng sai cảm giác nhìn phía xa như đám sao băng giống như rơi rụng từ xa đến gần đạn đạo mảnh vỡ đầu góc hắn hiện lên là mẹn lổ câu kia thư nặc danh hơi thở là thời điểm đưa cho giờ khác này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi cuối cùng pháo hoa h à n g nghĩa chân chính một điểm hào quang trói mắt cấp tốc p h ó n g to tiếp theo là vô số đạo xé rách không khí thiêu đốt quy tích giống như t ử thần phục cựu chi mâu bao trùm toàn bộ tầm nhìn vô số viên thiêu đốt đạn đạo mạnh vỡ lấy siêu việt vật lý tốc độ cực hạn mạnh mẽ xuyên vào cái kia chiếc đại biểu nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao tuần dương h ạ n g và chạm trong nháy mắt cứng r ắ n thiết giáp hợp kim bản trong nháy mắt lón vỡ tan mấy viên mang theo chưa cháy hết nóng rực mạnh vỡ xuyên thấu phòng hộ tầng mạnh mẽ đâm vào cái kia gửi dự bị đạn đạo hạt nhân kho khu liên tiếp Vâng, k h tiếp theo n là hủy diện sóng trung kích mặt biển lấy thuyền vì là kỳ điểm đột nhiên hướng phía dưới sụp xuống lập tức bị cồn g bạo sức mạnh ngất lên hình thành một đạo cao đến mấy chục mét chen lẫn hỏa tan sắt thép cùng xôi trào nước biển hủy diện sóng lớn hướng về bốn phía rít gào lao nhanh Cái kia chiếc giá kia trong ị mấy USD vận chuyển mấy trăm chuyển chục ức cử thú. Kể cả chung tinh nhuệ binh thép thú. quanh USD quan sắt số vận tên nó Kể t r biển bên thư r o n g tất cả ộ tống tàu viện máy c vờ nơ hóc vú trong mắt mắt điện tử hồng quang dĩ nhiên biến mất sinh hắn cầm trong tay cái cơ bản đại anh bách khoa sách tinh chuẩn thả lại hướng dẫn tra cứu khu ba không vị trí động tác nhẹ không có bắn lên một hạt bụi chương mười chín thần phụ thân chương mười chín thần phụ thân đạn đạo tập kích khói thuốc súng vẫn còn chưa hoàn toàn tàn đi lấy lại tinh thần này ạ ghệ mỹ dẫn tổ cấp tốc thông qua di động mã hóa đường nối liên hệ mỹ cả mỹ tờ gi gi g ả thân giáo này đ à i hiệu suất cao mà cùng nhiệt máy móc bắt đầu toàn công suất khởi động mỹ cả mỹ tờ thủ hạ hồng y k i đại chủ giáo ra mắt sông người tức khác tuyên bố tìm từ nghiêm khắc mà thần thánh thông cáo trật tự cũ cho cặn n ư u toàn lấy tội lỗi nghiệt ngập trời nhân thần cộng phẫn nhưng mà trí cao vô thượng k ỳ gia đại nhân lấy sức mạnh vô thượng cùng nhân tử đem hủy diệt thai nạn hóa thành thủ hộ pháo hoa k ỳ gia đại nhân không chỉ t ị n h hóa tội ác càng kiên định thủ hộ tín ngưỡng hắn con dân đại học tokyo chính là thần khải tri địa không cho làm bẩn thông cáo thông qua thần giáo khống chế hết thẻ truyền thông con đường ở ngăn ngắn một giờ bên trong truyền khắp toàn cầu tiếp theo k ỳ gia thần giáo tuyên bố một loạt hành động thần giáo đem vận dụng tín đồ hiến cho thần thánh tài chính toàn ngạch đánh chịu đại học tokyo cùng xung quanh hết thẻ tổn hại kiến trúc chữa trị cùng trùng kiến chi phí cũng trong h ê m v sân khoản trường i n dùng cho t học b kỳ, họ kỳ, họ kỳ dạ thần giáo cờ xí tùy ý có thể thấy được cầu nguyện âm thanh thay thế được gào khóc hệ ạ gm nhà trong phòng khách lờ cờ giờ tv chính lăn phát hình khẩn cấp tin tức nữ mc nghiêm túc khuôn mặt chiếm cứ chỉnh cái màn ảnh đại học tokyo hôm nay tao n ộ không rõ vũ trang phần tử khủng bố tập kích hiện trường phát sinh kịch liệt nổ tung cũng kèm có giao chiến giải tổ hắn ở trong trường học hãy agm ì sa kỳ cổ che miệng lại trong mắt tràn đầy sợ hãi đúng hộp điều khiển từ xa bị nặng nề ngã tại trên k h a y trà nhân dừng chức mà ở nhà agm ì sa c h ỳ r ổ bỗng nhiên đứng dậy trên mặt màu máu tật thốn hắn nắm lên chìa khóa xe không nói một lời n h ắ m phía cửa soi chi rô sa kỳ cổ la lên bị đóng lại cửa lớn vô tình cắt đứt giải tổ ngươi tuyệt đối không nên có việc a ô tô động cơ phát sinh p ẫ n nộ dích đ xe con ở trên đường cái vay ra một đạo màu đen chấp giật đại học tokyo ở ngoài đỏ lam luân phiên đèn hiệu cảnh sát đâm nói h ạ ghệ -e、mì sỏi trị rộ hai mắt c h ó i thai còi báo động cùng học sinh ra t r ư ở n g gào khóc đan dệ thành t một mảnh tuyệt vọng giao hưởng màu vàng đường cảnh giới dường như một đạo không thể vượt qua là trời đem hắn cùng sống chết của con trai ngăn cách ra tránh ra ta là cảnh sát hắn xông lên trước bị tuổi trẻ cảnh sát ngăn cản sỏi trị rộ một cái từ trong lồng ngực móc ra cái kia vốn đã bị dừng trước giấy chứng nhận mạnh mẽ sáng ở trước mặt đối phương ta là sở cảnh sát ạ ghệ -e、mì sỏi trị rộ chặn đường cảnh sát khí thế trong nháy mắt yếu xuống c h ầ n trờ tránh ra một lỗ hổng s ò i trị rộ và vào trong sân trường tàn tạ khắp nơi thiêu cháy xác phá toái pha lê t r u n g quanh giải rác sách vợ bị máu tươi thẩm thấu từng bộ từng bộ che kín vải trắng thi thể đang bị biểu hiện nghiêm túc cảnh sát cùng khác một đám trên người mặc thống nhất dạy phục kỳ dạ thần giáo tín đồ cùng nhấp đi giải tổ hắn khàn giọng hô ánh mắt điên cuồng đảo qua mỗi một góc mỗi một cái phế tích giải tổ tầm mắt của hắn cuối cùng hình ảnh nắc quắng ở một căn bị lớp học sổ xuống một góc nơi đó chính rơi xuống dãy tổ đồng hồ đeo tay giải tổ Hắn điên n rồi một h xong thanh i đối cái g t em g từ hắn phía a i sau chuyển đến sỏi chi rô động tác im b n t đi hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy đứng ở cách đó không xa bụi mù bên trong hạ gệ mị giải tổ hắn sát mặt tái nhợt đồng phục lên dính cho bụi trong tròng mắt mang theo chưa từng tiêu tan hoảng sợ cùng một tia tan giã hắn thân thể ở hơi run ta ta không có chuyện gì ba ba tiếng nói của hắn khàn khàn đến lợi hại lúc đó ở thư viện rất đáng sợ tiếng nổ mạnh pha l ê đều ở chấn động có người xông tới nổ súng hắn kịch liệt thở dốc một hồi thân thể q u ấ q u ơ như là nhớ lại cái gì cực hạn khủng bố hình ảnh nhưng nhưng không biết tại sao những tia côn đồ chính bọn hắn ra thật nhiều bất ngờ cái viên này đạn đạo nó nổ ở trên trời hắn miêu tả hỗn loạn lại chân thực tràn ngập sống sót sau hai nạn sợ hãi h ệ hạ ghệ m ỉ sợ chi rồ xuống tới gắt gao nắm lấy nhi t ử vai g i i tố trên mặt cái kia chân thực hoảng sợ cùng mệt mỏi mỗi một chi tiết nhỏ đều đâm n h ó i hắn thơm một ý nghĩ từ trong lòng vang lên nếu như g i i tố đúng là cái kia không gì không làm được lanh cốc vô tình k ỳ d a hắn cần diễn đến giống như thật như thế sao nếu như hắn có thể c h ú a t ể tất cả hắn như thế nào sẽ k e m chút chết ở chỗ này hắn không có nhiều lời chỉ là cởi chính mình áo khoác bọc chặt nhi từ run dậy thân thể cấp tốc đem hắn mang rời khỏi mảnh này lượt ngục nhà mở cửa ra trong máy mắt hãy ạ gậy mỹ sợ kỳ cổ cùng tan học về nhà sẽ hơi lập tức nào tới Cà c k giải tổ giải tổ ngươi không sao chứ có bị thương không hãy ạ gậy mỹ sợ kỳ cổ kéo nhi tử âm thanh run nước mắt đá quanh tỉ mỉ trên dưới đánh giá hãy ạ gậy mỹ sợ trị rồ đứng ở m ộ t bên nhìn bị mâu thân và mội mội chăm chú vây n ố t hạ gậy mỹ giải tổ nhìn nhi tử tấm kia trắng xám trên mặt không cách nào che giấu nghĩ mà sợ hắn cảm giác mình tâm bị mạnh mẽ nắm h ắ n chỉ là một cái k e m chút ở khủng bố tập kích bên trong chết phổ thông sinh viên đại học a chính mình trước đó dĩ nhiên bởi vì một cái không rõ lai lịch tin nhắn liền hoài nghi con trai ruột của mình là cái kia mang đến tử vong cùng hoảng sợ thần hơn nữa sau khi còn không ngừng điều tra hắn một cỗ cảm giác gáy náy cùng chậm đến tình yêu của cha trong nháy mắt nhấn chìm ạ ghệ mị sỏi t r ì r ồ truy cha cái kia mịt m ở mang đến vô tận thai ách ký ra trận tướng trọng yếu sao cảnh sát chức trách thật trọng yếu sao đi cờ mờ nở hắn hiện tại chỉ muốn bảo vệ cẩn thận người nhà của chính mình bảo vệ cẩn thận trước mắt cái này sống sờ sờ e m chút liền vĩnh viễn mất đi như tử dừng chức vậy thì dừng chức đi truy cha nhường những kia người điên đuổi theo cha đi sỏi trị rô hít sâu một hơi đi lên trước cùng thê tử cùng con gái ôm ấp ở chung sau đó dùng hết khí lực toàn thân chăm chú ôm chặt lấy hạ ghệ mi ả i tổ hắn thân hình cao lớn ở khe dun âm thanh mang theo không cách nào ức chế nghẹn nào không sao rồi giải tổ trở về liền tốt trở về liền tốt là ba ba xin lỗi người n à y âm thanh xin lỗi bao hàm quá nhiều hoài nghi quên cùng hối hận hệ hạ ghệ mi d ạ tổ tựa ở phụ thân kiên cố mà ấm áp trên bà vai trên mặt như cũng là cái kêu phó lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt thân thể thuận theo thanh tính lại nhưng ở phụ thân không nhìn thấy đáy mắt nơi sâu xa là tràn ngập vô tận tính toán cùng một tia đối với phụ thân hổ thẹn kế hoạch thông phụ thân hoài nghi tạm thời bị trận này trở về từ c õ i chết triệt để tắt tinh thân có lúc thực sự là ở trên thế giới này tiện dụng nhất tấm thiên chương hai mươi t ử thần g e m chương hai mươi t ử thần g e m mạng lưới liên lạc ở thần giáo điều khiển dưới nhấc lên sóng lớn ngập trời t h ầ n tích pháo hoa tú cái từ này đều trong một đêm tàn sát hết thể xã giao truyền thông đầu đề che ngập bầu trời cao thanh trong video cái viên này chí mạng đạn đạo ở tokyo trên không Ở thế ngàn c ta vụ tai nạn này người bị hại mỗi người bức ảnh cuộc đời đều bị truyền tin đây là người nào phụ thân đây là người nào mẫu thân đây là người nào ai hải tử bình luận viên âm thanh tràn ngập bi thương những giáo sư này cùng học sinh lẽ ra nên là xã hội trụ cột thế nhưng là ở lần này trong tai nạn bỏ mình mà tạo thành vụ tai nạn này người tập kích là bị cái kia gọi ép cờ cờ t ạ ác tổ chức bị bọn họ ác ý kích động do đó đi tới cực đ o à n con đường bình luận viên âm thanh đột nhiên c ấ t cao cuối cùng mấy tên khốn kiếp này còn thử dùng đạn đạo hủy diệt tất cả chứng cứ nếu không là ký giả đại nhân ta cũng không dám nghĩ hậu quả sẽ làm sao à ở đây tự đáy lòng cảm tạ ký giả đại nhân cảm ơn trung thành cứu hận bị rời đi công chúng lựa giận từ đối với khủng bố tập kích hoảng sợ trong nháy mắt biến thành đối với cái kia tên là s t c tổ chức căm h ậ n mà đối với ký giả chỉ còn dư lại cảm ơn cùng cuồng nhiệt sùng bái hắn không còn là trường phạt tội ác tử thần mà là thủ hộ vô tội thánh chủ đại học tokyo phòng làm việc của hiệu trưởng nơi chiêu đãi thân mang không nhiễm một hạt b ù i háo b à o trắng mì ca mị tờ biểu hiện nghiêm túc ngồi ở trên chủ tọa bên cạnh hắn là không chế thần giáo khổng l ồ mạch máu kinh tế một trong cả cụ triệu kỳ ở su kè hắn đồng dạng thân mang thần bảo thế nhưng bên trong mơ hồ ra âu phục mờ góc、hắn、ánh mắt khôn khéo mà nhìn liên quan với trường học kiến thiết chúng ta thần giáo nhất định sẽ đem hết toàn lực thế nhưng chúng ta chỉ có một yêu cầu cửa tòa kia tượng trưng ngu mọi quá khứ phó tượng đã không có tồn tại cần thiết ngồi ở chủ vị mỹ ca mì tờ dâm thanh bình thường đón lấy mở miệng mới phó tượng sẽ trở thành tù ái mới tinh thần đồ đ ẳ n g đây là chúng ta yêu cầu duy nhất làm bọn họ đi ra tòa nhà văn phòng thời điểm một tòa mới tinh m à lớn vô cùng đ i ề u khắc đã kiến tạo hoàn thành dưới ánh mặt trời dạng lời rực rỡ điều khác trung ương là ca mì là cái kia mang mặt nạ người mặc lưu quan thần bảo bị các tín đồ tôn xưng vì là kỳ dạ hoàn mỹ tồn tại tượng t h ầ n mặt sau nhưng là tượng trưng thai ách cùng hủy diệt thần sứ phía bên phải nhưng là một cái rất lớn m ị hóa qua cáo t ử thiên sứ pho tượng khuôn mặt tuân tú trong tay thành kính nâng một viên quả táo mọi người cúi đầu bởi vì bọn họ mỗi lần nhớ tới kỳ dạ thần linh dưới mặt nạ là thế nào hoàn mỹ khuôn mặt bọn họ đều sẽ không tên xui xẻo bị thương bọn họ nghiệm thu xung quanh kiến trúc đón lấy hướng đi cuối cùng bị hao tổn nhẹ nhất thư viện ngay ở cửa thư viện một đạo lọn k h ỏ n bóng người chính đang đẩy mới đến sách thân ảnh kia nhường mỹ cả mỹ tân cùng cả cụ triệ kỷ ở xù kẻ đồng thời xước sở một đoạn ký ức ở mỹ ca mỹ tân cùng cả cụ triệu kỳ ở sủ kẹ đại nào nhớ tới thần hàng ngày ký giả đại nhân sau người thần thánh l a o người thân ảnh khuôn mặt phảng phất trùng điệp hiệu trường mỹ ca mỹ tân nghiêng đ ầ u hỏi người kia là ai há hắn a hiệu trường liếc mắt nhìn không để ý lắm vung vung tay một cái lâm thời nhân viên quản lý sách tập kích phát sinh thời điểm vừa vặn ở trong thư viện may mắn sống sót có điều đúng là ký giả phù hộ toàn này trong thư viện tránh né người tất cả đều may mắn còn sống sót thư viện người tất cả đều may mắn còn sống sót làm sao có khả năng trùng hợp như vậy các ngươi rời đi trước ta ở đây nhìn một chút、sách. m ị cát m ị tật đối với hiệu trưởng cùng những người còn lại hạ lệnh chờ mọi người đi xa hắn nhìn chằm chằm ông già kia b ó n g lưng trong đầu nhấc lên điên cuồng bào táp thân sứ đây tuyệt đối là vị kia thân sứ hắn não b ù ra vô số loại khả năng cuối cùng một cái nhất làm cho hắn tin phục hình tượng nổi lên hắn hóa thân làm một vị khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời ảo huyền thánh giả một vị tiềm tàng ở nhân gian trí giả hắn lựa chọn lấy thấp nhất thân phận ẩn thân ở này tri thức hải dương dùng không hề có một tiếng động hành động giáo hóa lạc đường thế nhân này là cỡ nào vĩ đại cỡ nào từ bi mỹ c á mỹ t ậ viên mắt trong nháy mắt ướt á nóng bỏng nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra hắn bước nhanh về phía trước âm thanh nhân hết sức kích động mà run rẩy ngài đúng là quá vĩ đại vợ nơ hóc vu bị m ỉ ca mỹ, mỹ tật bị bất thình lình cử động làm cho có chút l u n g túng cái thế giới này người đều như thế k ỳ quái sao hắn rơi lên v ẫ n đục con mắt nhìn m ỉ ca mỹ, mỹ tật một chút không nói gì chỉ là yên lặng mà xoay người k h ô n g lưng đẩy sách xe như một cái tị thế h ẩn sĩ tiến vào thư viện nơi sâu xa sách cái giá bên trong hành động này theo m ỉ ca mỹ, mỹ t ậ là thánh giả không muốn bị phản tục quấy dối chứng minh hắn kiên định hơn chính mình suy đoán đối với bóng lưng kia thật sâu bái một cái. thì ra là như vậy thì ra là như vậy ý của ngài là nói cho ta muốn dùng thông qua văn hóa sách phương thức giáo hóa thế nhân không cần quan tâm đến cái gọi là hư danh ta toàn đều hiểu mỹ cả mỹ tật cảm giác mình chịu đến mới dẫn dắt thần sứ đây là vì chính mình chỉ rõ con đường hoàn toàn mới hắn lĩnh mộ được chân chính cứu rỗi cùng tịnh hóa cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào trường phạt cùng thẩm phán mà là muốn từ căn nguyên lên tái tạo thế nhân tư tưởng sách cùng tri thức đây mới là công chiếm lòng người đặt vương thần quốc nền tảng trung cực vũ khí hắn lập tức vận dụng thần giáo khổng lồ tài nguyên thành lập thần điện biên soạn bộ nhiệm vụ thiết yếu chính là lấy kỳ dạ tư tưởng vì là duy nhất hạt nhân một lần nữa biên soạn từ lịch sử pháp luật đến triết học tất cả địa tịch hắn muốn nhường mỗi một cái văn tự đều trở thành đối với kỳ dạ ca ngợi nhường mỗi một cái cố sự đều xác minh tân thế giới c h i thần vĩ đại những sách này đem thông qua đại học tokyo tòa này tư tưởng tháp hải đăng chạy về phía cả nước đem kỳ dạ ý chí quán triệt đến cùng ở thân giáo hùng hậu tài lực ủng hộ đại học tokyo rực rỡ hẳn lên quy mô thậm chí so với trước cảng cảng hùng vĩ cùng lúc đó làm đỏ thần tượng a mạn mỹ xạ chính đang quay trục ô n g ty bên trong nhìn tin tức bên trong liên quan với đại học to cùng với tòa kia hùng vĩ tượng thần đưa tin ta muốn đi đại học tokyo đọc sách nàng đột nhiên tuyên bố nước long lanh trong đôi mắt to lập lòe không thể nghi ngờ ánh sáng chỉ mỹ xạ ngươi điên rồi sao bên cạnh người đại diện kêu to lên ngươi hiện tại là sự nghiệp tăng lên trên kỳ đi đọc cái gì đại học hơn nữa còn là cái kia mới vừa đã xảy ra khủng bố tập kích địa phương chính là bởi vì là nơi đó ta mới muốn đi a mạ mỹ xạ lộ ra một cái vui tươi lại rào hoạt đủ cười người suy nghĩ một chút hiện tại toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở đại học tokyo ký dạ thần giáo nhất định sẽ đem nơi đó chế tạo thành thánh địa. chúng ta nếu như có thể tiến vào t ụ n ải các loại sau khi tốt nghiệp lại biểu hiện ra đối với kỳ dạ sùng bái nói không chắc có thể đi vào thần giáo hạt nhân cũng được càng nhiều tài trợ cái kia có thể so với chúng ta hiện tại tiếp hết thệ thông cáo gộp lại đều nhiều hơn người đại diện bị lời nói này nghe được s ữ n g sở bắt đầu nghiêm túc tính toán trong đó độ khả thi ạ mạn mị x a nhìn hắn g i a o động vẻ mặt trong lòng nhưng đang gieo họ tài trợ ai quan tâm thứ đó ta muốn đi là thần bên người là cái kia vì là ba ba mụ mụ của ta báo thù ân nhân bên người là đi tìm tìm bóng người kia các loại người đại diện đồng ý đi rồi gian phòng bên trong chỉ còn dư lại ả mạn mỹ xạ một người Ả mạn mỹ xạ đẹp đẽ tạo dáng cái ư nàng quay đầu đối với bên cạnh không có một bóng người chỗ ngồi nhẹ giọng nói gem ngươi cũng nghe được đi chúng ta liền muốn đi tokyo lớn một cái trắng xám xương cảm giác lộ ra mắt đơn có trắng hồng dao nhau tóc tử thần mở miệng nói mỹ xạ n g ư ơ i thật quyết định tử thần gem âm thanh tràn ngập lo lắng sau đó thì sao ngươi muốn làm gì sau đó ta muốn trợ giúp hắn cảm tạ hắn Ả mạn mỹ xạ từ trong túi lấy ra một bạn khác màu đen quyển sổ ánh mắt vô cùng kiên định ta cũng có í nốt ta có thể trở t có h à nơi h là này trợ thù tốt nhất. n Mấy g qua học học càng càng đã không còn là đơn thuần học phụ cao nhất mà là bao phủ ở kỳ dạ vầng sáng dưới độc nhất vô nhị thanh niệm một chiếc hồng nhạt hốt chờ dừng ở tủ ở cửa trường học trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người cửa xe mở ra đi xuống một cái mang lớn kính mắt lớn mặc thời thượng cả người tỏa ra thanh xuân sức sống nữ hải hoa cái kia không phải ạ mạn mỹ xạ sao mỹ xạ mỹ xạ đúng là nàng nàng làm sao sẽ tới nơi này lẽ nào cũng là đến bài thánh trong đám người bùng nổ ra từng trận kinh ngạc thốt lên vô số di động màn ảnh lập tức nhắm ngay nàng ạ mạn mỹ xạ lấy xuống kính dâm lộ ra một tấm vui tươi đáng yêu mặt đối với đám người chung quanh phất phất tay gợi ra càng to lớn hơn gây dối mọi người tốt nhà nàng âm thanh ngọt đến như cả mật từ hôm nay trở đi ta cũng là tủ học sinh nhà thỉnh nhiều chỉ giáo người đại diện theo ở phía sau nhìn cảnh tượng này trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn nay s ó n g nhiệt độ quả thực so sánh với mười cái đầu đ ề tin tức còn có tác dụng ạ mạn mỹ xạ ở đoàn người chen chúc cùng tiếng bàn luận bên trong tò mò đánh giá tòa này rực rỡ hẳn lên trường học làm nàng bước vào trường học vừa liếc mắt liền thấy giữa quảng trường cái kia tòa thật to đ i ề u khắp thời điểm cả người đều cứng lại rồi ạ mạn mỹ xạ ánh mắt nhìn về phía trung ương cái kia uy nghiêm thần vượt qua sau lưng đại biểu hai ách thần sứ cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở bên phải cái kia nâng quả táo cáo t ử thiên sứ trên người các loại người đại diện đẩy ra mọi người sau nàng đón lấy nhỏ vô cùng âm thanh đối với một bên không khí nói gem người xem người xem cái kia có người nói là thần giáo tuyên truyền cáo t ử thiên sứ Giải úc cái gì mà cùng dung mạo ngươi hoàn toàn khác nhau hay hả gem cũng theo ánh mắt của nàng nhìn lại phát sinh kinh ngạc g i ọ n g núi cái kia là Giải úc t ử thần gem độc nhãn trận lên tròn xoe ngươi nói cái kia mỹ hóa vô số lần tuấn tú pho tượng là dạy úc trừ cái kia y phục giống như lúc ai còn nhìn ra là hắn từ thân giới đám người kia còn nói d â y ụ c ở nhân gia n ă n ngon uống say vừa bắt đầu ta còn không tin xem nhìn về phía tòa kia tuấn tú pho tượng bọn họ bọn họ dĩ nhiên đều cho d â y ụ c lập pho tượng m ị xạ kỹ ra hiện tại đã có thể xác định là ít nốt người nắm giữ tìm tới hắn thì thế nào đây người thật nghĩ được chưa đương nhiên nghĩ kỹ rồi À mạn m ị xạ trả lời không chút do dự nàng trong đôi mắt to lập l ẹ một loại gần như cố chấp ánh sáng ta muốn tìm đến hắn sau đó đem bút ký của ta đem ta hết thẻ đều cho hắn ta muốn trở thành hắn sắc bén nhất cây đào kia đối với nàng mà nói kỳ dạ là vì là cha mẹ của nàng báo thù ân nhân là cất bước trên thế gian thần vì hắn trả giá hết thể đều đáng giá nàng chính ảo tưởng cùng thần gặp gỡ cảnh tượng một bóng người từ nàng bên cạnh cách đó không xa đi qua đó là một cái mặt khéo léo đồng phục dáng người kiên cường khuôn mặt tư lãng khí chất ôn hòa nam sinh h ắ n tự hồ đối với xung quanh gây dối không hề hứng thú chỉ là ôm vài cuốn sách mắt nhìn thẳng hướng về lớp học phương hướng đi đến trong n g á y mắt đó ạ mạn mị xạ cảm giác trái tim của chính mình dầm nhẹ loạn chính là khuôn mặt này tấm này hoàn mỹ đến không giống phạm nhân mặt ta có một loại cảm giác hắn chính là người ta muốn tìm ạ mạn mỹ xạ kích động ở trong lòng diết đạo nàng hầu như muốn không khống chế được chính mình xông lên kích động h ã hạ g ệ mỹ d ẫ tổ tự nhiên cũng chú ý tới vị này vừa đến đã gợi ra gây dối minh tình học sinh ạ mạn mỹ xạ hắn đương nhiên biết nàng là ai làm đỏ thần tượng hầu như không người không biết nàng làm sao lại đột nhiên đến tù ải đọc sách vẫn là ở loại này mới vừa trải qua khủng bố tập kích thời kỳ mất cảm t r ù n g hợp ở trên thế giới này đặc biệt là ở hắn trở thành k ỳ g ạ sau khi liền đã không còn nhiều như vậy t r ù n g hợp bất kỳ vượt qua thường quy người và sự việc cũng có thể là hướng về phía hắn đến hắn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng phía trước đi phản phất chỉ là một cái phổ thông người qua đường các loại xin chờ một chút một cái âm thanh lanh lảnh từ phía sau lưng chuyển đến h ệ y ạ ghê m giải tổ dừng bước lại xoay người trên mặt mang theo một kia vừa đúng nghi hoặc ạ mạn mỹ xạ chạy c h ậ m đuổi theo đứng ở trước mặt hắn có chút thở hổn hển g ò má hiện ra đáng yêu đỏ hừng cái kia người tốt ta gọi ạ mạn mỹ xạ là mới tới học sinh đối với trường học còn không quá quen xin hỏi người biết kinh tế học bộ lớp học ở nơi nào sao nàng ngước đầu một đôi nước long lanh mắt to chấp chấp mà nhìn này ạ gh ghê mỹ d ạ tổ trong mắt tràn ngập chờ mong thực sự là cái vụng về cớ rõ ràng xung quanh nhiều người như vậy một mực hỏi hắn Ả、e、GMI -e、Zeto t o ở r ngươi, ngươi thực sự là cái người tốt hai người sóng vai đi ở trường học bên trong ạ mạn mỹ xạ như một con l i ễ u da l i ễ u d i ễ u chim nhỏ không ngừng mà tìm đề tài nhìn ta cái này tính kém chút quên hỏi tên của ngươi gọi cái gì tên của ta gọi là ạ ghệ mỹ i ả i tổ h ệ ạ ghệ mỹ i ả i tổ bạn học ngươi thật là lợi hại a có thể thi đậu tụ ải ta nhưng là tốn rất nhiều sức quên khu khu là nỗ lực học tập đã lâu mới đi vào đây đúng rồi đúng rồi h ệ ạ ghệ mỹ bạn học ngươi cũng thờ phụng kỳ dạ đại nhân sao ngươi xem cái kia pho tượng rất đẹp trai a nàng vừa nói vừa dùng cái kia song hồn nhiên vô tả con mắt lén lút quan sát ạ gh g mỹ dạy tổ phản ứng A-G-Mizato tới cuối từ trì đầu duy h o à n mỹ mỉm mà chỉ cười, chạy. Còn đối trôi thôi. đại đáp tốt, tốt khá khí nhân là là vận khí khá là tốt mà thôi. Kỳ ra g i i này, hắn trả nhiều đáng giá suy nghĩ địa phương. Hắn giá suy địa t lời kín kẽ không một lỗ hổng đã biểu hiện ra một cái phổ thông sinh viên đại học bình thường thái độ lại không có toát ra bất kỳ cuồng nhiệt hoặc là phản đối tâm tình a mạn mỹ xạ không nhịn được đối với bên cạnh không khí liếc mắt ra hiệu một bên g e m phát động con mắt tử thần nhìn về phía ạ gậy mỹ g i tổ nhưng mà chính là như thế trong nháy mắt hai á c h sức mạnh phát động xem cảm giác mình bị món đồ gì vấp một hồi tiếp theo xem trực tiếp biểu diễn một hồi tử thần đất bằng ngã lần này cho mình ngã quá t r ư ờ n g nàng độc nhãn lộ ra thần sắc thống khổ kém chút cho mình ngã chết nha ạ mạn mỹ xạ nhìn đất bằng ngã gem không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi làm sao bạn học hãy hạ g ệ mỹ ra tổ nghi hoặc mà đối với phát ra âm thanh đầu nguồn ạ mạn mỹ xạ hỏi không có không có chỉ là bị trường học phương tiện kinh ngạc đến ạ mạn mỹ xạ vội vã vung vung tay hoàn mỹ ngụy trang đến quá hoàn mỹ ạ mạn mỹ xạ ở trong lòng cảm thán nếu như không phải xem lấy thân thử nghiệm nàng tuyệt đối sẽ bị tấm này hoàn mỹ mặt nạ giả lừa gạt qua đi Đây c h í ngày h n à hôm nay thật thật cảm ơn người hãy hạ ghệ mỹ bạn học ạ mạn mỹ xạ có chút lựu luyến phất tay nhìn này ta ạ ghệ mỹ xạ nụ cười trên mặt càng sâu đó lấy là một loại tình thế bắt buộc kiên định gem ta quyết định nàng nhẹ dọm nói ta không thể liền như thế chờ đợi ta muốn cho hắn biết ta tồn tại biết giá trị của ta người kia hắn rất nguy hiểm so với n g ư ơ i tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều lắm hắn dĩ nhiên có thể làm cho tử thần bị thương gem tỉnh táo lại mò chính mình ngực nàng mới vừa liền như thế một ngã cho mình ngã ra đèn kéo quân nguy hiểm ta đương nhiên biết hắn nguy hiểm ạ mạn mị xạ quay đầu n g ọ t ngào cười thế nhưng gem ngươi biết không càng đến gần nguy hiểm mới càng có thể chứng minh ta quyết tâm ta muốn nhường hắn nhìn thấy ta mới là có tư cách nhất đứng ở bên cạnh hắn người nàng mớn không phải xa xa mà nhìn nàng muốn đứng ở bên cạnh hắn trở thành hắn một phần chương hai mươi hai thần người ái mộ chương hai mươi hai thần người ái mộ theo ả mạn mỹ xạ đi vào phòng học lão sư trên bục giảng bắt đầu đối với bạn học giới thiệu mới đi vào học sinh chuyển trường mọi người tốt ta là ả mạn mỹ xạ hôm nay trở đi ta liền cùng mọi người là bạn học rồi các loại vào chỗ xong lão sư liền bắt đầu g i ả n g bài thế nhưng trong lớp phần lớn người sức chú ý đều tại trên người ả mạn mỹ xạ theo tiếng trung t â n học vang lên ả mạn mỹ xạ mới vừa ở chỗ ngồi liền bị nhiệt tình đám người trong nháy mắt bao vây lại ả mạn mỹ xạ bạn học người chân nhân so với tivi lên còn đáng yêu mỹ xạ bạn học ta là của người p a n chúng ó t ể ta kỳ dạ tư phủ tưởng học tập hội mới là chính thống chúng ta định kỳ nghiên cứu thảo luận kỳ dạ đại nhân thần dụ t người n h hóa tư tưởng Ả mạng mỹ xã duy trì vui tươi thần tượng sự suy thoái cười ung dung ứng phó thế nhưng trong lòng lại chỉ muốn một người nàng nắm lấy một cơ hội hướng về trong đám người một cái xem ra tin tức linh thông nữ sinh hỏi cái kia các ngươi hiểu rõ sát vách luật học bộ ạ ghệ m giải tổ bạn học sao nữ sinh kia vừa nghe danh tự này con mắt trong nháy mắt sáng trên mặt nổi lên đỏ ửng đương nhiên luật học bộ giáo thảo ạ ghệ m giải tổ a thân cao một trăm tám mươi nhan trị m ắ t điểm thể dục toàn năng thứ nhất nhập học tới nay hết thảy ngành học đều là mát điểm hơn nữa phụ thân hắn vẫn là sở cảnh sát hình sự khoa cục trường a quả thực chính là từ sổ dịu mạn gạ o bên trong đi ra hoàn mỹ nam thần xung quanh các nữ sinh cũng bắt đầu liễu ra liễu dịu phụ h o ạ không hổ là thần làm người cũng như thế h ả o quan văn trượng như thế xa không thể chạm cảm giác nguy hiểm m á n h liệt hiện lên nàng cảm giác mình không còn là cái k i a muôn người chú ý thần tượng ở hắn k i a sáng trói mắt dưới chính mình càng có vẻ như vậy bình thường sau khi tan lớp nàng tránh vào người lặng lẽ đuổi kịp hạ g ậ mỹ dễ tô bước chân hạ g ậ mỹ dễ tô lập tức đi vào trung ương thư viện ạ m ạ n mỹ xạ ngừng thở mang theo gem cũng đi vào theo nàng dùng giá xét kiểm hộ chính mình sau đó thỏ đầu ra nhì này ạ ghệ mỹ dẫn tấu ngồi ở bên cửa sổ vị trí ánh mặt trời tung ở trên người hắn phát họa ra hoàn mỹ gò má hắn chuyển động trang sách tư thế viết chữ động tác đều tao nhã đến như một bức họa đang lúc này một cái k h n g lưng tóc hoa dâm lão nhân viên quản lý sách đẩy xe trả sách từ bên trải qua lão nhân v ẫ n đục ánh mắt sau lưng ạ mạn mỹ xạ trong không khí dừng lại máy mắt gem cảnh giác về nhìn sang nhưng ông già kia chỉ là bình tĩnh đẩy xe đi xa phản phất chỉ là một cái phổ thông công nhân viên không có gây nên bất kỳ chú ý ạ mạn mỹ xạ cùng gem đều không có nhận ra được này ngắn n g i đối diện ạ mạn mỹ xa đợi rất lâu rồi nhìn này ạ ghệ mi dê tổ chìm đắm ở sách bản thế giới bên trong trong tay sàn sạt làm viết nàng cắn cắn m ô i một ý nghĩ ở đấy lòng vang lên nàng không thể lại nhìn như vậy nàng nhất định phải làm chút gì dùng hành động đi vào tầm mắt của hắn nhường hắn xem thầy giá trị của chính mình nàng lặng yên xoay người rời đi thư viện màn đêm t h ă m t h ả m các học sinh lục tục rời đi làm cái cuối cùng độc giả cũng rời đi sau bên trong quán chỉ còn giữ lại ạ ghệ mi dê tổ cùng cái kia tuổi già nhân viên quản lý sách lao nhân đẩy xe trả sách chậm rãi đi tới ạ gh mi dê tổ trước bàn mới tử thần xuất hiện v n đờ h o c r u t r ầ m rãi mở miệng nói hệ、e、hạ gmizeto -e、ngẩng đầu lên ngươi thấy sao ngay hôm nay buổi chiều theo cái kia gọi á ạ mạn mỹ xả nữ minh tinh đi vào không có đoán sai nàng chính là mới ít nốt người nắm giữ quả nhiên là hướng về phía ta đến truy t r a ta không có phát động thái á c h sao hệ、e、hạ gmizeto -e、suy tư cái này trong sân trường mỗi ngày có không ít nữ sinh truy t r a chính mình nếu như bởi vậy phát động thái á c h vậy cũng quá khả nghi bởi vậy hắn nhường ấn the hokru đem trừ có áp ý truy cha thai ếch đều khống chế ở trong phạm vi khống chế cái tia tử thần dung mạo ra sao vn hokru đem hệ、hey, hạ gệ mỹ dẫn tổ lấy điện thoại di động ra thật nhanh thông qua mã hóa đường nối biên tập một cái tin tức gửi đi đến mỹ cả mỹ tớ trên điện thoại di động ở trong một gian mật thất mỹ cả mỹ tớ đang ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi hắn trên tường l í t nha l í t nhít đều là quyển sổ tử thần trang sách n g ồ i ở trên tường mặt trên tên hầu như c h ẳ n ngập treo đ ầ y cả phòng hắn màn hình máy vi tính bên trong là tịnh thế c h i âm hậu trường vì để tránh cho lén lút trả thù tịnh thế c h i âm tin tức đã bị thiết lập vì là hậu trường có thể thấy được bút trong tay của hắn nhanh chóng tại trên e t n o t vùng n â y chấp hành thần ý trị cắt bỏ thế giới cặt bã di động chấn động một chút hắn cầm lấy liếc mắt nhìn lập tức chuyển hướng giữa phòng g i a i ú c đại nhân thần có chỉ lệnh mới mất thất gian phòng bên trong trông chất như núi núi phú sĩ quả táo trung ương g i a i ú c chính ngã t r ọ n g vó lên trời nằm ở bên trong trong miệng còn ngầm một cái thoải mái dầm gì nấc vẫn là mỹ ca mỹ tân n g ư ơ i nơi này tốt lại hiểu chuyện lại t ớ i nói quả táo còn có thể ăn được no g i a i ú c lười biếng nói ta đều không nghĩ như thế nào đi dãy tổ bên kia g i ả ú t quả thực là đem sắc mặt viết lên mặt g i ả ú t đại nhân chuyện này rất trọng yếu mỹ ca mỹ tân thúc giục thần bên kia muốn tìm ngươi xác nhận một chuyện giải hữu quán giận bài câu trung uy vẫn là vô cánh bất đắc dĩ xuyên qua vết t ư ờ n g xuất hiện ở hạ gệ mỹ dãy tổ gian phòng bên trong hạ gệ mỹ dãy tổ đem từ hớn đờ hóc lu nơi đó được tin tức thuật lại một lần giải hữu nghe xong mở miệng rộng phát sinh cặp cặp tiếng cười màu xương trắng thân thể độc nhãn ha ha ha giải tổ nghe tới tên kia là tử thần d ẹ m a lần này thú vị lại một cái cầm ít nốt ra hỏa tới cửa giải hữu tình báo chứng thực trong lòng hắn suy đoán ạ mạn mỹ xạ ở trường học bên trong dòng chống khứa trên tìm kiếm chính mình nhưng không có phát động bất kỳ thái ếch này bản thân liền nói do v không chỉ không có ác ý thậm chí hắn có thể cảm giác được cái mộ tình loại này cùng nhật người theo đuổi hãy ạ gậy mi giật tổ sớm thành thói quen chỉ là lần này người theo đuổi trong tay nhiều một bản đòi mạng ít nốt một cái không bị khống chế bút ký người nắm giữ là một viên bom hẹn giờ giao cho mỹ c ả mỹ tớ hoặc là thần giáo đi xử lý sao hãy ạ gậy mi giật tổ trong đầu trong nháy mắt phủ quyết cái ý niệm này không được ít nốt tồn tại là cơ mật tối cao tuyệt không có thể để cho cái khác người biết mỹ c ả mỹ tớ trung thành không thể nghi ngờ nhưng hắn cùng nhật cũng tương tự là một thanh kiếm hai lưới n h ư n g hắn tiếp xúc được một cái khác bút ký người nắm giữ, biến số quá nhiều xem ra chỉ có thể chính mình tự thân ra tay ngày mai chính là trường học cố định ngày nghỉ chỉ có thể nhường ấn đờ h ó c vu hỗ trợ cùng đi gặp gỡ vị này mới bút ký người nắm giữ trở lại nhà trọ ạ m ạ n m ỹ xã lập tức mở ra máy vi tính ở các mỗi cái web tin tức lớn điên cùng tìm tòi thử tìm kiếm có thể ra tay phạm tội án lệ nhưng trên màn ảnh biểu hiện kết quả làm cho nàng cực kỳ ủ rũ tháng này toàn quốc tỷ lệ phạm tội hạ xuống không một lại sang lịch sử mới thấp ở kỳ dạ đại nhân uy h i ế giới ác đồ hầu như biến mất thế giới có lẽ sẽ nên đón trước nay chưa từng có hòa bình từ khi kỳ dạ sau khi xuất hiện tội ác cơ hồ bị quét sạch nàng căn bản không tìm được có thể trừng phạt mục tiêu hướng hắn chứng minh chính mình gem nàng quay đầu lại nhìn một bên tử thần giúp ta dùng con mắt của ngươi giúp ta tìm ra những kia hẩn giấu đi vẫn không có bị trừng phạt tội phạm tất cả gem độc trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng này quá nguy hiểm tìm tới sau đây ta không thể nói cho ngươi tên của bọn họ tử thần quy tắc là nếu như một cái tử thần bởi vì yêu nhân loại kia vì kéo dài người kia tuổi thọ mà dùng bút ký giết chết một người khác như vậy cái k i a tử thần liền sẽ hóa thành cắt đất chết đi nó chỉ trị a mạ mị xạ trong tay bức ký trong tay ngươi này vốn chính là như thế đến gỡ lật yêu ngươi vì lẽ đó nó viết chết cái kia muốn thương tổn tội phạm của ngươi sau đó nó đã chết rồi cầu ngươi mà gem ạ mạn mỹ xạ vô tới ôm lấy gem cánh tay dùng nhường người không cách nào từ chối ngựa khí làm lũng chỉ có ngươi có thể giúp ta ta nhất định phải làm cho hắn nhìn thấy ta van cầu ngươi gem nhìn nàng cái kia s o n g tràn ngập khẩn cầu con mắt t r ầ mặc m hồi lâu thực sự là bắt ngươi không có cách nào nàng phát sinh một tiếng thở dài cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nàng bắt đầu ở phụ cận thành thị chung quanh bồng bền dùng cái kia xong con mắt từ thần liếp nhìn xung quanh vì nàng tìm kiếm con mồi thứ bảy, ánh nắng sáng sớm mới vừa tung khắp đường phố ạ mạn mỹ xạ đã đổi một thân đẹp đẽ trinh t h á m trang vàng n h ạ t á o gió phối hợp cùng màu mũ nổi nhìn qua liền như là từ đâu bộ trình t h á m trong phim ảnh đi ra vai nữ chính gem người xác định sao cái k i a tiệm đồ cổ người bên trong chính là ẩn dấu đi tội phạm giết người nàng đ ẹ thấp vành nón hướng về bên cạnh gem xác nhận nói đúng thế gem âm thanh trước sau như một trầm tĩnh người này ẩn dấu đến vô cùng tốt hầu như không có bất kỳ xã giao vòng tròn nếu như không phải đi qua nhà hắn bên trong cất dấu vài bộ thi thể thậm chí không thấy được hắn là cái tội phạm hắn rất nguy hiểm mỹ xạ Gem nhìn ạ mạn mỹ xa này một thân hóa trang không nhịn được nhắc nhở hơn nữa ngươi mặc đồ này cũng lộ do nếu như giải quyết không được có thể trực tiếp hô hoán thần giáo hoặc là báo cảnh sát đến xử lý không được ạ mạn mỹ xa lập tức từ chối trong ánh mắt lập lụy không được x í vào kiên định ta nhất định phải tự tay giải quyết hắn sau đó leo lên tin tức chỉ có như vậy vị đại nhân kia mới có thể ở trong biển người mênh mông nhìn thấy ta đây là ta duy nhất có thể tiếp cận hắn phương thức nói xong nàng hít sâu một hơi đẩy ra cái kia phiến treo chung g i tiệm đồ cổ gỗ. đinh linh lanh lảnh tiếng chung leo lên trong cửa hàng một đài cũ kỹ đồ cổ máy thu thanh chính phát hình duyên dáng nhạc cổ điển một cái nhìn qua ba mươi mấy tuổi khuôn mặt hiền lành mang mắt k i ế n g gọng vàng nam nhân từ sau quầy ngẩng đầu lên lộ ra ôn hòa mỉm cười hoan nghênh quang lâm t h i ể u thư muốn nhìn chút gì ta ta tùy tiện nhìn ạ mạn mỹ xạ phát huy nàng thân làm thần tượng xã giao thiên phú rất nhanh liền cùng cửa hàng trưởng bắt c h u y ệ n lên nàng mượn danh nghĩa đối với đồ cổ hứng thú dùng cái kia s o n g tràn ngập mỹ lực con mắt cùng vui tươi âm thanh dễ dàng đạt được tín nhiệm của đối phương nửa giờ sau nàng hài lòng được tên của đối phương ạ mạn mỹ dạ xạ ghi ô ta lần sau lại đến. ạ m à n mỹ xạ tìm cái cớ nhảy nhảy n h ó t n h ó t rời đi tiệm đồ cổ một kẹo vào không người góc tối nàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thể chờ đợi được nữa ngóc ra ít nốt ạ mạ mỹ dạ xài ghi ổ. nàng thật nhanh viết xuống tên sau đó giơ cổ tay lên nhìn chằm chằm trên đồng hồ đeo tay kim dây mười giây hai mươi giây ba mươi giây bốn mươi giây qua đi tiệm đồ cổ bên trong cái k i a gọi ạ mạ mỹ dạ xài ghi ổ nam nhân không có chết hắn như cũ ở lau chùi một cái bình hoa phản phất cái gì đều không có phát sinh làm sao sẽ ạ mạ mỹ xạ con người đột nhiên co rút lại khó có thể tin một cái hoang đường ý nghĩ từ nàng đầu h ó c vang lên lẽ nào lẽ nào hắn cũng như ạ gợi mị dây tô đại nhân như thế nắm giữ một loại nào đó tương tự hai ách đặc thù sức mạnh ngay ở ý nghĩ này xuất hiện trong n g á y mắt bầu trời đột nhiên âm chậm lại mưa lớn như hạt đậu điểm không có dấu hiệu nào dưới đất trong n g á y mắt liền thành một vùng màn mưa h ào h ào h ào tiệm đồ cổ bên trong ạ mạ mị dạ x à i ghi ố lau chùi bình hoa động tác ngừng lại hắn ngẩng đầu lên nhìn phía ngoài cửa sổ mưa to như chút nước trên mặt cái kia hiền lành ôn hòa sắc mặt thôn đến không còn một ống thay vào đó là lạnh lùng cùng tàn nhận ánh mắt hắ khoe miệng treo tàn nhẫn thấp giọng n ỉ n o n thực sự là cái khí trời tốt giá vào lúc này đến phiên ta đi ra hắn thời y phục trên người đi vào b ù n g trong trở ra thời điểm trên người đã đổi một cái màu đen áo mưa rộng lớn vành nón c h e khuất hắn hơn nửa mặt ạ mạ mị giả x à i ghi ô đẩy cửa mà ra đi vào mênh mông màn mưa bên trong bên trong góc không chết hắn tại sao không chết ạ mạ mị giả trong đầu hỗn loạn tưng ơ mừng nàng theo bản năng mà đi theo muốn nhìn một chút đến tột u cùng phát sinh cái gì các loại ạ mạ mị xạ rẽm lên tiếng nhắc nhở nàng con mắt tử thần nhìn thấy đối phương chân thực tên ạ mạ mị dạ sai gây cùng mậu liền kém một chút ít nốt có hiệu lực cực kỳ nghiêm ngặt kém cong lên vạch một cái cũng không được mãi đến tận đối phương không chết hắn mới chú ý tới nhưng mà ạ mạ n mỹ xa mới vừa bước ra một bước phía trước cái kia mặc áo mưa bóng người đột nhiên dừng lại sau đó lấy một cái cực kỳ không phối hợp tư thế đông nhiên quay đầu lại nước mưa theo vành nón lướt xuống ở tấm kia lạnh lùng tàn nhẫn trên mặt cùng ạ mạ n mỹ xạ tầm mắt gắt gao đối đầu chương hai tử thần lời hứa chương 2 a i tử thần lời hứa nước mưa theo màu đen vành nón nhỏ xuống một g ọ t ở ạ mị dọt ở ạ mịt ở tầm nhìn bên trong hội tụ thành đứt lại trời mưa mỗi đến vào lúc này ta đều này đến không được ta hít một hơi thật sâu âm lạnh ở m ư ớ t không khí lá phổi mỗi một góc đều bởi vì luồng hơi thở này mà hưng phấn run dày mỗi cái tế bào đều ở cổ vũ hân hoan mỗi khi trời mưa thời điểm chính là ta nhất phấn khởi thời khắc bởi vì chỉ có vào lúc này nhốt tại trong thể xác một cái khác ta mới có thể đi ra ngoài hóng mát một chút cái kia mới vừa còn ở tiệm bên trong nữ hải xuyên giống như humes chỉ lo người khác không biết nàng đang suy nghĩ gì cho rằng trốn ở góc phòng liền không biết ta phát hiện nàng sao đúng rồi nàng gọi cái gì tới tính không trọng yếu trọng yếu là nàng cặp mắt k i ở âm u màn mưa dưới nước mưa đánh vào hạ mạn mỹ xạ tấm tia trắng xám sợ hai trên khuôn mặt nhỏ nhắn nàng cặp mắt kia so với ta tiệm bên trong thu gom hết thẻ bảo thạch đều muốn sinh động s á n g rực thật đẹp à! muốn ở mưa tạnh trước nhân cách chính xuất hiện trước đem chúng nó lấy xuống ta chậm dãi rút ra giấu ở áo mưa dưới bối nổ đình lạnh leo kim loại trôi cầm kề s á t lòng bàn tay của ta chuyển đến khiến người an tâm xúc cảm đón lấy hướng về phía hạ mạn mỹ x a nhét môi lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn con mắt của ngươi rất đẹp ạ mạn mỹ dạ sọc nhẹ giọng nói lại như ta cửa hàng bên trong những tia ta tự con mắt ạ mạn mỹ x à môi run r à y kịch liệt nàng trong nháy mắt nhớ tới tiệm đồ cổ bên trong những k i a trưng bày phẩm từng viên một to nhỏ không đều màu sắc khác nhau pha lê châu ở dưới ngọn đèn lập lòe quỷ dị ánh sáng l ộ n l â y nguyên lai、like、những thứ đó là người ạ mạn mỹ x à hiện tại nhớ đến đến làm cho nàng trong dạ dày một trận rời sông lớp biển hoảng sợ làm cho nàng hai chân nặng nghề đến không cách nào nhúc đ í c h cháy mau mỹ x à đừng nghe hắn hướng về bên phải chạy bên kia có phía sau phố ánh đèn gen thanh ấm lo lắng ở nàng bên thai vang lên a bản năng cầu sinh áp đảo hoảng sợ ạ mạn mỹ xạ nàng lung tung nắm lên bên người một cái túi rác dùng hết toàn lực đột nhiên hướng ạ mạ mị dạ sập n e m tới tỏa ra t h i u vị rác rời đổ ập xuống đập tới ạ mạ mị dạ sập theo bản năng mà nghiêng người né tránh trên mặt lộ ra hết sức c ă m ghét nhưng mà chính là như thế trong nháy mắt khe hở ạ mạ mị xạ xoay người hướng về ngõ nhỏ một đầu khác chạy như điên chạy đi chuột nhỏ ạ mạ mị dạ sập thấp giọng n ở nụ cười trong lòng c ă m ghét trong nháy mắt bị càng m á n h liệt hưng ơ phấn thay thế chỉ có như vậy mới có thể làm cho ta trở nên hưng phấn a hàn quá thích loại này truy đổi con mồi cảm giác cho nên mới sẽ đem tiệm đồ cổ mở ở loại này h ẻ o lánh lại bốn phương thông suốt địa phương nơi này mỗi một điều h ẻ m nhỏ mỗi một cái chỗ ngặt đều bị hắn m ò quen thuộc có phải hay không tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn ạ m ạ n mỹ xạ ở mặt trước điên cùng chạy quẹo trái quẹo phải xem ở trước người của nàng cấp tốc phi hành điên cùng chỉ dẫn con đường phía trước là t ử lộ quẹo phải nơi đó có cái phá cửa to vò chui vào hắn chạy đến quá nhanh chỉ có thể trước tiên giấu đi ạ m ạ n mỹ xạ không chút do dự mà một đầu đâm vào cái tia đen thui cửa to vò trải qua mấy cái chỗ ngặt lẩn trốn đi nhưng mà vẹn vẹn qua mấy giây ẩm cái k i a phiến mục nát rách nát cửa gỗ bị một con mặc cùng đi mưa chân mạnh mẽ đạp đi vào chơi trôn tìm kết thúc chột nhỏ ạ mạn bị i ả sập đứng ở cửa nước mưa từ hắn vành nón cùng góc áo chạy xuống ở cũ nát gian phòng bên trong đành dụm được một bãi nhỏ vũng nước ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát trời mưa thời điểm là ta ngũ rác nhạy cảm nhất thời điểm hắn hít một hơi thật sâu như là ở thưởng thức trong không khí hoảng sợ ân mới mẻ hoảng sợ còn có cái tia cỗ mùi nước hoa ở bên phải góc tối đúng không rồi dầm hắn dùng đũa nhổ đinh một góc ở cũ nát trong phòng chế tạo vài tiếng chói hai tạo âm rít gào đi nhường ta nghe nghe lời ngươi rít gào liền cùng chức những nữ nhân kia như thế cỡ nào làm ta vui vẻ ạ mạn mỹ xạ nuốt ở góc tối nàng tuyệt vọng phát hiện cái này nam nhân có loại khủng bố trực giác luôn có thể dự phán phương hướng của nàng gem tại sao hắn luôn có thể tìm tới ta nàng che miệng dùng hầu như không nghe thấy âm thanh nghẹn nào tỉnh táo lại mỹ xạ gem âm thanh trước nay chưa từng có nghiêm túc nghe ta nói đem ngươi trong túi bút máy lấy ra kéo ra nắp bút chờ hắn tới gần đem mực nước dội đến ánh mắt hắn lên còn có năm bước bốn bước tập trung tinh thần hắn liền muốn quẹo vào đến ạ mạn g mỹ giả sạp hưởng thụ con mồi cuối cùng tuyệt vọng từng bước một đi vào trong hắn nhìn trên đất chỗ ngặt mưa tí diễn đưa đến bên phải khoe miệng n ớ t ra một cái không hề có một tiếng động nụ cười trong đầu đã nghĩ đến ạ mạn g mỹ x a c u ộ n tròn núp ở trong góc run dày dáng vẻ thực sự là hoà n mỹ ba bước hai bước một bước d ơ lên búa nhổ đinh cấp tốc bỏ qua chỗ ngặt nhắm ngay nàng cái kia tinh tế đầu gối không chút do dự mà đ ậ xuống nhưng mà ngay ở búa vung xuống trong n á y mắt ạ mạn mỹ xạ đột nhiên g ơ tay lên một cỗ chất lỏng màu đen trước mặt dội đến hạch a mực nước hồ hắn đầy、mắt. k ạ mạ mị xạ năm lấy này cơ hội ngàn năm một thở thân thể hầu như là sát mặt đất từ phía bên phải của hắn thật nhanh xông ra ngoài thành công ạ mạ mị xạ hướng ra cửa động liều linh hướng về bên ngoài đại lộ lao nhanh đừng nghĩ chạy ạ mạ mị xạ sạp lung tung dùng tay đi thay đổi s ắ t mặt lên mực nước nước mưa lẫn vào mực nước ở trên mặt hắn tùy ý chạy xuôi để cho nhìn qua dữ tận như ác quỷ hắn bùng nổ ra tốc độ khủng khiếp hai chân phát lực thoáng qua liền đuổi theo đáng chết hắn làm sao còn có thể nhìn thấy đường gem âm thanh cũng mang lên một tia kinh hoàng phía trước quẹo trái con đường k i a ngắn nhất đánh cược một lần là lối ra nhanh không thời gian ạ mạn mị xạ lá phổi như lửa đốt như thế t h ư ờ n g cầu sinh ý chí nghiền ép thân thể nàng bên trong chút sức lực cuối cùng nàng hầu như là dựa vào bản năng ở gem r ứ t tiếng trong nháy mắt chật vật quẹo vào bên trái hẻm nhỏ ngõ nhỏ rất sâu phân cuối tựa hồ có ánh sáng chỉ là được cứu hy vọng nàng liệu mạng mà xông về phía trước chân thở i dày từ lâu không biết v u n g đi nơi nào hai chân trần đạp ở lạnh leo nước bật lên bị sắc bén đá vụn cặn đâm thủng cũng không hề hay biết nhưng mà làm nàng g ọ t tới cuối ngõ hẻm thời điểm tâm tình trong nháy mắt chìm vào đáy vực cái kia không phải đi về phố lớn lối ra mà là một mặt bị cỏ xỉ rêu cùng gờ dạp phi t ì bao trùm tường gạch góc tường chất đầy bỏ đi đ ồ dùng trong nhà cùng r á c rời đường ra duy nhất chính là nàng mới vừa chạy vào đầu hẻm ạ màn mỹ xạ chậm rãi xoay người thân thể nhân lực kiệt cùng hoảng sợ mà run dày kịch liệt nước mưa hỗn hợp lòng bàn chân vết thương dòng máu ở nàng dưới chân tích thành một mảng nhỏ mà ạ mạ mị giả sập liền đứng ở đầu hẻm bóng người ngăn chặn toàn bộ ánh sáng hắn không có lập tức x u ố n g lên trái lại dù bận v ậ n ung dung từ trong túi móc ra một khối trắng non khăn tay ung dung thong thả lau chùi trên mặt màu đen v ế t bẩn nhìn ngươi làm chuyện tốt hắn đem dính đ ầ y mực nước khăn tay căm ghét vứt trên mặt đất đây chính là ta thích n h ấ t áo mưa còn có này mực nước aku thưởng thức không sai ngữ khí của hắn rất bình tĩnh như là đang bàn luận khí trời nhưng ạ mạ mị giả nhưng cảm thấy một cỗ phát tẩm từ c u sống bay lên ạ mạ mị dạ sập hướng nàng đi tới bước chân không nhanh không chậm đuối nổ đinh ở trong tay hắn nhẹ nhàng đánh một cái tay khắc lòng bàn tay phát sinh nặng nề mà quy luật tiếng vang ạ mạn mỹ xạ rửa lưng chân trợ tường gạch móng tay keo kiệt tiến vào khe tường c ỏ xỉ rêu bên trong ánh mắt của nàng tuyệt vọng ở góc tường cái kia trồng rác rưỡi bên trong điên cuồng l ư ớ c nhìn sau đó từ phía trên cầm lấy một cái gì sắt gậy sắt tuyệt vọng loạn vung đầy đường tới đây vẫn theo sát sau lưng ạ mạn mỹ xạ xem màu xám trắng trên mặt chớp qua quyết tuyệt ta đã đáp ứng ở lợ phải cố gắng bảo vệ tốt nàng không thể tiếp tục như vậy nàng dưng ở giữa không trung từ dùng con mắt tử thần nhìn thấy tên sau đó vì kéo dài đặc biệt nhân loại tuổi thọ mà viết xuống tên tử thần liền sẽ chết nhưng nàng đã cố không được nhiều như vậy có cái gì quy tắc so với thủ hộ một cái linh hồn lời t h ể càng quan trọng mang theo đối với a mạ n mỹ xạ xấu nhất của l i ế n cũng mang theo đối với gở lật hứa hẹn thực tiễn nàng mở ra bút ký n g o i bút nặng nề rơi vào tờ giấy lên chuẩn bị viết xuống cái kia làm cho nàng ấu hiếm nữ hải rơi vào tuyệt c ả n h tên a mạ mỹ ra s ậ p chương h a thần lần nước ứ u rỗi chương h a thần lần nước ứ u rỗi jem không muốn ạ mạn mỹ xạ lời nói xuyên thấu màn mưa mang theo siêu việt hoảng sợ kiên định nàng nhìn lung lay ở trước người gem hôn hợp nước mưa cùng nước mắt con mắt mang theo khẩn cầu không muốn viết tên của hắn người sẽ chết gem động tác cứng lại rồi xương bút ngòi bút lơ lửng ở tờ giấy phía trên nàng độc nhãn bên trong tràn đầy khó có thể tin mỹ xạ hắn sẽ giết người hiện tại không phải tùy hứng thời điểm không phải tùy hứng ạ mạn mỹ xạ hít sâu một hơi nước mưa làm cho nàng cả người run lên âm thanh nhưng trước nay chưa từng có rõ ràng ta ta tin tưởng kỹ dạ đại nhân ta tin tưởng hắn thế giới mới ta phạm phải trách nhiệm như thật lầm, lỗi là lớn, viết sai rồi người giá cái cần Nếu tên, ta. trả của này này có không i a cũng có t ể do chính ta gánh chịu, gánh nhân sẽ thẩm phản hắn. h ta Ta kỳ k dạ đại sẽ thể không thể để cho ngươi vì cứu ta mà chết đi như vậy ta liền vi phạm kỳ dạ đại nhân t ị n h hóa thế giới ước nguyện ban đầu biến thành biến thành cần hy sinh người khác mới có thể còn sống con dệp nàng âm thanh mang theo dạy đặc khóc nước nở nhưng mang theo vô cùng kiên định niềm tin lời nói này đã là đối với g e m thần cầu cũng là đối với trong lòng nàng cái tiêu c í cao vô thượng thần thành kính nhất thông báo nàng tình nguyện chính mình chịu đựng tất cả hậu quả cũng tuyệt không làm bẩn nàng lý giải kỳ dạ lý niệm ha ha ha ha ha ngươi ở tự quyết định cái gì một trận cuồng loạn cười lớn ở đường mưa bên trong chuyền đến c h i t để che lại ào ào tiếng mưa rơi Ả mạ mị dạ sập cười đến ngựa tới ngựa lui hắn chỉ vào Ả mạ mị xạ thân thể khuyết đại lay động kỳ dạ thế giới mới thẩm phán hắn cười đến thờ không nổi trong ánh mắt tất cả đều là khi n h mị hắn hướng về phía Ả mạ mị xạ gào thét ngu xuẩn ngây thơ đến không thể cứu chữa ngu xuẩn ngươi lại tin tưởng từ đó một cái dùng không biết cái gì tả môn ma đạo giết người kẻ nuôi đ ư tiếng cười của hắn im b ặ t đi thay vào đó là cực hạn ạ bồ mì l i sần hắn tính là dị thần hắn giết người liền đều là đáng chết hắn định quy tắc chính là chân lý đánh giám nhìn cái thế giới này chư hoảng sợ còn có cái gì hòa bình chó má hòa bình ta cái kia người chủ nhân cách lại còn tin bộ này còn cảm thấy kỳ dạ mang đến q u a n minh buồn cười quá buồn cười hắn căn bản không hiểu kỳ dạ mới là lớn nhất hỗn loạn đầu m ư ờ n hắn thành lập không phải thế giới mới là càng to lớn hơn lò sát sinh tin kỳ dạ hừ hắn liền cho ta cọ dậy cũng không xứng hắn càng nói càng kích động nước bọt lẫn vào nước mưa văng từ phía hắn hưởng thụ loại này khinh nhờn thần linh vui vẻ đặc biệt là ở một cái kỳ dạ tín đồ cồng nhiệt trước mặt thứ khoái cảm này nhường hắn bệnh t r ạ n g run dày nhưng mà hắn cũng không biết hắn lần này tràn ngập ác ý lời nói mỗi một chữ đều thông qua một cái cực kỳ bí mật con đường rõ ràng vô cùng chuyển vào người nào đó trong hai mưa s ố i xả bao phủ xuống thành thị dường như một bức bị nước ngất mở t r a n h thủy mặc một cái không hề bắt mắt chút nào chết hạng ở hình ảnh bên trong bị cấp tốc phóng to tập trung ngõ nhỏ bên trong ạ mị xạp tấm kia vạn vẹo mà tràn ngập k i n h nhờn s đều thông qua treo lơ lửng giữa t chợ ấn ờ góc vu trước ngực loại nhỏ máy thu hình rõ ràng hiện ra ở hạ gệ mì i ê tổ t trước mặt di động màn hình phản quang trước hệ ạ gệ mì i ê tổ t chính mang một cái tinh xảo thai nghe trong hai chuyển đến âm thanh hắn đứng ở phụ cận một căn l ầ u cao đường an toàn trước cửa sổ mặt không hề cảm xúc xem ngõ nhỏ bên trong phát sinh tất cả hắn đã sớm ở ấn ờ góc vu trên không thị giác dưới giám sát tạ mạn mị xạ kiểm tra quá trình khởi đầu hắn chỉ là nghĩ đánh giá cái này mới bút ký người nắm giữ năng lực cùng ý đồ cùng với cái kia mới từ thần đặc tính hắn nghe được ạ mạ n mị xạ từ chối hy sinh xem thời điểm hô lên liên quan với kỳ dạ lý niệm cùng gánh chịu sai lầm tuyên ngôn một khắc đó đáy mắt của hắn xẹt qua cực kỳ nhỏ chập trờn cái này nữ hải cùng n h i ệ t cùng một loại nào đó gần như ngu xuẩn thuần túy quả thật có chút ý tứ nhưng mà ạ mạ mị xạ sau ậ p s đó sắc bén lời nói đâm vào ạ g ệ mị dạy tổ trong thay cũng đâm trúng nội tâm hắn nhất không cho phép kẻ khắc khinh nhờn lĩnh vực hắn tự xưng là vì là thần quyền ý cùng hắn thành lập thế giới mới trật tự tin kỳ dạ hừ hắn liền cho ta cọ d ậ cũng không xứng làm nghe được câu này thời điểm hã g g ệ mị dạy dạ、tổ. khe miệng của hắn dương thành một đường thẳng k i n h nhuần thần linh phủ định hắn sự nghiệp to lớn đem hắn thế r i i mới so sánh lò sát sinh không thể tha thứ cái này cắt bã không chỉ bản thân là ẩn giấu ở xã hội bên trong côn trùng có hại giờ khác này càng là trực tiếp đối với hắn đối với ca mỹ tiến hành ác độc ngôn ngữ công kích n à y đã không phải thông thường côn đồ nhất định phải trọng quyền xuất kích Vân đồng còn ở lớn, thưởng thụ kinh nhần mang đến hồ. thụ Ả mạ mì dạ sập cười ở bệ ạ mạ n mị xạ có thể cảm giác được một cách rõ ràng bố mang theo tiếng x é gió không muốn ạ mạ n mị xạ gem cấp tốc ở ít nốt lên viết đến ạ mạ n mị dạ s ậ p t ê n ba chữ nhưng đã không kịp đột nhiên ạ mạ n mị dạ s ậ p trên đỉnh đầu mái hiên biên giới ngưng tụ một viên khổng lồ giọt mưa ở rơi r ụ n g trong nháy mắt phản phất bị giao cho thiên quân c h i lực này viên giọt mưa ở hai ách quy tắc vạn mèo dưới nó bị giao cho vượt xa vật lý hình thái chất lượng cùng động năng xèo cc tiếng xe gió nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhưng cái kia viên giọt mưa lấy vượt xa tốc độ của viên đạn tinh chuẩn vô cùng bắn thủng ạ mạ mị dạ sặc chân trái đầu gối a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau lớn trong nháy mắt che lại tiếng mưa rơi cùng cười lớn a mạ mỹ giả sặc chân trái lấy một cái quỷ dị góc độ về phía sau c o n gấp xương bánh trẻ vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe cả người hắn mất đi cân bằng nặng nghề về phía trước nào ngã đuối nổ đinh tuột tay bay ra thật xa trên đất đập ra một chuỗi bọc nước đau nhức nhường hắn trong nháy mắt cuộn mình trên đất ôm vỡ vụn đầu gối ở lạnh leo nước mưa bên trong điên cùng lăn lộn kêu r ê n nhưng n à y vẹn vẹn là bắt đầu hắn chân phải mắt cá chân ơ i một viên khắc đồng dạng bị hai ách vặn mẹo giọt mưa theo nhau mà tới xì, xì. đồng d a a a a mạ mị xạ sập tiếng kêu thảm thiết đã biến thành như dã thú kêu gào hai chân t ậ n phế kịch liệt đến không thể nào tưởng tượng được đau đớn hầu như nhường hắn đất hắn như một cái bị ném lên bờ cá phí công ở ư ớ t nhẹp trên mặt đất có giật lan lộn nước mưa hỗn hợp trên đùi hắn dâng trào dòng máu cấp tốc lan tràn ra ngheo cùng con chuột nhân vật ở này một giây đồng hồ triệt để xoay ngược lại À mạ mị xạ cùng gem đều bị bất thình lình vượt qua vật lý t h ư ờ n g thức khủng bố công kích kinh ngạc đến n g người ạ mạ mị xạ quên hoảng sợ há to miệng ngơ ngác mà nhìn trên đất cái kia trong nháy mắt bị phế rơi hai chân đất ma d è m độc nhãn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m xung quanh nước mưa nàng có thể cảm giác được một cỗ cực lớn đến khiến người nghẹn thở quy tắc sức mạnh bao phủ nơi này cũng là ở ả mạ mị dạ sập phát sinh cuối cùng một tiếng tuyệt vọng kêu gào trong m h á y mắt dầm mưa tầm tã mưa xối xả không có dấu hiệu nào im bặt đi mây đen cấp tốc t à n ra vài sợi thảm đạm ánh mặt trời đâm thủng t ầ n g mây chiếu d ọ i ở ước nhẹp ngõ nhỏ bên trong cũng chiếu d ọ i ở ả mạ mị dạ sập tấm kia nhân đau nhức mà vạt vẹo đến không thành hình người trên mặt mưa cạnh ánh mặt trời rơi vào trên mặt hắn trong t r ớ c mắt đó trong mắt hắm cái kia điên là một loại trong suốt mê man cùng to lớn thống khổ vẻ mặt ây a phát phát sinh cái gì ạ mạ m ị d a s ạ p suy yếu rên d ì lên hắn m ở mịt mà nhìn mình vặn b ẹ o biến hình hai chân nhìn nầy đất dòng máu đau lớn kịch liệt nhường hắn hầu như nghe thở hắn hoàn toàn không nhớ rõ mới vừa phát sinh cái gì chỉ cảm thấy sợ hai vô ngẩn cùng thân thể chuyển đến đau nhức t a chân t a chân làm sao đau quá cứu mạng hắn nhìn về phía trước người ạ mạ mì xạ phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng đưa tay nói cứu, cứu ta van cầu ngươi cứu, cứu ta mới vừa rồi còn ngông cùng tự đại kẻ săn ngồi giờ khác này thành ở lầy lội bên trong thống khổ dây rủa con n g ồ i cái kia khinh nhuần thần linh h u n g tàn bạo ngược nhân cách phụ theo mưa xối xả đình chỉ bị một lần nữa khóa về ý thức nơi sâu xa lưu lại chỉ là một cái đang đau nhức cùng mở mịt bên trong run lẩy bẩy phổ thông tiệm đồ cổ chủ ngõ nhỏ bên trong hoàn toàn t ĩ n h mịch chỉ có ạ mạ mị dạ sọc kiểm chế gào lên đau đớn cùng nghẹn ngào đang vang vọng d ò n g máu dưới ánh mặt trời hiện ra chói mắt hồng quang ạ mạ mị xạ dựa vào tường kịch liệt thở hồn hện sống sót sau hai nạn hư thoát cảm giác cùng mắt thấy hai ếch trừng phạt chấn động đan sen vào nhau nàng theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn phía bầu trời nhìn phía cái kia và i sợi đâm t h ủ n g mây đen ánh mặt trời d è m chậm rãi khép lại trong tay nốt độc nhãn bên trong tràn ngập trước nay chưa từng có nghiêm nghị cùng hoảng sợ nàng nhìn về phía a mạn mỹ xạ vừa nhìn về phía đầu hẻm phương hướng đầu hẻm k i a sáng bị hai bóng người ngăn trở ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây rơi vào hạ gậy mỹ dây tổ trên người ở trong mắt tạ mạn mỹ xạ chiếu ra một vòng thần thánh vầng sáng hệ hạ gậy mỹ dây tổ c h é dù biểu hiện khôi phục thường ngày hoàn mị không một tí vết phạm phất mới vừa thưởng thức xong một hồi không quan trọng gì hy kịch phía sau h chống đen kị t gậy ở ấn độ ấ u màu đỏ tươi mắt điện tử ở vành nón dưới bóng tối bình tĩnh liếc nhìn n g õ i nhỏ bên trong khắp nơi bờ b ộ n h ệ y ạ ghệ m giải tổ ánh mắt rơi vào ạ mạn mỹ xạ mang theo kỳ dị ánh sáng màu trên mặt thanh âm ôn hòa xem ra người đối với mình sai lầm quả thật có tương đương giác ngộ ạ mạn mỹ xạ bạn học chương hai mươi lăm thần hình tượng tuyên truyền sứ chương hai mươi lăm thần hình tượng tuyên truyền sứ ạ mạn mỹ xạ nhìn thấy bị ánh mặt trời rắt lên viền vàng ạ ghệ mỹ dạy tổ cái kia thần thánh vầng sáng làm cho nàng trong nháy mắt quên tất cả hoảng s hết thể tuyệt vọng hết thể thống khổ đều bị đạo hào quang này triệt để s ô tan thần Thần linh đại nhân nàng hai chân như nung ra nhưng vẫn như cũ ra sức nhằm phía ạ g â mi giải tổ ôm chặt lấy hắn kỳ ra đại nhân đúng là ngài ngài tới cứu ta ạ man mi x a ôm chặt ạ g â mi giải tổ nàng lên tiếng khóc giống đem hết t h h oan ức cùng nghĩ mà sợ hết mức phát tiết đi ra ta liền biết ta liền biết ngài sẽ không vứt bỏ ta hãy ạ g â mi giải tổ vẻ mặt cứng ngắc máy mắt lập tức khôi phục cái kia phần đông dùng lập tức dùng thả xuống cây dù nhẹ nhàng vòng lấy nàng nàng quả nhiên nhận ra chính mình kỳ ra thân phận có điều tất cả những thứ này đều ở hắn tính toán bên trong giết chết nàng bút ký cùng tử thần hướng đi sẽ trở thành lớn nhất không biết nguy hiểm bây giờ nhìn lại ân cứu mạng sẽ nhường hắn trong lòng nàng địa vị càng thêm thần thánh không thể lay động ngài ngài vì sao lại ở đây ạ mạn m ỉ xạ r ơ lên nước mắt mông lung mặt nắm chặt ạ ghệ mỹ dê tổ t y phục chỉ lo hắn sẽ biến mất h ã ạ ghệ mỹ dê tổ t cúi đầu dùng một loại trách trời thương người ngữ khí chầm d ã i nói ta cảm nhận được ngươi thành k í n h cầu thần cùng với cái kia phần vì là giữ gìn thế giới mới mà ca nguyện chịu chết thuần túy niềm tin vì lẽ đó ta đến thật sao trong mắt ả mạn mỹ xạ lập lòe cùng nhiệt ánh sáng ngài thật có thể cảm nhận được ta nguy hiểm đương nhiên là thật ạ gợi mỹ dê tổ ôn hòa cười nói dù sao lừa dối thành kính tín đ ổ sự tình ta có thể không làm được có điều ngươi tại sao phải làm chuyện nguy hiểm như vậy đây h ạ gợi mỹ dê tổ nhẹ nhàng đẩy ra ạ mạn mỹ xạ ta ta muốn trở thành ngươi một phần cho nên muốn thông qua truy tra tội phạm trở l ê n tin tức phương thức gây nên sự chú ý của ngươi ạ mạn mỹ xạ hơi ngượng ngùng mà nói như vậy sao ạ gợi mỹ dê tổ suy từ nói đón lấy đưa tay ra cái k i a ngươi sắc thực thu được ta tán đồng ngươi đồng ý trở thành ta phúc â m người truyền bá sao ạ mạn mỹ xà nghe lời nói này hơi đỏ mặt không chút do dự ta đồng ý kỳ dạ đại nhân mặt của cô gái đỏ vượt qua tất cả nàng lại lần nữa đem mặt vùi vào ạ ghệ mỹ giải tổ ngực cảm thụ cái k i a phần giả tạo nhưng lại cực kỳ chân thực cảm giác an toàn một bên tuấn đờ hóc t u yên lặng mà quay đầu đi chỗ khác hắn quả thực không m ắ t thấy bất kể là nam nhân nữ nhân đều bị hắn lừa một bộ một bộ cam tâm tình nguyện hã ghệ mỹ giải tổ đón lấy nhìn về phía trên đất ngất đi ạ mà mỹ dạ sập mở miệm nói ta đã gọi thần giáo nhân viên đến xử lý hiện trường. nhớ kỹ không muốn đối với bất kỳ người nào tiết lộ thân phận của ta chứ người ta cùng cần thiết người phụng dưỡng ở ngoài không thể hướng về bất kỳ phạm nhân tiết lộ mảy may dứt tiếng trong nháy mắt hệ hạ gệ mị dê tổ cùng ấn đờ hóc vu bóng người dường như hòa vào quang ảnh ảo giác lạng yên không một tiếng động tiêu tan ở đầu hẻm cái kia phần thần t h á n h ấm áp cũng thuận theo m à đi, nhường hạ mạn mị xạ trong lòng trong nháy mắt cảm giác vắng vẻ tử thần xem độc nhãn nhìn c h ầ m c h ầ m không khí biến mất hai người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn loại này biến mất không còn tăm hơi y năng coi như là tử thần cũng không cách nào làm đến vẹn v ngõ nhỏ bên trong vang lên chỉnh tệ như một tiếng bước chân mấy chục thân mang thống nhất màu trắng c h ế phục k ỳ dạ thần giáo nhân viên bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện bắt đầu xử lý hiện trường có người phụ trách cứu hộ ạ mạn mỹ dạ sập lấy bảo đảm hắn có thể tiếp thu thẩm phán có người bắt đầu thanh lý vết máu còn có người ở xung quanh thiết lập đường cảnh giới ạ mạn mỹ xạ tiểu thư cầm đầu một tên nam tử mặc áo trắng đi tới trước mặt nàng cung kính mà không mình hành lễ kỹ dạ đại nhân đã, đã phân phó chúng ta giúp ngài liên hệ ngài người đại diện nàng rất nhanh liền đến vừa dứt lời một cái xác nhọn giọng nữ đánh vỡ hiện trường nghiêm túc bầu không khí ạ một cái m ặ c nghề nghiệp bộ đồ đầy mặt lo lắng nữ nhân vào vào chính là ạ mạn mỹ xa người đại diện nàng nhìn thấy khắp nơi bừa bộn hiện trường đối với ạ mạn mỹ xa tức giận nói ta tiên ngươi ngươi đây là đang làm gì nếu không là thần giáo người đột nhiên gọi điện thoại cho ta ta cũng không biết ngươi chạy tới loại này địa phương quỷ quái ngươi tại sao muốn đi làm truy t r a phạm nhân chuyện nguy hiểm như vậy ngươi nghĩ vì chính mình sao không chờ ạ mạn mỹ xả trả lời một cái mập m ạ t bóng người chen đi vào trên mặt chất đầy lịnh nọt láo lình nụ cười chính là thần giáo ban tuyên giáo đệ mẹ hoa, hắn g á hoa hát ở ạ gệ mỹ dưới tổ an bài xuống khẩn cấp chạy tới vị này chính là á mạn mỹ xạ tiểu thư người đại diện đi đệm mệ gạ và nhiệt tình đưa lên chính mình danh thiếp vị nhân trưởng quản toàn thế giới to to nhỏ nhỏ đài truyền hình đồng thời cũng là kỳ i ả thần giáo ban tuyên giáo người phụ trách hắn nụ cười đáng yêu nói rằng tuy rằng chúng ta tuyệt không ủng hộ á mạn mỹ xạ tiểu thư đặt mình vào nguy hiểm nhưng nàng lần này anh dũng hành vi không thể nghi ngờ là chính nghĩa thể hiện chúng ta có thể đem này đóng gói thành một cái hàng nằm tin tức lớn nhường á mạn mỹ xạ tiểu thư nhân khí lại cái trước đ ỉ n h phong người đại diện sửng ố t nàng thật nhanh nhịn lướt qua trên danh thiếp danh hiệu con mắt trong nháy mắt sáng đây quả thật là là cái k i a khống chế toàn cầu phần lớn đài truyền hình truyền thông cá sấu lớn đệ mẹ ga h o ạ đây chính là nhất định phải gắt gao nịnh b ỡ đại nhân vật trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt biến mất đ ổ i một bộ đầy nhiệt tình thương mại đủ cười ai nha nguyên lai、like、là đệ mẹ ga h o ạ tiên sinh ngưỡng mộ đại danh đã lâu nhà chúng ta mị xạ chính là có tinh thần trọng nghĩa ngài xem hắn tổng yêu quản chuyện bất bình nhờ người lo lắng lại kiêu ngạo ngài xem ngày hôm nay việc này nay trở mặt tốc độ làm người ta nhìn mà than thở tuyệt đối là hàng năm đầu đề đệ mẹ ga họa mắt nhỏ tỏa ánh sáng hắn tận lực tăng thêm n ữ khí Ả m ạ ngày m thứ ư á hai tokyo đài truyền hình tin tức phòng trực tiếp bối cảnh là tỉ mỉ chế tác gờ gờ an niệm đại biểu chính nghĩa chùm sáng đâm thùng h tám chiếu rọi ạ mạn mỹ xạ gò má ạ mạn mỹ xạ mặc một bộ khảo cứu trinh thám trang phục ngồi đang chủ trì người đối diện biểu hiện nghiêm túc mà chính nghĩa mỹ xạ trinh thám người nữ chủ trì dùng tràn ngập kính n ệ ngữ khí vấn đề có thể xin ngài vì là toàn quốc khán giả tỉ mỉ giảng giải một hồi ngài ngày hôm qua đoạn này kinh tâm động phách tràn ngập chính nghĩa hào quang phá án trải qua sao phong biểu diễn b ê n trong sụp sôi mà tràn ngập hồi hộp phá án bgm ở đúng lúc vang lên ạ mạn mỹ xạ ưu nhã thu dọn một hồi cổ áo sợi tơ âm thanh rõ ràng mạnh mẽ trải qua chúng ta tổ điều tra chân tướng ngày tiếp nối đ ê m kín đáo điều tra chúng ta cuối cùng khóa chặt tội phạm ạ mạn mỹ giả sắp hãn hoạn có nghiêm trọng song trọng nhân cách c h ư n g ngại nhân cách chính của hắn là một cái phổ thông tiệm đô cổ chủ thậm chí đối với nhưng trong cơ thể hắn nhân cách phụ nhưng cực kỳ tàn bạo nhưng là một cái lấy săn giết người phụ nữ trẻ tuổi làm vui ác ma đây thực sự là thật đáng sợ người chủ trì kinh ngạc che miệng lại vậy ngài là làm sao phát hiện hắn đây thông qua đối với hết thể người bị hại hoạt động quỹ tích phân tích ta phát hiện các nàng đều đã từng đến tham quan cùng một nhà tiệm đồ cổ ạ mạn mỹ xả âm thanh trầm ồn mạnh mẽ làm ta chạy tới hiện trường thời điểm chính gặp được hắn ở thi bạo ta dũng cảm cùng hắn tranh đấu cuối cùng ở kỳ dạ đại nhân tre chở dưới cuối cùng đem chế phụ chơi ạ thực sự là quá mạo hiểm người chủ trì đầy mắt sùng bái đón lấy chuyển hướng một bên đệ mẹ ga tiếp đó đ ệ mệ gạ họa đại nhân có thể nói cho chúng ta ạ mà m ị dạ sạp cuối cùng phán quyết sao khu khu, đương nhiên một bên đ ệ mệ gạ họa vẻ mặt trở nên nghiêm túc xét thấy hắn hoạn có song trọng nhân cách chướng lại nhân cách chính đối với kỳ dạ đại nhân ôm ấp thành kính tín ngưỡng thế nhưng nhân cách phụ nhưng phạm vào ngập trời tội cân nhắc đến hắn tình huống đặc biệt hắn liền rất nhanh bị phán quyết kỳ dạ đặc biệt tòa án cuối cùng phán quyết hắn trung thân giang cẩm vĩnh không tạm tha ở xám hối bên trong vượt qua quãng đời còn lại tin tức phát ra sau lập tức ở toàn quốc gây nên to lớn tiếng vọng một ít do dự không quyết định hòa bình phái thanh niên bắt đầu dao mà ở đêm đó ra đi ô trực tiếp xong xuôi sau Ả mạn mỹ s ạ ngồi ở chính mình nhà trọ bên trong mở ra cá nhân trực tiếp các vị thân ái f a n các bằng hữu chào buổi tối ta là Ả mạn mỹ s ạ nàng đối với màn ảnh trong mắt lập lòe trước nay chưa từng có ánh sáng ngày hôm nay ta nghĩ nói cho mọi người một cái quyết định trọng yếu ta Ả mạn mỹ s ạ đem chính thức gia nhập k ỳ dạ thần giáo trở thành k ỳ dạ đại nhân hình tượng tuyên truyền s ứ p h o n g trực tiếp trong nháy mắt xôi trào mỹ s ạ nữ thần làm sao nữ thần ngươi bị bắt có sao nhanh nháy mắt mấy cái ngày hôm qua tin tức vụ án kia đúng hay không cho ngươi kích thích quá lớn Ả mạn mỹ xa nhìn màn đạn lộ ra một cái thần thánh m à kiên định mỉm cười ta không có bị kích thích cũng không có bị bắt g ó c ta so với bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo ngày hôm qua là hắn tự mình cứu ta ta tận mắt chứng kiến t h ầ n tích ta cảm nhận được hắn từ bi cùng sức mạnh nàng c h ầ m rãi đứng lên ở ngàn vạn khán giả nhìn kỹ hai tay c h ắ p tay hướng về màn ảnh túi người c h à o thật sâu từ nay về sau ta ả mạn mỹ x a đem dùng ta toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ sự nghiệp làm cơ sở kéo đại nhân truyền bá chính nghĩa phúc c ô phong trực tiếp màn đạn triệt để nổ tung trước hết thẻ n h i vẫn cùng lo lắng một ít ôn hòa phái người trẻ tuổi trong nháy mắt bị m ị xạ nữ thần nói cái gì ta đều tin kỳ dạ thần giáo ta muốn lập tức tìm hiểu một chút nữ thần lựa chọn nhất định là đúng nữ thần lựa chọn nhất định là đúng đây mới thực sự là chính nghĩa toàn quốc đỉnh lưu thần tượng công khai tỏ thái độ sản sinh đạn hạt nhân cấp truyền bá hiệu quả vô số năm nhẹ người bị thần tượng sức mạnh cảm hóa đối với kỳ dạ tín ngưỡng đ ạ t đến một cái hoàn toàn mới cao điểm hệ hạ g ệ y mỹ dạy tổ thông qua t v nhìn tất cả những thứ này khoe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn kế hoạch hoàn mỹ chương h a thần thường ngày chương h a thần thường ngày ở đệ mẹ gạ họa tuyên truyền hoạt động dưới ạ m ạ n mỹ s a một lần trở thành cấp quốc dân thần tượng tháng ngày liền như thế từng ngày từng ngày qua đi nàng trừ thời gian nhàn hạ sẽ đến lên lớp ở ngoài còn lại thời gian đều tham dự đến tuyên truyền kỹ dạ hình tượng tuyên truyền lên vô số vẫn còn quan sát người trẻ tuổi dần dần đối với kỹ dạ hình tượng có đổi mới kỹ dạ tín đồ số lượng từng ngày từng ngày so với một ngày tăng cao đạt đến một cái trước nay chưa từng có con số khủng bố ngày nghỉ kỹ dạ thần giáo một chỗ không đối ngoại công khai bí mật bên trong cứ điểm to lớn màn hình tinh thể lên chính tuần hoàn phát hình ạ m ạ n mỹ xa mới nhấp mv thần phạt phúc â m lễ âm nhạc tấu mạnh mẽ tràn ngập thần thánh thẩm phán cảm giác hình ảnh bên trong ạ mạn mị xạ trên người mặc trắng non thánh nữ váy dài ở một đám vũ giả chen trúc d ư ớ i giang mua ác liệt yêu mỹ nàng mỗi một cái động tác đều tràn ngập ý nghĩa tượng trưng hai tay chắp tay chỉ về bầu trời đại biểu đối với kỳ dạ cầu khẩn cánh tay như lợi kiếm giống như vung xuống tượng trưng đối với tội ác phán quyết cuối cùng nàng mở hai tay ra trên mặt lộ r a thương x ó t mà kiên định biểu hiện phản p h t ở ôm ấp một cái thế giới hoàn toàn mới nay chi mv là kỳ dạ thần giáo vì đó ni đóng giày hình tượng video tràn ngập công nhiệt cùng thần tượng mị lực. Ha ha ha. g i ạ i tổ ngươi xem ngươi xem động tác này là như thế nhảy đi trước máy truyền hình g i y i ú c chính vụng về mô phỏng a màn mỹ xạ giang múa hắn gái kia cao to không xương làm lên thần tượng vũ đạo động tác hiện ra đến mức dị thường b u ồ n c ư ờ i tứ chi không phối hợp vung vẩy cùng trên màn ảnh thần thánh bầu không khí hoàn toàn không hợp trong phòng tâm hãy hạ ghệ mỹ g i ạ i tổ từ lâu cởi cái kia thần tượng trưng ơ thần quần áo bào trắng cùng mặt nạ đổi một thân dạn lược quần áo t h ư ờ n g hắn ngồi ở trên sofa đối với dạy h ồ đồ mắt điếch hai ngơ ngón tay thon dài năm bút ánh mắt chăm chú chính đang một bản bút ký lên nhanh trong viết quy hoạch k cách đó không xa một người trên sofa vờ nơ hóc vú thì lại đổi một bộ mới thẳng tắp bâu phục vệ chân trong tay nâng một bản d à y nặng bao bọc sách chính tư thế thản nhiên mà nhìn đang lúc này cứ điểm cửa bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra ạ mạn mỹ x a đi vào nàng nhìn thấy gian phòng bên trong cảnh tượng lập tức thu lại hết thẻ vẻ mặt trên mặt hiện ra cực kỳ thành kính cùng cung kính kỳ ra đại nhân vờ nơ hóc vú đại nhân buổi chiều tốt nàng cung kính mà cúi đầu sau đó nàng bước bước nhỏ c ô n n ệ đi tới agm z tổ trước mặt hệ agm z tổ ngầm đầu lên thả xuống trong tay bút hắn ngồi ở mềm mại trên sofa khí chất ôn hòa ánh mắt trong suốt không có nửa phần thần uy nghiêm ạ mạn mỹ xạ ngay ở hắn đối diện trên s o f a ngồi xuống hai tay sốt sáng mà n ắ m chính mình t ạ váy túi đầu tâm như nổi trống nàng không dám nhìn thẳng ạ g ệ mỹ dây tổ con mắt mỗi một lần lơ đáng tầm mắt tụ hợp cũng làm cho nàng tim đập nhanh hơn hầu như muốn n g ừ n g thở đây chính là nàng thần rút đi thần tính v ầ n g sang sau n h ư cũng là như vậy hoàn mỹ như vậy trói mắt lần này ngươi làm rất khá ạ mạn mỹ xạ hệ ạ g ệ mỹ dây tổ mở miệng trước thanh em ôn hỏa mang theo vừa đúng khen ngợi ngươi ở tuyên truyền thời điểm biểu hiện vượt qua ta mong muốn câu này khích lệ dường như tự nhiên trong nháy mắt đánh t r ú n g rồi ả mạn m ị x ả tâm thật sao nàng đẫu nhiên ngầm đầu trong mắt bắn ra khó có thể tin kinh hỷ ánh sáng kỳ dạ đại nhân ngài ngài đều nhìn thấy đương nhiên hệ ả g ệ m ị r i ấ y tô mỉm cười nụ cười kia đủ để hòa tan mỗi người thiếu nữ đầu quả tim ngươi mỗi phần thành kính tuyên truyền ta đều có thể cảm nhận được trong lòng hắn nhưng đang nhanh chóng tính toán cái này nữ hải nàng giá trị lợi dụng so với một bản i t n e t phải lớn hơn nàng thần tượng thân phận nàng c ô n nhiệt là tiện dụng nhất tuyên truyền vũ khí một trong ạ mạn mỹ xạ nội tâm ngầm nào Nàng hiện ạ n h phúc l ế c tại một c ngươi đã chứng minh ngươi quyết tâm cùng giá trị, người. Chú, tại, cùng giá trị. như vậy ngươi đồng ý đem ngươi toàn bộ đều dâng hiến cho thế giới mới sáng tạo sao lời nói này dường như ngọt ngào nhất lời ngon tiếng ngọt nhường ạ mạn mỹ x ả triệt để đánh mất suy nghĩ năng lực thế giới của nàng bên trong chỉ còn dư lại ạ gm ì d ệ tổ t âm thanh cùng cái t i a sòng thâm thúy con người ta đồng ý ta đồng ý kỹ dạ đại nhân nàng hầu như là không thể chờ đợi được nữa từ chính mình bên người trong túi nhỏ móc ra bản kia màu đen đ i nốt sau đó đứng lên hai tay nâng quyển s ổ kia dường như trình lên chính mình toàn bộ linh hồn giống như cực kỳ thành kính đưa tới ạ gm dễ tổ trước mặt đây là ta toàn bộ sức mạnh kỹ dạ đại nhân nàng âm thanh nhân kích động mà khen run trong mắt ngậm lấy hạnh phúc nước mắt mời ngài nhận lấy nó từ nay về sau ta ạ mạn m ì xạ chính là trong tay ngài sắc bén nhất đ a u người hầu trung thành nhất h ệ ạ g ệ mỹ d ạ ả i tổ trong mắt l ó e ra khó có thể phát hiện tinh quang thành đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng chạm đến ít nốt bìa ngoài trong nháy mắt ánh mắt vượt qua ạ mạn m ì xà vai nhìn về phía phía sau nàng đạo kia đột nhiên hiện ra trắng xám xương cảm giác bóng người từ thân xem mà đứng ở ạ mạn m ì xạ một bên xem quả thực không nói gì hai tướng đốc bị bán trả lại còn cho nhân số tiền nàng dùng con kia độc nhãn lạnh lùng nhìn kỹ gian phòng bên trong còn ở buồn cười khiêu vũ g i ụ c đón lấy nhìn phía ạ g ệ mỹ g i i tổ thực sự là cấp thấp lời nói dối nàng nhìn chìm đắm ở hạnh phúc c ạ o mạng mỹ xạ lại thật không tiện cho thủng có loại con gái bị bán đau lòng cảm giác gem đúng không hệ hạ gệ mỹ giấy tổ âm thanh rất bình tĩnh phản phất chỉ là ở xác nhận một cái đã sớm biết sự thực chứ ngươi ra cùng giải ú c còn có bao nhiêu tử thần hạ xuống hệ hạ gệ mỹ giấy tổ tiếp tục hỏi nay đã là đang thăm dò cũng là ở đánh giá ở trên thế giới này có hay không còn tồn tại hắn i t n ố t người nắm giữ gem trầm mặc chốc lát nàng cái kêu thanh âm khàn khản ở trong phòng vang lên ta không biết ta người đến chỉ là vì thủ hộ mỹ xạ cái khác tử thần sự tỉnh không có quan hệ gì với ta ta cũng không quan tâm câu trả lời này hoàn toàn ở a gm dây t o trong dự liệu một cái chỉ vì đặc biệt nhân loại mà tồn tại từ thần đã tốt khống chế cũng cực kỳ nguy hiểm đúng không hãy ạ gm dây t o thu hồi ánh mắt không lại nhìn nàng hắn đưa tay ra vững vàng mà tiếp nhận ạ mạn mỹ s ạ trong tay ít nốt lạnh leo xúc cảm từ đầu ngón tay chuyển đến c u ố n thứ ba ít nốt tới tay kỳ dạ đại nhân ạ mạn mỹ s ạ nhìn này a gm dây t o nhận lấy bất k ý hạnh phúc hầu như muốn choáng quá đi nàng cảm giác mình rốt cục chân chính dung nhập thần sự nghiệp to lớn bên trong trở thành thần một phần hạng mỹ giê tố khép lại bút trong tay nhớ tiện tay thả ở bên người trên k h a y trà hắn một lần nữa nhìn về phía gem ngựa khí trở nên tùy ý như là ở cùng một vị bạn cũ tán gấu gem ngươi rất yêu mỹ s ạ đúng không vì nàng ngươi thậm chí đồng ý hy sinh chính mình giết chết bất cứ thương tổn gì nàng người ta nói không sai chứ hạng mỹ giê tố tiếp tục nói mỗi một chữ tinh chuẩn đập vào gem muốn hại trộ yếu lên gem không hề trả lời nhưng trên người nàng tỏa ra lạnh lùng đã nói rõ tất cả thực sự là một phần vĩ đại cảm tình hạng mỹ g i tố nhẹ giọng cảm、thán. hiện tại mỹ Sa vận mệnh đã cùng ta chăm chú quân ở cùng nhau nếu ngươi như vậy quý trọng nàng như vậy cũng mời ngươi vì ta sự nghiệp to lớn thêm một cây búp chỉ c cần ngươi thành tâm vì thế giới mới vì mỹ Sa hạnh phúc ngươi muốn tất cả ta đều sẽ cho ngươi xem độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm ạ ghệ mỹ i ả i tổ khàn khàn hỏi ngươi đến cùng muốn thế nào rất đơn giản h ệ y ạ ghệ mỹ i ả i tổ đứng lên chậm rãi đi tới một mặt hạnh phúc c ả m à n mỹ Sa bên người đưa tay ra dùng một loại cực kỳ ôn nhu tư thế nhẹ nhàng xoa xoa tóc của nàng ạ mạn mỹ xạ thoải mái neo mắt lại như một con vị chủ nhân âu yếm mèo ta muốn ngươi, lư u ở bên cạnh ta hỗ trợ tận mắt chứng kiến thế giới mới sinh ra h ệ y ạ ghệ mỹ dạy tổ ánh mắt xuyên qua ạ mạn mỹ xạ đâm thẳng gem đương nhiên cũng là vì càng tốt mà bảo vệ mỹ xạ gem thân thể triệt để cứng đờ nàng trong nháy mắt rõ ràng ạ ghệ mỹ dạy tổ trong giọng nói toàn bộ hàng nghĩa chính mình kể cả chính mình quý trọng nhất mỹ xạ đều thành người này chất nàng bị một tấm vô hình dùng yêu cùng hạnh phúc đan dệt lưới nuốt lại thật là đáng chết nhân loại gem nhìn ạ mạn mỹ xạ cái t i ê phó hoàn toàn chìm đắm ở yêu cùng tín ngưỡ bên trong dáng vẻ trong lòng ngũ vị tạc trần cuối cùng chỉ có thể gật đầu tốt ta đáp ứng ơi, ta muốn chỉ có một cái. cho ạ mạn mỹ xạ hạnh phúc nó đã đáp ứng g ở l ợ t muốn dùng tính mạng của mình đi thủ hộ cái này nữ hài hạnh phúc nếu như đây chính là mỹ xạ muốn hạnh phúc h、e、ạ ghệ mỹ ả i tổ nghe được xem đáp ứng nhìn vẻ mặt hạnh phúc ước mơ ạ mạn mỹ xạ âm thanh ôn nhu đến có thể c h ả y ra nước mỹ xạ từ hôm nay trở đi ngươi chính là kỳ dạ thần giáo t h á n h nữ tốt nha quá tuyệt ạ mạn mỹ xạ hưng phấn nhảy lên hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn này ạ ghệ mỹ dạ tổ nàng b ỗ n nhiên nhớ ra cái gì đó cẩn thận từng ly từng tí một hỏi cái kia kỳ dạ đại nhân ta có thể gặp một lần giải gục đại nhân sa k h ô n g c hạ ờ gậy mỹ dạy tổ trả lời g ó c p h ò n g bên trong liền chuyển tới một hương phấn tiếng kêu kỳ quái này dạy tổ làm cho nàng xem ta nhanh lên một chút nhanh lên một chút dạy húc đã sớm chờ đến thiếu kiên nhẫn giờ khác này chính khua tay một chân hận không thể chính mình nào lên h ệ y hạ gậy mỹ dạy tổ hơi suy nghĩ một chút điều này cũng không có gì không thích hợp hắn móc ra trong lồng ngực ít nốt phụ đưa tới nhường hạ mạn mỹ x ả đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm một hồi trong nháy mắt một cái khác tuyệt nhiên không giống từ thần hình tựa ánh vào hạ mạn mỹ xa mi mắt đó là một cái thân hình vạt mẹo cao to nên một tấm khen ha to mồm từ thần cùng c bên ạ n hắn h t r ầ mạn mặt trắng sám trắng thành、so、sánh rõ ràng. hình sánh Cùng pho tượng không giống nhau. so dhem Hòa! pho mỹ xạ cũng không có bị d ọ đến trái lại cảm thấy mới mẻ ạ mạn mỹ xạ ta là của ngươi siêu cấp f a n Giai Úc một cái thoáng hiện liền tiến đến ạ mạn mỹ xạ trước mặt từ không biết nơi nào móc ra một chương nhiều nếp nhăn trang giấy cùng bút cho ta ký tên đi Ai? thật sao ạ mạn mỹ xạ thụ s ủ n g nhược kinh tiếp nhận giấy bút cười đến con mắt đều híp thành một cái khe ò、oh, ò、oh, ha ha không nghĩ tới ta cũng có tử thần p a n nàng l o c h x o ạ c mấy bút ký xuống tên của chính mình dạy hụt như nhặt được trí bảo nhận lấy hưng ơ phấn bắt đầu tại chỗ vật mẹo nhảy trước cái kia đoạn buồn cười vũ đạo người xem người xem ta nhảy đến có đúng hay không đây là người mới nhất vũ đạo đi a mạn mỹ x a nhìn giữ cái kia tứ chi loạn vùng dáng vẻ không nhịn được cười ha ha đây là cái gì nha nhịp đều sai ta đến dạy ngươi đi nói nàng thật làm lão sư ngâm nga lên giai điệu bắt đầu cho giới h ụ c phân giải động tác một cái thần tượng thiếu nữ một cái tử thần liền ở đây giữa phòng bắt đầu một hồi họa phong quỷ dị vũ đạo dạy học chơi đến hưng khởi a mạn mỹ xạ quay đầu lại gọi lại trầm mặt xem xem cũng đồng thời đến mẹ mà rất vui vẻ d e m bản năng muốn cự tuyệt có thể nàng vừa nhấc mắt liền nhìn thấy ả mạn mị xạ tấm kia thuần túy vui sướng mặt trong lòng cái kia mảnh lạnh leo thế giới bị nụ cười này nóng ra một cái nho nhỏ chỗ hổng tình cảnh này phản phất sâu sắc khắc vào linh hồn nàng cười đuổi kịp ả mạn mị xạ cứng đầu đung đưa xương cảm giác tứ chi động tác vụng về mô phỏng gia nhập trận này hoang đường vũ đạo trong lúc nhất thời trong phòng hai cái họa phong khác biệt từ thần đều đang cố gắng cùng lên một cái nhân loại nữ hài bước này khung cảnh này thực sự quá mức một cười từ lâu kiên vô dụng tâm tình ả gây mị g i i tổ nhìn trước mắt tình cảnh này căng thẳng tâm tình thành tâm phát sinh nhẹ vô cùng xì xì tiếng cười tiếng cười rất nhẹ nhưng vẫn bị h mạn mì xạ bắt lấy nàng lập tức dừng lại bước n h ẹ vui mừng quay đầu lại k ỳ dạ đại nhân ngươi cười nàng nhảy nhót chạy đến này h g ậ y mì dạ tô bên người kéo hắn tay dùng làm nụ ngự a khí năn nỉ nói k ỳ dạ đại nhân cũng đồng thời đến mẹ mà nhiều người mới chơi vui hãy h g ậ y mì dạ tô nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại khôi phục cái kia phần thần tính bình tĩnh ta từ chối hắn nhẹ nhàng đẩy ra h mạn mì xạ kéo hắn tay thần tính cùng phản tục trong lúc đó phản phất cách một đạo vô hình tường ai tại sao vậy nàng không tha thứ lại lần nữa lắc hạ gậy mi dê tổ cánh tay kỳ r a đại nhân cười lên đẹp đẽ như vậy đồng thời khiêu vũ nhất định sẽ càng vui vẻ van cầu n g ư ơ i mà hệ ạ gậy mi dê tổ nghĩ lại lần nữa từ chối nhưng d ư n g mắt đối đầu xem độc nhãn cái kia trắng xám tử thần đã dừng lại ngốc bức n g h ệ liền như vậy đứng bình tĩnh nhìn hắn ánh mắt của nàng rất phức tạp không có khẩn cầu càng không có mệnh lệnh đó là một loại tĩnh mịch trần thuật một loại không hề có một tiếng động nhắc nhở ánh mắt kia phản phất đang nói ngươi xem đây chính là nàng muốn hạnh phúc ngươi đã đáp ứng ta hệ ạ gậy mi dê tổ trong nháy mắt đọc hiểu đây cũng không phải là t h n h cầu vì bảo vệ mỹ xa mà tồn tại hãng、e、đưa tay ra cầm ngực ở a mạn mì xạ tay đưa nàng nhẹ nhàng rút ngắn được rồi tiếng nói của hắn vẫn như cũ bình tĩnh lại làm cho a mạn mì xạ trong nháy mắt bùng nổ ra kinh hỷ gieo họ quá tuyệt kỳ dạ đại nhân tốt nhất hãy hạ ghệ mì xạ tội bị a m à n mì xạ kéo đứng ở giữa phòng tư thái của hắn như cũ kiên cường biểu hiện cũng vẫn lạnh nhạt như cũ chỉ là cái kia phần thuộc về thần trang nghiêm vào thời khắc này có vẻ hơi hoàn toàn không hợp đến rất đơn giản nha đầu tiên là như vậy sau đó ạ m à n mị xạ tràn đầy phấn khởi làm lao sư ngâm nga lên thành điều giai điệu h ã ạ ghê mi zeto xem thiếu nữ trước mắt lại nhìn lướt qua bên cạnh cười đến sắp rút gần giải ú c cùng với xa xa yên lặng m ồ phỏng gem cuối cùng vẫn là giơ tay lên bước ra chân động tác cực kỳ cứng ngắc mỗi một cái nhịp đều d ẫ m đến tinh chuẩn nhưng không hề vẻ đẹp như một cái bị thiết lập chỉnh từ người máy nhưng mà ạ mạn mị xạ nhưng cười đến càng vui vẻ phúc ha ha kỳ dạ đại nhân ngươi thật đáng yêu người dĩ nhiên cũng sẽ có sẽ không sự tình vợ nợ hóc t u nhẹ nhàng khép lại quyển sách trên tay nhìn tình cảnh này trong lúc nhất thời nay chồng xen kẽ vì là thế giới mới trái tim trong phòng trình diễn có thể nói trong lịch sử tình cảnh quái q u ỷ nhất tương lai thần cùng nhệt i t h á n h nữ cộng thêm hai cái họa phong khác biệt từ thần xoa chia b à n một chút n h ả b u ồ n cười thần tượng vũ đạo hoang đường nhưng lại chân thực hệ、hey, hạ ghệ m ì giây tô nhìn bên cạnh thiếu nữ nụ cười sán lạ n mặt trong lòng cái kia phần khống chế tất cả càng thật bị này hoang đường ấm áp hỏa tan một điểm có lẽ ở thế giới mới đến trước tình cơ phóng túng một hồi loại này t ẻ nhạt nhân tính cũng không phải không thể tha thứ chương 27, thần chó săn chương 27, thần chó s ă n đã là buổi tối ạ mạ n mỹ xạ cùng ạ gây mỹ d ư ớ tổ cáo biệt sau liền rời khỏi cứ điểm gian phòng bên trong chỉ còn giữ lại ạ gây mỹ d ư ớ tổ một người hắn mở cửa sổ gió đêm thổi tới đem hắn nhân vũ đạo mà có chút tấm lên thân thể một lần nữa mang về thuộc về thần l ệ n h l é o cùng ạ mạ n mỹ xạ lần này tiếp xúc thu hoạch là to lớn không chỉ giải quyết triệt để cái thứ hai bút ký người nắm giữ cái này ẩn tại uy hiếp còn không đánh mà thắng được quân thứ ba í nốt nhưng cùng lúc ạ mạ mỹ ra s ạ n vụ án cũng vì hắn vang lên cảnh báo c、so、một h ế g i ý nghĩ ở trong đầu của hắn từ từ trở nên cực kỳ rõ ràng kỹ dạ thân giáo hiện tại còn chỉ là một cái truyền bá tín ngưỡng ngưng tụ tín đồ công cụ là thời điểm giao cho nó chân chính thần quyền mỹ cả mỹ tật tư nhân nhà trọ bên trong chỉ có chiếu cùng chính cái, cáo tức cùng hình ánh sáng chiếu hắn cùng nhiệt khuôn mặt. Trên màn ảnh, chính lăn phát hình ngày hôm thần trình thám bình Hoàn màn mặt. màn mạn Mỹ mỗi mạng Mỹ ngày sáng Trên lăn nay liên quan với thần tượng thắng mạn mỹ mỗi cái, lớn cáo tin tức cùng mạng lưỡi bình luận. báo Sarkat, dọi với lưỡi đây thực sự là một hồi hoàn mỹ dư luận dẫn dắt mỹ c ả mỹ tân nhìn trên màn ảnh tăng vọt tín đồ số lượng cùng nghiêng về một phía chính diện bình luận ánh mắt bên trong tràn ngập gần như điên cuồng thăng thở Này không chỉ nhường mạn mỹ tiểu thư trở thành mới chính nghĩa chỉ thư ả Mỹ mới Sarkat trở tiểu đồ đ Mì ca, mì d... bốn chữ này dường như sấm xét ở mỹ ca mỹ tờ d... trong đầu văn vọng hắn trong nháy mắt rõ ràng kỹ dạ đại nhân ý đồ thần không vừa lòng ở bị động tiếp thu thẩm phán thần muốn chủ động xuất kích hắn muốn thành lập một nhánh chỉ thuộc về hắn ủng có vô thượng quyền lực bí mật thẩm phán quân đội người người đem lấy ta danh nghĩa ở toàn cầu phạm vi bên trong chiêu mộ đứng đầu nhất tinh anh bất kể là cảnh quan hacker luật sư vẫn là công chỉ cần bọn họ nắm giữ không thể thay thế tài năng đồng thời tán đồng thế giới mới trật tự đều có thể đưa vào dưới trướng bọn họ đem nắm giữ thế tục có khả năng tưởng tượng cao nhất đãi ngộ mạnh nhất tài nguyên ủng hộ bọn họ duy nhất chức trách chính là vì ta tìm ra những kỹ ẩn dấu côn trùng có hại đem bọn họ chứng cứ phạm tội chính ở trước mặt của ta mà cuối cùng thẩm phán để cho ngươi thay ta chấp hành lời nói này giao cho mỹ ca mỹ tật trước nay chưa từng có quyền lực hắn không lại vẹn vẹn là một cái bị động bút ký người chấp hành mà là thế giới mới cảnh sát bí mật cao nhất trưởng quan nghe theo thần dụ mỹ ca mỹ tật trong mắt bùng nổ ra đủ để thiêu đốt tất cả cuồng tin tri hỏa người hầu chắc chắn vì là ngài chế tạo ra trên thế giới sắc bén nhất trung thành nhất đao thẩm phán cho chuyện kết thúc màn hình khôi phục bình thường tin tức hình ảnh mỹ cá m ỉ tờ c ả m thụ cái k i ê u phần nặng trình trị chỉ thần c h i tin cậy cùng với tùy theo mà đến vô thượng sứ mệnh cảm giác hắn lập tức triệu tập thần giáo cấp bậc cao nhất thành viên trọng yếu tổ chức khẩn cấp video hội nghị chư vị thần dụ đã hàng mỹ cá m ỉ tờ dâm thanh sơ sắc mạ uy nghiêm vang vọng ở mỗi một cái thành viên trọng yếu trong hai kỳ dạ đại nhân đem thành lập một nhánh ngự trị ở tất cả tổ chức bên trên kỳ dạ điều tra tòa án thẩm phán chủ động quét sạch toàn cầu phạm vi bên trong lần tại tội ác ra đem đảm nhiệm tòa án thẩm phán chấp hành quan tức khắc lên vận dụng thần giáo tất cả tài nguyên lấy k í c tên hướng về toàn cầu tuyên bố chiêu mộ l ệ chỉ thị của hắn rõ ràng mà sáng tỏ tràn ngập không thể nghi ngờ c ù n g nhiệt chiêu mộ tiêu chuẩn không hỏi ra thân không hỏi qua hương vệ chỉ hỏi năng lực cùng trung thành đãi ngộ muốn cho đến cao nhất nhờ ư toàn thế giới tinh anh cũng vì đó điên cuồng s a n g lọc muốn làm đến nhất nghiêm bảo đảm tiến vào mỗi người đều là có thể không tinh anh ban tuyên giáo lập tức chế tác chiêu mộ thông cáo thông qua chúng ta không chế hết thệ con đường hai mươi bốn giờ không gián đoạn đầy đưa muốn nhường tin tức này ở trong vòng ba ngày chuyến khắp toàn cầu mỗi một góc rất nhanh một cái thông cáo dường như bệnh độc giống như thông qua mạng ẩm đỉnh cấp săn đầu người công ty nội tuyến cùng với các loại đường dây bí mật quyết tán đến toàn cầu thông cáo tiêu đề ngắn gọn mà chấn động kỳ dạ điều tra tòa án thẩm phán ý, thế giới mới người gắt đêm để chống chỗ nội dung càng là t r ắ n g ra chức trách ở toàn cầu phạm vi bên trong truy tra cũng xác nhận những kia pháp luật không cách nào chạm đến ẩn giấu ở trong bóng tối cực các tội phạm yêu cầu có ở hình sự trinh sát tình báo mạng lưới an toàn tâm lý phân tích các loại lĩnh vực nắm giữ thế giới đỉnh tiêm trình độ chuyên nghiệp năng lực mà khiến người chú ý nhất là cái kia khiến người t r ố mắt mắt mồn đãi ngộ lương đ ồ n g điều tra quan thấp nhất cơ sở lương một năm một trăm vạn usd lên lên không mức cao nhất theo nhiệm vụ thu được tiền lương tiền thưởng ký kết tức giao năm mươi vạn usd phí an cư phúc lợi toàn cầu chọn bất kỳ xa hoa nơi ở trung thân đỉnh cấp chữa bệnh bảo hiểm bao dung trực hệ con cái hưởng thụ toàn cầu đỉnh tiêm giáo dục tài nguyên bảo đảm nhân công hy sinh vì nhiệm vụ hoặc bị tàn bản thân cùng người nhà để cho thần giáo trung thân nuôi dưỡng mãi đến tận sinh mệnh kết thúc này đã không phải tuyển mộ đây là ở dùng tiền tải cùng siêu việt thế tục quyền lực công n h i n hướng về đi khắp ở màu s á n khu vực hoặc đỉnh tiêm người mới khởi sướng tiêu chiến tin tức vừa ra toàn cầu thế giới dưới lòng đất tất cả xôn xao vô số tự xưng là tinh anh nhân tài vì đó đ i ê n c u ồ n g đổ số tới đại tây dương bị ngạn ép tờ cờ trụ sở bí mật bên trong từ khi ấn đờ hóc ru nổ hủy quân hạm sau đa số thành viên bị ép bởi áp lực đã lui ra mà mặt trên cũng đem thuyền nổ hủy tin tức che giấu đi cũng đình chỉ ép tờ cờ kinh phí không có tá ma giết lửa cũng là sợ sệt bị kỳ dạ thanh toán dù sao khiêu chiến thần hành vi là vô mưu hiện ở bên trong phòng ép t cờ thành viên thêm vào mẹn lỗ cùng nhì ở chỉ còn dư lại rất ít bốn người bọn họ thậm chí ngay cả tiền điện đều nhanh không trả nổi quân minh ở g sắc mặt so với dĩ vãng càng thêm t r ắ n g xám hắn chậm dãi chuyển chuyển động thân thể đem màn ảnh đẩy lên mẹn lộ trước mặt trên màn ảnh chính là cái, cái kia phần chấn động toàn cầu chiêu mộ thông cáo xem cái này mẹn lộ ni ở đọc từng chữ suy yếu nhưng cái kia đối với hai mắt màu đen nhưng dị thường sáng rực mẹn lộ liếc mắt một cái khoe môi làm nổi lên xem thường h a chiêu mộ tay chân cái kia thần linh cũng cần tìm người giúp hắn làm việc d ơ bẩn nhưng làm tầm mắt của hắn dưới chuyển rơi ở phía dưới cái kia từng cái từng cái cụ thể đãi ngộ lên thời điểm hắn hô hấp đột nhiên hơi ngưng lại một trăm vạn usd cất mức lương một năm. toàn cầu biệt thự trung thân nuôi dưỡng những điều kiện này đủ khiến bất luận người nào vì đó điên cuồng ni ở quan sát mẹn lộ khuôn mặt nhỏ bé có rúm chầm rãi nói này không phải cà b ấ y mẹn lộ đây là dương mưu hắn không lại thỏa mãn ở nút trong bóng tối hắn muốn đi tới trước b à n thành lập thuộc về chính hắn trật tự mà cái này tòa án thẩm phán chính là hắn n ê n b vớt mẹn lộ trong con ngươi lóe lên một loại nguy hiểm mà cùng nhiệt ánh sáng hắn nghĩ tới điều gì ý của ngươi là đúng ni ở khẳng định hắn ý nghĩ đây là chúng ta cơ hội duy nhất một cái có thể quang minh chính đại đi tới bên cạnh hắn cơ hội mẹn lộ n ư ớ c ra một cái điên cuồng ý cười thú vị thật là có ý tứ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn ảnh ký c h cái kia bốn chữ mẫu phản phất nhìn thấy đi về địa ngục hoặc là thiên đường đường tắt duy nhất một cơ hội có thể quang minh chính đại đi tới bên cạnh hắn hắn thấp giọng lặp lại n g ỉ ở tuyến âm thanh khẳng hẳn không sai hắn đây mới là nên ta nên làm sự t ì n h n g ỉ ở ngơi ư rốt c ụ c tán đồng ta hắn đột nhiên ngần đầu một đôi s u n g huyết con mắt chừng n g ỉ ở ta muốn đi ta muốn gia nhập cái này cho mã tòa án thẩm phán nay đồng thời cũng là làm một cái bấy kỹ dạ nếu dám công khai chiêu mộ liền nhất định có vẹn toàn chuẩn bị góp g á c của bọn họ thẩm tra tuyệt đối là địa ngục cấp bậc bất luận cái nào thử thẩm thấu đi vào kẻ địch đều sẽ bị trong nháy mắt nhìn thấu sau đó n g ở không hề nói tiếp nhưng kết quả không cần nói cũng biết sau đó bất ngờ tử vong đúng sao mẹn lộ n h t miệng cười lộ ra một cái nhanh trắng trong nụ cười tràn ngập xem thường cùng điên cuồng ta đương nhiên hiểu được là c ả m ấy nhưng nơi g ư q u ê n điểm trọng yếu nhất n g ở hắn túi h người tiến đến n g ở trước mặt hầu như là mặt dán vào mặt từng chữ từng chữ nói rằng chúng ta hiện tại ngay ở cạm b y bên trong một cái càng to lớn hơn càng vô dải cạm ấy chúng ta mỗi một lần thử truy tung hắn mỗi một lần phân tích hắn hành động đều sẽ phát động t hai á c h chúng ta liền như là bị nhốt ở trong lòng thí nghiệm chuột chỉ có thể chờ đợi hắn nghĩ ra mới cho gian đến g i à n vật chúng ta giết chết chúng ta vì lẽ đó ta tại sao không chọn một cái xem ra càng kích thích càng có cơ hội bị cắn ngược lại một cái cạm bẫy đây mẹn lộ ngồi dậy mở ra hai tay ta muốn dùng hắn lập ra quy tắc đi vào bàn cờ của hắn ta muốn nhìn một chút cái gọi là thần đến cùng dung mạo ra sao ni ở trầm mặc hắn không thể không thừa nhận mẹn lộ nói là sự thực bị động phòng thủ cuối cùng chỉ có một con đường chết chủ động xuất kích có lẽ còn có một chút hy vọng sống thân phận của ngươi n g h i ở đưa ra vấn đề mấu chốt nhất mẹn lộ danh tự này đối với l người thừa kế mà nói ở một số tình báo trong vòng cũng không phải bí mật kỳ giả chỉ cần hơi hơi điều tra liền có thể phát hiện gốc gác của ngươi vậy thì thế nào mẹn lộ không để ý lắm nhún vai một cái ngươi thật cho rằng dùng một cái thân phận giả liền có thể lừa gạt qua hắn hắn dùng ngón tay trỏ so sánh súng lục chỉ chỉ chính mình huyện thái dương chúng ta trước suy đoán qua vị tia rất khả năng có một loại nào đó siêu tự nhiên phương thức có thể trực tiếp thu được mục tiêu chân thực tin tức t h như tên mỹ dọ r ạ nạ ô mỹ còn có trước những kia bị thẩm phán các loại người chết cũng có thể có liên quan với đó vì lẽ đó dùng giả danh trái lại là ngu xuẩn nhất cách làm cái kia bằng trực tiếp nói cho hắn hắc ta là cái nằm vùng mau tới giết ta mỹ ở con người hơi co rút lại mẹn lộ lo gì tuy rằng điên cuồng nhưng cũng có đáng sợ hợp lý tính ở tuyệt đối tin tức không ngang nhau trước mặt bất kỳ ngụy trang đều có thể trở thành sơ hở trí mạng vì lẽ đó ta muốn dùng tên thật của ta mẹn lộ tuyên cáo tràn ngập được ăn cả ngã về không quyết đoán mỹ hạ q mỹ hạ q liền dùng tên thật của ta xin hắn nhìn mỹ ờ mang theo khiêu khích cùng tự tin ta muốn nhường hắn t r a nhường hắn dùng sức t r a hắn sẽ t r a được ta một cái ở bà mỹ sh chỉ đứng sau người thiên tài một cái tính cách quái đản tiêu căng khó thuần vì thắng lợi không chừa thủ đoạn nào hốt đản một cái bởi vì l chết mà bị đả kích đối với hiện h ư u trật tự triệt để thất vọng ngược lại nghĩ nương nhờ vào càng mạnh mẽ càng hiệu suất cao tân vương người đầu cơ cái này kịch bản không phải rất hoàn mỹ sao một cái bị thế giới cũ vứt bỏ thiên tài khát vọng ở thế giới mới chứng minh giá trị của chính mình thuận tiện kiếm một mờ lớn này hoàn toàn phù hợp một cái tinh anh h ô đản thiết lập nhân vật không phải sao n h i ở rất lâu mà nhìn chăm chú mẹn lộ cái này hắn một đời đối thủ hắn phải thừa nhận mẹn lộ kế hoạch là hắn cái kia cồn giã tính cách dưới là tinh mật nhất đánh cược đem chính mình hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời trái lại thành tốt nhất ngụy trang ta cần ngươi phối hợp n h i ở mẹn lộ ngữ khí nghiêm túc lên ta cần một phần thiên ý vô phùng bối cảnh tư liệu ta muốn nhường ký dạ t r a được mỗi một cái tin tức đều chỉ về ta là một cái có thể khống có giá trị nhưng cần dùng tiền tài cùng địa vị đến điều động cho điên ta sẽ giúp ngươi nì ở rốt cục mở miệng hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một khối mới trộ cố lạ ung dung thong t h ả sẽ ra giấy gó Ta sẽ vận d cứng cứng. Từng điểm từng điểm kế hoạch liền ạ h như vậy quyết định ni ơ bắt đầu điều động ép đỡ cờ cuối cùng mạng lưới tài nguyên vì là mẹn lộ đan dệ một tấm to lớn tin tức lưới hắn cắt bỏ mẹn lộ cùng l cùng f g tất cả trực tiếp liên quan đem ngụy trang thành một cái đi khắp ở màu s á m khu vực tự do tình báo thương nhân chiến tích huy hoàng nhưng cũng việc xấu lo lộ mỗi một phần báo cáo mỗi một số lượng theo đều trải qua nhiều lần cân nhắc bảo đảm chúng nó có thể cộng đồng chỉ về cái kia dự thiết kết luận mà mẹn lộ thì lại bắt đầu lấy m ỉ hạ ẹn kia o thân phận chuẩn bị cái kia phần đem quyết định hắn sinh tử đơn xin hắn đem mình nuốt ở trong phòng trên màn ảnh trước mặt chỉ mở ra một cái trống không hồ sơ hắn cặn kẽ bày ra chính mình qua lại chiến tích những kia trải qua nghỉ ở xử lý cùng đóng gói thật giả nửa nọ nửa k hắn dùng cuồng ngạo nhất n g ữ liệu trình bày chính mình đối với hiệu suất cùng sức mạnh sùng bái đem k ý giả hành vi miêu tả vì là một loại trung cực nghệ thuật hắn không hề che giấu chút nào đối với cái, cái kia phần kinh người thù lao khát vọng đem miêu tả thành khởi động hắn loại thiên tài này đi tới duy nhất động lực phần này đơn xin cùng với nói là cầu chức tin không bằng nói là một phần viết cho tân vương đầu danh trạng giữa những hàng chữ tràn ngập gia tâm tham lam cùng không chút nào che lấp mạnh mẽ năng lực mấy ngày sau là mẹn l ộ đem cái kia phần tỉ mỉ chuẩn bị đơn xin thông qua mã hóa con đường phát đưa đi trong n h y mắt hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm cả người về phía sau ngã qu hắn n cầm đầu nhìn trên màn ảnh cái kia lập lòe thánh quan g kỹ dạ phù hiệu nhét khoe miệng tự lẩm bẩm nhường ta xem một chút các ngươi có dám hay không nhận lấy ta này điều tới từ địa ngục chó săn chương hai mươi tám thần khảo sát chương hai mươi tám thần khảo sát không có dư thừa hàn huyên chỉ có ngắn gọn văn tự cùng một cái giả lập phòng họp liên tiếp mỹ hạ ẹn kỳ ẹo tiên sinh ngài sơ t h í sinh đã thông qua thỉnh ở chỉ định thời gian tiến vào liên tiếp tiếp thu vòng thứ nhất phỏng vấn Đến. vòng thứ nhất chính là giả lập phỏng vấn sao so với tưởng tượng muốn trực tiếp hiếm hoi còn sót lại nhân viên kỹ thuật bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị không đây mới là nguy hiểm nhất một bước n h i ở âm thanh từ một bên chuyển đến hắn chỉ vào màn hình bọn họ không có yêu cầu video cũng không có yêu cầu âm thanh điều này nói rõ này sẽ là một hồi thuần v ă n tự tâm lý hồ sơ bọn họ sẽ thông qua ngươi trả lời tốc độ dùng từ logic đến xây dựng ngươi tâm lý mô hình mẹn lộ khinh thường gừ một tiếng tâm lý kiểm tra v v v v ặ n n h ư n g bọn họ nhìn một cái chân chính người điên là làm sao suy nghĩ đến chỉ định thời gian mẹn lộ một thân một mình đi vào cách văn phòng hắn mang lên đặc chế sóng nao giám sát nghi đây là nghi ở dự phòng biện pháp dùng để thời gian thực giám sát mẹn lộ tâm tình c h ậ m trờn để ngừa hắn bị tâm lý đối phương chiến thuật hướng dẫn bộc lộ ra chân thực chính mình tiến vào giả lập phòng họp trước mắt là một mảnh thuần trắng bối cảnh chỉ có một cái l ẻ loi lấp l ó e con trỏ hoan n g ê n h xin người vấn đề thứ nhất ngươi tại sao muốn ra n h ậ p kích、chủ? mẹn lộ ngón tay ở trên b à n gõ nhanh chóng đánh hầu như không có dừng lại tiền quần còn có tán đồng kỳ gia đại nhân lý niệm thế giới cũ tất cả hiệu suất quá thấp. ta sùng bái hiệu suất cao mà kỳ dạ đại nhân là ở trên thế giới này hiệu suất cao nhất tồn tại ta nghĩ ở mạnh nhất đội ngũ bên trong làm kích thích nhất sự tình hắn trả lời tràn ngập không hề che giấu chút nào công danh lợi lộc cùng lạc mạng màn hình c h ầ m mặc chốc lát n g ư ơ i tán đồng kỳ dạ đại nhân lý niệm sao ta xác nhận cùng kỳ dạ đại nhân lý niệm thế nhưng so với cái này ta càng tán đồng sức mạnh ai thắng ai chính là chính nghĩa bây giờ nhìn lại kỳ dạ đại nhân thắng vì lẽ đó ta đến nương nhờ hắn chỉ đơn giản như vậy mẹn lộ trả lời hoàn mỹ đắp nặt một cái cực đoan chủ nghĩa hiện thực người một cái chỉ đi theo người thắng người đầu cơ nếu như ngươi đang điều tra bên trong phát hiện một cái mục tiêu hắn xúc phạm pháp luật nhưng tội không đáng chết thậm chí có thể thông cảm được ngươi sẽ làm thế nào vấn đề này như là ở m ò về tính người của hắn điểm mấu chốt mẹn lộ cười ta công tác là điều tra không phải thẩm phán phán đoán một người có nên hay không chết là k ỳ dạ đại nhân cần cân nhắc sự t ì n h không phải ta ta chỉ sẽ đem tất cả chứng cứ một chữ không kém đưa trước đi cho tới mục tiêu kết cục không có quan hệ gì với ta lãnh gốc vô tình đem chính mình rõ ràng coi thành một cái thuần túy không có người tình cảm công cụ sắc vách trong phòng giám sát n g h nhìn mẹn lộ sóng não ảnh vững vàng đến như một đường thẳng hắn làm rất khá ni ơ thấp giọng đánh giá hắn thành công đem chính mình ngụy trang thành một cái chỉ tán đồng cường quyền tinh anh phỏng vấn kéo dài dòng d ã ba tiếng vấn đề càng ngày càng điêu xảo q u y ệ t càng ngày càng sâu vào từ chuyên nghiệp kỹ năng chi tiết nhỏ sát hạch đến giá trị quan nhiều lần tra hỏi lại tới đối với các loại cực đoan tình huống giả thiết tính vấn đề mẹn lộ trước sau duy trì hắn cái kia phó hôn đản g thiên tài thiết lập nhân vật đối đáp trôi chạy trên logic không hề kẽ hở phản p h t hắn trời sinh chính là người như vậy là một vấn đề cuối cùng kết thúc trên màn ảnh hiện ra một hàng chữ vòng thứ nhất phỏng vấn kết thúc xin đợi chờ thông báo liên tiếp đóng mẹn lộ lấy x u ố n giám sát nghi đi ra cách tâm phòng trên mặt mang theo vẻ bề b ả i nhưng càng nhiều là h ư n phấn thế nào hắn hỏi nghĩ ơ thứ tâm lý mô hình lên xem ngươi thông qua nghĩ ơ nói nhưng không muốn xem thường khảo nghiệm chân chính hiện tại mới bắt đầu hai ngày sau thứ hai phong b i ê u kiện đến chúc mừng ngài thông qua sơ thí vòng thứ hai là thực tiễn sát hạch thỉnh căn cứ phụ kiện bên trong tư liệu ở bảy mươi hai giờ bên trong tìm ra mục tiêu nhân vật hát hồ thân phận thực sự cùng chỗ ẩn thân phụ kiện bên trong là một phần liên quan với h á hồ sơ hát hồ quốc tế tác phẩm nghệ thuật đạo tặc hắn lợi dụng trộm cắp đến không đối ngoại công mở tư nhân cất d ấ u vì là một người số đông đảo trải rộng châu âu nhi đồng buôn bán mạng lưới cung cấp hoạt động tài chính cũng đem tác phẩm nghệ thuật giao dịch làm rửa tiền cùng thanh toán đ i ể m hộ thân phận của hắn thành câu đố mười năm qua quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức đều đối với hắn bó tay t o à n tập a có chút ý nghĩa men lộ đến h ư ơ n g thú hắn lập tức vùi đầu vào điều tra bên trong vận dụng n h ỉ ở vì hắn chuẩn bị hết thẻ tài nguyên hắn từ hát hồ lựa chọn tác phẩm nghệ thuật loại hình gây án thủ pháp tiêu tang vật con đường tới tay xây dựng tỉ Hắn đen trong báo cáo không chỉ tinh chuẩn vạch ra hắc hồ thân phận thực sự một tên từ lâu ở quan phương ghi chép bên trong bị tuyên bố tử vong trước nước pháp loại tịch quân đoàn phá chuyên gia còn kèm theo trước mắt hắn ở monaco một chỗ xa hoa trên du thuyền ngụy trang thành kinh doanh súng đạn cặn kẽ chỉ cùng thời gian thực giám sát d i n xót đoạn báo cáo này hiệu suất cùng độ chính xác đủ khiến bất kỳ quốc gia cấp cơ cấu tình báo thẹn thùng thứ ba phong cũng là cuối cùng một phong biểu kiện ở báo cáo đưa ra sau không tới một giờ liền đến thực tiễn sát hạch đánh giá ưu tú cuối cùng thử thách cũng là đối với n g ư ờ i trung thành cuối cùng xác nhận biểu kiện bên trong kèm lên một cái địa chỉ cùng một đoạn video trong video một người đàn ông bị trói ở trên đế đúng là bọn họ mới vừa tìm ra h ắ hồ í c lực hành động nhanh đến mức kinh người ở thu t được báo cáo báo o r nàng g ngay mắt, cũng đã thủ. Địa điểm, Tokyo, Cảng, n Tokyo mắt, điểm, thủ. thứ đã đậu Địa h kho, thời i g a đêm nay i Ngươi nhiệm ờ vụ, từng i tiêu, ngươi ế n nhà nhận trong kho hàng, chúng ta vì chuẩn bị một tên nhân chứng. Nàng vào vì kho, kho xác mục một ta t bị là hát hồ nhân viên thu chi nắm giữ hắn toàn bộ phạm tội mạng lưới sổ sách cùng k h á c một cái không biết tài chính con đường then chốt tin tức sự lựa chọn của ngựa ải ạ, tra hỏi hát hồ thu được hắn hết thẻ ôn lại cùng tuyến dưới khẩu cung đem hắn cùng nhân chứng cùng mang về b mang theo nhân chứng rời đi từ bỏ hát hồ chú ý nhà kho đem ở m ư ơ i điểm m ư ơ i năm phân đúng giờ làm nổ đây là có ý gì e p gờ kỹ thuật viên không thể nào hiểu được sự lựa chọn này để ni ở sắc mặt nhưng trong nháy mắt chìm xuống dưới đây là cảm b ấy bên trong cảm b ấy hắn giải thích hát hồ tội ấn bọn họ l o g ì là chắc chắn phải chết mà cái kia nhân chứng mặc dù là cùng phạm nhưng nàng sống sót đại biểu tương lai tình báo giá trị vì lẽ đó sự lựa chọn này để bản chất là ở m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ cực hạn thời gian bên trong ngươi là lựa chọn đi tra hỏi một cái hẳn phải chết tội phạm để câu nhiệm vụ trước mặt công lao sử dụng tốt nhất vẫn là lựa chọn đi bảo vệ một cái sống tình báo nguyên vì là tổ chức nhu cầu tương lai lợi、ích. đây là một loại nhân tính hoa suy tính là một loại tiềm tàng lương c h i này không phải lựa chọn mà là toàn t u y ể n đề vì lẽ đó ta lựa chọn ta tất cả đều lớn m e n l o tiếp lời nói hắn đã hoàn toàn nghĩ thông trong đó còn thiếu có thể này nguy hiểm quá lớn nghĩ ở trầm giọng nói vạn nhất người đoán sai ý đồ của bọn họ vậy đã nói do cái tổ chức này không xứng với ta m e n l o trong giọng nói là cực h ạ n tự phụ thế giới mới thần cần không phải hạng s o á n g xích đêm đó mười giờ đúng m e n l o một thân một mình đi vào âm vú ở mất thứ bảy nhà kho trong kho hàng hương hắc hồ bị trói ở trên đế trong miệm nhét vải bởi vì hoảng sợ mà kịch liệt r u n dày mà ở nhà kho một đầu khác một góc trong lồng sắt đóng một cái mặc thể diện trung niên nữ nhân nàng chính là cái kia nhân viên thu chi nhân chứng menlo liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay khoảng cách nổ tung còn có m ộ ư ơ i bốn phút hắn không chút do dự nào trực tiếp hướng đi hát hồ rút ra truy thủ chống đỡ ở hát hồ trên cổ động tác thông thạo nói ra ngươi hết thể ôn lại cùng t u y ế n dưới tên nếu không ta nhường ngươi ở nổ tung trước trước tiên trải nghiệm một hồi thân thể có bao nhiêu loại phương thức có thể cảm thấy thân khổ hắn bắt đầu dùng tàn khốc nhất hiệu suất cao thủ đoạn tiến hành tra hỏi hoàn toàn không thấy lồng bên trong nữ nhân quăng tới sợ hãi gào khóc cùng cầu cứu thời gian từng giây từng phút trôi qua ở khoảng cách nổ tung còn còn lại cuối cùng năm phút đồng hồ thời điểm mẹn lộ từ hát hồ bởi vì đau nhức mà đ ứ c quán cung thuật bên trong được muốn tin tức hắn xoay người trực tiếp hướng đi một đầu khác lồng sắt lồng bên trong nữ nhân đầu tiên là sợ hãi sau đó trong mắt dấy lên hy vọng nhưng mẹn lộ lời kế tiếp lại làm cho nàng lạnh cả người đừng hiểu lầm ta không phải tới cứu ngươi hắn cách song s á t nhìn nữ nhân hiện tại là của ta tài sản ngươi nắm giữ sổ sách cùng tài chính con đường so với cái này đem chết ngu xuẩn trong miệng tình báo có giá trị nhiều lắm hắn từ trong túi móc ra một rễ thanh sắt ngón tay tung bay chỉ nghe c ù m cụt một tiếng kiên cố lồng khóa theo tiếng mà mở đi theo ta giá trị của ngươi có thể cho ngươi sống thêm một quãng thời gian dám dở chó gian ta sẽ để ngươi hối hận nhận thức cái thế giới này hắn đem nữ nhân từ lồng bên trong lôi đi ra động tác thô bạo không chút nào thương hương tiếc ngọc nữ nhân lảo đảo bị hắn kéo hướng về nhà kho cửa lớn lao nhanh ngay ở bọn họ bước ra nhà kho cửa lớn trong n á y mắt k í c h liệt nổ tung ở phía sau bọn họ v ă n g lên nóng rực sóng khi đem hai người mạnh mẽ đẩy ngã xuống đất toàn bộ nhà kho kể cả bên trong h ắ t hồ đều hóa thành một cái biển lửa mẹn lộ đứng ở trong ánh lửa quay đầu lại liếc mắt một cái cái kia cháy hừng hực phế tích trên mặt lộ ra một cái dữ tợn mà nụ cười thỏa mãn đang lúc này điện thoại di động của hắn chấn động một chút là ký c h phát tới tin tức mới mỹ hạ ẹn kỳ éo điều tra quan hoan nên chính thức gia nhập kỳ dạ điều tra tòa án thẩm phán Cái cái kia cái trung niên hãi thổi không trung khuôn nữ nhân sợ một xa xa, người khỏi cảnh thê đến gần, sát từ xa n g cắt t ra r bầu trong n i o mạnh, sẽ san bằng tất đó đi tới mẹn lộ trước mặt đưa lên một cái màu đen và l đi xách tay Khi eo t ê ngày sinh, n thấy xét i Việt biểu hiện, chắc đ â là t h ầ n ngoài n giáo c hai thành toán 50 USD. Tiếng vạn nói USD. c ủ hắn không c m t chút n lộ bị mang tới ở vào thành phố tokyo tâm một chỗ để phòng nghiêm ngặt kiến trúc nơi này chính là k ỳ dạ điều tra tòa án thẩm phán khu châu á tổng bộ bên trong bộ xa hoa cùng nghiêm ngặt khoa học kỹ thuật cảm giác v ư ợ t xa sự tưởng tượng của hắn to lớn vòng tròn màn hình trên tường toàn cầu thời gian thực số liệu lưu như là thác nước lan xuống mấy trăm tên mặc thống nhất chế phục phân tích viên ở từng người vị trí làm việc lên bận rộn đánh bàn phím âm thanh hội tụ thành một mảnh căng thẳng mà hiệu suất cao giao hưởng một người mặc màu trắng thần bào nam nhân tiếp đón hắn nam nhân ánh mắt c ủ nghiệt mã sắp bén chính là kỳ dạ thần giáo chấp hành quan bị cá bị tờ hoan n ê ngươi kỳ eo điều tra quan bị cá bị tờ á n h mắt phảng phát xuyên thủng mẹn n g ư ơ i năng lực kỳ dạ đại nhân đã tán thành nhưng ở đây năng lực không phải duy nhất tiêu chuẩn trung thành mới là ngự trị ở tất cả bên trên quy tắc thép mẹn lộ không chút nào yếu thế nhìn thẳng hắn trong ánh mắt là đồng loại điên cuồng ta trung thành chỉ hiến cho người thắng bây giờ nhìn lại kỳ dạ đại nhân chính là ở trên thế giới này duy nhất người thắng hắn trả lời trước sau như một ngân c u ồ n g nhưng cũng hoàn mỹ phù hợp hắn thiết lập nhân vật m ị cả m ị tật sự tự hồ đối với câu trả lời này rất hài lòng hắn gật gật đầu rất tốt ngươi trung thành sẽ được báo lại xét thấy ngươi chắc việt tình báo phân tích cùng năng lực hoạt động ngươi được bổ nhiệm làm đặc biệt hành động tiểu tổ tổ trưởng ngươi đem nắm giữ độc lập hành động quyền hạn cùng tài nguyên điều phối quyền a tổ trưởng trực tiếp liền cho lớn như vậy quyền lực bọn họ liền không sợ chính mình là nằm vùng sao vẫn là nói bọn họ đối với hắn có tuyệt đối tự tin tự tin có thể bất cứ lúc nào xóa đi bất kỳ không bị khống chế quân cờ không chờ mẹn lộ suy nghĩ mỹ ca mỹ tư tiếp tục nói ngươi các hợp tác đã đang chờ ngươi mỹ ca mỹ tư mở ra một bên núp ấm một tấm dày nặng cửa hợp kim tự động mở ra cửa sau là một cái phong cách tuyệt nhiên không giống phòng tác chiến mà phòng như vậy còn có mười mấy nhưng bên trong xa hoa trình độ vẫn là vượt qua ép gở căn cứ trong đó có mấy chục lập loại số hiệu màn hình mười mấy công việc nhân viên chính đang công tác chức vụ lên giám sát xác thực thời điểm số liệu một cái mang kính mắt không v i ề n khí chất nhã n h ậ n nam nhân chính ngồi ở trung ương đài điều khiển trước mười ngón ở trên b à n g õ tung bay nhanh đến mức chỉ còn dư lại tàn ảnh vị này chính là họa tạ nạ bệ mạ cổ tỏ người tương lai hợp tác mỹ cả mỹ t ậ giới thiệu hắn là chúng ta đứng đầu nhất số liệu tình báo chuyên gia họa tạ nạ bệ ngừng tay bên trong công tác đ ẩ y một cái k í n h mắt ánh mắt từ trên màn ảnh rời rơi vào mẹn lộ trên người ánh mắt của hắn bình tĩnh nhưng mang theo một loại nhân viên kỹ thuật đặc hữu xem kỹ m ị hạ ẩn ký ảo ta xem qua hồ sơ của ngươi n g ư ơ i ở hacker trong vòng danh hiệu là em mở lấy tính phá hoại tình báo chiến nghe tên thủ đoạn của ngươi rất cực đoan ta chỉ theo đuổi kết quả mẹn lộ chẳng muốn cùng hắn phí lời trực tiếp kéo qua một cái ghế ngồi xuống nhiệm vụ thứ nhất là cái gì h ọ tá nạ b chỉ chỉ màn ảnh chính mặt trên là một cái bệ bộn h â n vật mạng lưới l i lạc trung tâm là một cái danh hiệu vì là ổ rộ vượt quốc phạm tội tập đoàn ô rộ bộ dâu nghiệp vụ trải rộng toàn cầu rửa tiền cùng vũ khí buôn lậu mạng lưới thủ lĩnh đến nay thấy đầu không thấy đôi u thậm chí không ai biết tên của hắn bọn họ dùng mũi nhọn nhất mã hóa phép tính cùng vật lý ngăn cách thủ đoạn ẩ ậ n dấu hạt nhân số sách tình báo các nước cơ cấu truy tra năm năm không thu hoạch được gì 5 năm năm men lô xì cười một tiếng trong mắt giấy lên hưng phấn một đám rắt rưởi hắn nhìn chằm chằm màn hình đại nao bắt đầu cao tốc vận chuyển một lát hắn chỉ vào mạng lưới bên trong một cái không hề bắt mắt chút nào tiết điểm một cái nam châu mỹ cỡ nhỏ công ty xuất nhập cảng từ nơi này vào tay họ tà nạ bệ mạ cổ tỏ cao mày Tiết điểm này chúng sau phân tích a hết thẻ số liệu đó bốn mươi tám giờ m n lộ thể hiện rồi hắn điên cùng một mặt hắn không có đi phá giải cái gì mã hóa phép tính mà là lợi dụng h ọ tạ nã bệ đ à o ra lượng lớn rác rưởi tin tức xây dựng một cái tinh vi tâm lý hồ sơ hắn tìm tới mục tiêu uy hiếp một cái ẩn giấu ở thụy sĩ、si、con gái rơi tuyên bố một phần giả tạo ám sát chỉ lệnh mục tiêu chính là nữ nhi của hắn medlo đối với bộ đ ả m hạ lệnh lại đem phần này chỉ lệnh không cẩn thận tiết lộ cho bản thân hắn n à y quá mạo hiểm sẽ khiến cho ngoại giao tranh chấp họa tàn ạ bệ kinh ngạc thốt lên tranh chấp là thần giáo pháp vụ bộ sự t ì n h medlo khoe miệng n ư ớ c ra một cái tàn nhẫn mỉm cười chúng ta là hành động tổ chỉ phụ trách nhường răn chính mình chui ra động hãy cho xem rán bị đạp cái đuôi thời điểm sẽ là phản ứng gì quả nhiên không tới bao giờ cái tiên tự cho là không có sơ hở nào nam nhân triệt để tan vỡ h ắ nhiệm k ở đ ộ n vụ báo cáo trình đi tới ngày thứ hai toàn cầu tin tức đầu để bị một cái ly kỳ đưa tin chứng cứ Lý h ế sau đó trong vòng mười tháng mẹ lộ thứ nhất đặc biệt hành động tiểu tổ thành kích bên trong một cái khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật truyền kỳ đồng thời số liệu cùng với những cái khác tiểu tổ triệt để lôi kéo chiếm giữ ở đông á lấy ẩn nấp thủ đoạn lừa bán phụ nữ nhi đồng tập đoàn mẹ lộ trực tiếp bày ra một hồi h ba h chiến nhường bọn họ ở tự giết lẫn nhau bên trong bại lộ hết thẻ cứ điểm cùng danh sách thành viên ẩn dấu ở ban sơ chít thông qua làm không tiểu quốc kinh tế kiếm c h ắ c lãi k ế t xù k ề n k ề n quỹ mẹn lộ giả tạo một lần thị trường vỡ bàn giả tạo dù khiến cho bọn họ dốc toàn bộ lực lượng cuối cùng ở một phần giả tạo nội tình giao dịch bên trong đem hết thẻ thành viên trọng yếu một lưới bắt hết hạn thủ đoạn vĩnh viễn ngoài dự đoán mọi người điên cuồng hiệu suất cao bất kể đánh đổi mỗi một lần là mẹn lộ đem một phần phần tội phạm danh sách đặt ở mỹ ca mỹ tật trên bàn làm việc thời điểm ngày thứ hai những người này liền sẽ từ trên thế giới bị thần gọn gàn sạch sẽ xóa đi tùy theo mà đến là vô thượng địa vị lượng lớn tiền tài cùng với trước nay chưa từng có quyền lực men lộ triệt để say mê ở cái cảm giác này hắn vào ở vịnh tokyo tầng cao nhất s a hoa nhà trọ to lớn rơi ngoài cửa sổ là cả tòa thành thị rực rỡ l ê n đ ư ớ c giống như bàn cờ của hắn hắn hưởng thụ trở thành thợ săn hưởng thụ đem những k i a ẩn giấu đi tự cho là đúng tội phạm đùa bỡn trong lòng bàn tay bên trong vui vẻ hắn cho nì ở SG c ờ căn cứ nạc danh hợp thành đi một số tiền lớn mức lớn đủ khiến cái kia căn cứ nhỏ lại vận hành mười năm sau đó hắn bấm cái kia mã hóa đường dây nì ở tiếng nói của hắn mang theo thưởng thức đỉnh cấp ý ki sau lười b i ế n ý cười cái cảm giác này người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng không ế giới l ạ ta cái à càng yêu thích thẩm phán giả danh xưng này nì ở kẻ thức thời mới là tuân kiệt kỳ gia đại nhân mới là người thắng cuối cùng đến đây đi đừng tiếp tục chơi ngươi những tiểu hài từ kia game xếp hình ở đây chúng ta có thể được muốn tất cả ta chỉ đối với mở ra câu đấu cảm thấy hứng thú ni ở âm thanh nghiêm túc mà không phải trở thành hung thủ đồng l o a ta thật hối hận nhường ngươi qua ngươi đã lạc lối ở trong lực lượng mẹn lộ cho chuyện bị cắt đứt mẹn lộ khinh thường n h ữ n ô i lạc lối không là ni h ở tên kia vĩnh viễn không thấy rõ hiện thực hắn tiện tay mở ra bên cạnh máy vi tính chỉ dựa vào tổ trưởng quyền hạn liền xem tài liệu một phần nào đó đại quốc cơ mật tối cao hồ sơ hồ sơ tiêu đề nhìn thấy mà dân mình bị kỳ giả chặn lại duy đạn đạo sự kiện phân tích báo cáo nội dung là mấy tháng trước nào đó đại quốc thử dùng duy đạn đạo đối với đại học tokyo tiến hành đà kích sự kiện trên màn ảnh phát hình vệ tinh vi đeo một viên duy đạn đạo kéo nóng rực bơi lửa từ đường chân trời phần cuối gào thét bay lên trực tiếp bắn về phía đại học tokyo nhưng mà ngay ở nó sắp tiến vào đại học tokyo trên không trong nháy mắt đạn đạo đông dưng nổ tung nay cùng trong tin tức sâu pháo hoa đưa tin nhất trí vừa bắt đầu hắn cho rằng che n g ậ p bầu trời tin tức đạn đạo sâu pháo hoa chỉ là bọn hắn ở tạo thế nhưng mẹn lộ nhìn thấy là một giây sau hình ảnh đạn đạo hình thành mảnh vỡ ở tứ tán ra sau đó lấy một cái hoàn toàn vi phạm định luật vật lý góc độ thay đổi phương hướng so với lúc tới tốc độ nhanh hơn đường cũ trở về video cuối cùng là trên mặt biển cái kia chiếc hàng không m â u hạm chiến đấu nhóm bị chính bọn họ phóng ra đạn đạo mảnh vỡ tinh chuẩn chúng mục tiêu sau đó hóa thành một quả cầu lửa ở mặt biển phóng lên trời mẹn l ỗ lưng bay lên thấy lạnh cả người chuyện này căn bản là không phải là loại người sức mạnh chẳng trách mặt trên ngừng tài chính trực tiếp coi bọn họ là con rơi vứt bỏ còn đem sự tình nhện giấu hạ xuống rời ạ nguyên lai kỳ dạ đúng là thần hắn vẫn cho là kỳ dạ chỉ là cái nút trong bóng tối sát thủ một cái nắm giữ siêu tự nhiên năng lực tội phạm nhưng trước mắt phần này video triệt để lật đổ hắn nhận thức nguyên lai、like、trước bọn họ làm điều tra cùng hy sinh thật chỉ là chuyện cười cùng thân khiêu chiến là vô mưu cái ý niệm này lần thứ nhất rõ ràng như thế xuất hiện ở trong đầu của hắn hắn cho tới nay truy tra hắn kiên trì muốn siêu việt l trắc nghiệm ở như vậy sức mạnh tuyệt đối trước mặt có vẻ như vậy buồn cười cùng không biết tự lượng sức mình hắn nắm chặt chén rượu trong tay trong màn ảnh đạn đạo nổ vì ánh l ử a chiếu g ọ i ở hắn phức tạp trên mặt có lẽ ni ơ nói đúng hắn đã lạc lối nhưng ở này điều c h e kín hoàng kim cùng quyền lực lạc đường lên hắn lần thứ nhất không nghĩ quay đầu lại chương ba hoan lên đi tới thần thế giới mới chương ba hoan n g h ê n đi tới thần thế giới mới t i ể u dịch theo mẹn lộ hết hầu trượt xuống nhưng r ồ i bất diệt lưng lên vọt lên hàn ý một tiếng nhẹ nhàng thở dài đột ngột ở mẹn lộ vang lên bên h a i hai tử mẹn lộ cả người bắp thịt trong nháy mắt kéo căng đột nhiên quay đầu lại một cái mặc m ộ t m à c â u phục h ố n g gậy lao nhân chẳng biết lúc nào liền đứng ở sau lưng hắn mà hắn tay chính nhẹ nhàng khoát lên trên vai của mình trong nháy mắt một cỗ không cách nào diễn tả sợ hai từ trong lòng vọt lên để trong lòng hắn chấn động tới đảo sóng biển sự lựa chọn của ngươi rất đúng lao nhân âm thanh rất ôn hòa nhưng mang theo không thể nghi ngờ h ơ nghiêm không cần có truy tra không cần có bất kỳ mang theo ác ý ý nghĩ đối ngươi như vậy là có ích lớn nhất mẹn lộ con ngươi sau khi nghe xong co lại thành mũi kim phong của hắn hệ thống bảo an là cấp bậc cao nhất liền một con ruồi đều không bay vào được ngươi gửi tiền thời điểm chúng ta liền nhìn thấy ngươi lao nhân phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn chậm dãi nói vốn là ngươi đã bị đánh tới hai á c h dấu ấn đã chắc chắn phải chết thế nhưng ngươi hiện tại từ bỏ truy tra ý nghĩ vì lẽ đó ngươi còn sống ngươi ngươi đến cùng là ai mẹn lộ âm thanh khản giọng khúc khốc hắn đột nhiên đưa tay đi mỏ g ấ u ở bàn dưới xung lục lao nhân chỉ là nhẹ nhàng gõ xuống vậy một nguồn sức mạnh vô hình liền đem mẹn lộ gắt gao đặt tại trên ghế không thể động đậy cái tia đem vốn nên móc ra xuống lục bị ép tới cộm bắp đùi của hắn chuyển đến đau đớn một hồi ta là ai không trọng yếu lao nhân không để ý đến hắn dãy rụa trong đôi mắt mang theo một chút thương hại trọng yếu là thần lựa chọn ngươi nói xong hắn xoay người đi bộ nhàn nhã giống như hướng đi vách tường này đứng lại mẹn lộ dùng hết sức lực toàn thân cao thét một giây sau hắn con ngươi đều nhanh chừng đi ra lao nhân liền như vậy đi vào như xuyên qua một tầm mặt nước không trở ngại chút nào hòa vào kiên cố với tường biến mất không còn t â m hơi mẹn lộ đi tới sơ sờ, sờ. tường vẫn là cái kia mà tường lạnh lẽo cứng rắn liền một tia sóng gợn đều không có hắn từng ngụm từng ngụm thở hồn hện mồ hôi lạnh t h ẩ m thấu áo lót này n g ư ờ i là vị kia hai ách hóa thân sao nếu như mình không làm tốt lựa chọn như vậy mới vừa liền thật đã chết ngay ở hắn tâm tư k e n k e n k e n sắp bén tiếng chôn cắt ra tính mịch là đánh cho mẹn lộ cái k i a mã hóa đường dây mẹn lộ phảng phất như là bị điện giật như thế đột nhiên nhấc điện loại lên uy đầu bên kia điện thoại chuyển tới một nam nhân cực kỳ cùng nhiệt thành kính đến khiến người s ờ n cả tóc gãy âm thanh mẹ lô đi tình thế chi p h ò n g thần ở triệu h o a n g ư ơ i b à n h trong tay hắn nắm điện thoại di động trực tiếp rớt xuống b à n h một tấm dày nặng chịu lửa cửa ở một tiếng đinh thai nhức góc nổ tung bên trong hướng vào phía trong lõm cuối cùng vặn vẹo thành một đoàn s á t vụn sóng trùng kích nhấc lên bụi trần chưa tan hết mấy trăm tên thân mang thần u trắng thiết giáp thần giáo vũ trang nhân viên liền như thủy triều tràn vào bọn họ động tác chỉnh tệ như một trong tay chế tạo vũ khí lập lõe lạnh leo ánh kim loại nòng súng trong nháy mắt khóa ch không được đ ú c đ í t đang cảnh cáo âm thanh bên trong hai tên đặc vụ theo bản năng mà mở hai tay ra quyết tuyệt hộ ở cái kia thân ảnh màu trắng phía trước mà cái kia bóng người ni ở chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở trên sàn nhà ngoại giới náo động cùng sắt khí phản phất một tầng bình phong vô hình bị ngăn cách ở bên ngoài không có cách nào ảnh hưởng hắn đầu ngón tay của hắn như cũ ổn định chính đem một tấm bài b ù k h ờ nhẹ xếp ở k h á c một tấm bên trên một cái mặc đắt giá đặt làm màu trắng âu phục bóng người g i m nhàn nhãm à ngạo mạng b ư ớ tiến từ phá mở cửa đi dạo mà vào khẩn cấp đèn chiếu xuống hắn màu vàng tóc ngăn chiếu dọi n mẹ lộ cái k i a lẹ ra cùng n h ỉ ở kể vai chiến đấu nam nhân giờ khác này nhưng như một vị quân lâm thiên hạ người thắng do xét chính mình tự tay công hãm lãnh đ ị a n h ỉ ở có khỏe hay không mẹ lộ âm thanh bên trong mang theo lười biếng c h à o phúng hắn phất phất tay ra hiệu vũ trang nhân viên thoáng lui về phía sau n h ỉ ở không có ngầm đầu chỉ là nhẹ giọng nói ngươi vẫn là đến mẹ lộ ta nhất định phải đến mẹ lộ đi tới hắn đối diện ngồi xuống đem một cái máy tính bảng ném xuống đất màn hình sáng lên phát hình là các nơi trên thế giới thần phạt g á n g lâm trong nháy mắt là những k i a trốn ở âm u bên trong góc phạm tội đầu mục ở cực hạn sợ hãi cùng không rõ bên trong trái tim tê liệt chết đi video giám sát mỗi một b ư ớ c đều rõ ràng đến làm người nghe thở ta đến nhường ngươi xem một chút chúng ta đối kháng đến tột cùng là ra sao tồn tại video cuối cùng một màn là trên mặt biển cái kia chiếc to lớn hàng không mẫu hạm chiến đ ấ u nhóm bị chính mình phóng ra đạn đạo mảnh vỡ tinh chuẩn xuyên qua cuối cùng hóa thành một đoàn phóng lên trời hỏa cầu khổng l ồ đám mây hình ngấm bước lên ni ở ánh mắt ở trên màn ảnh dừng lại d ò n dã mười giây lập tức lại trở về trước mắt hắn bài bù khờ lên chầm mặc giống như chết chầm n g ư ơ i cho rằng ta đến là cho n g ư ơ i lựa chọn sao mẹ l o nụ cười trở nên lạnh lẽo tên thật của ngươi n a t di vờ ba mươi phút trước ta đã tự tay c h u y ể n lên đến kịch kho số liệu ngươi chỉ có một con đường chết ở này hoặc là vì là thần hiệu chung c h ủ tội ẩm nghĩ ở bên người còn sót lại nữ đặc vụ gì edna đánh một quyền ở trên bàn g i ậ n không nhịn nổi mẹ l o người tên phản đồ này mẹ l o hoàn toàn không thấy l ử a giận của hắn hai mắt nhìn chằm chằm nghĩ ở âm thanh đ ạ thấp ta đây là ở bảo vệ ngươi n g ở ta không muốn nhìn thấy ngươi như, như thế giống chúng ta những tia chết đi đồng bạn như thế vì một cái từ lâu thất bại thời đại trước làm hy sinh vô vị hy vọng ngươi lý giải nỗi khổ tâm trong lòng của ta ni ở xếp bài vũ khợ tay rốt cục cũng ngừng lại hắn ngẩng đầu lên cái kia s o n g thâm thúy con ngươi lần thứ nhất có sóng chấn động hắn nhìn mẹn lộ trên mặt đạo kia giữ tợn vết sẹo nhìn cái kia s o n g tràn ngập thống khổ điên cuồng cùng khoe khoan g con mắt hắn lại quay đầu nhìn một chút bên người hai vị kia đã sớm đem sinh tử không để ý thấy chết không sờn đồng bạn cuối cùng ánh mắt của hắn trở lại trước mắt tòa kia sắp h o à n cống nhưng lại yếu đ ố i cực kỳ bài thắp lên hắn vươn ngón tay chậm rãi đem nó đẩy bài tán lạc khắp mặt đất. Ta rõ ràng, lựa chọn sáng suốt đi ở mẹn lộ trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi nhưng nụ cười kia sau lưng nhưng là một mảnh không người có thể thấy c a y đắng hắn tâm tư không tự chủ được trở lại cái kia triệt để đánh nát hắn ý chí buổi tối ở một cái trống trải không người trong thần điện hắn bị m ỉ ca mỉ tật gọi đến đến đây trong thần điện chỉ có một cái vương t o ọ n sau đó ngay ở vương t o ọ n trước không gian bắt đầu v n mẹo hai bóng người bỗng dưng từ hư vô bên trong hiện lên một cái mang kỳ ra mặt nạ bóng người ngồi ngay ngắn bên trên ngày đó thấy lao nhân thị vệ ở bên mẹn lộ khoa học thế giới quan bị triệt để đánh nát áp lực vô hình đường hắn hầu như không thể thở、đổi. hắn lại một lần nữa xác nhận vậy tuyệt đối không phải là loài người có thể nắm giữ thủ đoạn đó là thần một khắc đó mẹ lộ có liên quan với mưu kế liên quan với siêu việt liên quan với thắng bại ý nghĩ đều hóa thành một mịn hắn biết bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ thần tọa lên nam nhân dùng một loại hiểu rõ tất cả ngữ liệu nhẹ giọng mở miệng mị h ẻn kỳ e l hoặc là nói mẹ lộ người muốn dùng n g ư y i mệnh đến tìm hiểu tin tức của ta vì là nạt di vờ lóc đường đúng không dưới mặt nạ âm thanh rừng một chút mang theo một tia cân nhắc thưởng thức một cái không sai kế hoạch đáng tiếc ngươi thực sự là dùng quá tốt Ta không nợ giết người. À, à, gệ mì giết tồn từ tiến trước ban ra. không kịch kế Hệ hạ cho hắn, hắn từ lúc mẹn lộ tiến vào trước liền biết hắn Hắn hoạch nhỉ nợ người. nói mẹn liền nằm vùng. mẹn cùng hắn ép ở cờ dư đảng, toàn bộ dẫn gệ lợi biết tờ mì lúc cờ vào lộ là là lộ, bộ đầu, đem dụ dư ở ép sau đó ở một phần trên danh sách vì bọn họ vẽ lên một cái hoàn mỹ giấu c h ấ m trọn thế nhưng mẹn lộ tài năng nhường thần lên yêu nhân tài chi tâm đi đi hiện tại ta thay đổi chủ ý thần âm thanh mang theo huy nghiêm nhường cuối cùng tàn đảng vì ta hiệu lực hoặc là nhường bọn họ đi chết nay là của người chủ tội cũng là của người vinh quang dùng các ngươi tài năng vì là thế giới mới phục vụ vẫn là vì là thời đại trước tờ táng tất cả quyền lựa chọn ở ngươi m e n lô ngầm đầu lên trong mắt là bị nhìn thấu khuất nhục là hoảng sợ nhưng càng nhiều là một loại bị sức mạnh tuyệt đối chi phối sau từ bỏ rẫy rủa tỉnh táo từ bắt đầu từ giờ khắc đó hắn không còn là e l người thừa kế mà là thần thủ bên trong trung thành nhất địa ngục chó săn tâm tư kéo về hiện thực m e n lô nhìn đã đứng lên nghỉ ở người sau bình tĩnh tiếp nhận rồi vũ trang nhân viên đưa tới màu trắng t ủ phục n g ỉ ở m e n lô m ở m i ệ n g tiếng nói của hắn nghe không ra tâm tình hoan n ê n đi tới thế giới mới chương ba mươi mốt cũ ta lột đi mới ta thần thuế chương ba mươi mốt cũ ta lột đi mới ta thần thuế khi ra tòa án thẩm phán khu châu mỹ căn cứ ni h ở cùng còn sót lại hai tên đặc vụ bị áp giải đến đó x i ê n g xích ở yên tĩnh hành lang bên trong kéo ra chói thai văn vọng thanh âm kia như là thời đại trước cuối cùng bài ca phung điếu nhưng mà chờ đợi ni h ở cũng không phải là lạnh lẽo nhà giam mà là một gian gian phòng một gian có thể nói đỉnh phối xa hoa phong xếp mềm mại đến mắt cá chân sẽ rơi vào đi thảm lông dê đủ để chứa đ ư ợ c mấy người lăn lộn thoải mái rừng lớn trên bản trưng bày đủ loại kiểu dáng kết cấu tinh xảo món đồ chơi cùng chưa mở xèn g h é ảnh thậm chí, còn có một bộ đầy đủ bản l ý mỹ thì chưa mở xển lệ gỗ mô hình toa ăn lên b ư ớ c hơi nóng đồ an t o a ra thịt bò cổ bệ cùng nấm chất phần đen hỗn hợp mùi thơm nơi này không phải nhà tù là thiên đường đồng thời cũng là một toà dùng thoải mái cùng ăn nhàn tạo thành lao tù x i ê n g xích được khởi ra trong nháy mắt như ở cảm thấy một trận ngắn m ù i mất trọng lượng hắn đứng ở giữa phòng m ặ t không hề cảm xúc men lộ ngươi muốn làm cái gì dùng phương thức này đến nhục nhà ta biểu lộ ra ngươi thắng lợi hắn không có trạm bất luận là đồ vật gì chỉ là lẳng mà ngồi đến tấm kia mềm mại trên giường ngày thứ nhất cơ mở lại đóng lại men lộ không hề nói gì chỉ là đứng bình tĩnh ở cửa dùng cái kia xong phức tạp con mắt liếc nhìn một vòng ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào ni ở trên người dừng lại mười mấy giây sau đó hắn xoay người rời đi cửa lại lần nữa khóa lên ngày thứ hai người đến chơi là liền n nàng cởi s p c ờ chế phục đổi một thân kỷ chạy chế phục nàng không có xem ni ở mà là đi tới toa ăn trước cầm lấy dao n ĩ a y ê u nhã cắt khối tiếp theo bỏ bít tết tinh tế thưởng thức hương vị không sai nàng nhẹ giọng nói phản phất nói với mình ni ở trầm mặc như trước chỉ là dùng hắn cặp kia không gợn sóng con mắt nhìn nàng lý nở rốt c ụ c ngẩng đầu lên ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ là ta lựa chọn hắn nàng đặt dĩa xuống đi tới ni ở trước mặt âm thanh rất nhẹ lý nở ánh mắt đồng dạng bình tĩnh ngươi chưa bao giờ lý giải qua chúng ta chưa bao giờ lý giải chúng ta nội tâm chân chính muốn ni ở, ngươi truy tìm ngươi chính nghĩa vậy ta chính nghĩa đây sát hại cả nhà của ta người kia lợi dụng pháp luật lỗ thủng nhận nhơ ngoài vòng pháp luật hai mươi năm thần cho ta chính nghĩa mà ngươi ni ở, ngươi chỉ coi chúng ta là thành ngươi giải câu đố trò chơi bên trong quân cờ nàng nói xong xoay người rời đi chỉ là quay đầu lại thời điểm trong mắt mang theo hộ thẹn ngày thứ bảy đến v i ê n vị kia tinh thông kỹ thuật đặc vụ hắn cũng đổi kỹ chế phục trong ánh mắt thiêu đốt một loại cuồng nhiệt ánh sáng ni ở ngươi luôn nói chúng ta là vì chính nghĩa nhưng ngươi nghĩ tới chúng ta chân chính muốn là cái gì sao hắn mở hai tay ra p h ả n phất ở ôm ấp một cái không nhìn thấy tương lai ta khát vọng sáng tạo khát vọng dùng ta kỹ thuật xây dựng một cái hoàn toàn mới hoàn mỹ thế giới mà không phải ở thời đại trước lên sửa chữa thân nhìn thấy tài năng của ta hắn cho ta vô hạn tài nguyên cùng quyền hạn nhờ ta đi thực hiện cái lý tưởng này hắn cho ta tài hoa một cái chân chính công dụng mà không phải chỉ là ngươi mở ra câu đ ấ công cụ ni ở trầm mặc như trước tại sao lại lần nữa phản bội chính mình h ắ n không hiểu báo thủ lý tưởng những ngày mơ hồ tình cảm ở logic cùng thắng bại trên bàn cờ căn bản không có bất kỳ giá trị gì tại sao những ngày kế tiếp tựa hồ rơi vào một loại quỷ dị tuần hoàn mỗi ngày ba món ăn đúng giờ đưa đến đều là đỉnh cấp mỹ vị trong phòng món đồ chơi cùng với ảnh mỗi ngày đổi mới một cái so với một cái phức tạp tinh xảo nhưng nghỉ ở chưa bao giờ chạm qua trừ duy trì sinh mệnh đồ ăn cùng thủy chi ở ngoài bất luận là đồ vật gì những kêu đẹp đẽ món đồ chơi những tia tuyệt bán sách những tia tỏa ra mùi hương ngây ngất đồ ăn tựa hồ ở không tiếng động mà cười nhạo hắn cố chớp nửa tháng trôi qua ni ở có chút không chịu được hắn là cái sinh hoạt lên ngớ ngẩn hắn sẽ không giặt quần áo sẽ không quét tước thậm chí ngay cả thu dọn giường chiếu đều sẽ không mà trước hầu như tất cả đều là lịt nờ ở quét tước đồ ăn cho cặn bắt đầu lên men thay đổi quần áo và đồ dùng hàng ngày chất đống ở góc tối trên người hắn tỏa ra khiến người khó nghe mùi đã từng sắp xếp đến cẩn thận tỉ mị tóc trắng giờ khác này cũng loạn đến giường như tổ chim ni ở tinh thần bắt đầu xuất hiện một tia vết nứt hắn không phải là bị việc v ậ t đánh bại hắn là bị không có việc để làm đánh bại đã từng đầu góc của hắn như một đài vĩnh viễn không ngừng siêu máy tính xử lý lượng lớn tình báo xây dựng vô số lo g i c mô hình mà hiện tại nay đài máy tính bị cưỡng chế tắt máy hắn bắt đầu ở trong phòng đi dạo ngón tay vô ý thức của mình hắn nhìn về phía trong phòng món đồ chơi thế nhưng lòng tự ái của hắn không có lựa chọn đi chạm hắn bị vây ở chính mình chế tạo tinh thần trong đống giác như một cái bị thế giới vứt bỏ cô nhi một tháng sau cửa rốt cục lại lần nữa mở ra làm m lộ hắn nhìn trước mắt g á i này quận mình ở góc tối chỉ để mất đi thiên tài vầng sáng n ỉ ở trên mặt không có bất kỳ thắng lợi vui sướng hắn đi tới trước bàn nhẹ nhàng thả g á i kế tiếp xinh xắn màu đen máy truyền tin có người cho ngươi lưu nói mẹn lộ âm thanh nghe không ra bất kỳ tâm tình hắn nói đây là để cho hắn hoàn mỹ nhất người thừa kế sau đó hắn lại đem một bộ trồng chất chỉnh tề quần áo và đồ dùng hàng ngày thả đang phát hình dụng cụ bên cạnh đó là k í chế phục nghe xong đó sau đó cùng thời đại trước cáo biệt đi mẹn lộ xoay người rời đi lần này hắn không có lại quay đầu trong phòng chỉ còn dư lại n ỉ ở cùng cái k i a màu đen máy t r u y ề n tin hồi lâu nị ờ run rẩy một trận một trận đưa tay ra cầm lấy cái k i a máy t r u y ề n tin hắn mang lên thai nghe ấn xuống phát hình phím l cái k i a quen thuộc lại thanh â m mệt mỏi ở vang lên bên thai nị ờ hắn rất xuất sắc là ta hoàn mỹ nhất người thừa kế nhưng hắn thiếu hụt thứ then chốt nhất người cảm tình hắn đem hết thệ đều xem là một cái tinh vi câu đố thưởng thụ hóa giải câu đố vui vẻ hắn đem hết thệ mọi người coi là con cờ mà không phải từng cái, từng cái độc lập người ta lo lắng một ngày nào đó làm hết thệ câu đố đều mở ra sau hắn sẽ phát hiện mình không còn gì cả thậm chí không biết nên làm gì xuống tiếp yêu người yêu người sẽ vì thủ hộ không thể thay thế người mà đem cái kia phần nhớ nhung chuyển hóa thành phương pháp trong ghi âm l âm thanh d ừ n g một chút tựa hồ là đang suy tư nếu như ta thất bại ta hy vọng ta người thừa kế có thể rõ ràng n à y xưa nay đều không phải một trò chơi ai họa t a gì thỉnh thay ta chuyển táo hắn ghi âm cuối cùng là l một tiếng dài lâu thở dài cái kia thở dài bên trong không có chỉ trích chỉ có vô tận thất vọng cùng không cách nào nói nói bị a y chân chính câu đố không ở hung thủ tên bên trong mà ở người may mắn còn sống s u ố t nước mắt bên trong vây anh ni ở thế giới triệt để đổ nát l cái kia một tiếng thở dài triệt để đánh nát hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả hắn lo d ị p hắn nhu tính hắn thắng lợi ở l này âm thanh thở dài trước mặt đều thành đ ấu trí buồn cười hài đồng trò chơi hắn vẫn cho là chính mình đang kế thừa l ý chí mô phỏng l tất cả hành vi quay đầu lại chính mình nhưng là l trong mắt cái kia đi ở sai lầm nhất trên đường thất bại phẩm yêu cảm tình thiếu hụt những thứ đồ này không có mệnh lệnh không có chỉ trích chỉ có đến từ hắn sùng bái nhất người nhất triệt đề ôn nhu nhất phủ định này so với bất kỳ cực hình đều càng thêm tàn nhẫn ô không hề có một tiếng động nghẹn ngào từ trong cổ họng hắn phát sinh nước mắt lần thứ nhất không bị khống chế vỡ đê hắn thua thua thất bại thẳng hại không phải bại bởi ký dạ không phải bại bởi mẹ lỗ là bại bởi cái kia hắn chưa bao giờ chân chính lý giải qua thế giới cũ không biết qua bao lâu tiếng khóc đình chỉ trong phòng yến t ĩ n h một cách chết chóc n h i ở t r ầ m dại đứng lên hắn lau khô nước mắt hắn đi qua đầy đất tàn tạ đi tới chất bàn hắn dội ra cái kia xong từng xếp lên vô số bãi tháp giờ khác này nhưng khẽ run tay cầm lấy bộ kia điều tra viên chế phục sau đó từng cái từng cái m ặ c ở trên người mình thời đại trước thiếu một vị thiên tài thay vào đó là một cái nắm giữ cảm tình tân sinh người chương ba mươi hai thần cảm tạng chương ba mươi hai thần cảm tạng ni ở đẩy cửa ra t r ụ c cửa phát sinh chậm chạp m à dài lâu âm thanh chậm dài hướng vào phía trong mở ra ánh sáng chỉ đâm thùng dài đến một tháng h ắ c á m ni ở theo bản năng mà giơ tay ngăn trở cái kia mảnh lâu không gặp ánh mặt trời ánh mặt trời xuyên thấu khe hở rọi sáng hắn mặt tái nhập má hắn đứng ở cửa trên người bộ kia mới tinh kỳ trúc màu đen chế phục có vẻ hơi rộng lớn nhưng lại cực kỳ phù hợp hắn giờ khắc này trạng thái hắn không còn là cái kia cuộn mình ở l bóng dáng bên trong hải tử hắn trong ánh mắt không có qua đi mê man cùng cố chấp chỉ còn dư lại một loại tính m ị c h sau khi tuyệt đối thanh minh ngoài cửa m e n lộ tựa ở trên tường trong miệng ngậm một cái chưa tiêu đốt thô xì gà lớn thuốc lá cây thơm tràn ngập ở trong không khí bên cạnh hắn còn đứng một nam một nữ đ ồ n g dạng thân mang kỳ trúc chế phục chính là lịt nở cùng tên kia nhân viên kỹ thuật mẹn lộ tầm mắt ở nỉ ở trên người đó qua từ hắm bị nước mắt cột rửa hắn lộ ra mỉm cười mở miệng nói chúc mừng người từ thế giới mới bên trong giành lấy cuộc sống mới ni ở không hề trả lời tiếp đó cái k i a tên là lịt nở nữ nhân đi lên phía trước cầm trong tay khăn cùng kéo động tác của nàng rất nhẹ mang theo một loại ônu n ni ở ngồi xuống đi ta giúp ngươi sửa sang một chút hắn đem ni ở mang tới gian phòng bên trong ấm áp dòng nước qua ni ở tóc nàng dùng khăn thế ni ở lao đi trên người dơ bẩn tẩy đi một tháng xa suốt tinh thần kéo dán vào hắn chân tóc dang g i c vang vọng đem những tia xoắn xít thành đoàn tóc trắng kể cả hắn đổ nát thế giới cũ cùng cắt đứt toàn bộ quá trình ni ở không nói một、lời. hắn chỉ là n g ồ i yên tĩnh cảm thụ cái kia phần lâu không gặp tên là đồng bọn xúc cảm làm tất cả sửa soạn xong hết trong gương xuất hiện một cái hoàn toàn mới nỉ ở tóc ngắn g ọ ngàng ánh mắt sắp bén cái kia phần thiên tài cao ngạo bị một loại càng thâm trầm đồ vật thay thế hắn đứng lên đi tới mẹn lộ trước mặt ánh mắt nhìn thẳng đối phương cần ta làm cái gì tiếng nói của hắn như cũ bình tĩnh mẹn lộ rốt cục đem cái kia điếu xì gà từ trong miệng b ắ t dùng đầu ngón tay chậm rãi vê đậu trong mắt của hắn giấy lên liên cùng g ã tâm trí hỏa thần cho ta một cái gợi ý hắn muốn nhường ký t r ư c con mắt trải rộng thế giới cũ điều này cần một cái căn cứ vào toàn cầu số lớn b i ế t đặt ta tâm lý đo viết cùng biểu cảm v ẻ mặt phạm tội phân tích trước nay chưa từng có vĩ đại hệ thống ta cần ngươi đại não nghĩ ơ cần ngươi không gì sánh kịp năng lực tính toán sau đó sàng lọc ra hết t hệ tội phạm đem ẩn dấu ở nhân tính trong bóng tối côn trùng có hại ở bọn họ n à y sinh cái thứ nhất ác nghiệm trong né mắt mẹn lộ đưa tay ra trên không trung nắm hờ như muốn đem toàn bộ thế giới đều n ắ m ở lòng bàn tay đem bọn họ nghiền nát nhuồn bọn họ toàn bộ không chỗ che thân nghĩ ơ lẳng nghe l cái tia âm thanh thất lạc thở dài phản phất vượt qua sinh tử lại một lần ghé vào lỗ thai hắn văng lên chân chính câu đố không ở hung thủ tên bên trong mà ở người may mắn còn sống sót nước mắt bên trong hắn rốt cục rõ ràng dùng l phương thức đi hoàn thành l không thể hoàn thành sự nghiệp sau đó dùng hai tay của chính mình đi t r ô n cái kia tràn ngập phạm tội mục nát không thể tả thế giới cũ được ni ở chỉ nói một chữ một ngày kia bị gọi là kỳ dạ thần giáo tổ chức to lớn sâu không thấy đáy kho tài nguyên hướng về một cái tên là ni d xin người sống triệt để mở rộng cửa lớn một cái danh hiệu vì là thẩm phán chi nhãn hệ thống giám sát ở hắn thiên tài giống như trong đầu bắt đầu lấy siêu việt thời đại tốc độ điên cuồng xây dựng thời gian lại như bị thiên đường chế tạo ra tốc như thế một năm sau ít thành lập một năm tròn toàn bộ thế giới rực rỡ hẳn lên thần giáo sướng n ưu viên dùng một loại gần như hành hương thành kính ngữ liệu ở trải rộng toàn cầu to lớn trên màn ảnh hướng về toàn nhân loại trang nghiêm tuyên cáo toàn cầu tỷ lệ phạm tội chính thức về không đã từng chiếm giữ ở tam giác vàng khiến chính phủ các nước bó tay toàn tập khổng lộ phạm tội tập đoàn trong một đêm bốc hơi khỏi thế gian chỉ để lại đầy khắp núi đồi hoa anh túc ở trong gió cấp tốc khô héo hoan sở chít đám kia ẩn giấu đi dùng tư bản khoáy lên thế giới tài chính cá sấu lớn ở một cái bình thường giao dịch ngày sáng sớm nhân cấp tính trái tim tê liệt tập thể đột tử ở bàn làm việc của mình trước bọn họ chết đều không ngoại lệ đều kèm theo một phần do kỳ trục bên trong chạy ra chứng cứ phạm tội bằng chứng như núi không thể cãi lại thế giới c ũ trật tự bắt đầu đổ nát thế giới mới trật tự bắt đầu thành lập bọn họ liêm tụ tập tiền tài bất nghĩa cũng bị tất cả đoạt lại hóa thành thế giới mới nền tảng thần giáo tài chính như, như hồng thủy tràn vào xã hội mỗi một góc bọn họ xây dựng cô nhi viện giúp đỡ nghèo khó học sinh vì là mỗi một cái người thất nghiệp cung cấp thể diện công、tác. bọn họ dùng dòng lũ bằng sắt thép kiến tạo lên một căn tòa mới tinh lầu cao vô điều kiện n h ư ờ n g thế nhân cư trú thế gian lại không trôi d ạ t khắp nơi người mọi người xuất phát từ nội tâm hát vang ca ngợi đem kỳ dạ tên tiêu chuẩn đem hắn lý niệm khắc ở trong lòng hôn loạn quốc gia n g h ê n đón trật tự ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn trên đất mở ra hòa bình chi hoa đầu đường đã không còn bạo lực trên internet đã không còn lửa gạt trên mặt của mỗi người đều treo thỏa m ã n cười không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa một cái sách giáo khoa giống như ủ tổ tị hạ giáng lâm nhân gian màu trắng tinh thần giáo cờ xí cùng các quốc gia quốc kỳ s ô n bay ở một cái mặc thể diện ánh mắt nhưng có chút cô đơn nam nhân hạ thất vọng đối với bằng hưu bên cạnh ván giận có lúc nghĩ ở trên mạng tìm người chửi nhau cũng không tìm tới dám cãi lại nhọn giọng một chút người điên rồi hắn đối diện sắc mặt người bám một hồi trắng sau ly cà phê trong tay tầng tầng loáng một cái nóng bỏng chất l ỏ n g tung một tay hắn nhưng như không cảm giác được đau một cái gắt gao đệ lại đối diện nam nhân cổ tay thủ đoạn ngươi đ i n rồi ta ta liền phát câu bực tức bực tức ngày mai ngày mai là ngày gì ngươi không biết sao hắn lập tức sốt sáng mà liếc nhìn một phía khi ra đại nhân sẽ ở toàn cầu trực tiếp bên dưới đăng cơ a cái tia ngươi còn dám nói câu nói như thế này hắn chỉ vào ngoài cửa sổ một đội thân mang bạch đi thế giới mới cảnh sát chính bước chỉnh tệ bước tiến đi qua thấy không toàn thế giới giới nghiêm tầm mắt của hắn liếc nhìn ở cách đó không xa thế giới mới cảnh sát huy trường kỳ giả pho tượng lên cùng với các nơi không nổi bật địa phương ngươi nghĩ bị thẩm phán chi nhãn ký hiệu sao nam nhân lập tức im lặng hắn có thể không muốn bởi vì một câu h á n giận liền bị tòa án thẩm phán gõ cửa sau đó mất đi thần giáo phân phối cho phòng của hắn công tác cùng với ở cái này thế giới mới bên trong tất cả thẩm phán chi nhãn ở khắp mọi nơi bất kỳ bị phán định vì là phạm tội ngôn luận cùng hành vi cũng có thể bị hệ thống giám định hậu quả kia không người dám nghĩ liền cãi vã từ đầu đường biến mất không giống ý kiến tại trên mạng lưới tuyệt tích toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại một loại âm thanh đối với kỳ giả ca ngợi kỳ giả không còn là một cái tên một cái danh hiệu hắn đã là cái này kỷ nguyên mới duy nhất thần h ệ y hạ g ệ mi zeto đứng ở thần giáo tổng bộ chỗ cao nhất hai tay đ ú t túi quần quan sát dưới chân tòa này rực rỡ hẳn lên thành thị vờ nơ đ hóc vu đứng ở sau lưng hắn không nói một lời gió thổi tới thổi hạ g ệ mi zeto y phục bay phân p h ậ t nghe h ệ y hạ g ệ mi zeto bỗng nhiên mở miệng âm thanh ở trong gió tung bay thế giới mới gió nhẹ đang từ sau lưng ta thổi tới hắn mở hai tay ra ôm ấp tòa này do hắn tự tay sáng lập thế giới mới h ệ n g ạ g ệ m ì giê tố xoay người nhìn thẳng v ở nờ g ó c vu c o n mắt hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng cuối cùng chúng nó đều hội tụ thành một câu nói cảm ơn n g ư ơ i vờ nờ g ó c vu thật thật rất cảm tạ ngươi nếu như không có n g ư ơ i ta hoàn toàn không có cách nào làm đến tất cả những thứ này h ệ n g ạ g ệ m ì giê tố lại lần nữa nhìn phía phương xa nhìn phía cái kia hoàn toàn không có phạm tội thế giới ta rốt cục làm đến hắn nhẹ g i ọ n g nói vờ nờ g ó c vu cũng theo ánh mắt của hắn nhìn tới nhìn cái kia mảnh ở tuyệt đối trật tự dưới không có phạm tội nhân dân tiếng cười cười nói nói thành thị sau đó hắn thu tầm mắt lại nhìn trước mắt cái này sắp đăng lâm thần đàn nam nhân mở miệng nói chúc mừng ngươi chương ba mươi ba thế giới mới c h i thần đăng cơ chương ba mươi ba thế giới mới c h i thần đăng cơ ký dạ kỷ nguyên mới thứ nhất nguyên n h ê n đăng cơ ngày hàng tỷ dân chúng hoặc tụ tập ở quảng trường màn lớn trước hoặc canh giữ ở chính mình tv bên bọn họ chờ đợi cái kia thần thánh duy thời khắc này gián g lâm toàn cầu hết thẻ màn hình ở cùng một dây bị cưỡng chế tiếp quản to lớn tấm bảng quảng cáo gia đình tv cá nhân phần khối tất cả mọi thứ biểu hiện thiết bị đều chỉ còn lại một cái hình ảnh thuần trắng màu lót trung ương nhưng là ký dạ thần giáo thần thánh ký dạ huy chương huy chương phía dưới thần thánh con số bắt đầu nhảy lên、00059. thế giới phảng phất bị rút đi có âm thanh tokyo shibu ngã tư đường từng là trên thế giới bận rộn nhất địa phương giờ khác này chống trải đến có thể nghe thấy gió thổi qua nghẹn n à o lưu giót quảng trường thời đại yên lặng như tờ lấp lóe trên màn ảnh chỉ có cái kia thần thánh đến ngược như một con quan sát nhân gian mắt khổng lồ nhìn phía dưới người quan sát nhóm nhà xưởng nổ vang lễ đường tiếng trung thị trường náo động nhân loại văn minh tất cả ở mỹ đều ở này trong vòng một phút bị triệt để ấn xuống nút tạm rừng mọi người tự phát tụ tập ở quảng trường ở đầu đường ở trong nhà đình chỉ cho chuyện ánh mắt tụ và o ở cái kia duy nhất hình ảnh đoàn người yên tĩnh có thể nghe được tiếng hít thở đó là một loại hôn tạp kính nghệ cung nhật hoảng sợ yên tĩnh thần giáo tổng bộ giờ khác này như thế giới mới va ti căng quân thể kiến trúc ở ngoài là thuần trắng hải dương đến hàng mấy chục ngàn thế giới mới cảnh sát cùng thần giáo đội vệ b ì n h tạo thành so với sắt thép cảng kiên c ố trật tự đội ngũ ánh mặt trời chiếu ở bọn họ không nhiễm một hạt bụi chế phục cùng mới tinh vũ khí lên phản xạ ra ánh sáng trói mắt đất phản phất mỗi một tên vệ sĩ đều là một đạo không thể vượt qua tường ánh sáng bọn họ trên mặt của mỗi người chỉ có tuyệt đối phục tùng chỉ có một loại thiêu đốt đến mức tận cùng cung nhiệt bên trong thần điện lớn lao ca ngợi như thủy triều dâng lên ạ mạn mỹ xạ đứng ở trên đài cao nàng thân mang thánh khiết v á y trắng dường như g á n g lâm thế gian t h á n h nữ nàng tiếng ca trong suốt thần thánh mỗi một cái âm phủ đều hóa thành cung nhiệt yêu thương xuyên thấu cung điện cùng thần điện ở ngoài cái kia không hề có một tiếng động cung nhiệt đan dẹp cộng hưởng phía sau nàng là toàn thế giới sàng lọc âm nhạc ban hợp sướng các nàng tiếng ca xuyên thấu cung điện vang tận mây xanh đó là lấy thế giới cũng làm t ế phẩm vì là tân thần sinh g i dâng lên ca ngợi. Vĩ đại Trật tự hóa thân. Thế giới mới duy nhất thần. đạt đến cao trào trong nháy mắt, thân điện cái kia tấm cửa lớn chậm mở ra. Ánh mặt trời, từ ngoài cửa chẳng vào. Một cái mang thuần mặt nạ trắng nam nhân. Phản quang mà đứng, xuất thân tầm mắt trong. rãi ra. chậm hóa Ánh chẳng nhân. Phản hiện Ca cao kia cửa cửa mang nam quang ngợi đến ngáy điện lớn ngoài nạ đứng, điện người bên giới mới cái cái mọi mở mà duy vào. ở sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ thân điện mọi ánh mắt hết thẻ tia sáng hết thẻ ý chí Hắn, chính thân thế cảnh chỉ quan các cao. là là kỳ ra. Mị các mị d... thân là thế giới mới dị, sát tơ tôi giới hắn hầu như là lảo đảo bước nhanh về phía trước ở toàn thế giới nhìn kỹ đối với mang mặt nạ hạ g m ê g i ả i tổ lấy thành kính nhất tư thế quỳ một chân trên đất、Thần. hắn ầ n h dùng hết suốt đời tín ngưỡng từ hết hầu nơi sâu xa bỏ ra cái chữ này sau đó hắn r ơ i lên thật cao trong tay vương miện đó là do vô số cũ pháp điện một góc đúc mà thành vương miện đó là tượng trưng đối với cũ pháp lý triệt để mai táng tượng trưng trí cao vô thượng quyền lợi mũ miện hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem vỉ lại hạ ghê mi d ạ tổ mang lên ở vương miện chạm đến đỉnh đầu một khắc đó mị ca mị tật trong mắt nóng bỏng nước mắt cũng lại không khống chế được hắn suốt đời lý tưởng ở này một giây thực hiện kỳ dạ thần giáo trúng hạt nhân nhân viên mẹ lộ cùng với cát mỗi cái giáo chủ x ế p đứng hai bên vì một chân chiến đất vì là tân thần đưa lên tuyệt đối trung thành hãy ạ ghệ mi dạy tổ không kỳ dạ hắn ấy lòng vang lên một thanh â m đây mới thực sự là chính nghĩa một cái không có phạm tội chỉ có trật tự thế giới mà ta nhưng là cái này thế giới mới người sáng lập hắn từng bước từng bước theo phía sau ánh mắt của mọi người bước lên đi về thần tọa cầu thang đập mỗi một bước cũng giống như đạp ở thế giới cũ kẻ trở ngại sắt lên mỗi một bước cũng làm cho thế giới mới trật tự càng thêm củng cố đặt mỗi một bước cũng làm cho thế giới mới nhân dân vì đó run dày bước tiến của hắn không nhanh nhưng cực kỳ châm ổn toàn cầu hàng tỷ dân chúng nín hơi ngưng thần m i nhìn hắn đi tới n ư ớ c thang kia rốt cục hắn đi đến cuối con đường ở cái kia do hoàng kim cùng bạch kim chế tạo to lớn đến đủ để quan sát chúng sinh thần tọa trước chậm dại xoay người sau đó ngồi xuống lập tức thần điện cung đỉnh màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh đem giữa chưa nhất rừng rực ánh mặt trời phân giải thành ánh sáng rực rỡ mạ đã ra như thần tích giống như chút xuống hết hệ trung sáng hết thẻ thanh quang đều tập trung ở trên người hắn hắn bị bao phủ ở ánh sáng chỉ bên trong mặt nạ phản xạ thanh quang không thấy rõ buồn vui t i ế n tĩnh ngay ở hắn ngồi trên thần tọa trong trước mắt đó thời gian phảng phất đình trệ giờ khác này hắn giống như mặt trời chiếu sáng và ngàn thân điện biên soạn bộ ghi chép hắn thánh tên giờ khác này hắn bị thế giới sôi chảo kỳ dạ kỳ dạ đại nhân kỳ dạ vật thuế giáo đường bên trong thế giới ở ngoài nhân dân hô hoán hắn thánh tên âm thanh hội tụ thành một cỗ không thể chống đỡ dòng lũ tựa hồ muốn đem toàn bộ địa cầu nhân chìm đầu đường cuối ngõ vô số người thiêu đốt ngọn nến tụ hợp vào tự phát du hành đội ngũ hóa thân làm nhất thành tính tín đồ ca tụng tân thần tên trên internet mỗi một cái xã giao nền tảng mỗi một cái khu bình luận chỉ hô hoán cái k i a một cái thánh tên hắn ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa ánh mắt quan sát cầu thang d ư ớ i hô hoán h ắ n thánh tên chúng sinh giờ khác này hắn là thế giới mới duy nhất thần cách đó không xa giai ú c ngồi sổm ở thần điện đỉnh gỗ thịt trên sàng ngang hắn đem nơi này xem là tốt nhất thi phòng vườn bực n á n ngẩm gặm quả táo lanh lảnh quọn kẹ tâm thanh bị này thần thánh tiếng kêu nhân、chỉm. xem thì lại đứng bình tĩnh ở a mạn mỹ xa một bên nàng ánh mắt phức tạp xuyên t h ấ u phía dưới ồn ào đám người cuối cùng rơi vào trên vương tọa trên thân nam nhân nàng chứng kiến này A gây m ì d i ậ t tổ thế giới mới sinh ra hãy、e、gây m ì nhà mẫu thân này A gây m ì xả kỷ cổ sốt u sáng mà nắm t ặ p r ề nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm tv giải tố nên ngay ở trong thần điện đi không biết màn ảnh có thể hay không quét đến hắn các ưu tú như vậy hiện tại là tân thế giới đại nhân vật chính là không biết hắn đứng ở chỗ nào mỗi mỗi ạ gây mi sảy hồi một mặt tiêu m a i ạ ghệ mi sợ chị r ộ t thì lại làm thế giới mới cảnh sát ở trong đám người yên lặng thủ hộ đám này con trai của hắn tín đồ mà ở thần điện ở ngoài đoàn người nhìn tầm thường nhất góc tối vờ nờ góc thu ngẩng đầu lên l ặ n g lặng nhìn kỹ cái kia do chính mình một tay sáng l ậ p thần hắn thu hồi thế giới tất cả mọi người đối với ạ ghệ mi g ả i tổ hai á c h truy tung hắn nghe đoàn người tiếng kêu đi ngược dòng người xoay người mà ở đầu góc của hắn nơi sâu xa một nhóm lạnh lẽo gợi ý của hệ thống lạng l ê n hiện lên nhiệm vụ trước mặt phụ trợ ạ ghệ mi d ạ tổ trợ giút quét sạch trứng lại cho đến trở thành thế giới mới thần đã ho Chương chương thần thần xuyên qua, chương 34, thần xuyên qua, qua. kỳ dạ kỷ nguyên mới thứ hai nguyên nhiên thế giới mới ở tuyệt đối trật tự bánh răng dưới vững vàng chuyển động tỷ lệ phạm tội liên tiếp bảy trăm ba mươi ngày là số、0. con số này dường như một đạo thần thánh dấu ấn khắc thật sâu ở thế giới nền tảng lên kỳ dạ thần giáo này đài bàn g máy móc lớn hiệu suất cao vận chuyển đem thần hoàng kỳ dạ ý chí thẩm thấu đến thế giới mới mỗi một góc tài nguyên phân phối thành thị quy hoạch giáo dục chữa bệnh văn hóa sinh sản hết thầy đều dường như tinh vi đồng hồ ở dự thiết trên quỹ đạo hoàn mỹ vận hành thần giáo tổng bộ thánh điện sâu nhất nơi To lớn cửa sổ sắt đất trước hãy ạ ghệ mỹ i ả i tổ quan sát phía dưới bị nắng sớm nhuộm thành màu vàng thành thị trên đường phố người đi đường ngay ngắn có thứ tự xe cộ lái tự động trên mặt của mỗi người đều tràn trề sáu tiếng công tác chế mang đến tích ý. một bên đá cẩm thạch trên bàn tấm kiệu tượng t r ư n g thần quyền thuần mặt nạ trắng đang lẳng lặng thả ở phía trên rút đi thần linh ngụy trang ạ ghệ mỹ i ả i tổ khuôn mặt tuấn tú như cũ ánh mắt so với hai năm trước càng thâm phí hơn đó là quyền lực cùng ý nghiêm lắng động trong con mắt hắn phản chiếu mảnh này hoàn mỹ không một tỷ vết c gia nhưng mà ánh mắt của hắng xuyên x nay cực hạn trật tự là xây dựng ở phạm nhân đối với kỳ dạ hoảng sợ bên trên xây dựng ở hắn cái này thần căn cơ bên trên chỉ cần hắn còn sống sót mảnh này thần quốc chính là vĩnh hằng một khi hắn chết đi nay u tổ đi ạ thì sẽ trong nháy mắt đổ nát phạm nhân thân thể trung quy là có hạn h ắ n làm sao có thể cho phép chính mình thần quốc tồn tại như vậy thiếu sót trên người hắn cần tiến hóa cần bù đắp chính mình làm thần cuối cùng một khối ghép ảnh vờ nơ đ hóc t u hắn mở miệng âm thanh ở chống trải thần điện bên trong văn vọng nhân loại trung quy là có cực h ạ n ta dùng thời gian hai năm đem cái thế giới này đánh bóng thành ta muốn hình dạng cũng càng phát rõ ràng biết được cực hà này n dù cho ta nắm giữ dài lâu tuổi thọ thế nhưng là không cách nào bảo đảm hoàn toàn bất ngờ phàm nhân thân thể trung quy là có hạn lạng yên không một tiếng động vờ nờ hóc vu xuất hiện ở phía sau hắn chống cái kia ế vậy không hổ là ngươi giải tổ vờ nờ hóc vu âm thanh bằng thẳng nhưng mang theo một loại hiểu rõ tất cả ý vị xem ra cái này nho nhỏ thế giới đã không cách nào thỏa mãn ngươi giải tổ hắn trầm mặc mấy giây sau đó dùng một loại so với bình thường càng trịnh trọng ngữ điệu mờ miệng giải tổ ngươi là có hay không có cân nhắc qua bên ngoài thế giới nhìn hệ mị giải tổ trầm rãi xoay người Ánh hiện mắt rốt cục vợ nơ hóc vu bước lên trước âm thanh mang theo một loại cổ sừa nhịp điệu vũ trụ minh mông v ô n g ẩn chiều không gian trùng điệp vô cùng ngươi đã ở đây giới đang lâm thần tọa nhưng đây chỉ là một khởi điểm hắn dừng một chút chuyển đề tài nhắm thẳng vào hạt nhân phạm nhân thân thể trung quy có hạn ngươi muốn đạt được siêu việt nhân loại sức mạnh sao vợ nơ hóc vu go gậy liền giống như ta siêu việt nhân loại sức mạnh hệ、hey, hạ gậy m ì z a t o nhịp tim đột nhiên da tốc đầu hốc của hắn nhớ lại mấy năm trước vờ nơ hốc ru giơ tay đem gào thét mà đến tên lửa xuyên lục địa hóa thành bột mịn t h ầ n lực đó là khắc vào gen người nơi sâu xa đối với càng cao cấp sinh mệnh hình thái theo đuổi cùng khát vọng ngươi có thể mang ta đi tới thế giới khác tiếng nói của hắn như cũ vững vàng nhưng không giấu được cấp thiết có thể vờ nơ hốc ru gật đầu nhưng cần chuẩn bị ngươi bộ này p h à m nhân thân thể cần muốn cường hóa mới có thể chịu đựng thời không xe rách hệ、hey, hạ gậy mi zeto khé gật đầu cặp kia vắng lặng đã lâu trong, trong mắt một lần nữa dấy lên tên là phân đấu hòa diễm hắn không bao giờ thiếu chính là tài nguyên cùng lực chấp hành căn cứ trồng trọt quả táo giai úc nằm ở quả táo trên núi thưởng thụ về hưu sinh hoạt căn cứ bên màn hình điện tử mở ra chiếu ra thần tọa lên này hạ ghệ mỹ dãy tổ bóng lưng giai úc ta muốn rời khỏi một quãng thời gian ồ rời đi giai úc hứng thú đi đâu đi một cái có thể làm cho ta chân chính thành thần thế giới hạ ghệ mỹ dãy tổ lời ít mà ý nhiều cùng từ thần đại vương tuổi thọ cùng trung khế ước còn hữu hiệu đi đương nhiên g i a úc vừa nhắc tới cái này liền không nhịn được cười lao nhân kia thu được ta cống lên một trăm đặc cấp quả táo thời điểm cười đến miệng đều nhanh n i ế t đến sau gáy nói cái gì tuổi thọ cùng trung k h ế ước chưa từng nghe thấy nhưng xem ở quả tám mức ngoại lệ một lần cũng không sao hệ h ghệ mi giết ổ ánh mắt sắp bén hỏi ra vấn đề mấu chốt giải hút ít nốt ở thế giới khác còn có thể có hiệu lực sao nếu như ta đi tới thế giới mới liên quan với cái thế giới này ký ức liệu sẽ có bởi vì bút ký quy tắc mà bị c h ó c ra giải hút con mắt chấp chấp sau đó nhức đầu tựa hồ đang suy tư cái này chưa bao giờ bị hỏi đến vấn đề sách vấn đề thú vị a g i ả tổ từ thân giới quy tắc à bút ký liên tiếp là tử vong bản thân cái nào thế giới còn chưa tử vong đây sức mạnh căn nguyên nên vẫn còn ở đó có điều hắn kéo dài ngữ đ i ệ u có thể hay không dùng cụ thể dùng như thế nào phải xem ngươi đi thế giới kia bản thân pháp tắc có tiếp hay không làm nó lại như không giống quốc gia có khác biệt pháp luật mà cho tới ký ức ai biết được có lẽ sẽ quên có thể sẽ không ngươi không cảm thấy như vậy mới càng kích thích sao rất tốt h ệ y ạ ghệ mi zato cắt đứt truyền tin đáp án này đã đầy đủ nguy hiểm ở hắn tính toán bên trong phía trên tòa thánh điện hạ ghệ mi zato triệu đến hắn trung thành nhất hai vị tín đồ mỹ c ả mỹ tân quỷ s á t ở thần tọa bên dưới thân thể nhân kích động mà k h ẽ r u n hắn bị trao tặng thần chi người đại diện quyền hành ở hắn kính yêu thần rời đi trong lúc phụ trách duy trì thần điện tuyệt đối trật tự cùng phán quyết đối với mỹ c ả mỹ tân mà nói đây là thần đối với hắn không hề bảo lưu tín nhiệm là siêu v i ệ t sinh mệnh trí cao vinh quang một bên khác ạ mạn mỹ x a đứng bình tĩnh trước sau như một dùng nàng cái kia song chỉ chứa được con mắt của hắn yêu say đắm mà nhìn hắn nàng bị giao cho nhiệm vụ là làm thành nữ tiếp tục lấy nàng không gì sánh kịp thần tượng mỹ lực làm thần quyền ôn nhu nhất tượng n g đ ộ n viên dẫn dắt dân chúng đem bóng người như cũ thủ hộ tại sau lưng nàng hắn đem chính mình tự tay sáng lập thế giới giao cho hai viên khó nhất phản bội quân cờ của hắn một cái đem hắn tiêu chuẩn một cái khác đem hắn tồn tại coi là tất cả tất cả sắp xếp thỏa đáng mệnh lệnh ban xuống trong n a y mắt toàn bộ thế giới đều vì hắn một người mà chuyển động hệ hạ gậy mi d â tô lấy toàn bộ thế giới tài nguyên bắt đầu một hồi chỉ nhằm vào tự thân cường hóa đã từng tuân tú dáng người tho dài ở nhất khoa học huấn luyện cùng đứng đầu nhất kỹ thuật phụ trợ dưới bị muôn vàn thử thách một năm ở gần như tự ngược rèn luyện trung lưu chết hắn lấy trí tuệ giống như thần linh đem nhân loại mấy ngàn năm chém giết tài nghệ bản chất phân tích hấp thu triệt đ ể hóa thành chính mình bản năng của thân thể mỗi một khối bắp thịt đường nét đều trở nên cực kỳ rõ ràng tràn ngập sức bùng nổ cảm giác mạnh mẽ thân thể của hắn dĩ nhiên bị đánh bóng thành một cái hoàn mỹ nhất binh khí đây là vì sắp đến xuyên qua đi tới cái kia có thể làm cho hắn chân chính thành thần thế giới làm chuẩn bị hắn nhìn về phía bên cạnh ờ nờ hấp thu ta chuẩn bị kỹ càng ờ nờ hấp thu nhìn về phía hắn lần thứ nhất lộ ra một chút cân nhắc ý cười như ngươi mong muốn theo lời nói của hắn một chuỗi tin tức lưu xẹt qua đầu ó c của h trước mặt đánh dấu thế giới ít nốt có thể truyền tống thế giới một ánh mắt của hắn cuối cùng khóa chặt ở cái kia duy nhất lựa chọn lên rồ rồ ép bị giờ giờ ạt vẹn tủ hai bạ tổ tẹn đ ẹ n xì xác nhận xong xuôi trong tay hắn gậy ở trong hư không hơi điểm nhẹ đốc một tiếng phản phất trực tiếp đập vào không gian một cái nào đó tiết điểm bên trên một giây sau hắn cùng ở ấn đ ờ góp vu bóng người hoàn toàn biến mất ở tại chỗ t r ư ớ c một t h ầ n thế giới mới t r ư ớ c một t h ầ n thế giới mới không gian đổi thành cảm giác hôn mê như thủy chiều rút đi đón lấy là một trận muốn đâm thủy nao đau nhức hạ gậy mi dê tố d ê n lên một tiếng quỳ một chân trên đất hắn cảm giác trí nhớ của chính mình như là bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép lôi kéo xoắn nát lại lung tung nét h về trong đầu thân thị giác sụp xuống, xuống thánh điện tín đồ trí cao vô thượng quyền hành hết thể huy hoàng qua lại đều hóa thành không cách nào bị lý giải ý nghĩa m n h vỡ chìm vào ý thức nơi sâu xa nhất chỉ có một ý nghĩ dường như khắc dấu tư tưởng khắc thật sâu khắc ở hắn linh hồn hạt nhân ta là kỳ dạ ý chí đại hành giả sứ mạng của ta là quét sạch thế gian tất cả phạm tội không khí rót vào phế phủ hô tạp một cố gây mũi sang vị cùng tiêu đốt không hoàn toàn than đá bụi mũ móng ngựa đánh đường dốc đá thanh âm ch tiểu cúc ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh lô mãng hai người đ a n dẹn thành một khúc thuộc riêng về thời đại trước hòa âm phụ trương phụ trương dê c ố c xâm lấn ba lan trẻ bán bao tiếng giao hàng ở góc đường văn g vọng xuyên thấu new dót khu mở g i ú p linh cái này có chút yên t i n h đường phố hệ hạ gây mi dê tồ đứng lại thân hình đón lấy n g n g đầu cặp kia sắc bén hai mắt cấp tốc liếp nhìn bốn phía tất cả loan lộ cũ kỹ tường gạch vỏ tường ở trong gió bóc ra từng mảng một chiếc màu đen xe mà qua, bánh xe bắn lên nhợt nhạt nước đọng người đi đường đỉnh đầu cùng một màu mũ nhị trên người là giày nặng rộng lớn sấm màu áo khoác dĩa đương một cái báo chí t r ê n q u ầ y đầu bản niên đại uy nấn đến rõ ràng cực kỳ 1938. đầu góc của hắn cấp tốc hoàn thành tin tức xử lý nơi này là năm 1938 g n chín i t á rót nhưng tiếp theo to lớn nghi hoặc s ô n g lên đầu ta vì sao lại ở đây hắn theo bản năng mà sở về phía trong lực nơi đó thả một cái đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu đồ vật một bản thần thánh pháp điện xúc cảm không sai hắn lấy ra cái kia vốn quen thuộc màu đen bịa ngoài quyển sổ mở ra một giây sau hắn đột nhiên kinh hãi vốn nên tràn ngập thần điện cùng giới luật tờ giấy giờ khắc này càng là trống rỗng từ thứ nhất trang đến trang cuối cùng trắng non như mới phản phất tử không có ngòi b ú t đụng vào qua kỳ dạ p h á p điện biến mất ít nốt làm món đồ gì h ệ hạ ghệ mì dẫn tổ xem quyển sổ màu đen bên ngoài một cái xa lạ từ ngữ từ trong tiềm thức hiện lên lại cấp tốc tiêu tan hắn lông mày cau lại xem ra mới t h í luyện đã bắt đầu bên cạnh v e r nơ h u chẳng biết lúc nào đã đổi một thân rắn vào thời đại sống màu á o gió cùng mũ dạng trong tay hắn nắm cái kia không đổi gậy khoe miệng treo ý tứ sâu xa ý cười lời nói của hắn tựa hồ ở xác minh ạ gh mì dẫn tổ suy đoán ít nốt ở cái thế giới này mất đi sức mạnh hệ hạ gậy m ì dạy tổ tạm thời mất đi ký ức hệ hạ gậy m ì dạy tổ không có đáp lại chỉ là đem cái kia vốn chống không p h á p đ i ể n một lần nữa khép lại động tác trở bồn thả lại trong ngực ta đây là xuyên qua rồi sao vẻ mặt của hắn khôi phục thói quen bình tĩnh nhưng nội tâm của hắn dĩ nhiên nhấc lên sóng lớn ngập trời nhân chứng vật chứng đều có sợ mô kỳ n g ư ờ i này đầu heo đen đang lúc này một trận thô bạo tiếng chửi rủa đánh vỡ đường phố vốn có tiết ấu sau đó mỗi tuần nắm hai mươi đô la mỹ cho ta trộn đồ vật nộp lên một nửa cách đó không xa ba cái vóc người khôi nô cảnh sát da trắng chính đem một cái gậy yếu người da đen tiểu t ử gắt gao đặt tại góc tường gậy cảnh sát mỗi một lần vung xuống đều mang theo nặng nề tiếng x é gió cùng với bị gắt gao k i ể m chế gào lên đau đớn ông nôn huế ngữ từ bọn họ vặt mẹo sắc mặt bên trong không ngừng phun g ra tràn ngập không hề che giấu ác ý kỳ thị hãy、e、agmi -e、dây tổ v ẻ mặt đột nhiên lạnh xuống h á n ký ức tuy rằng không trọn vẹn nhưng cái kia khắc họa ở linh hồn giáo điều nhưng rõ ràng cực kỳ kỳ giả phát điện điệu thứ nhất chấp pháp giả lạm dụng chức quyền n g n g n ử a độc thần trước mắt tình cảnh này là trật tự tan vỡ là đẳng cấp cao nhất tội. là nhất định phải bị tịnh hóa xóa đi chỗ bẩn này này này ba cái người bắt nạt một cái này thật đúng là quá không thân sĩ a một cái mang theo n g ạ g lớn nhưng lại thanh em đầy truyền cảm vang lên một tên thân hình cao lớn thanh niên bước lục thân không nhận bước tiến nên ngang đi tới hắn có một đầu bức kham màu nâu tóc ăn xanh ngọc con mắt bên trong tràn đầy không hề che giấu chút nào nói đùa chính là joseph joseph joseph cúc này tiểu tử đừng mẹ hắn quản việc không đâu một cái cảnh sát quay đầu tàn bạo mà quát joseph niết m i ệ cười không để ý chút nào từ trong túi móc ra một bình, bình thủy tinh trang có la dùng r ă ngầm một tiếng cắn mở nắp bình n g ư ơ i câu tiếp theo lời kịch là lại không lăn liền để ngươi nếm thử gậy cảnh sát lợi hại lại không lăn liền để ngươi nếm thử gậy cảnh sát lợi hại hả cảnh sát kia theo bản năng mà gào ra câu nói này lập tức cả người đều sửng sốt ha ha ha nhìn thấy sao đây chính là trong truyền thuyết đọc tâm thuật joseph cười to v ô vỗ chính mình ngực n g ư ơ i n g ư ơ i cái này h ố n đản bị t r e o chọc cảnh sát sắc mặt đỏ lên hắn tiến lên đang muốn đánh đập joseph sau đó tình cảnh biến thành thuộc về rổ xếp dồ xạ sâu cá nhân hắn trước tiên dùng co la phun đối phương một mặt một quyền đánh đang dẫn đầu cảnh sát trên mặt một cước đạp ở bên cạnh cảnh sát trên bụng đón lấy phủi mông một cái rêu cởi nói đến đánh ta nhà ngủ ngốc cực hạn nhục nhã nhường cái kia mấy cái cảnh sát triệt để đánh mất lý trí bị trêu chọc đến thảm n h ấ t người cảnh sát kia trên mặt nổi cân xanh đột nhiên từ bên hông rút ra hắn súng ngắn ổ xoay họng súng đen ngòm gắt gao chỉ về rồ sẽ phi tâm đi chết đi người cái này hôn đản rồ sẽ nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông lại hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ rút súng hắn đang chuẩn bị điều động sóng gợn sức mạnh nhưng có người so với súng càng nhanh hơn hãy g â mi -E、giải tổ động bóng người của hắn phảng phất tử trên thực tế c h ố c ra hóa thành một đạo mắt thường hoàn toàn không có cách nào bắt giữ tàn ảnh bộ kia bị muôn vàn thử thách đánh bóng đến hoàn mỹ binh khí thân thể vào đúng lúc này bùng nổ ra nhất tốc độ khủng khiếp cùng sức mạnh không có một chút nào đẹp đẽ động tác chỉ có thuần túy nhất hiệu suất cao nhất trí mạng nhất giết chóc tài nghệ đây là khắc vào trong thân thể hắn bản năng mục tiêu kẻ độc thân n h ế t hầu nhưng mà ngay ở hạ gậy mị dệt tổ hóa thành lưỡi dao sắc thủ đao sắp chạm đến mục tiêu hết hầu ra rẻ trong nháy mắt trong t r ớ c mắt một đạo giống như ánh nắng mặt trời huy giống như màu vàng sóng gợn từ bên cạnh hung hán no rồi sẽ dồn tạ tay phải lấy một cái khó mà tin nổi góc độ dò ra bàn tay vẫn chưa trực tiếp tiếp xúc ạ ghệ m ì dạy tổ thân thể nhưng cái kia cố kỳ lạ năng lượng nhưng trước một bước mà tới hệ ạ ghệ m ì dạy tổ chỉ cảm thấy một cô nóng rực mà bá đạo năng lượng trong nháy mắt xâm nhập cánh tay mình s ợ i cơ nay luôn ngoại lực n h ư n g hắn đối với thân thể cái kia thần linh giống như hoàn mỹ k h ô n g chế xuất hiện trước mắt cò giật cùng l h khỏi gian giắc c h í mạng t h ủ đao cọ cảnh sát cổ ra rẻ xé qua lưu lại một đạo nhật nhạt vết máu cuối cùng nay nhân l ệ khỏi mà rót vào toàn lực một đòn đem người cảnh sát kia cầm thường cổ tay mạnh mẽ gấp thành một cái quỷ dị kinh sợ góc độ Á á á á. cảnh sát phát sinh kêu lên thê lương t h ẳ n g thiết trong tay súng ngắn ổ xoay loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên đất hạ ghệ mi giơ t ổ chậm rãi thu tay lại s ắ c bén nhìn về phía bên cạnh joseph hắn thần thánh tịnh hóa nghi thức lại bị cái này lần đầu gặp mặt nam nhân dùng một loại chưa từng nghe thấy sức mạnh b á y giày ô hát xịt lao h u n h người cũng quá khuyết đại đi joseph vẩy vẩy hơi tê tê tay phải cái tia xong xanh ngọc con mắt bên trong tràn đầy nghi ngờ không thôi ta thừa nhận cái tên này là cái hốt đản nhưng cũng không đến nỗi lấy mạng của hắn đi hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trước mắt thanh niên tóc vàng này trên người tỏa ra không hề che giấu chút nào xạ ý cái kia không phải phẫn nộ không phải cứu hận mà là một loại ở trên cao nhìn xuống coi mạng người như dơm dác thẩm phán hãy ạ gây mỹ dây tổ cùng rồ sẽ bốn mắt nhìn nhau kẻ độc thần làm sử tử hình tiếng nói của hắn bình thường nhưng mang theo không được x í vào uy nghiêm độc thần tử hình ha rồ sẽ bị hắn này đương nhiên ngữ khí chọc cười vui vẻ nơi này nhưng là nữ giót anh em không là của ngươi tư nhân tòa án thẩm phán cái tên nhà ngươi đến cùng là cái gì người Joseph, trong mắt đánh thức mắt tổ. giót. ngáy A-G-M-I giải Nịu、giọt. xa lạ địa danh xa lạ quy tắc hắn tư duy lộ gịch bắt đầu lấy nhanh chóng vận chuyển ở đây hắn không thể lại dùng qua đi phương thức chấp hành giáo điều cần ngụy trang cần một lần nữa tích chữ sức mạnh trên người hắn sát ý cấp tốc rút đi tấm kia tuấn tú đến dường như điều khắc khuôn mặt lên lanh khóc lạng yên che kín thay vào đó là một loại trách trời thương người ôn hòa cùng với vừa đúng ấ y n ấ y xin lỗi là ta thất thố hãy g â mi dạy tổ âm thanh trở nên bình tĩnh mà giàu có từ tính ta là một tên nhà truyền giáo phục dưỡng chứ danh vì là kỳ dạ thần linh giáo điều d â n dạy chúng ta cần lấy thủ đoạn lôi đỉnh tịnh hóa những kia làm b ẩ n tự thân thần thánh chức trách tội nhân hắn hơi gật đầu có vẻ chân thành cực kỳ mới vừa thấy hắn rút súng chỉ về vô tội ngươi ta nhất thời bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc nhà truyền giáo kỳ dạ dồ xẹt gãi gãi đầu bộ này lời giải thích nghe tới so với hắn tổ m â u nói sóng gợn còn muốn thay quá có điều mà hắn t r u y ề n đề tài n ế n miệng cười nói tuy rằng không biết cái tên nhà ngươi xảy ra chuyện gì nhưng ngươi xác thực giúp ta một đại ân hắn trên giới đánh giá ạ gh mỹ dạy tổ thử từ tấm kia xong khuôn mặt đẹp lên nhìn ra gì đó ta có thể thấy tâm địa của ngươi ân nên không xấu joseph chủ động đưa tay ra ta gọi dồ s ế p dồ s t a n g ư ơ i có thể gọi ta r ồ r ồ hãy h ghệ mi giải tổ n ắ m chặt hắn tay danh t ự này thật quen thuộc a n g ư ơ i có thể gọi ta là giải tổ hắn bình tĩnh đáp lại nội tâm nhưng đang nhanh chóng phân tích luôn năng lượng màu vàng lòng kia là cái thế giới này siêu năng lực sao nó dĩ nhiên có thể trực tiếp can thiệp ta đối với thân thể hoàn mỹ k h ô n g chế giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm dồ xếp nhưng cấp trước một bước hai tay chỉ tay lộ ra hắn chiêu bài kia tức nụ cười người câu nói tiếp theo là ngươi mới vừa gây tại trên người ta nguồn sức mạnh kia đến tột cùng là cái gì có đúng hay không h gây mi d ạ tổ ánh mắt hơi ngưng lại cái này tên là rổ xẹp rổ sạ nam nhân so với hắn bề ngoài xem ra muốn thú vị nhiều lắm cái kia hai tên cảnh sát rốt cục phản ứng lại nhìn trước mắt tự mình tự nói hai người khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng hoảng sợ đáng chết các ngươi này hai cái quái vật một tên trong đó cảnh sát run dày móc súng lục ra họng súng đen ngòm nhắm ngay ạ gây mi tổ đều gục s n g cho ta một người khác cảnh sát cũng g ơ lên vũ khí ngón trỏ đã chụp ở trên cỏ súng ẩm ẩm hai tiếng súng vang gần như cùng lúc đó nổ vang nhưng theo dự đoán viên đạn â m thanh nhưng biến thành nổ tung âm thanh g a hờ a a a tà tay tà tay a a hai cây súng lục ở nổ súng trong nháy mắt đột nhiên nổ ngực mảnh kim loại văng từ phía hai tên cảnh sát che máu me đầm địa bàn tay phát sinh têu lên thê lương thăng thiết hệ hạ gậy mi g i t ổ cùng dồ xếp liếc mắt nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy đồng dạng nghi hoặc dồ xếp tuân ra thô miệng con mắt tràn ngập không thể tin tưởng hát thép chuyện gì thế này hệ hạ ghệ mị dây tổ ánh mắt nhưng đột nhiên càng thêm sắc bén trực giác của hắn đang điên cuồng cảnh báo n à y tuyệt đối không phải t r ù n g hợp mà là một loại nào đó siêu việt lẽ thường quy tắc mức độ can thiệp đập đập đập c h â m ổn mà có tiết tấu tiếng bước chân ở yên tĩnh trên đường phố vang lên một người mặc sấm màu áo gió đầu đội mũ dạng người đàn ông trung niên từ trong bóng tối chậm rãi đi ra hắn hoa dâm tóc ở vành nón dưới như ẩn như hiện khuôn mặt t ă n thương ánh mắt nhưng tầm nhìn đến có thể xuyên thủng lòng người trong tay cái kia dễ màu đen gậy chống nhẹ chút mặt đất phát sinh lanh lạnh đốc đốc âm thanh người là ai hệ hạ gậy mi dạy tổ cảnh giác xem hướng người tới hắn ngại cảm nhận ra được cái này trên thân nam nhân tỏa ra một loại nào đó hơi thở hết sức nguy hiểm người đàn ông trung niên ở cách bọn họ ba mét nơi d ừ n g bước lại cái kia s o n g thâm t h ú y đến phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn con mắt bình tĩnh nhìn chăm chú ạ gậy mi dạy tổ ta là ngươi bằng hữu vợ nợ hóc thu âm thanh bình tĩnh như nước xem ra dạy tổ ngươi xác thực cần một ít nhắc nhở hệ hạ gậy mi dạy tổ hai mắt hít lại bằng hữu cái từ này xúc động hắn không trọn vẹn ký ức một cái nào đó gấp tối nhưng ạ gậy mi d ạ tổ như c ũ duy trì đề phòng đ ư、e -e、đông đông vô số hỗn loạn hình ảnh mạnh vỡ như hồng thủy vỡ đê trùng kích đầu góc của hắn t h ầ n điện vướng t o ọ i quỳ lệ tín đồ trí cao vô thượng quyền hoài ảnh hắn là k ỳ dạ. ả thế giới mới nhân gian đại hành giả ông mg ta mới vừa thật giống theo bản năng dùng sóng vợ g i s y p i tiếng gào to đánh gây ạ ghệ m ì d â y tổ hồi ức tâm tư xong đời ẹ gì nạ n ã i n ã i biết tuyệt đối sẽ m a n g chết ta ẹ hạ ghệ m ì d â y tổ nhạy cảm bắt lấy then chốt t ử xóng gợn là cái thế giới này hệ thống sức mạnh sao lúc này trên đất người da đen tiểu h ỏ a sở mộ kỳ dây ruộng ngồi dậy khu khu cái kia xin lỗi ta không nên trộm ví tiền của ngươi hắn dùng tay háo lau lau khóe miệng vết máu đầy mặt hổ thẹn mà nhìn joseph j s e p sửng sốt một chút sau đó nếp miệng cười nói ha cái gì ví tiền ta căn bản không biết ngươi trộm ta món đồ gì hắn đưa tay ra không để ý chút nào mà đem sở mộ kỳ từ trên mặt đất kéo lên tốt tốt hiện tại không phải tán gâu thời điểm d ô sệt vẻ mặt biến đổi hắn ngày c ả m nghe được xa xa chuyển đến tiếng còi cảnh sát tránh mau hắn kéo ạ gậy m ì giật tổ cánh tay liền hướng đường phố nơi sâu xa chạy huynh đệ đi theo ta nơi này ta quen chín hạ gậy m ì giật tổ liếc mắt nhìn bên cạnh ẩ nờ ô n vu đối phương chỉ là bình tĩnh gật gật đầu bốn người biến mất ở khu bờ giúp linh rắc rối phức tạp trong đường phố sau mười phút một nhà ấm áp quán cà phê dồ xếp một hơi chút xuống nửa ly cà phê mới hưng phấn nhìn à y ạ gậy mi giải tổ khoa tay huỳnh đệ n g ư ơ i mới vừa cái kia một hồi quả thực veo một hồi liền qua đi n g ư ơ i đó là cái gì cách đấu kỹ hãy ạ g ệ mi giấy tổ y ê u nhã phẩm một cái cà phê quá khen chỉ là một ít cơ sở kỹ xảo vật lộn mà thôi hắn dừng một chút hỏi ngược lại n g ư ơ i mới vừa nhắc tới sóng gợn lại là cái gì a cái kia a joseph vẻ mặt trong nháy mắt trở nên hơi len lút hắn sáp lại nhỏ giọng nói là gia tộc chúng ta đời đời truyền lại bí thuật một loại đặc thù cách hô hấp có thể sản sinh cùng thái dương như thế năng lượng năng lượng mặt trời lượng hãy ạ g ệ mi g i ấ tổ trong mắt dày đặc chớp qua hứng thú đúng joseph nói len lén liếc nhìn một phía xác nhận sau khi an toàn ở ngón t r ỏ tay phải lên ngưng tụ một tia yếu đ ớt sóng gợn kim q u ă n g nhàn n h ạ t ở đầu ngón tay lấp lóe thực sự là sức mạnh thần kỳ hệ、e、hạ gậy mỹ dẫn tổ làm ra vừa đúng t h á n phục nội tâm nhưng đang nhanh chóng phân tích thông qua hô hấp thay đổi huyết dịch lưu động do đó sản sinh năng lượng thú vị đây là một loại căn cứ vào sinh mệnh năng lượng vận dụng pháp ha h a lợi hại đi joseph đắc ý cười đây là ta từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực có điều h、e、gì nặng mãi mãi đều là nói không thể tùy tiện dùng j o s e p thu hồi sóng gợn lại tò mò hỏi đúng rồi giải tổ n g ư ơ i nói ngươi là nhà truyền giáo cái kia kỳ dạ là vị nào thần linh ta làm sao xưa nay chưa từng nghe tới hệ hạ gậy mị dây tổ trong lòng khẽ nhúc ních trên mặt như c ũ bình tĩnh như nước kỳ dạ là trật tự cùng chính nghĩa c h i thần hàn g i á o lý l à quét sạch thế gian tất cả tội ác thành lập hoàn mỹ không một t ỷ vết thế giới trật tự cùng chính nghĩa chi tri h ầ n nâng cảm, Nghe Joseph cầm, đam tới rất lợi hại dáng quấn thần i này m dù s ế p mở miệng nói vợ nợ hóc rú hơi cười nhấc lên mũ chiên nụ cười kêu bên trong mang theo thần bí gọi ta thân sĩ liền tốt thân sĩ dù s ế p t r ừ n g mắt nhìn ư ứa ngực đừng xem ta như vậy ta dồ s ế p d t a ạ cũng là một vị chân chính thân sĩ hệ hạ gậy m ì dật tổ không có tiếp tục truy hỏi hắn quyết định trước tiên hòa vào cái thế giới này d ô d ô ta mới tới new york đối với nơi này còn chưa quen thuộc có thể cùng ta nói một chút sao không thành vấn đề dù s ế p hưng phấn bắt đầu giới thiệu thao thao bất tuyệt giới thiệu năm một n t h ế giới từ châu âu n ọ n lửa chiến tranh đến new york phồn hoa cùng t đặc biệt là thâm căn cố đế kỳ thị rất nhiều người da màu đều trải qua rất gian nan một bên người da đen tiểu hỏa sợ mổ kỳ mở miệng nói hệ hạ gậy mỹ dạy tổ l ặ n g lặng nghe đem hết thẻ tin tức quy nạp một cái kế hoạch sơ bộ ở trong đầu hắn thành hình năm một nghìn chín trăm ba mươi tám chính là thế chiến thứ hai đêm trước đúng rồi dạy tổ n g ư ơ i có chỗ ở chưa nếu như không có ta có thể dẫn ngươi đi nhà ta h ệ gì nạn mãi mãi người rất tốt chỉ cần ngươi không gây phiền thoái nàng sẽ rất hoan nghê ngươi hệ h gậy mỹ dạy tổ trong lòng hơi động đây là cái hiểu rõ cái thế giới này cơ hội tốt hơn nữa giữa xúc ban ngày i a hắn lại hẹn di nạ g h i trong mắt mãi mãi ôn hòa có lẽ học thức bên bác thanh niên lén lút hắn thì lại đi lại ở new job tâm u góc tối thận mắt nhìn hắc bang hoành hành quan chức hủ bại cùng người yếu kêu gen hắn bắt đầu hướng về những kia ở tuyệt vọng bên trong giấy r ù a tầng dưới chót dân chúng tuyên truyền giảng giải kỳ dạ giáo lý miêu tả một cái không có kỳ thị tuyệt đối công bằng hoàn mỹ thế giới cùng lúc đó từng cái từng cái thần tích bắt đầu ở new job chuyển lưu ư ớ hiếp dân nghèo hắc bang đầu mục bất ngờ chết thảm tham lam nhà xưởng chủ lì kỳ phá sản những này không cách nào giải thích sự kiện đều thành kỳ dạ huy năng tốt nhất xác minh tín ngưỡng hỏa chủng một khi thiếu đốt liền trình lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế new job một chỗ giáo đường bên trong các tín đồ chính đang thành kính cầu khẩn tín đồ tụ tập ở này ánh mắt của bọ không còn là nhân nghèo t ú n cùng tuy mà là thiêu đốt một loại c n g n h i ệ t hóa diễm bọn họ ánh mắt tất cả đều hội tụ ở bục giảng lên bóng người kia kỳ dạ thần giáo đạo chúng ta chính nghĩa không phải một câu chỗ chống khẩu hiệu mà là cần dùng máu và lửa đến thực tiễn hành động mỗi một cái tội ác đều sẽ bị tỉnh hóa mỗi một cái người vô tội đều đem được che chở này chính là kỳ dạ ý chí cũng là chúng ta sứ mệnh dưới đài các tín đồ kích động dơ lên cao hai tay cùng nhiệt la lên kỳ dạ tên hệ hạ gậy mi dây tổ âm thanh ở giáo đường bên trong văn vọng mang theo không thể nghi ngờ sức mạnh giáo đường bên trong góc dô x ế có chút không được tự nhiên gãi gãi đầu hai tháng qua, hắn chứng kiến giải tổ từ một cái xa lạ nhà truyền giáo từ từ trở thành nữu rót có sức ảnh hưởng lãnh tụ kỳ giả giáo hội tốc độ phát triển nhanh đến mức kinh người hơn nữa xác thực làm rất nhiều cứu tế người nghèo c h u y ệ n tốt bọn họ cũng đã trở thành bằng hữu chân chính thường xuyên đến trong nhà làm khách ẹ gì nạn mãi mãi đối với hắn khen không dứt miệng tuy rằng luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm nhưng rồ s e c h có thể cảm giác được giải tổ là thành tâm muốn trợ giúp cái thế giới này g i ả n g đạo kết thúc sau ẹ ạ gh m i giải tổ đi xuống đài đi tới rồ s e c h bên người rô rô cảm tạ ngươi hôm nay tới nghe ta giảm đạo hắn ôn hòa cười nói ha ha không cái、gì. dù sao gãi gãi đầu tuy rằng ta vẫn là không hiểu nổi những chuyện này nhưng ta có thể thấy được ngươi thật đang trợ giúp rất nhiều người vậy thì đủ hãy、eh, h、ah, g ã mi g i t ô vỗ vỗ bờ vai của hắn đúng rồi hẹn di n ạ mãi mãi còn tốt sao À, nói đến hẹn di n ạ mãi mãi joseph vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi lo lắng nàng gần nhất rất lo lắng đều là đang lo lắng sợ ti đoạ g ổ n g tiến sinh sợ ti đoạ g ổ n g hẹn、eh, h、ah, g ã mi g i t ô nhớ lại danh t ự này rồi t ạ ra chủ muốn giúp đỡ người là nhà chúng ta bạn cũ cũng là ta tổ phụ bản thân m ư g i ả i t hai í c h h tháng trước h ắ n tự mình dẫn đội đi mexico một cái cổ đại di tích tiến hành khảo cổ nói là phát hiện một ít liên quan với cổ đại siêu cấp sinh vật manh mối thế nhưng đến hiện tại đều không có tin tức t r u y ề n về e gì n a mãi n ã i rất lo lắng h ắ n an toàn mexico di tích một cái có thể làm cho phú khả đ ị c h quốc tập đoàn tài chính lãnh tụ tự mình chỗ mạo hiểm tất nhiên không đơn giản đúng đấy n ã i n ã i nói chỗ đó rất t à môn dân bản xứ cũng không dám tới gần joseph thở dài nhưng sở đi đoạ gồng tiền sinh chính là như vậy cố chấp hệ ạ gậy m i ớ tổ bình tĩnh mở miệng nếu như ngươi cần ta có thể hỗ trợ thật sao Joseph m người giáo hội d ô d ô dây tổ thần b ị cười nụ cười kia bên trong mang theo dồ s ẹ p chưa từng gặp k h ô n g chế tất cả tự tin k ỳ i ra sức ảnh hưởng so với người tưởng tượng phải lớn hơn hắn xoay người nhìn về phía giáo đường nơi sâu xa nơi đó ở ấn độ góc vu bóng người loẽ lên một cái rồi biến mất chúng ta là bằng hữu không phải sao hệ hạ gậy bị dây tổ ôn h ò a đáp lại dồ s ẹ p nhưng trong lòng đã bắt đầu nhanh chóng vận chuyển sợp tị đoạt gồng mexico di tích cổ đại siêu cấp sinh vật này có lẽ chính là thu được siêu việt nhân loại sức mạnh thời cơ chứ ba thần chi giải cứu t một n giây sau Mệt khi cảnh hoa m tượng ờ i khó tin phát sinh chiều cao của hắn bộ mặt đường viền ở quang ảnh bên trong gây dựng lại tăng thương nếp nhăn bị x â n bằng Ngăn、ngắn ngắn ba giây một tấm t u ấ n tú đến dường như thần chỉ đ i ề u khắc thanh niên khuôn mặt thay thế được người đàn ông trung niên giáng dấp đây chính là thai ách hóa thân năng lực một trong thích làm gì thì làm biến thành nhìn thấy người hình dạng biến thân hoàn thành dệt tô bước chân xuyên thấu dưới đất hướng đi dưới đất di tích mệt hi cô dưới đất di tích nơi sâu xa nhà đá không khí âm lạnh âm ớt tràn ngập t ử v o n g mùi hôi cùng mùi máu t a n h cổ xưa trên vách đá tây đ ú t ném xuống chập trần bóng mờ kể ra quỷ dị s ợ thì đọa công bị trói gô nóng súng lạnh như băng gắt gao chống đỡ sau gãy của hắn vị này quát tháo phong vân như t Tuy chật rằng vật nhưng vật sợ ố n lưng của hắn vẫn như cũ thẳng g của cũ t bị đoạ thân sĩ Tôn Nghiêm. Sở đi gồng tiên sinh đây là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi sợ trộm âm thanh lãnh khốc mà n g ạ mạn hắn thưởng thức trong tay lột xung lục giao ra t i ự u làm e n toàn bộ tư liệu nghiên cứu vì là đệ tam đế quốc khoa học sự nghiệp hiến thân bằng không này tòa di tích cổ xưa liền đem là ngươi tốt nhất nghĩa địa s ở bị đoạ gồng hư lạnh một tiếng phun ra một cái mang huyết nước bọt hừ các người đam này muốn điều động ác mang u xuân cựu l à men một khi thức tỉnh hủy diệt chính là toàn thể nhân loại văn minh d ề ý chí khoa học kỹ thuật đệ nhất thiên hạ sợ chỗ thành kiên trì tiêu hao hết hắn đột nhiên giơ tay phải lên đem láo giả này kéo đi ngày mai dùng thổ thật tề nhường hắn mở miệng nhưng mà ngay ở thời khắc mấu chốt này một cái thanh âm bình tĩnh từ di tích càng thâm thuy trong bóng tối chuyển đến quay r ố i một hồi các vị chính đang tổ chức cái gì thú vị tụ hội sao tất cả mọi người trong nháy mắt cứng đờ nòng súng đồng loạt chuyển hướng âm thanh khởi nguồn bầu không khí căng thẳng đến giường như kéo đầy dây cung ánh lửa phát họa ra một người trẻ tuổi đường biển hạ tử trong bóng tối chậm rãi đi ra mỗi một bức đều đạp ở phi Tiếng bước chân ở chống trải di tích bên trong di chân chống bên văn vọng. bước ở một thân cắt quần áo hoàn mỹ tây trang màu đen ở này như địa ngục hoàn cảnh bên trong có vẻ đặc biệt quỳ dị chính là hoàn thành thân phận đ ổ i giải tổ người là người nào lập tức hãy xưng tên ra một tên nạ di binh sĩ lớn tiếng q u á t hỏi trong tay súng tự động đã lên đạn nguyệt không hề trả lời chỉ là đưa mắt tìm đến phía bị bắt sở t i vào gồng sợ trộn hình trong mắt l ó e ra cảnh giác ánh sáng chiến tranh trực giác nhường hắn cảm thấy nguy hiểm hắn không chút do dự mà vung xuống tay phải gầm hét lên mở hai ách chi lực vĩnh viễn so với nhân loại phản ứng càng nhanh hơn một bước sợ chỗ thêm lời còn chưa dứt tiết hầu đột nhiên kịch liệt nữa một con tiểu phi trùng chẳng biết lúc nào chui vào hắn khí quản nhường hắn rơi vào không cách nào khống chế ho khan khu khu khu. hắn thống khổ cúi người xuống hoàn chỉnh xạ kích mệnh lệnh bị mạnh mẽ nín trở lại bên cạnh một tên binh lính thấy thế muốn tiến lên hỗ trợ nhưng dưới chân nhưng dẫm đến một viên bị ánh lửa c h e lấp vông lòng cục đá thân thể mất đi cân bằng trong nháy mắt hắn chụp ở súng tự động trên có súng ngón tay bỗng nhiên nắm chặt liên tiếp trói h a i tiếng súng ở đóng kín di tích bên trong vang vọng viên đạn lấy khó mà tin nổi đường đạn quy tích đem xung quanh hơn nửa binh sĩ tất cả Á á á. tiếng kêu thảm thiết liên tiếp máu tươi tung tóe ở cổ xưa trên vách đá ngu xuẩn người đang làm cái gì sờ trộn thêm thật vất vả ngừng lại ho khan đối với người binh sĩ kia gào t h é t t r ư ờ n g quan ta thật không phải cố ý binh sĩ cuốn quýt bỏ lên khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng n g h i hoặc hỗn loạn bên trong không có người chú ý tới đỉnh đầu dị thường một chiếc cổ xưa đèn d ầ u bởi vì tiếng súng chấn động bắt đầu đung đưa cố định nó móc sắt đã sớm bị năm tháng ăn mòn giờ khác này rốt cục đạt đến cực hạn chịu đựng có kẹt gãy vỡ âm thanh văng lên thiêu đốt ngọn đèn thẳng tắp dây dụng vừa vặn nện ở để dùng cho thiết bị cung cấp điện liền mang máy phát điện lên vây anh một tiếng tiếng nổ m ạ n h vang điện đ ố m lửa dọi sáng toàn bộ di tích thổi tắt hết thẻ nguồn sáng một giây sau toàn bộ di tích rơi vào tuyệt đối hát đám nhanh mở khẩn cấp chiếu sáng bảo vệ trưởng quan đáng chết xảy ra chuyện gì các binh sĩ ở trong bóng tối hoảng làm một đoàn tiếng va chạm cùng tiếng chửi rủa hôn thành một mảnh có người đụng vào trụ đá có người dâm đến đồng bạn chân càng có người ở hoảng loạn bên trong nhầm chạm vào vũ khí mà ở mảnh này hỗn loạn bên trong sợp đi đọa gậm chỉ cảm thấy một con ấm áp mạnh mẽ tay vịn ở hắn sợ b ì đ o ạ gồng tiên sinh xem ra ngài chính cần một ít trợ giúp làm khẩn cấp đèn chiếu sáng rốt cục bị thắp sáng ánh sáng yếu ớt xua tan bộ phận hắc cám thời điểm các binh sĩ hoảng sợ phát hiện bọn họ kẻ tù tội cùng cái kia thần bí kẻ xâm lấn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tìm lục xoát cho ta khắp toàn bộ di tích sợ chỗ thềm âm thanh mang theo c u ồ n g l o ạ n phẫn nộ vừa dứt lời dưới chân hắn lảo đảo một cái chân phải t r u y ề n đến xé rách giống như đau đớn mới vừa hỗn loạn bên trong không biết bị món đồ gì sâu sắc quẹ bị thương máu tươi đã thẩm thấu ồng chiến ở trên phiến đã lưu lại một ch một tên binh lính vội vã tiến lên nâng s ờ trộn thêm đẩy ra hắn nghiến răng nghi ế n lợi một điểm bị thương ngoài da tiếp tục tìm bọn họ chạy không xa ở chúng truy binh mới vừa truy không lâu di tích phía trên một cái sắc bén mang đá trực tiếp đâm thủng hắn ngực dê n lên một tiếng trực tiếp mất đi ý thức di tích khắc một con đường bên trong nguyễn đỡ sợ hai không thôi sợ đi đoạn gồng bước tiến đúng d u n g không n ộ i phía sau chuyển đến truy binh tiếng bước chân đèn tin cầm tay chùm sáng ở trong bóng tối loạt lắc nhưng hai ếch chi lực lại lần nữa phát động truy ở phía trước nhất binh sĩ dâm đến một khối phong hóa tảng đá cả người tầng tầng ngã chồng có đèn tin cầm tay bay ra ngoài lện ở trên vách đá mảnh kiếng bể như lưới dao sắc giống như tung tóe trực tiếp cắt đứt hắn động mạch cổ a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên máu tơi ư như nước suối giống như tôn u r a người thứ hai binh sĩ thấy thế thất kinh bước chân hoảng loạn bên trong va và vào thấp bé đá ủi ẩm đầu cùng cứng rắn hòn đá mãnh liệt tiếng va chạm ở trong yên t ĩ n h đặc biệt trói thai hạn tại chỗ mất đi ý thức cũng không còn sinh mệnh dấu hiệu người thứ ba binh sĩ thử vòng qua đồng bạn thi thể nhưng không cẩn thận dấm đến vũ máu thân thể mất đi cân bằng ngã về đằng sau sau gãy tầng tầng đánh vào sắc bén mang đá lên xì xì. huyết nhục xe rách r ơ m thanh nhường người s ợ n cả tóc gáy đáng chết đây là tình huống thế nào còn lại các binh sĩ bị quỷ dị này liên hoàn tử vong sợ đến hồn phi phát tán dồn dập lùi về sau cũng lại không dám tiếp tục truy tung ngài ngài đến tột cùng là sợ tì đọa gồng thở hồn h ệ n khiếp sợ nhìn bên cạnh thanh niên hắn tung hoành thương biển mấy chục năm gặp vô số sóng gió nhưng chưa bao giờ từng gặp phải tình huống quỷ dị như thế cái kia tất cả liền như là liền như là thần linh ở hậu trường điều khiển một hồi bất ngờ nguyệt dừng bước lại ở tối tăm tia sáng bên trong xoay người tên của ta là giải tổ sợp tỷ đoạn cổng trường lớn hai mắt một cái tên quen thuộc hiện lên ở ký ức bên trong ngươi là dồ sẽ thường thường nhắc tới cái kia nhà truyền giáo xem ra dồ dồ s á c thực thường thường đảm l u ta giải tổ âm thanh bên trong mang theo ấm áp hắn rất lo lắng ngại an toàn vì lẽ đó ta đến ngươi làm sao tìm tới nơi này còn có mới vừa những kia khó mà tin nội t r ù n g hợp sợp tỷ đoạn cổng chỉ trị phía sau những kia liên hoàn bất ngờ nhường hắn đến nay lòng vẫn còn sợ hãi sợp tỷ đ o ạ cổng tiên sinh g i i tổ vẻ mặt khôi phục sâu không lường được bình tĩnh có một số việc không cần qua giải thích thêm trọng yếu là ngài hiện tại an toàn hắn dừng một chút ánh mắt nhìn về phía di tích nơi càng sâu nơi đó mơ hồ chuyển đến cổ xưa mà tà ác khí tức nhưng ta rất hiếu kỳ ngại ở đây phát hiện cái gì đáng giá nhường bọn họ như vậy tốn sức sợ tì đọa gồng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc hắn nhỏ giọng g i ả y tổ ngươi không nên cuốn vào chuyện này những thứ đó quá nguy hiểm hắn do dự chốc lát cuối cùng vẫn là mở miệng là trong trụ đá cổ đại sinh vật nghiên cứu của chúng ta cho thấy chúng nó cũng không phải là chân chính tử vong mà là tương tự ngủ đông trạng thái nạn mục tiêu chính là muốn đưa chúng nó tỉnh lại tỉnh lại bọn họ vì cái gì chúng nó nắm giữ siêu việt nhân loại tưởng tượng sức mạnh nạ gì cho rằng có thể lợi dụng loại sức mạnh này đến thống trị thế giới sợp tị đoạ gồng âm thanh bên trong tràn ngập lo lắng nhưng bọn họ căn bản không hiểu một khi những quái vật kia t h ứ c t ỉ n h chịu đến uy hiếp chính là toàn thể nhân loại văn minh giải tổ đăm chiêu gật gật đầu như vậy sợp tị đoạ gồng tiên sinh ngài cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào lập tức rời đi nơi này sợp tị đoạ gồng không chút do dự mà nói trở lại new york ta sẽ liên hệ quân đội nhường bọn họ phái chuyên nghiệp bộ đội đến xử lý chuyện này đột nhiên sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi gay go ta kém chút q u ê n chuyện quan trọng nhất sở trại rổ cái k i a người điên hắn đã mang lên sợ tổn mạ sợ hiện tại hắn khẳng định muốn đi g i ế t rơi rô xếp cùng lúc đó lưu rót khu mở rút linh joseph thần thần bí bí từ trong nhà bí ẩn phòng chứa đồ bên trong lấy ra một cái g i ả i nhỏ dương gỗ giải tổ ta có cái bảo bối tốt muốn cho người xem xem hắn hưng phấn mở ra dương gỗ bên trong lẳng lặng nằm một cái tạo hình uy vũ tồn sân súng tự động đây chính là thứ tốt joseph vua agami giải tổ vai người sáng tạo g i hội không thể tránh khỏi sẽ trêu chọc kẻ địch có cái này chỉ ít có thể cho ngươi một ít bảo vệ h ệ y hạ gậy mi zato hơi kinh ngạc mà nhìn cái này chế tác tinh xảo vũ khí hắn không nghĩ tới rổ sẽ phải cho hắn vật như vậy r ô r ô cái này đừng chối tử huynh đệ rổ sẽ phải sang sảng cười nói chúng ta rổ sẽ t ạ g i a tộc bằng h ư u liền nên được bảo vệ tốt nhất h ệ y hạ gậy mi zato trầm m ặ t một chút cuối cùng vẫn là tiếp nhận cái này t ổ n sần súng tự động mặc dù đối với hắn mà nói loại vũ khí này uy lực kém xa bị nốt nhưng rổ sẽ tâm ý nhường hắn cảm thấy một loại lâu không gặp t ấ m áp cảm ơn người rổ không khắc khí đi thôi chúng ta đi tiệm cà phê uống một chén rổ sẽ tràn đầy phấn khởi nói rằng hai người đi tới nhà kia quen thuộc tiệm cà phê tìm cái sát cửa sổ châu ngồi xuống dồ s ế p điểm hai ly cà phê đang chuẩn bị mở miệng tháng gấu h ệ ạ gậy mì dơ tô lại đột nhiên mở miệng người chú ý tới đi dồ s ế p vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc hắn nhẹ nhàng gật gật đầu đúng thế có người đang từ ấu cửa sổ nhìn kỹ chúng ta gô gô gô ở tiệm cà phê ấu cửa sổ trong bóng tối một bóng người đang dùng cái kia s o n g màu đỏ tươi con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ tổ bệ con y nụ hệ chừng bốn thần tình hữu nghị chừng bốn thần tình hữu nghị tiệm cà phê bên trong ấm áp màu vàng ánh đèn chiếu vào nhưng hắn vẻ mặt đã trở nên nghiêm nghị t h ế kia joseph meo lại mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra phía ngoài bóng mở luôn cảm thấy ở đâu từng thấy nhưng chính là không nhớ ra được hãy ạ g ệ mi dây tổ y ê u nhã bưng lên ly cà phê khẽ nhấp một cái hắn dư quăng n h ư n g từ lâu khóa chặt ngoài cửa sổ bóng người kia một câu nguy hiểm trực giác ở trong lòng hắn bay lên dô dô tiếp tục quan sát joseph lập tức đứng dậy cố ý ở tiệm cà phê bên trong đi dạo giả vờ hứng hờ nói chuyện kiếm kỳ thực trong bóng tối tìm kiếm kẽ hở dài tô người nói lưu dấp này quỷ khí trời thật tà môn rõ ràng như thế lạ hắn âm thanh đại thấp chuyển đề tài thêm tiêu tại sao sẽ không thở ra bạch khí h、e、ã g h -e、m i zeto khẽ gật đầu nghiêm thời tiết mùa đông người thường hô hấp tất nhiên sẽ ngưng tụ thành xương trắng nhưng ngoài cửa sổ người kia không có ngay ở mới vừa ta thấy khỏe miệng của hắn lộ ra r ă n g nhanh dồ sẽ phâm thanh bên trong tràn ngập vững tin cùng b ấ t a n nhưng vào lúc này len k e n tiệm cà phê cửa kính bị thô bạo đ l y ra thấu xương gió lạnh gào thét r ó t vào trong phòng một cái vóc người thon dài nam nhân đi vào hắn mái tóc đen xuân dài như thác nước khuôn mặt anh tuấn nhưng cũng lộ ra bệnh trạng trắng xám q u ỷ dị nhất là cặp mắt kia lập l o e ánh sáng đỏ ngòm mặc quần áo này khuôn mặt này sơ trái r ồ joseph vật thốt lên thể nội sóng gợn năng lượng trong nháy mắt bị kích hoạt bắt đầu không tự chủ sao động lên ồ、oh. ngươi còn nhớ ta joseph j o s t a h sơ trái r ồ âm thanh khàn khàn mà q u ỷ dị nếp miệng lên nụ cười tàn nhẫn thực sự là khiến người cảm động hệ hạ gậy mỹ d à i tô tay đã lặng yên không một tiếng động đưa về phía giả kịt góc nghiêng nơi đó thả rô x ẹ cho hắn tổm sần súng tự động có điều mà sơ trái rô nụ cười trong nháy mắt trở nên dữ tợn màu đỏ tươi con ngươi bên trong sát ý sôi chào ở thiên phú của ngươi chưa bày ra trước ta muốn trước hết giết ngươi vừa dứt lời sơ trái rổ bóng người đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh nổi lên tốc độ nhanh chóng đã siêu việt nhân loại động thái thị lực c ự c hạ nhưng rổ sẽ phản ứng càng nhanh hơn hắn nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên lật tung t r ư ớ c người dày nặng bằng gỗ lấy này làm tức thì bình chướng đồng thời từ tháo do góc nghiêng rút ra khắc một cái tổm sần súng tự động h a cho rằng lão tử sẽ không hề phòng bị nếm thử chiêu này tổm sần sóng gợn đi nhanh cốc cốc cốc cốc. Đinh xung quanh khách hàng bùng nổ ra sợ hãi dích đạo dùng cả tay chân chạy trốn từ phía viên đạn như giọt mưa giống như chút xuống mà ra mỗi một phát đều mang theo trí mạng uy lực s ờ chai rổ trong nháy mắt bị đánh thành c á i sản g máu thịt bé bét cả người về phía sau cẳng và nát phía sau cái bàn h ệ ạ ghê m ì dây t ộ n h ư mày có chút bất ngờ rổ xẹt q u á đoán nhưng một giây sau càng quỷ dị hơn sự tình phát sinh s ờ chai rổ cái kia máu thịt bé bét thân thể chợt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa nhúc nhích khép lại hắn chậm dãi đứng lên ung dung từ ngực móc ra mấy viên biến hình viên đạn tiện tay vứ hắn hoạt động một chút vai bắp thịt cả người vùng một cái còn lại viên đạn toàn bộ bắn ra cái gì dĩ nhiên không chết j o xẹp trận to hai mắt đầy mặt không thể tin tưởng sợ chạy rổ liếm liếm khỏe miệng vết máu ánh mắt tràn ngập miệt thị uy lực không sai đáng tiếc đối với ta mà nói trình độ như thế này công kích vô dụng dồ xẹp liên cuồng kéo cò súng nhưng nòng súng chỉ chuyển đến chỗ chống tiếng va chạm băng đạn đã không ồ đúng không hệ hạ ghệ mi dây tổ âm thanh mang theo cân nhắc hắn đồng dạng rút ra chính mình tổn sân súng tự động động tác nước chảy mây trôi tỉnh táo nhắm vào hai tháng quan sát từ lâu nhường hắn hiểu rõ sóng gợn bí mật hiện tại hắn lý luận đem hóa thành trí mạng viên đạn để cho ta tới thử xem Cốc cốc vòng thứ hai xà kích đột nhiên bắt đầu lần này bị a gây mỹ dây tổ sóng gợn viên đạn đánh trúng vị trí s ở trái rô huyết n ụ c không cách nào khép lại miệng vết thương chuyển đến xì xì bị bỏng âm thanh liền như là bị liệt hỏa đốt cháy a a s ở trái rô phát sinh t h ố n g khổ dích đảo thân thể lảo đảo lùi về sau trong mắt lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi hãi hạ gây mỹ d y t u nhã thu hồi xuống ống đối với rỗ xẹp cửa nhật nói quả thế không thể không nói vật này xác thực dùng tốt hắn n ế t miệng lên ý tứ sâu xa nụ cười bất luận cỡ nào không v u i người nắm vật này như thế một trận bắn phá đều sẽ lộ ra nụ cười joseph đầu tiên là xứ sở sau đó bắt đầu cười ha h a ha ha đúng không ta liền nói đây là thứ tốt nhưng sở trai rộ hiển nhiên không cam lòng liền như vậy chị u thua hắn trong mắt l ó e ra giả dối ánh sáng thừa dịp hai người trò chuyện khoảng cách hắn bóng người l ó e lên đột nhiên nào h hướng về bên trong góc một cái run lẩy bẩy vô tội khách hàng nếu chính diện thắng có điều các n g ư ờ i sợ trại r ỗ một phát bắt được cái kia cái người đàn ông trung niên s ắ c bén móng tay chống đỡ ở cổ của đối phương lên trong nháy mắt chảy ra màu tươi vậy thì thay cái cách chơi ai dám lại đây ta liền làm thịt hắn bị ép buộc nam người sắc mặt tái nhợt cả người run dậy cứu cứu mạng h a người tùy a chúng ta lại không quen biết hắn r ỗ xếp ngoài miệng nói dửng dưng như không nhưng trong mắt không đành l ò n g v ẻ n h ư n g bán đi hắn màu vàng sóng gợn ở hắn bên ngoài thân t ầ n hiện bại lộ hắn tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy lạnh lùng nội tâm sợ trại dỗ nhìn thấu hắn ngụy trang màu đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy trào phúng làm sao r ô sạch tại nhà tiểu quỷ chỉ có thể dùng chút không ra hồn trò và sao hắn móng tay ở con tin cổ vẽ ra nhợt nhạt vết máu bị ép buộc nam nhân hai mắt đ ả o một cái càng bị tươi sống sợ đến mất đi hiện tại thả xuống vũ khí của các n g ư ờ i bằng không bình tĩnh rô rô hệ hạ g ậ m ì dây tổ âm thanh vững vàng như lúc ban đầu phản p h ấ t hết thẻ trước mắt đều ở khống chế ánh mắt của hắn ở sở c h ạ y rộ tiệm cà phê hoàn cảnh mỗi một kiện trang trí trong lúc đó nhanh chóng đ ả o qua trong đầu vô số lượng biến đổi bị trong nháy mắt phân tích đèn treo đồng thau chất liệu độ cứng móc nối ăn mòn trình độ trần nhà độ cao sở trại rộ vị trí cùng với dồ sẹp hành động hình thức hai người liếc mắt nhìn nhau dồ sẹp hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại hiện tại so đấu không chỉ là sức mạnh càng là trí tuệ cùng hiệu ngầm hắn đ ỗ n g nhiên nếp miệng cười cái kêu phó cả lơ phất phơ vẻ mặt một lần nữa hệ i n lên này này l a o r a hỏa đừng như thế căng thẳng m à dồ sẹp về phía trước bước ra nửa bước hai tay mở ra ra hiệu vô hại n g ư ơ i như bây giờ còn nhường ta nghĩ tới mãi mãi giảng qua giả cối cố sự một cái tự cho là khống chế tất cả tóc vàng á côn cuối cùng chết với mình lạ mạ hắn bỗng nhiên vươn ngón tay nhắm thẳng vào sờ trải dồ người câu tiếp theo lời k ị ngâm miệng tiểu quỷ ngươi còn dám nói h ư u nói vợ ư n g ta chưa hết bẻ gậy cổ của hắn ngâm miệng tiểu quỷ ngươi còn dám nói h ư u nói vợ ư n g ta chưa hết bẻ gậy cổ của hắn sợ trải rộ con n g ư ơ i đột nhiên c o rụt lại hả hắn bật thốt lên sau sửng sốt bị tiên đoán phẫn nộ làm mỡ lý trí nhường hắn hoàn toàn rơi vào đối phương n ô n ngữ cả b ấ y chính là này trước mắt phân thần hãy hạ g ậ mi giết tổ cơ hội tới hắn chỉ dùng một cái ánh mắt liền hướng rộ xệ sẽ lan truyền chính xác tín hiệu rộ sẽ phải hiệu ngầm trong lòng đột nhiên nắm lên trên bàn một trình bình đường khối dùng sức hướng về sợ trải rộ phương hướng phía sau nem tới nếm ngọt ngào công thử ta kích. Dầm. bình đường ở trên vách tường đập đến nát tan vô số màu trắng đường khối tứ tán tung tóe uy hút máu siêu phàm giác quan nhường sở t r ả i rồ trong nháy mắt phán đoán gian này không hề uy hiếp hắn thậm chí xem thường ở né tránh nhưng hắn sức chú ý trung pin là bị bất tỉnh lình động tính hấp dẫn không phải một giây mà đối với hạ gmi dây tổ tới nói không phải một giây đã đầy đủ trong tay tổm sần súng tự động nòng súng tinh c h ỉ n h nhắm ngay cũng không phải là sở trại rộ mà là hắn nghiêng phía trên một chiếc đồng thau đèn treo kim loại móc nối một tiếng lanh lạnh bắn tỉa viên đạn tinh chuẩn t r ú n g mục tiêu móc đ ố i lợi dụng độ cong phát sinh một lần không thể tưởng tượng nổi đường đạn độ lệnh cái kia viên đạn vẽ ra trên không trung một đạo người thường không cách nào bắt giữ quy tích gào t h é t bắn về phía sở t r ả i rồ mục tiêu không phải chỗ yếu hại của hắn mà là hắn cưỡng ép con tin cái tay kia cổ tay thủ đoạn sở t r ả i rộ bản năng chiến đấu nhường hắn nhận ra được nguy hiểm nhưng đã quá muộn xì xì rót vào sóng gợn viên đạn trong nháy mắt xuyên thùng hắn cổ tay thủ đoạn năng lượng của mặt trời ở cánh tay hắn nổ tung ngăn cản vết thương khép lại đau nhức bên dưới ngón tay của hắn không tự chủ được bông ra chính là hiện tại dồ sẽ phát sinh quát to một tiếng cả người dường như mũi tên rời cùng manh vào tới hắn đem tên kia được cứu con tin mức đến phía sau quăng về phía khu vực an toàn hôn đ à n các ngươi hai tên không tiếp này n h ư kế bị phá sợ trái r ồ triệt để rơi vào phân n ộ hắn từ bỏ hết thẻ ngụy trang màu đỏ tươi trong mắt bắn ra hai đạo ngưng tụ chùm sáng màu đỏ ngỏm ta muốn đem các ngươi cắt thành m ả n h vỡ không liệt nhãn thứ kinh c h í mạng chùm sáng x ẽ rách không khí thẳng đến dồ xẹt mà đến nguy rồi dồ xẹt con ngươi dù lại nay tốc độ công kích quá nhanh khoảng cách quá gần căn bản không kịp né tránh nhưng hãy hạ gây mỹ dê tô tính toán vĩnh viễn so với kẻ địch nhanh một bước ngay ở sở trải r ổ phát động công kích trước một giây hệ hạ gậy mì dày t ổ đã hiểu rõ duy nhất đường sống tầm mắt của hắn khóa chặt ở r ổ x ế p trước mặt tấm kia chân bóng trên bàn ăn r ổ r ổ dùng bàn ngăn trở hệ hạ gậy mì dày t ổ tiện tay chép lại một khối lớn nhất tấm b à n ngăn trở ở r ổ x ế p trước mặt đón lấy đem sóng gợn năng lượng điên cùng d ó t vào trong đó ccc không liệt nhãn thư kinh mạnh mẽ đánh vào dóc và sóng gợn trên tấm ván gỗ tấm ván gỗ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tiêu xuyên thủng không chịu được Joseph c ắ dồ dồ tập trung tinh thần khống chế ngơi hô hấp tần suất theo ta duy trì nhất trí nâng cao năng lượng truyền hiệu suất hắn em mới vừa phân tích ra sóng gọn vận dụng pháp lấy chính mình cái tia thần linh giống như sức khống chế trong n g á y mắt phục chế đồng thời cường hóa một cỗ so với rổ s ẹ p tự thân càng tinh khiết càng bá đạo màu vàng sóng gợn thông qua hắn thân thể điên c u ồ n g tràn vào phía trước tấm văn gỗ vụ ánh vàng rừng rực khối này sắp phá t o á i tấm văn gỗ càng trong nháy mắt phản thủ vì l à c ô n g đem hai đạo chùm sáng màu đỏ ngọn mạnh mẽ đội lên trở lại cái gì trong mắt sở trải rộ tràn đầy không thể tin tưởng hắn công kích mình lại bị đàn hồi hắn hốt hoảng lùi về sau chùm sáng cỏ hắn thân thể bay qua ở trên tường lưu lại hai đạo thâm thúy vết thương kết thúc hãy h g ợ mỹ giết cùng rổ x ẹ chăm miệm một lời rồ x ẹ nhảy lên thật cao song quyền khép lại toàn thân sóng gợn năng lượng hợp thành ở một điểm dường như một viên rơi dụng màu vàng lưu t ì n h đây là chúng ta rổ ộ xa nhà cùng giải tổ hữu nghị liên hợp công kích tình bạn sóng gợn liên hợp đi nhanh cùng lúc đó h ệ ạ gậy m ị giải tổ trong tay tổn sần súng tự động lại v ă n g lên cuối cùng một phát d ố t vào hắn toàn bộ sóng gợn lý giải viên đạn đi sau mà tới trước tinh chuẩn bắn vào sờ t r ả i rộ trong đầu vê anh trong ngoài gia công năng lượng màu vàng nóng bên trong sờ t r ả i rộ thân thể bắt đầu sụp đổ ta chỉ là không nghĩ biến lão bên trong chết đi ý thức tiêu tan cuối cùng trong n h y mắt hắn cảnh tượng trước mắt và mẹo sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng cái tia từ đầu tới cuối duy trì tao nhã cùng bình tĩnh nam nhân hệ hạ gậy mị dạy tổ ở sở trai r o sắp chết tầm nhìn bên trong hệ hạ gậy mị dạy tổ trên mặt cái tia nụ cười nhã nhận bắt đầu và mẹo cái tia song tròng mắt đen nhánh nơi sâu xa dấy lên không phải chính nghĩa hòa diễm mà là một loại quân lâm thiên hạ coi chúng sinh làm kiến hôi tuyệt đối dã tâm cùng lạnh leo thần tính cái k i a đồng dạng nắm giữ siêu phàm bị lực cùng trí tuệ đem nhân loại thân phận coi là giàn buộc khát vọng ngự trị ở thiên đường bên trên màu vàng đế vương giờ y ho ta lựa chọn h o à n g sợ g i ả yếu cùng tử vong vì lẽ đó trở thành quái vật sợ c h ạ i r ổ thân thể hóa thành cho bụi âm thanh nhưng phảng phất xuyên qua thời không quán cà phê bên trong văn vọng đây chính là trên l c s a o theo cuối cùng một tiếng thở dài sợ c h ạ i rộ triệt để hóa thành bụi trần tiêu tan ở trong không khí tiệm cà phê bên trong khôi phục yên tĩnh hô hà rộ sẽ thở hôn hẹn từ hết sức phấn khởi bên trong phục hồi tinh thần lại n h ì n đây đất tàn tạ cùng cái kia hoàn toàn biến mất kẻ địch ạ rền lìn nhưng ở trong người dân trào hãy ạ ghệ mỹ dây tột thì lại bình tĩnh thu hồi tổm sẩn súng tự động hắn liếc mắt một cái sở t r ả i rổ biến mất địa phương ánh mắt thâm thúy không người hiểu rõ hắn vừa rồi có phải hay không là cũng từ cái kia phiên di ngôn bên trong dòm ngó thấy mình bị lãng quên bản tính làm tốt lắm giải tổ đột nhiên dô xếp nứt ra một cái to lớn nụ cười đánh vỡ t r ở m ặ c hắn không chút do dự mà hướng về ạ ghệ mỹ d â tổ dối ra quả đấm của chính mình trong mắt lập lòe chiến đấu thắng lợi sau hưng phấn cùng chân thành tán thành chúng ta lành chúng hạ ệ gệ mỹ dây tôi nhìn trước mắt cái này tràn ngập ánh mặt trời khí tức nằm đấm hơi run run hắn trầm mặc chốc lát cái kia s o n g không hề lay động con mắt bên trong chớp qua cực kỳ phức tạp tâm tình cuối cùng hắn c h ầ m dãi giơ tay lên dùng quả đấm của chính mình cùng dồ xếp năm đấm nhẹ nhàng đụng vào nhau ẩm một tiếng v a n g nhỏ là hai cái thế giới hai loại niềm tin vào thời khắc này ngắn ngủi mà kiên cố tụ hợp